t r ư ơ n g bảy trăm mười ba mít tơ chương bảy trăm mười ba mít tơ hải sợ ạ giấc giấc Ô n ỉ cụ m ồ mày nhăn lại có chút giận mà không dám nói thả xuống g e n g e n nhựa si hắn nhìn xem khoang thuyền bên trong một đầu tóc bạc phía trước hải quân nguyên x o á i bây giờ hải quân đại t h n g mưu bất đắc dĩ nói sẻn gỗ cụ tăng đều đã đến lúc nào rồi ngài làm sao còn một t h ằ n g tại ăn xẻ sẻ b ệ ẩy à. sẻn gỗ cụ tự nhận lỗi từ trước tháo xuống hải quân nguyên x o á i một trách nhiệm nhưng lại cũng không có như nguyện hoàn toàn về hưu mà là bị điều nhiệm vì đại tham mưu một trách nhiệm trở thành chức quan nhà tản bây giờ thường xuyên tại hải quân tất cả căn cứ cùng với trên quân hạm kiếm sống cũng biết nhìn tâm tình thi hành một chút nhiệm vụ khác một bên cạnh đồng dạng tóc hoa dâm tờ suzu t r u n g .U. tướng cũng không ngẩng đầu lên chỉ là nhàn nhạt nói hạ kệ nủ thật sự quyết định muốn tại cái này cái thời điểm phát động công kích ô n h c ngủ mộ chúng tướng mặc dù xưa nay tính khí dữ dằn nhưng khoan g thuyền bên trong hai người tư lịch cao dọa người hắn mặc dù là cái này c h i ế c quân hạm quan chỉ huy nhưng đối mặt tờ suzu chúng tướng cùng sẻng ỗ cụ đại tham mưu cũng là căn bản không có bao nhiêu quyền nói chuyện đành phải thành thật trả lời nói là ạ kệ đủ nguyên soái cho rằng hai vị hải tặc hoàng đế từ đấu tất nhiên hai bại câu thương tăng thêm chính phủ thế giới cái kia vừa cho tới mệnh lệnh không bằng dứt khoát một thứ tính diện trừ cái này nó người vì hai năm trước sự kiện kia v ẽ xuống dấu t r â m tròn hắn vốn muốn nói bù đắp hai năm trước sùn m ị tổ hải quân thảm bại nhưng nhìn thấy sẻn gỗ cụ tụy bên trong liền sửa lại phía dưới thuyết pháp sẻn gỗ cụ mặc dù bây giờ rỡ xuống gánh nặng sau cả người vô cùng dễ dàng cả ngày không có chính hình có chút hướng lao bằng hữu của hắn gạp dựa sắt vào ý、tứ. nhưng ổn ỉ cụ mộ tâm tư cái nào bên trong có thể trốn qua ánh mắt của hắn cái này ổn ỉ cụ mộ rất rõ ràng là ạ k ẹ đủ cái k i a m ộ t bộ lý niệm của nhiệt người ủng hộ tại chính nghĩa dưới danh nghĩa bọn hắn cái gì đều nguyện ý làm dù là biết rõ cái này cuộc chiến đấu chỉ cần một đánh vang dội liền sẽ có vô số đồng liêu vĩnh viễn lưu lại cái này phiến hải vực cũng ở đây không tiếc chính nghĩa a a sen gỗ cụ t ú i đầu xuống lại bắt đầu lấy chính mình xẻ bê ẩy dê ổn ỉ cụ mộ gặp s e n gỗ cụ không nói gì tâm bên trong cũng nhẹ nhàng thở ra nói thật hắn đối với sẻn gỗ cụ phía trước nguyên soái kỳ thực vô cùng bất mãn, tại hải quân Nội bộ. có không í thể người c o r nói g h hải quân lúc đó trên thực tế nắm giữ đáng sợ đỉnh cấp tường giả số lượng cho dù là muốn triệt để lưu lại cái kia huyết nguyệt kiếm ma cùng dâu trắng cũng chưa chắc không thể nhưng bởi vì phật chi sẻn gỗ cụ nhân từ cùng mềm yếu hải quân danh tiếng một bại đồ như vậy ô nhị cụ ngầu nghe được âm thanh ngần đầu lại nhìn thấy tờ s lũ dơ u chúng tướng cái kia ánh mắt thâm thúy đang nhìn chăm c h ú trên người mình phản phất đem chính mình sở hữu tâm tư đều nhìn thấu hắn cứng tại tại chỗ nhưng tờ s lũ dơ u chúng tướng cũng không có nói lên hai năm trước xù mì câu chuyện ngược lại nhàn nhạt nói ngoại trừ đại tướng kỳ dơ à kẻ đủ nguyên x o á y còn phái người nào tới đây chứ luôn sẽ không toàn bộ đều trông cậy vào đằng sau ta cái này cái lao ra hỏa hắn là đánh không lại cái kia hai chỉ trẻ tuổi quái vật sẻn gỗ cụ ha, ha cười to không thèm để ý chút nào mình bị lao hạt nở nói thành không thể dựa vào g i a hỏa ô n n h ngủ mộ bây giờ cũng là lộ ra một tin ngưng trọng nói ngoại trừ ký giữa đại tướng bên ngoài khoảng cách nơi đây gần nhất giầu cựu dịch hội đại tướng cũng tại trên đường chạy tới không chỉ như vậy chính phủ thế giới chính phủ không đã trước giờ lẻn vào đến nước bà nổ tùy thời có thể phối hợp trong chúng ta bên ngoài g i á công c hơn nữa tờ su giầu u n g .U. Trung tướng m ặ t không biểu tình nhìn không ra tâm tư của nàng chỉ là nhìn xem ổn đ n h ngủ mộ hơn nữa hải quân anh hùng gặp chúng tướng sẽ xuất lĩnh s ợ bộ đội chính thức đối với băng hải tặc bách thú khởi xướng thảo phạt khoang thuyền bên trong an t ĩ n h một trong nháy mắt ngay cả sẻn gỗ cũ cũng không có tiếp tục ăn xe bê ây ngược lại là cười vài tiếng sau đó hiếm thấy lộ ra nghiêm túc t h ầ n s ắ c nói thế mà đi đến cái này một bước sau gặp cũng muốn tham chiến a tờ suzu trung tướng đi đến bên cửa sổ nhìn xem cái kia bởi vì đáng sợ hạ kỳ mà sóng lớn đều bị đ è cho bằng hải vực đống nhiên một đạo đen như mực khe hở trong nháy mắt từ biển cả một bên cạnh chém tới d ầ n kim sắc đại phật tầm vang đức vỡ hải quân chiến hạm hai tay sóng xung kích hướng về phía trên biển bộ phát hai bên cạnh quân hạm ẩm vang bị lề ra cái kia đen như mực khe hở trong nh vô số nước biển tràn vào đen như mực trong cái khe hải lưu trực tiếp bị tờ sg đánh gãy hải quân hạm thuyền ngược lại là bắt đầu hướng về kẽ hở kia tới gần ô nỉ gù mồ sắc mặt tái nhuận nhưng cũng rất nhanh phản ứng lại lập tức gập bộ bay vào trên không hô to nói nhanh để cho quân hạm tàn g ra tuyệt đúng không muốn tới gần đạo kia k ẽ hở kim sắc đại phật t r ầ m rãi thu nhỏ s e n gỗ cụ đứng tại hư hại khoang thuyền bên trong nhìn xem cái kia đem biển cả chém ra đáng sợ k ẽ hở phản phất lần nữa về tới hai năm trước người trẻ tuổi kia chính là tại quần hùng cùng nổi lên sủn mỹ tổ trên chiến trường như thế một kiếm chém ra đến một nghìn m đem d é t lại nạ chặt đứt một đoạn đồng thời dùng cái này t r u n g kết s ù n m ị thổ hắn trở nên càng thêm đáng sợ tờ suzu trung tướng bây giờ cũng là mở miệng nàng t h ầ n sắc có chút lộ ra một tia sầu lo rất rõ ràng cũng không tán đồng ạ kệ nủ quyết định ngược lại là sẻn gỗ c ú bởi vì đảm nhiệm qua nhiều năm nguyên soái biết nội tình bên trong hắn thở dài nói chỉ sợ ạ kệ nủ cũng không có hoàn toàn quyền quyết định trên hòn đảo kia có cái gì là chính phủ thế giới nhất thiết phải xóa sạch đồ vật nói là chính phủ không phối hợp hải quân trong ngoài giác công chỉ sợ tình huống thật là chính phủ không đã không cách nào đạt tới mục đích cần chúng ta hải quân tới chính diện công mạnh khác một phiến trong vùng biển k ý đứng tại trong hạm đội của mình nhưng trên mặt t h ầ n sắc nhưng có chút thổn thức hắn quay đầu nhìn bị hoàn toàn đông toàn bộ biển cả cùng với cái k i a m ộ t chiếc chiếc quân hạm bao quát hải quân trung tướng ở bên trong tất cả mọi người đều tại trong nháy mắt bị sở hoàn toàn đóng băng ngoại trừ kýt cái này phiến băng tuyết trong hải vực đã không có mặt khác có thể hoạt động nhân loại tồn tại thật đáng sợ nha cụ g i a n đại tướng như thế nào đối với đồng liêu hạ thủ cái này sao dùng x ư c k ý đứng tại trên không hai tay cắm cả bụ tổ nữ liệu một như thường lệ ngạn lớn mà đổi thành một bên cạnh trong b i ể n rộng màu đen q u a n xoắn tóc xóa ở sau lưng một phó lãng nhân bộ d á nguyên n g hải quân đại tướng ạ kỳ dị cụ dạn toàn thân tản ra hà n khí từ trên đại dương bao la đi bộ đi tới dưới chân hắn ải sở trong nháy mắt dâng lên đem hắn dẫn tới trên không cùng ký dư đều bằng nhau cụ dạn không để ý đến ký dư trêu t r ọ n g chỉ là đốt lên một điếu thuốc rút một miệng nhà ý rủ mổ xương mủ mới mở miệng nói có thể mời ngươi lưu lại bên trong s a o buộc sạc lino ký sau lưng bạch sắc áo khoác tại xả mù cạ dờ bên trong bay phất phới chính nghĩa hai chữ không ngừng chập trờn hắ cũng là không thể nào nhưng hắn vẫn là muốn biết đối phương lý do cho ta một cái lý do cụ dàn ngươi biết bằng không thì ta cũng không tốt hướng lên phía trên g i a o p h ò à. cụ dàn quay người nhìn xem cái kia xa xôi h ả i vực thiên không bên trong lôi vân la lộn cùng với trong vùng biển đó đang không ngừng tán phát đáng sợ hạ ủ sổ cụ hà kỳ hắn bỏ lại tay bên trong c h ỉ hút một miếng khói trong lòng cũng không biết sở mộ kẻ đến cùng là vì cái gì ưa thích hút thuốc hai cái lý do chứ cụ dàn lấy tay gãi gãi chính mình sau hút tóc ăn n g ữ điệu một như thường lệ lười nhác thứ một chúng ta dù sao nhiều năm đồng liêu không muốn nhìn thấy ngươi chen vào loại kia nhiệm vụ nguy hiểm Thứ chương bảy giờ k trăm mười bốn trung hoạch thanh xuân bít b n m chương bảy trăm mười bốn chủng hoạch thanh xuân bít b n m bỉn cả vô biên vô hạn nhưng thì thật cất giấu không chỉ một ánh mắt phát sinh ở nước bão nổ hải vực dân động tĩnh căn bản là không có cách giấu giếm được người h ư u tâm đương nhiên chiến đấu song phương vốn là cũng không có nghĩ tới cũng giấu giếm a i rất nhanh theo m ộ t gẳng thông qua bí ẩn nhân viên tình báo biết được cái này chẳng chỉ sợ s ắ p gây nên thế giới mới một luận hỗn loạn chiến đấu triệt để bày ra thế giới rất nhiều xó xỉnh đồng dạng bắt đầu động tác thế giới mới nào đó hải vực mất đi vương phía dưới bảy võ hải danh hiệu đồng thời bởi vì tại sủn mỹ tổ thời kỳ công kích d ì m kéo đao ngục giam lớn mà bị treo thưởng mười lăm ước đại hải tặc dâu đen ma san jeti đang ngồi ở một phía trong hải cốt t mặc cảm cái này sao làm là bảo đảm chính mình tin tức có thể tờ ép cờ thực truyền bá ra ngoài cái này chút trên đại dương á c đổ theo một ý nghĩa nào đó tới nói đồng dạng là một phương hảo cường hơn nữa mặc cảm cung cấp tình báo một chút thời gian nào đó cũng có thể đưa đến những tác dụng khác tỉ như d ẫ n đạo một một số người đi đem sự kiện xào càng thêm nhiệt liệt ố、oh, ha ha ha ngân n g u y ệ t tên kia thật không đơn giản à ngủ đông hai năm xuất thủ lần nữa liền trực tiếp chọn chúng c ạ i đủ dâu đen mặc dù biết chính mình hai năm trước đại khái là bị m ỉ tờ ngân n g u y ệ t hố nhưng đối phương cuối cùng cái kia một kiếm cũng triệt để để cho dâu đen công nhận hắn thực lực dâu đen cái này cá nhân tự đại háo sắc tham lam hắn có đủ loại khuyết điểm nhưng lại có một cái ưu điểm lớn nhất thức thời biết tiếng thối hắn là cái giã tâm bừng bừng nhưng giỏi vô cùng ẩn người xì no bù nhẫn vì nhận được rẽ mỹ rẽ mỹ no mi lực lượng không tiếp cận dấu thực lực tại dâu trắng trên thuyền không biết thời gian trôi qua một giống như ngồi chờ đ ế n mười năm mà một sáng biết được có thể đạt đến mục đích lúc hắn lại như cùng rắn độc một giống như nhạy cảm mau lẹ tay bên trong cầm một trôi thương quản thật dài xuống kíp mắt phải dai lấy sâu lam sắc kính ông nhắm tay bắn tỉa băng hải tặc dâu đen ba hào thuyền thuyền trưởng âm càng van ổ trụ trong nháy mắt xuất hiện tại dâu đen bên cạnh hắn tự hồ từ cực xa địa phương trở về nhìn xem dâu đen đang tại học tình báo có chút kinh ngạc nói xem ra mặt gẳng tên tia đã đem tình báo phát tới dâu đen cười nhẹ vài tiếng lúc này thành chân khác một bên cạnh chém g i ế t cũng sắp phải kết thúc những cái kia thảm gờ dần dần dần biến mất chỉ có băng hải tặc dâu đen c á i đ á m kia cực các tri đồ nhóm bắt đầu trở về p h ì t ở tìm quán quân s i ậ t bờ gậy hình thể vượt qua ba mét bắp thịt cả người phát đ ạ t đồng thời tại dâu đen dưới sự giúp đỡ thành công săn bắt lực lượng lực lượng trái cây sau đó lực lượng càng khủng bố hơn mỗi một bước mặt đất đều rung động không thôi hắn thứ nhất cái trở về từ dâu đen trong tay tiếp nhận tình báo sau đó hưng ơ vấn dị thường thuyền trưởng chúng ta cũng đi nước h n đ a mặc kệ là cái kia huyết nguyệt kiếm ma vẫn là bách thú cai đủ bên nào chết thuyền trưởng ngươi cũng Cũng nên chúng nên ta dâu đen đoàn ngồi ngồi. n chậm rãi từ mặt đất đứng dậy thương thế c trên người đã hoàn toàn khép ô lại hắn t n cười to lấy nói ô ha một ha ha b n ghét n r h nước bão lấy nói ô ha ha bờ ghét nước bão lập tức liền sẽ trở thành một cái tối say thịt chúng ta hẳn là thừa dịp cái này cái thời điểm đi săn giết những người khác mới đúng cải đủ cung ngân nguyệt loại quái vật kia liền để hải quân đau đầu đi thôi dâu đen điên cuồng dưới gương mặt vẫn vô cùng lý trí hai năm trước đã mất đi cấp đoạt dâu trắng gụ dạ gụ dạ no mi cơ hội hắn biết chính mình bây giờ căn bản là không có cách cùng những cái tia cun lâm cái này phiến biển cả các hoàng giả chiến đấu phạm áo cạt nhìn mình thuyền trưởng bình tĩnh như vậy cũng là lộ ra ý cười hắn đến gần dâu đen mở miệng nói thuyền trưởng trên thực tế có người hướng ngươi phát khởi một lên giao dịch giao dịch dâu đen có chút kỳ quái phạm áo cạt nhìn mấy người một mắt sau đó chỉ ở d à có mũ dơm đoàn mọi người tại cái này loại bầu không khí phía dưới đoàn tụ lẫn nhau đều cảm giác có chút quái dị mặc một thân kimono cũng khó che nổ tung vóc người nà mỉ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm tận lực không muốn gây nên mấy cái kia quái vật chú ý nhưng đột nhiên nàng xem thấy trong sân mấy người giật mình tại chỗ lần đầu tiên lấy dũ khí dùng tay chỉ sân bãi đang trung tâm cao lớn nữ nhân hỏi hỉ lưu phi cái kia nữ nhân là ai không phải nói bên trong này là c á i đủ cùng bí môn cùng kiếm ma mì tờ ngân nguyện kết minh sao nghi cố lệ r o b i n kết thúc chiến đấu sớm hơn nàng một người đánh bại băng hải tặc bách thú phi lục bảo chi một màu đen ma di ạ t r ò nên n đối với hiện trường thế cục d à i c à n g nhiều một chút nàng tiếng nói chấm thấp hơn nữa bởi vì cùng hắn có qua hợp tác trước đây cái kia đã trở thành trên biển hoàng đế nam nhân còn đem jobin tìm đi qua trao đổi một xe không nạ mì không phải kết minh là cái đủ cùng bitmom phải thuộc về kèm ở ngân n g u y ệ t tiên sinh giới trướng danh hiệu mister cải đủ cùng với m i s s linh linh n à m g bị con người một c o lại nhưng rất nhanh lắc đầu nàng vốn là phản đối vì muốn cùng cái này loại kẻ địch khủng bố chiến đấu dưới mắt cái này hai người quy thuận cái k i a rõ ràng hào giao tiếp không ít ngân n g u y ệ t tiên sinh là chuyện tốt nhưng nàng để ý là khác một sự kiện nàng tiếp tục chỉ vào giữa sân cái k i a cao lớn xinh đẹp nữ nhân hỏi r o b i n nhưng mà cái k i a nữ nhân là ai bitmom đâu dốt nháy n h y mắt nhàn nhạt nói đó chính là bitmom a không chỉ là nam ỉ ngay cả sớm liền trở tại bên trong phía cũng một lên, lên tiếng kinh ô con mắt đều nhanh muốn từ trong hốc mắt nô ra hương cắt sủ c ả xạ một quyền đánh vào nhà mình thuyền trưởng trên đầu nhà ránh ngươi không phải nhìn xem nàng khôi phục thanh xuân sao sau đó lại lập tức trong ánh mắt lộ ra vẻ si mê nhìn xem nam mì ca ngợi nói giật mình nà mì chan cũng rất mỹ lệ nam mì im lặng một quyền mở ra hương cắt sủ c ả xạ mới đang lúc mọi người nói rõ một chút minh bạch bít m o n g tại uống vào chén kia tượng trưng cho thuộc hạ thân phận say rượu tại chỗ bị huyết nguyệt kiếm ma mì tờ ngân nguyệt ban thưởng một loại nào đó d ậ vật sau đó liền khôi phục thanh xuân trong tràng, khôi phục thanh xuân chặt luật tệ linh linh cảm thụ được bốn mặt tám phương sợ hai than ánh mắt cái tia cổ từ trong thân thể tỏa sáng sức sống để cho nàng vô cùng mừng rỡ cho nên bây giờ nhìn xem đồng cổ ánh mắt chân thực có mấy phần chân tình thực lòng trung thành những hải quân hướng kia tới cũng quá chậm một chút có muốn hay không ta cùng cái đủ trực tiếp đi trên biển đem bọn hắn xử lý cái đủ tại khắc một bên cạnh tự mình uống rượu đơn đấu bị thua bá hải cũng bị đánh tan đối với cái đủ tới nói kỳ thực đả kích không nhỏ đồng cổ lắc đầu nói không gấp không gấp ta chân chính chờ đợi khách nhân còn chưa tới chúng ta không cần quá cấp bách đúng rồi bây giờ chờ lấy cũng là nhàm chán không bằng liền để những người khác trước tiên đánh điểm thành tựu đi ra cũng tốt để cho hải quân cùng mấy vị kia quý khách có cái tờ s cờ vào thời cơ a trong đám người toàn thân cứng ngắc rô lục xì cùng với cạt kho cùng sợ tụ sỉ ba người đ ỗ n g nhiên cảm giác một cố hàn ý đánh tới ba đạo như có ánh mắt thật sự rơi vào ba người trên thân lục xì cứng ngắc nhìn xem vị kia bây giờ trong mắt hắn trở thành thiên thai một giống như quái vật đáng sợ nam nhân đưa tay chỉ hướng chính mình chính phủ không rô lục xì tư pháp đạo tám trăm năm một gia thiên tài không bằng liền từ ngươi tới trước tiên thay chính phủ thế giới cùng chúng ta cái này hỏa chuẩn bị lật tung thế giới ác đảng đạ đả đệ một chiến như thế nào l ụ chương si bỗng n i giác ê n cảm d ớ i c h bảy trăm mười lăm sổ rổ chương bảy trăm mười lăm sổ rổ cầu nói kiếm d i ố lục si nhân thu p h ỏ n g phía dưới cái k i a cái đuôi thật dài cũng bởi vì sinh mệnh trả lại mà có cực mạnh tính linh hoạt bật sổ sổ cụ cứng lại phía dưới cuối cùng ý chí bị ba đem không tư phúc kéo xuống lôi đại cái này để không tư phúc sắc mặt rất khó coi xem như khi xưa chính phủ nhân viên tinh thông d ổ cỡ sĩ kỳ đồng thời có thể dùng z có an ác ma trái cây năng lực hắn vốn cho là mình cận chiến sẽ không thua lục xi、si, không nghĩ tới cái này vị cụ hải ngược lại thật không phụ tư pháp đảo tám trăm năm qua tối cường thiên tài danh hào hô hố không hổ là d ô lục xi、si, phi lục b à o xem ra không phải là đối thủ của ngươi đông cổ ngồi ở phía dưới từ hắn tiện tay ghép lại đi ra ngoài dần tảng đá vương tọa bên trong vỗ tay vì d ô lục xi、si、gọi tốt nhưng càng dưới thấp thù ngay cả cái đủ sắc mặt cũng rõ ràng âm chầm xuống nhìn mình cấp dưới ánh mắt p h ả n phất muốn ăn thì người bít mong đang lợi dụng đông cổ cuối cùng điểm này m à n nữ bí dựa phản lão hoàn đồng sau tâm tình từ đầu đến cuối không tệ lúc này nhưng là thoải mái c ư ờ i to tùy ý chế rêu phúng lấy cái đủ cùng băng hải tặc bách thú mạ mạ mạ cái đủ ngươi cái này chút thủ hạ thật là không nên thân ngay cả chính phủ thế giới tiểu tốt tử đều xử lý không xong không bằng chờ ta những mầm mống kia n ư ớ tới khôi phục trẻ tuổi sau bít mong cái kia phá đồng la đồng dạng đáng sợ rộng cũng em h a i không ít nhưng cãi đủ sắc mặt càng thêm âm chầm tại phía sau hắn im hai cá nhưng phía dưới lại có một người đi về phía trước ra toàn trường ánh mắt lập tức tập trung tới nạp mi nhỏ giọng gấp rút nói sổ rồ người đang làm gì mau trở lại có c ự cùng ở s ổ cũng là sắc mặt tái nhợt hết sức muốn để cho sổ rồ trở về lưu ý lại cười ngăn lại mấy người nói sổ rồ có thể thắng sổ rồ từ đầu đến cuối nhắm mắt lại đối với những người khác khuyên c a n hoàn toàn không có phản ứng hắn trong mày hai trôi đao cắm ở bên hông trong tay chỉ nắm trôi này bạch sắc quả đồ ỉ chỉ mòn dị h o á t cái này là mũ rơm đoàn cái kiệm sĩ cải đủ cũng nhận ra sổ rồ thân phận k i n cũng là thu hồi cấp bộ c ư cao lâm hạ đánh giá cái này cái có chút danh tiếng ba đao lưu kiếm sĩ đông cổ kim lục trùng đồng bên trong phản chiếu lấy sổ d ộ thân cạ đối phương ngón tay không ngừng v ố t ve vỏ kiếm của mình một loại nào đó ý chí mãnh liệt bị hắn vây nuốt ở trong lòng tìm không thấy huy kiếm thời cơ cái này là một cái chân chính đem chính mình vùi đầu vào kiếm đạo bên trong nam nhân bốn đông cổ ánh mắt một động sổ d ỗ mặt đất dưới chân cũng cấp tốc đ ô lên rất mau đem hắn đưa đến ba mét cao trên này tại cái kia bên trong hắc thiết đồng dạng nham thạch bằng không ngưng tụ dần lôi đái g i lục sĩ bởi vì đã đấu qua mấy trận toàn thân tản ra đồng bột chiến ý, đồng thời mượn từ cái này đem trước đây bị hắn cái kia đáng sợ một kiếm chấn n h i ế p tâm thần c ũ n g thư h o a tới lúc này hắn có nhiều dư lực quan sát một phía dưới khác một bên cạnh ba vị trên biển hoàng đế động tác trong lòng không ngừng ngờ tới cái kia ngân nguyện tiên sinh đến cùng là cái gì năng lực cái này loại bằng không để cho đại địa phát sinh biến hóa năng lực tuyệt đối với không thể nào là cái gì hạ kỳ hoặc là võ đạo có thể làm được chẳng lẽ là tự nhiên hệ năng lực giả không chưa từng có nhìn thấy hắn có nguyên tố hóa biểu hiện hắn suy tính thời điểm xô dỗ đã bị bỏ vào trên lôi đài xô dỗ cái kia hoàn hảo con mắt cũng như cũng nhắm hắm cảm giác chính mình tựa như nắm lấy đến một sợi liên quan loại k i ê u biến hoặc khó hiểu cảm giác để cho hắn căn bản khó mà tự kiềm chế hắn bây giờ trong lòng nổi lên vô số cảm giác lại khổ vì tìm không thấy một kiếm có thể đem cái loại cảm giác này chém ra tới cho nên càng buồn rầu không đốn hắn tựa như muốn đem chính mình nín chết tại thế giới của mình bên trong dẫu lục xì cuối cùng quay đầu hắn nhìn thấy cái này cái đi theo mũ rơm phì sau lưng ba đao lựu i kiếm sĩ chỉ lấy một chuôi đao nhưng cũng không có bảy dao y ao y tư thế có chút k ỳ q u á i kiếm sĩ ngươi không xuất thủ sao d ẫ lục xì nhân thu trạng thái giới tốc độ cực nhanh hắn chỉ là tại chỗ hơi hơi phập phồng cơ thể tựao không có trọng lượng. Gặp số d ồ u không có trả lời Luke xì mỹ mắt bung xuống Hắn vốn cũng không có đem cái này một số người coi như có thể cùng hắn một c h i ế n đối thủ trong mắt Hắn ngoại trừ mấy vị kia trên biển hoàng đế ra tay những người khác Hắn đều không sợ thậm chí bốn Luke xì ánh mắt mịt m ở liếc qua cái đủ cùng c h ặ t lọt kẹt linh linh Hắn cảm giác cho dù là cái này chút trên đại dương hoàng đế Hắn cũng không phải không có thể tranh tài một chàng dù sao ta cũng rất mạnh a một đạo kiếm quang sáng lên từ tất h thần dôm Luke xì khuôn mặt x t qua trong nháy mắt phá vỡ hai má của Hắn máu tươi chạy phía dưới Luke con người một có lại hắn căn bản không có phát giác được cái kia một sợi kiếm quang cái này một kiếm tốc độ nhanh vượt mức bình thường luxi thân thể thấp ép xuống tới l ự c chú ý cuối cùng hoàn toàn phóng tới sổ rỗ trên thân chỉ thấy đang nhắm mắt sổ rỗ chân mày n h ị sâu hơn tựa hồ vừa mới một kiếm căn bản không có nắm chắc đến trong lòng loại kia cảm giác huyền diệu đông cổ mặt chưa ý cười nhìn xem cái này một màn mà cái đủ cùng b i ế t mong bây giờ thần sắc cũng nghiêm túc cái này loại cảm giác là bốn luxi trong nháy mắt xuất hiện tại sổ rỗ trước người và sổ, sổ cụ cứng lại hữu quyền mở ra năm chỉ đồng thời đánh ra xỉ gắng xô d ầ phản p h ấ t không có phát giác một giống như chỉ ở cuối cùng một khắc mới miễn cưỡng lấy mình nhưng bả vai vẫn là lưu lại năm đạo vết thương máu me đầm đ ị a nạp bị hít sâu một khẩu khí khẩn trương không thôi còn tợ cùng ở sộp cũng là kinh hô một tâm thanh xô d ầ căn bản cảm giác không thấy đau đớn một giống như hắn không ngừng tại chính mình thế giới tinh thần tìm kiếm loại cảnh giới đó đến cùng là cái gì đây rốt cuộc là cái gì lực lượng cảm giác gì không phải kiếm thế cũng không phải kiếm áp hắn đau đớn gần như phát cuồng vì chính mình vào tới bảo sơn nhưng cái gì đều chưa từng nhận được mà đau đớn không thôi vì chính mình thấy được kiếm đạo mới cực đỉnh phong cảnh Cái cái c đông. Đông sổ dỗ đông nhiên một giật mình hắn nghe được một cái có chút quen thuộc cơm thanh tại hắn trong thai vang lên loại kia lực lượng là kiếm ia một đạo linh quang đông nhiên từ sổ dỗ trong lòng xuất hiện loại kia đem chính mình một mực vây nhốt thế giới phảng phất xuất hiện một đạo ánh sáng hắn đối với kiếm đạo tất cả tìm kiếm đối với thế giới thứ nhất lớn kiếm hào tất cả truy đuổi đều trong nháy mắt hướng về ánh sáng chỗ giũ mánh lao tới họa độ ý chỉ mòn dị bỗng nhiên ra khỏi vỏ thân hình hóa thành tàn phế cạ hoàn toàn người siêu việt mắt bắt giữ cực hạn d ố m lục s i bỗng nhiên một kinh hắn cảm giác thế giới phảng phất trong nháy mắt dừng lại một giống như một cô đáng sợ ý niệm từ phía dưới c ủ a tới s ô dô đột nhiên mở mắt một kiếm rút ra mãnh liệt kiếm y kèm theo đáng sợ kiếm thế ẩm vàng một phát đó là đột phá thế giới quan hải một kiếm cũng là đột phá tự thân trở ngại một kiếm yêu dị quỷ khí cùng đen như mực hạ dỗ lục xì chỉ tới kịp hai tay ngăn tại trước người toàn thân bật sổ sổ cụ cứng lại liền bị cái kia kiếm quang sáng trói x é t qua lập tức m ả n g lớn máu tơi ư phun ra dỗ lục xì từ trên không bất lực r ớ t xuống cái kia một xóa kiếm quang kèm theo đáng sợ kiếm ý thẳng lên đến một nghìn m vang đem thiên không bên trong lôi vân hoàn toàn chặt đứt cái đủ cùng bít mong trong nháy mắt cũng là đ ố n g nhiên đứng dậy vì nhìn xem chém ra cái này cực kỳ đáng sợ một kiếm x ô rổ lộ ra nụ cười sán l ạ n ô a rất đẹp trai a xố rổ xố rổ thở hồng hộp bắc thị toàn thân có rút một giống như đau lớn hắm thậm chí bất lực nắm chặt kiếm hắn nhìn một mắt p h í mấy người đồng bạn lại trịnh trọng nhìn về phía phía trên đối với chính mình lộ ra nụ cười huyết n g u y ệ t kiếm ma nói cái này một kiếm gọi câu nói kiếm đông cổ nhìn xem sổ rổ cái này cái lấy tên thi nhân lấy tên rất hay cũng là phủi tay cho khen ngợi hắn thứ nhất lần đi tới cái này cái thế giới lúc học lén tắc dày ý chĩa chiêu quỳ trạm đồng thời cuối cùng đánh bại dầu câu đài bây giờ lần nữa trở lại cái này cái thế giới lại chỉ điểm sổ rổ cái này loại vận mệnh tuần hoàn để hắn giống như có thực chất một giống như đụng chạm đến loại kia huyền diệu hơn cảnh giới ầm ầm ầm ầm đại điệu bỗng nhiên truyền đến dung mạnh pháo kích âm thanh hắn cũng thuận thế đứng dậy nói hải quân xem ra cuối cùng là phát động công kích hôm nay là chú định ghi vào sử sách một chiến trư cun mời theo ta một lên sáng tác tên của mình Úc. Toàn bộ nước đều bị cái này, trước ngực, quân quân cái kích thanh, chất cái kích cũng nước cảnh Toàn một tiếng hét Trưng tướng Tề Tụ. Trưng tướng Tề Tụ tướng Tiệu Diệt tay tại thuyền, thanh, thể tới pháo Loại pháo này Giàu nổ người rung động. vẫn đứng quân quân nghe không vấn nói này. không đánh nổ nội, bộ bị quả đều đầu quả hải Đại đại đại hai kia khỏi ôm hạm âm số hò phía sau hắn tham mưu biết giải ủ cựu d ị c h u đại tướng là thế giới trương binh sau đó gia nhập vào hải quân đồng thời bởi vì thực lực cường đại mà đặc biệt tấn thăng đại tướng đối với nội bộ quân đội rất nhiều sự t ì n h cũng không hiểu rất rõ lập tức giảng giải nói cái này là đến từ bộ tham mưu ý kiến băng hải tặc bách thú cũng là một chút điên rồ chúng ta chỉ cần tại bên trong pháo kích bọn hắn sẽ tự xông lại như thế một tới chúng ta có thể duy trì trên hỏa lực ưu thế tận lực giảm xuống thương vâng giải ủ cựu d ị c h chỉ nghe tiến vào phía trước vài câu đằng sau đã không kiên nhẫn lắc đầu cái này loại nội bộ quân đội sự tình hắn cũng không quá để ý chỉ có điều ạ kệ n ủ nguyên x o á y cùng với chính phủ thế giới đều yêu cầu xóa bỏ người ở phía trên bây giờ vẫn là hơi gắng sức thêm chút nữa tốt hơn phía trên chiến đấu đã kết thúc cái k i ê u mì tờ ngân n g u y ệ t cùng cày đủ ai thắng ai thua tham mưu kỳ thực lấy được tin tức cũng không nhiều cũng là phụ cận hải quân cùng hưởng tới phía trên chiến đấu đã l ă n g xuống phút chốc theo suy đoán người thắng trận cực có thể là huyết n g u y ệ t kiếm ma mỹ tờ ngân nguyện giải ưu k u dịch cũng không có quá nhiều biểu thị hắn năng lực giỏi vô cùng đánh quần chiến cùng thu hoạch ai thắng ai thắ hắn ứng một âm thanh biểu thị mình đã biết được sau đó đầu đẩy ra ra một b á hoa cái tiêu cánh hoa phi tốc xoay tròn ở giữa giải ủ cựu diệc hữu đã đằng không dựng lên thu được phi hành năng lực hắn đang muốn bay thẳng bên trên nước quan ồ lại nghe được khắc một bên cạnh âm thanh khởi mở vang lên giải ủ cựu diệc hữu đại tướng muốn hay không đợi viện quân tới lại một lên đi lên đâu giải ủ cựu diệc hữu động tác một đường lại nhận ra người chính là tiền nhiệm hải quân nguyên soái sẻn gỗ cũ tờ é u g i ủ trung ư ớ n g đứng tại sau lưng sẻn gỗ cũ đối với cái này cái ở trần đại tướng cũng không rất hài lòng đối phương đối với tướng lãnh hải quân h s e n gỗ cụ tiếp tục giảng giải nói phía trên tình huống có thể muốn so với n g ư ơ i tưởng tượng càng thêm hỏng bét một chút s e n gỗ cụ trên mặt còn mang theo nụ cười nhưng lời nói bên trong ý tứ lại có chút ý cảnh cáo giải ủ cựu dạy u dịu, mặc dù bây giờ tự giác đã không cần nghe theo s e n gỗ cụ mệnh lệnh nhưng động tác vẫn là chỉ hoa xuống đông nhiên nhiệt độ nóng bỏng từ bên trên bộ phát giải ủ cựu dạy u lần đầu chỉ thấy một đạo toàn thân bao bọc tại đồng phục màu đen ở dưới thân cả hai cánh bày r a từ trên không cực tốc r ứ t xuống hỏa diễm từ đối phương trên thân bộ phát hỏa lo hoàng một liên tục tiếng h oanh k ô kích vang lên cái này chút thể phách đáng sợ băng hải tặc bách thú các thành viên vậy mà thật sự một cái cái từ trên vách đá nhảy xuống trực tiếp ghi vào hải quân quân hạm phía trên giải ưu tiệu giải ưu nhìn xem cái này một màn gãi gai tóc của mình hắn cảm thấy cái này chút hải tặc cũng là không có thuốc nào cứu được nữa ngu xuẩn vậy mà thật sự một cái cái chủ động rơi vào hải quân trong vòng đ â y hì cái kia hải binh thanh âm trầm thấp từ trên không văng lên s e n gô cụ cùng với dây i ủ kiệu d ạ c còn có k h á c bản bộ trung tướng cũng là ngẩng đầu nhìn về phía trên không đỉnh đầu thiêu đốt h ỏ a diễm kim đối phương tay bên trong sách theo một cái người lúc này tiện tay ném về dây i ủ kiệu d ạ c nói cái này là các ngươi người à trả lại cho các ngươi Dây i ủ kiệu d ạ c tay phải một giơ lên hóa thành dần dây leo trực tiếp đem người kia nhận lấy trên người đối phương cái kia b ạ c h sắt chế p h ụ hắn một n h ì n liền biết đối phương chỉ sợ sẽ là chính phủ thế giới nói tới trước giờ tiến vào nước bản và đồ chính phủ không thành viên chưa từng nghĩ lại có thể đã bị phát hiện bốn hắn đem không rõ sống chết dôm lục xì、si、đưa về hải quân trên hạm thuyền phía dưới đã chiến thành một đoàn tình huống cực l o ạ n có nhiều tên phi lục b ả o thành viên hiện thần hải quân trung tướng nhóm cũng không cách nào ngăn cản đối phương tùy ý phá hư cái này chút băng hải tặc bách thú các cán bộ một cái cái đều thể phách kinh người bật sổ, sổ cụ hạ kỷ hùng hậu bình thường hải quân xủ cả xạ binh đối bọn hắn căn bản là không có cách tạo thành lý hiếp giải ủ kiệu dạch c a các mày một lúc có chút do dự là muốn tiếp tục thi hành cái kia gạt bỏ mệnh lệnh vẫn là ở đây tợ dỏ tẹ t phương trận phía dưới một s kim trực tiếp từ trên không một đao chém xuống giải ủ kiệu d ạ c từ đó cũng sẽ không do dự trong nháy mắt bạo khởi cùng kim chiến đến một lên nước quá nổ nơi danh giới cải đủ cùng chặt lọt k ẹ linh linh đứng tại bên bờ vực hai người hạ kỳ cực kỳ thâm hậu phía dưới chẳng cảnh hai người cảm giác rất nhiều là tình tưởng s ẻ n g gỗ cụ tên hướng kia cũng tới a xem ra hải quân cái này một lần không phải quấy rối một phía dưới thật sự muốn ở đây tác chiến cải đủ cười to lấy có chút chiến ý sôi trào nhưng chỉ có một tên đại tướng hiện thân hắn lúc này hạ chẳng ngược lại có chút khi dễ người đông nhiên cải đ ù quay đầu nhìn về phía k h á c một bên cạnh cực xa trên mặt biển có một cô vô cùng k h ắ c thường hạ kỳ xuất hiện cái này cái khí tức là chặt lọt kẻ linh linh khôi phục trẻ tuổi đại não cũng trước nay chưa có tin tưởng nàng cười to vài tiếng nhìn xem cái kia hải vực nói cái kia chỉ sợ sẽ là tiểu tử kia chờ đợi khách nhân cũng là hắn nói tới địch nhân chân chính cải đ ù thấy thế cũng tới h ư n g thú đối với hắn mà nói hải quân đại tướng kỳ thực cũng chỉ có thể tính toán một cái không tệ đối thủ nhưng vấn đề hắn nhiều nghiêm túc nhưng vẫn là không đủ trong mắt hắn có thể chân chính cùng chính mình đ ị nổi h vẫn là những cái kia thời đại trước ngay tại hỗn loạn trong b i ể n rộng chém giết lưu lại truyền thuyết n ó n g dâu trắng kim sư tử gặp sengô c ủ cái này một số người đến nỗi khác hải quân đại tướng hắn cũng chỉ nguyện ý phái ra dưới tay mình xem trọng tấm đi n ê n chiến khác một bên cạnh thiên không bên trong đông nhiên kim sắc tia sáng chấp liên tiếp một đạo chùm la re xuyên qua b i ể n rộng mênh ông từ thiên không bên trong mấy lần chiết sạng trực tiếp xuất hiện ở nước oan n ổ phía dưới hải vực sengô cụ quay đầu quả nhiên thấy ký giết buộc xã li nộ thân cả buộc xã li nộ ngươi cái này lần ngược lại là không có tr seng gỗ cụ gặp hai tên đại tướng có mặt biết hôm nay một chiến đã không cách nào tránh khỏi hắn cũng chỉ có thể chậm rãi c ở i trên người mình áo khoác tùy thời chuẩn bị ra tay hắn không giống với đỏ vàng làm cái này một đời ba đại tướng tại hắn cùng gặp r ẻ p h ỉ thời đại kia hạ kỳ vẫn như cũng là thứ trọng yếu nhất cho nên hắn cảm giác được đồ v ậ muốn so giữ ủ k i ể u d ị ệ t cái này một số người tin tưởng rất nhiều lúc này nước quan độ chiến đấu sớm đã lắng lại an tính để người cảm giác có chút quỳ dị nhưng kỳ dị cũng không có để ý tới seng gỗ cụ trêu trọng chỉ là ít có lộ ra nghiêm túc thân sắc rơi vào bông thuyền nói ta phải lập tức liên lạc đồng bộ tình huống dưới mắt. chỉ sợ có chút khẩn cấp đâu sen gỗ c ủ cùng tờ s u z u có chút kỳ quái truy vấn bên trong n g ẫ nhiên cảm giác toàn bộ hải vực nhiệt độ bắt đầu hạ xuống ánh mắt trông về phía xa chỉ thấy một đạo thân cả sát mặt b i ể n trượt trội đến biển cả hoàn toàn bị đóng băng cụ i ả n dự định gia nhập vào trạng rộng việc làm xã n h à cái này cục diện thật là không dễ nhìn buộc xã li nổ bấm ạ k ẹ nụ r e n r e n n h u xi、si, thuyết minh sơ qua cụ i ả n chặn lại chính mình đồng thời đóng băng một chi hạm đội hành vi r e n r e n n h u xi、si、khắc một bên cạnh ạy mắt nổi giận nhưng mà cụ dặn so buộc xã lì n ổ tưởng tượng phải kiên quyết không thiếu một sâu lười biếng cụ dặn cái này một lần vô cùng kiên quyết truy kích tới vậy mà không có so kỳ d ự chậm hơn quá nhiều cũng không chờ cụ dặn tham chiến một c h i đội ngũ từ phía sau hải vượt tới gần mũi tàu người nhìn xem bị đông lại b i ể n cả xa xa một quyền đánh ra đáng sợ hạ kỳ ẩm vàng một phát b i ể n cả trong nháy mắt làm tan cụ dặn ngươi cũng tới à. đứng tại trên biển lớn cụ dặn dưng bước lại nhìn phía sau chiếc kia độc hành hải quân trên q u n hạm cái kia tóc có chút hoa dâm cường tráng lao nhân thì thảo mở miệm nói gặp trung tướng ngài cũng muốn lẫn vào tiến thời đại trước tàn đảng chương bảy trăm mười bảy thời đại trước tàn đảng l ã o cha chúng ta không đi sao nước q u ạ n nổ bên kia kiếm lưới mảnh vịt s ở tạ đồng dạng là thế giới mới danh khí không nhỏ lớn kiếm hạo lúc này đứng tại dâu trắng é、e、đùa nịu gạt sau lưng nhìn xem cái này cái rõ ràng cơ thể khôi phục trẻ tuổi nhưng ánh mắt lại càng dàn mua thế giới tối c ư ờ n g l ã o cha có lẽ mệt mỏi thật sự bốn vịt s ở tạ cùng rất nhiều người một dạng cái này loại cảm giác càng ngày càng mãnh liệt dâu trắng dàn mua cũng không thể hiện tại tình trạng cơ thể hoặc sức chiến đấu kể từ hai năm trước cái kia thần bí nam nhân mỹ tờ ngân miệt đi tới trên thuyền cho lao cha bí dượng để cho Lão cha thế giới tối cường cái này cái danh hảo lần nữa đã mất đi lo lắng bất kể là ai cái kia thắng thế càng thật lớn bách thú c á i đủ lại có lẽ là từ d ô rơ trên thuyền x u ấ t thân tóc đỏ đều không thể bệ nghệ dâu t r ă n g cái kia đáng sợ lực c á c bách nhưng lão cha cho dù chiến lược vô song nhưng lại không bằng lúc trước như vậy bá đạo hắn bắt đầu càng ngày càng nhiều ngắm nhìn phương xa thiên không hắn bắt đầu có ý thức sẽ càng ngày càng nhiều địa bàn cùng nhân thủ giao cho mình cái này một số người tới xử lý vì s ở tạ có thể cảm giác được đại thuyền đoàn bên trong truyền luôn cũng không phải không h u y ệ tới t gió lão cha xác thực chuẩn bị tìm cái người nối nghiệp mặc kệ là đi theo lão cha lâu nhất thực lực cùng y vọng cao nhất m ắ t cô lại có lẽ là cái kia tiến bộ nhanh chóng n h i ệ tình t hào phóng hạ sơ đều bị lão cha s ở thuộc ý dâu trắng ngắm nhìn phương xa không biết là tại nhìn mình quê quán vẫn là tại tưởng tượng nước oạn nổ chiến trường đại thuyền đoàn bên trong m g ô i thời mỗi khắc đều có đủ loại tiểu nói tin tức xuất hiện nhưng dâu trắng lại vẫn luôn không có độc tính nghe được vì sợ tạ lời nói ed đồn nịu gặt như cũng không hề động thân ý tứ h ẳ n kỳ thực so với ai khác đều biết hai năm trước cái cho mình phần kia bí dược cũng không phải quà tặng đây chẳng qua là một cái giao dịch ngay lúc đó mỹ tờ ngân nguyện h u y ế t thiếu lực lượng k h u y ế t thiếu có thể tại cái kia đáng sợ trên chiến trường thống trị hết thể lực lượng k h u y ế t thiếu có thể đối mặt hải quân cùng chính phủ thế giới lực lượng cho nên hắn tìm được chính mình cho chính mình bí dược để cho chính mình cái này cái quái vật lần nữa sừng sững ở trên đỉnh bên trong chiến trường mà hắn thì âm thầm hoàn thành mục tiêu của mình đối với thiên long nhân gạt bỏ đông đông dâu trắng tình trạng thân thể hiện tại lúc đi lại kỳ thực đã không cần lợi dụng mụ dạ cù mọ dị tới làm nhà văn trượng nhưng hắn đã thành thói quen bộ kia tuổi già ốm yếu cơ thể bây giờ cũng bảo lưu lấy cái này cái quen thuộc mỹ tờ ngân n g u y ệ t là một cái đáng sợ kẻ dã tâm dâu trắng âm thanh chấm thấp một m ở m i ệ n g không khí liền o n g o n g chấn động để cho thanh â m của hắn rất có cảm giác áp bách mộ t bị giờ y cờ cờ hào bên trên tất cả thuyền viên lập tức ngừng công việc trên tay ngưng thần nghe nhiều chuyện xưa dâu trắng một vừa đi lên t u y ê n bài một bên cạnh tiếp tục nói hai năm trước hắn không có lực lượng lúc liền mượn ta cùng cái đủ lực lượng hai năm sau hắn xuất hiện lần nữa liền muốn khiêu chiến c ạ n đủ hắn đã chiếm được phần kia trèo chống hắng giãi dã tâm lực lượng. kim cương rót giờ cao mày cái này cái kim cương một giống như cứng rắn nam nhân tiếng trầm nói vậy chúng ta không phải t r o n g càng hẳn là đi đến trốn chiến trường kia sao thế giới thế cục hẳn là từ lao cha ngươi tới quyết định hắn đ u ô i thoại tròm dâu tín nhiệm viễn siêu tất cả dâu trắng nhìn phía dưới đều lộ ra giống thần sắc bọn nhỏ đ ỗ n g nhiên c ư ờ i to lên tiếng cô la la la la tiếng cười kia lôi kéo không khí chấn động xa xa chuyển ra đến công bên trong phụ cận hải vực hải thú đều dọa đến tán loạn nhưng cười một sau đó dâu trắng trợt im tiếng hắn ngồi ở thuyền của mình bày giống như một cái tự nhân sau lưng thái dương lúc này đã sắp chìm vào d kỳ bạn nạ màu đỏ nắng ấm chiếu vào dâu trắng trên thân tản mát ra không hiểu hoàng hôn đứa nhỏ ngốc nhóm ta đã g i ả dâu trắng cái này câu nói một ra vì sợ ta cùng rót giờ các loại đội trưởng đều không hiểu hốc mắt một hồng cái này phảng phất là một cái thời đại vương giả như nói chính mình rút lui từ để cho bọn hắn bi thương khó mà tự chế ta là thời đại trước tàn đảng thuộc về ta cùng d â u dơ thời đại đã sớm nên rút lui dâu trắng biết thế giới rất nhiều nội t ì n h thậm chí vậy cuối cùng đ ả o dạo k h ắ n muốn cũng tất nhiên là có thể đi không nói dô dơ đã từng chủ động muốn đem dạo tọa độ cao chi dâu trắng xem như dâu dơ sau đó đứng ở vương tọa phía trước cũng không xưng vương v u a không n g ai đã sớm lấy khắc một loại hình thức hoàn thành chế bá nhưng hắn không muốn vua hải tặc không phải dâu trắng mong muốn hắn nhìn phía dưới đỏ cả vành mắt một chúng các con lần nữa thoải mái cười to cô la la la la thời đại mới từ chính các ngươi quyết định m a t cô cùng hạ sở sẽ mang theo băng hải tặc dâu trắng tiếp tục tiến lên bọn hắn cũng sẽ ở nước ban ổ, cho các ngươi lựa chọn kỹ càng sau đó con đường vì s ở tạ lúc này mới biết thì ra m a t cô cùng hạ sơ bị đồng thời phái đi nước ban ồ vẫn còn có cái này tận dụng ý mà cái này hai người một cùng phái ra cái kia dâu trắng hướng vào chỉ s a sơ nhìn xem đã từng nho nhỏ một con a ngọc bây giờ tinh thần phân chấn tại một chúng hải tặc cùng t r ạ n dòng việc làm xã nhân viên đi cùng phía dưới sẽ cùng c h i quốc các nơi một một giải phóng bởi vì băng hải tặc bách thú lúc này trên thực chất đã quy thuật cho nên a ngọc hành vi không có chịu đến bất kỳ ngăn cản chỉ có mấy cái v õ t xủ cả xạ hiện thân nói cổ rủ kỳ ý t h ị r ồ cụ người thừa kế bây giờ ngay tại ở trên đ ả o đưa tới một phiên hỗn loạn lại cuối cùng bị trạ dòng việc làm xã ma nữ s ủ gạ giải quyết a sơ trước đây liền đã bị hắn tiên sinh cáo chi hắn sẽ không tổn thương c ổ dù kỳ ý trị rô cụ nhưng kể từ cái kia ý trị rô cụ sẽ cùng chi quốc nhường cho cụ rô dù, dù mì ý trị rô cụ cùng với cái đủ sau đó nước bạn nộ liền không còn phụ thuộc tại cái kia ý trị rô cụ ạ sơ có thể cảm thấy tên học sinh mới kia chi vương q u y ế t ý hắn cũng không có ngăn cản đối với a ngọc cùng ô đèn hậu đại tới nói cái này có lẽ là kết cục tốt nhất mắt cô đứng tại sau lưng ạ sơ trên mặt có vui mừng t h ầ n sắc nếu như là lúc trước ạ sơ hắn lo lắng ạ sơ lại bởi vì chuyện này mà cùng cái kia ngân nguyện tiên sinh tranh chấp không ngừng cố chấp để cho nước bạn nộ lần nữa lâm vào hỗn loạn. Nhưng mà bây giờ, ạ sở trải qua s ù mị tổ sau đó trưởng thành không nhỏ suy xét vấn đề cũng bắt đầu nhiều một chút lý trí m a r c o mắt nhìn khác một bên cạnh đ a n g t ạ i bởi vì một chút việc nhỏ lẫn nhau làm ầm ĩ không nghỉ nhóc b ũ r ơ m một lúc cũng nói mơ hồ ạ sở biến hóa là tốt là xấu nhưng mà đối với băng hải tặc dâu trắng tới nói mặc kệ là hắn hay là ạ sở đều không có chuẩn bị lao cha loại kia tuyệt đúng lực lượng cho nên đoàn trưởng cũng không có loại kia bước đồng thừa thái m a r c o đã sớm quyết định chính mình tiếp tục đảm nhiệm một phiên đội, đội trưởng phụ tạ ạ sở trở thành mới băng hải tặc dâu trắng đoàn trưởng hắng hắn đã sớm đem đoàn hải tử h mắt cô không quan tâm chính mình có phải hay không thuyền trưởng thậm chí hắn cảm thấy mình không phải là thuyền trưởng ngược lại càng thêm tự do nhưng hắn quan tâm hạ sợ có thể hay không đem cái này cái đại gia đình đ ợ dọ tẹt rất tốt mà bây giờ hắn lấy được thứ mình muốn đáp án cũng lập tức hai cánh bày ra hóa thành ìm m ọ tổ đ i ể u bay thẳng hướng phía dưới hải vực x u m i t o p h ầ n hôm nay hắn cũng dự định chen vào một chân là ìm m ọ tổ đ i ể u mắt cô băng hải tặc dâu trắng cũng xuất hiện bây giờ hải vực bên trên đã xuất hiện gần trăm chiếc hải quân chiến hạm mắt cô xuất hiện lập tức gây nên phạm vi lớn dự cảnh mắt cô không nhìn bất luận cái gì công kích từ xa trong nháy mắt liền hủy đi mấy chiếc chiến hạm. chương ò n c bảy trăm mười tám vua thế giới chương bảy trăm mười tám vua thế giới là hải quân anh hùng gáp người tên tây cạ mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc gặp xuất hiện đều lập tức làm cho tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía hắn vừa mới một quyền đánh rơi ìm mọi tô điệu mát cô đủ để chứng minh cái này cái lao nhân bây giờ vẫn như cũng là trên phiến biển cả này cấp cao nhất cờ giả kinh tại trong k h ắ c một bên cạnh thiên không bên trong cũng là p h ò n g bị nhìn về phía gạc hắn cùng với mắt cô tranh đấu qua rất nhiều lần hắn không thể không thừa nhận mắt cô thực lực để cho hắn cũng vô cùng kiên kỵ nhưng cái này dạng mắt cô c ư nhiên bị gặp một quyền đánh rơi bốn trong hải quân giải ưu cựu d ó a ra mạ kỳ cùng ký giữa buộc xa lino cũng là những n à y hôm nay gặp trung tướng thật đáng sợ à. buộc xa lino đã chú ý tới cụ dàn hành động tựa hồ cũng bị gặp trung tướng ngăn trở cái kia phiến băng phong chi hải không có kéo dài tới b nhưng g k biển cuối bị đông l cùng, cùng gặp trung tướng cũng không có lựa chọn đổi bắt ngay lúc đó huế y t n g u y ệ t kiếm hào ngược lại là phối hợp đối phương bắt đi cá sấu sa mạc đồng thời giúp hắn xin gia nhập vương phía dưới bảy võ hải bởi vậy mới đã dẫn phát hai năm trước trận k i a thảm thiết xùm mịt thổ có lẽ cho dù cái kia một lần gặp trung tướng không giúp đối phương lấy cái này cái ngân nguyện tiên sinh cổ tay sớm muộn vẫn sẽ đi đến cái này một bước nhưng gặp trung tướng lại tự a hồ như đem cái này một số chuyện gánh vác ở trên người mình ha ha gặp trung tướng rất lâu không thấy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì thiên không bên trong một đạo giọng ôn hòa vang lên đối phương liền như là bình thường t r o hỏi một dạng âm thanh cũng không lớn lại tại mỗi một cái người bên t a i vang lên cái này loại cổ quái năng lực để cho cụ g i n cũng nhìn không thấu hắn mầm đầu nhìn thấy cái kia quanh quẩn nước hoạn ổ vách đá dựng đứng mưa bụi mây đen cũng là chậm rãi t à n ra tại chỗ rất xa mặt biển úp tợ loạt tới tà dương tia sáng cũng cuối cùng là chiếu sáng cái này phiến hải vực đem đó cùng chi quốc kỳ lạ địa hình bày ra trên không một đạo mặc nhẹ nhàng bạch sắc quần áo thân cạ thản nhiên từ trên không một từng bước đi xuống đó chính là mỹ tờ ngân nguyệt cụ giàn lập tức chuẩn bị hướng về đối phương đi tới nhưng bên người s ở vật bộ đội trên hàng thuyền có bi bọn người lại lớn tiếng nói cụ giàn đại tướng nếu như ngươi đi qua liền sẽ không có đường quay về cụ giàn thân hình một ngừng lại nhưng vẫn là giống như trượt băng một giống như rời đi g Tại đó cùng c h i quốc khu vực biên giới tản ra đáng sợ hạ kỳ c á i đủ cùng bít m o n g đang nhìn chằm chằm nhìn phía dưới hải vực gặp trong nháy mắt liền minh bạch tất cả mọi chuyện thì ra cái này tiểu tử thật sự đã giải quyết hết thảy thậm chí đem bách thú c á i đủ cùng bít m o n g đều thu vào dưới trướng gặp thở dài một âm thanh mỹ mắt bung ô xuống âm thanh cũng trầm thấp xuống tiểu tử ngươi cũng nghĩ trở thành vua thế giới sao đông cổ mắt phía dưới cái này phiên địa bộ không hề nghi ngờ để cho gặp nhớ tới năm đó chuyện cũ là rô dơ trước đây bá chủ trên biển lôi kéo đại lượng cường đại hải tặc như toan chi phối thế giới đông cổ từ trên không một từng bước đi đến gặp trước người hai người khoảng cách không đủ mười mét phía d ư ớ i hải quân cuối cùng có thể dùng mắt thường chính mắt trông thấy đến cái này vị bị chính phủ thế giới không tiếc hết t h ể đại giới treo thưởng muốn đánh chết chân chính cực các gia đủ tiểu diện hạ dạ mạ kỳ tại trong hai năm trước s ù n mitho đối với cái này vị ngân n g u y ệ t tiên sinh không có ấn tượng gì lúc này nhìn thấy đối phương lại cảm thấy bất quá là một phó người bình thường bộ dáng mặc gì buộc lino tại khắc một bên cạnh hai tay cắm cạ bụ tổ trong lòng không biết tính toán cái gì đông cổ nhìn xem gạp cái này cái hai năm qua đi càng già một chút nam nhân cái này cái đã từng đem rô rơ một độ đẩy vào t u y ệ t cảnh liên thủ rô rơ đánh bại rô rê lên thủ sẻn gỗ c ủ bắt sống kim sư từ nam nhân đối phương bộ kia rèn luyện đến không giống nhân loại đáng sợ thể phách cùng với cái kia tinh thuần đến khó lấy tưởng tượng hạ kỳ bốn hắn nghe được gặp đặt câu hỏi cũng không có trả lời ngược lại nói ngươi biết sao gặp tiên sinh hai năm trước kỳ thực ta có chút sợ ngại có quy tắc hành vi của mình cố chấp khó mà thuyết phục đối với hải quân có cảm giác đồng ý còn có trọng yếu nhất cái kia không thể địch nội thực lực chỉ là lạnh lùng nói hiện tại thế nào ngươi cảm thấy chính mình có cùng ta một chiến lực lượng liền không lại sợ ta đông cổ lắc đầu hắn nhìn xem gạp ánh mắt đã mất đi tiêu cự phản phất tại nhìn xem song song thời không gạp bây giờ ta thông cảm ngươi gạp tăng ngươi có vô song lực lượng lại không có thay đổi thế giới cơ hội theo đông cổ ngữ điều hơi hơi biến hóa đáng sợ hạ ủ sổ cụ hạ kỳ tại trong cơ thể của đông cổ bước lên giống như gió lốc trung tâm một giống như một vòng vòng hạ sổ cụ bắt đầu hướng về bốn c h u k h u ế c tán ở trong mắt gạp thế giới đều tựa như đã biến thành hắc mạch hai xác cái kết quá cường đại hạ ủ sổ cụ hạ kỳ không ngừng đánh thẳng vào thẳng dưới người hắn hải quân quân hạng bên trong tất cả hải binh đều hai tay đưa ngang trước người để chống đỡ cái kia giống như thực chất đáng sợ sung kích gặp ngóc đầu lên hạ sổ cụ ở trên người hắn va chạm lại đều bị văng ra hắn vẫn như c ũ là bộ kia mí mắt rũ xuống bộ dáng căn bản sẽ không bị hắn nói động thay đổi thế giới ngươi cũng nghĩ dùng dã tâm của mình tới chi phối toàn thế giới gặp cười nhạo một tâm thanh đối với đông cổ cái kia ra vẽ vĩ đại lý do thoái thác cũng không tán đồng đông cổ biết gặp sẽ không tán đồng chính mình liền như là hắn sẽ không tán đồng con của mình cùng son từ một dạng gặp là một cái tuyệt đối với tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn tắc nam nhân cho dù có được đáng sợ lực lượng nhưng lại sẽ không lấy cái này phần lực lượng tới thay đổi quy tắc đương nhiên quy tắc cũng không cách nào thay đổi h ắ n cái này là một cái giống như đá ngầm một giống như lạnh lẽo cứng rắn nam nhân đông cổ hướng về phía trước một bước kinh khủng hạ sổ cụ tiến một bước gáp bách đến trên thân gạp hắn không còn ý đồ nhận được gặp tán đồng hải tặc thế giới đặc biệt nhất một điểm liền ở chỗ cái này chút có máu có thịt nhân vật nhóm toàn bộ đều đối nhân sinh của mình lý niệm tin tưởng vững chắc không nghi ngờ sẽ không dao động sẽ không bị miệm đội cũng không cách nào bị thuyết phục bị thay đổi người muốn làm chỉ có đánh ngã bọn hắn tiếp đó thực hiện chính mình lý tưởng đông cổ tay trái từ c h á n của mình hướng về phía trước một ướt một xóa ánh chấp tại đầu ngón tay hắn c h ấ p động đông cổ tóc lập tức che đến náo hải hắn cái k i a trương ôn hòa khuôn mặt trong nháy mắt tiêu thất thay vào đó là một tấm bá đạo mà ngạo mạn khuôn mặt đúng vậy à, g ặ p t ă n g ta đối với cái này sai lầm thế giới đã góp nhặt quá nhiều bất mãn thiên long nhân ta giết chính phủ thế giới ta đang chuẩn bị sân bằng còn có cái k i a ẩn thân tại thánh địa mạ di dễ họa sệ năm láo tinh cùng ì mù ta đều chuẩn bị dương a theo đông cổ lời sau cùng n ữ dứt lời thiên không bên trong n ầ m vang lôi vân c u ộ n c u ộ n vừa mới bộ kia dáng vẻ trời chiều đẹp vô hạn trong nháy mắt tiêu thất cải đủ thoải mái cười to đông cổ cái này phiên bộ dáng mới phù hợp trong lòng hắn bá chủ bộ dáng không cần giảng giải quá nhiều thế giới vốn là từ người thắng viết hắn không quan tâm ai là chính nghĩa người thắng tức là chính nghĩa vạn mét thần long tại trong lôi vân bên trong lan lộn đáng sợ tiếng gào chấn động bốn hải bít mong cũng đồng thời thừa tại lôi vân rẽ ở phía trên từ thiên không bên trong n ầ m vang rơi xuống đông cổ nhìn xem g ạ cùng với phía giới hải quân mở miệm nói gạp tăng xen cô cụ còn có hải quân các đại tướng tới chém giết ta ngăn cả n ta bằng không ta sẽ cướp đoạt toàn bộ thế giới một cỗ khí thế đáng sợ trong nháy mắt từ trong cơ thể của gặp bốc phát cùng đ ô n g cổ hạ sổ cụ va chạm phía dưới đại khí trong nháy mắt nước ra cụ dạn đứng tại trên mặt biển hắn còn chưa kịp cùng cái k i a mì tờ ngân nguyện cầu thông chiến đấu đã bắt đầu hắn một lúc lại có chút mê mang nhưng phía dưới một trong nháy mắt mắt mù lòa kiếm khách từ trên không một đao chém xuống cụ dạn mê mang mà nói liền nhìn hắn a hắn sẽ cho cái này cái thế giới một cái đáp án chương bảy trăm mười chín gặp quyết ý Trước hãng ặ p động tác không có chút nào sức tưởng tượng nhảy lên thật cao liền đối với đông cổ một quyền đánh ra đông cổ hai tay nước chạy quyền ý quân quanh hạ sổ cụ đã quân quanh đối mặt gặp thiết quyền đông cổ cơ hồ là trong nháy mắt liền đem cái này một quyền, đẩy ra, tay mau lẹ một quyền đánh về phía gặp lồng ngực gặp động tác mau kính người hắn phảng phất thứ nhất quyền đánh ra thời điểm liền dự liệu được cái này một màn tay trái đồng thời một quyền đánh ra cùng đông cổ nước chạy đông quyền pháp trong, trong đổi cái, cái này một quyền này ngưng i h tụ đối phương đến mười năm như một ngày khổ tu vậy cơ hội là cái này trên thế giới này thuần túy nhất phương thức tu luyện không có ký pháp không có huyền diệu cảnh giới hắn chỉ là mỗi ngày ra quyền dùng t r o n g chất cắt sỏi đồng dạng vụng về biện pháp đem cái này một quyền lực đạo lũy đến tình trạng hôm nay thiên truy bất luyện đại đạo rất đơn giản chư thiên trong thế giới cái này loại người vật kỳ thực không ít nhưng cũng sợ chính là v ô luận thợ săn thế giới y sa á p nở t ờ rộ lại có lẽ là cái này cái hải t ạ c thế giới g ạ p bọn hắn m u ố n là một chờ một tư chất hơn người ra hỏa gặp năm tuổi lúc liền đã một người đánh bại dần lão hổ cái này loại người vật lại giống như vụng về nhất gia hỏa một dạng đem chính mình bách luyện thành c ư ờ n g cái này loại người vật bản thân liền lóng lánh nhân loại huy quang đông cổ hai chân tại không ở giữa bên trong ma sát ra bạch sắc vết tích hắn đứng tại trên không cơ thể trọng tâm c h ầ m xuống bày ra võ đạo tư thế sau lưng ẩn ẩn xuất hiện kim sắc điểm sáng cái này chính là đông cổ thành nói hắn m u ố n từ chư thiên vạn giới nhân kiện tiêu hùng trên thân hấp thu những cái tia sáng trói nhất điểm sáng mặc thu những cái tia n g trói nhất đ i sáng mặc thu những cái tia sáng trói nhất điểm sáng mặc kệ là sinh nhi c ư ờ n đại tư chất vô song b t m o n g cai n là gạc cái n à t i n truy bá gặp cũng là thật dài phun ra một khẩu khí cái này cái mỹ tờ ngân nguyệt mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng kỳ quái cho dù là bây giờ lộ ra cái này phó bá đạo ngạo mạn bộ dáng nhưng khí chất n h ư n g như cũng vô cùng chính phái đến mức gặp nếu như không nói cho chính mình đối phương một lộ đến nay tạo thành s á c n g h i ệ t thậm chí không cách nào sinh ra chiến ý mãnh liệt đối phương cùng j o s loại kia điên rồ khác biệt cho dù là cái kia chi phối thế giới giả vọng chỉ sợ cũng cùng rột có hoàn toàn tương phản bản chất gặp nghĩ đến như vậy m ò kỳ dê gặp cùng phi một dạng có một loại nào đó đại trí ngược ngu bản năng có thể tránh đi tất cả q á i nhiễu trực chỉ vấn đề hết tâm nhưng phía d ư ớ i chiến đấu đã không dùng gặp tiếp tục suy xét cãi đủ tiếng gầm gừ chấn động b i ệ n cả bít m o n hoàng đế kiếm thanh thế đáng sợ lạo h ư u của mình s ẻ n gỗ c ủ cũng đã hóa thành kim sắc đại phật tiến vào chiến trường chuyện cho tới bây giờ mình muốn kết thúc cái này cái tân sinh v u a thế giới chỉ còn lại ý chí một cái lộ đánh nạ hắn đông cổ nhìn xem gặp ánh mắt đột nhiên sắc bén ý chí của hắn kiên định như sắt hạ kỳ phản phất đã biến thành một loại nào đó bền chắc không thể gậy đồ vật một hướng về vô địch gặp trong nháy mắt xuất hiện tại cao không bên trong cơ thể hoàn toàn giãn giống như gõ vang một mặt dần trông quá ngưng tụ không khí cùng cái tia đáng sợ sóng xung kích chạm vào nhau tiếng vang trên biển cả quanh quẩn trên chiến trường tất cả mọi người đều bị cái này âm thanh một chấn có chỗ phân tâm gặp căn bản không quá khác hắn mượn nhờ cái này một quyền nện xuống đáng sợ phản xung lực lại độ hướng về phía trước một đoạn hữu quyền đen như mực cả người giống như thiên thạch một giống như nện xuống gần có x va chạm giáp bốn đông cổ nhìn mình trước mặt đến một nghìn em m ở thiên không phản g phất phá toái một giống như cái kia lực đạo vỡ vụn tất cả khí tượng trực tiếp xuyên vào trong cơ thể mình đông cổ dưới thân thể nặng mấy mét d i ẫ m ở hư trên không hai chân cùng không ở giữa kịch liệt ma sát dày trong nháy mắt liền hóa thành bụi gặp duy trì từ trên trời giáng xuống tư thế cụ ù giản xa xa nhìn thấy cái này một màn cho dù đã rời đi hải quân cho dù đã đi qua cái này sau nhiều năm nhưng mỗi lần nhìn thấy gặp trung tướng ra tay hắn luôn có loại cảm xúc bành trướng cảm giác h ắ n đã t ừ n g một độ vô cùng sùng gặp bị thời r u n tướng, g đối p ư gian quân cải đủ cùng ư đại, c bít bom h n cùng mà bốn. đ với còn tại trong nước bão nổ phỉ sổ rộ mọi người cũng là một kinh hạ sổ cụ va chạm gặp mỹ mắt buông xuống sắc mặt xanh xám đông cổ lại thần sắc tùy tiện hắn ngăn lại gặp cái này m ộ t kích lúc này trong tiếng hít thở nói à, g ặ p tăng cái này loại khí phách cũng không phải một cái hải binh nên có đ ó à. đông cổ cánh tay phải cơ bắp chậm rãi bạo khởi cúng phong cùng kinh lôi thủy khí cùng điệu hỏa kèm theo hô hấp xuất hiện tại trong cơ thể của đông cổ hắn đạp hư không một từng bước đem gặp hướng về phía trước n ô lên g ặ p tăng cái này cái thế giới bệnh nó đã không có khả năng lại bảo trì vốn có bộ dáng thế giới nhất thiết phải biến một biến đông cổ cánh tay phải một chấn gạp bay lên trên lên đông cổ trong nháy mắt gai động cơ thể vượt qua vận tốc cầm thanh trực tiếp quanh phá một cái cái bức tường âm thanh mây không khí sắc bén rít gào gờ dần bên trong đông cổ cánh tay phải nâng lên giống như cự truy thiên không bên trong lôi vân đồng thời sáng lên một đạo kim sắc sấm sét trong nháy mắt rơi vào trong tay đông cổ hắn trong nháy mắt một q u y ề n đánh ra kinh lôi h ạ kẹ hạ sổ củ quấn quanh đáng sợ lực lượng trong nháy mắt bộc phát gặp một sinh trải qua quá nhiều lần hung hiểm chiến đấu chiến đấu sớm đã trở thành bản năng hắn trong nháy mắt chuyển lệch cơ thể nhưng hắn cái này lóng lánh kim sắc lôi qua một quyển lại trực tiếp tại không khí bên trong nổ tung kim sắc sấm sét giống như sấm chấp mưa bão một gi hóa thành vạn mét thần long trên mặt biển tàn phá bờ bãi đem ra đủ kịu d ị y hút đuổi không ngừng chạy trốn cái đủ cũng chú ý tới đông cổ cái này một k í c h hắn phóng khoáng cười to hảo tiểu tử cái này một k í c h sảng khoái hóa thành kim sắp đại phật tại trên không ngăn chở bít m ô n g s ẻ n g ỗ c ủ bây giờ lại to mày hắn cảm giác cái này cái mỹ tờ ngân nguyệt lực lượng thực sự hơi quá tại cường đại lập tức lên tiếng nói buộc xa lino người đến ngăn chở bít m ô n g thiên không bên trong đang lợi dụng tốc độ của mình thành t ạ o đ i ê u luyện ứng đối kinh kỳ t r o n g nháy mắt minh bạch xẻng ỗ cũ phía trước nguyên xoài ý tứ hắn trong nháy mắt h k i chương bảy trăm hai mươi năm lão tinh vào cuộc chương bảy nghìn hai trăm linh năm lão tinh vào cuộc không sai biệt lắm có thể mị tơ ngân nguyện cãi đủ bít mong cũng đã bị phân biệt kiềm chế đầu giai kính bảo hộ nàng một vừa nói chuyện một bên cạnh tiếp tục miệng lươn ăn cái kia dần hình thể nhanh chóng trở nên mập mạp mà ở sau lưng nàng hoa lệ khoang thuyền bên trong giữ lại bạch sắc nồng đậm sợi dâu cùng tóc sen dày gạt xì ạ xạ tùn nghe vậy chậm dại đứng dậy tay hắn bên trong cầm dần thủ trưởng xạ tùn sct đối với không ngừng ăn vệ gạ bù phân thân rót cũng không hài lòng nhưng đối phương ích kỷ nhỏ hẹp lại đúng là mình có thể kiềm chế vệ gạ t ù lợi khí hắn tiếng nói chấm thấp mặc dù hải quân chết sống đối với hắn mà nói căn bản không quan trọng nhưng có một dạng đồ vật lại là bây giờ càng ngày càng có cần thiết hủy diệt nhất là món đồ kia cùng ý mụ trong mắt đại nhân trên thế giới kẻ nguy hiểm nhất mỹ tở ngân nguyện không đông cổ đi càng ngày càng gần thời điểm khi năm lão tinh phát hiện đông cổ xuất hiện lần nữa thế mà trực tiếp tấn công bách thú cải đủ chiếm cứ nước q u à n ồ, lập tức đưa tới cảnh giới của bọn hắn bởi vì bọn hắn biết an viên kia ác ma trái cây nhóc mũ dơm lúc này ngày tại nước bà nổ kết hợp hai năm trước đông cổ hành động năm lão tinh một gây nên cho rằng cái này là đối phương lại một lần nhằm vào thi cho nên cơ hội là lập tức thay đổi kế hoạch để chính phủ không cưỡng ép tại cái đủ địa bàn thi hành đối với nhóc mũ dơm gạt bỏ mà theo chiến cuộc tiến hành chính phủ không truyền tin kế hoạch thất bại hơn nữa cái kia đông cổ thế mà đã đem bốn hoàng bítmon cùng cái đủ thu phục cái này loại kịch liệt biến hóa càng làm cho năm lão tinh muốn trực tiếp gai động thánh mẫu liệt diễm nhưng cái này loại động một tí diệt quốc vũ khí đáng sợ nhưng cũng có một định sự không chắc chắn đặc biệt là đối mặt hư hư thực, thực có, có thể ở thế giới phạm vi tự do truyền t ố n g năng lực đông cổ bọn hắn nhất thiết phải tờ é cờ thực cam đoan có thể mạt sát nhóc mũ dơm bằng không thánh mẫu liệt tại từng đạo mệnh lệnh cạ vang dội phía dưới nước oan ổ hải vực lập tức trở thành thế giới tiêu điểm số lớn chiến lược bị tập trung ở này mục đích thật sự không ở chỗ tiêu diệt cái đủ hoặc mỹ tờ ngân nguyện mục đích thật sự chỉ có một cái đó chính là kiềm chế lại cái này chút quái vật tiếp đó từ chính mình khoa học phòng vệ võ thần sen dậy gasi ạ xạ tồn tan từ hoàn thành đối với trước đó ở nhị cả người sử dụng gạt bỏ chỉ lệnh nghĩ tới đây sen dậy gasi ạ xạ tồn toàn thân xuất hiện ngọn lửa đen kịt cùng sấm xét từng đạo ngọn lửa đen kịt mây tại phía sau hắn chiếm cứ do một bên cạnh ăn một bên cạnh nhìn xem cái này vị thế giới quy rót hai mắt nhau lại nàng không hâm mộ cái này loại năng lực tại trong vệ gạ o h ủ sáu cái phân thân nàng là chuyên môn dùng để thỏa mãn dục vọng cái kia một cái phụ trách vì những thứ khác phân thân tiến hành ăn bài tiết nghỉ ngơi các hành vi để cho những người khác vĩnh viễn nghiên cứu nàng ưa thích cái này loại thời gian nhưng cũng không vừa lòng tại cái này loại thời gian nhất là tại gặp được thiên long nhân sau đó rót cảm giác sâu sắc đó mới là chính mình hẳn là qua thời gian vô tận ngược lạc thậm chí ngay cả những thứ khác vệ gạ phủ đều không nên tồn tại chính mình không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào bốn căn cứ vào cái này rót cùng năm lão tinh hợp tác chuẩn bị triệt để d i ệ t trừ nàng bên ngoài tất cả vệ gạp vụ s ạ tùn s c t dần cơ thể trong nháy mắt từ khoang thuyền bên trong tiêu thất rót thì té nằm trong đống thức ăn nơi này cách cách này chỗ chiến loạn hải vực chừng mấy trăm hải bên trong căn bản không người sẽ chú ý tới sự hiện hữu của bọn hắn chỉ cần s ạ tùn s c t đạt tới mục tiêu của mình rót sẽ mang s ạ tùn s c t lại độ thần không biết quỷ không hay rời đi tiếp đó chính là ta thiên long nhân rồi rót cười lên hai mắt n h a o lại lưu phí đi cùng lấy an ngọc một lên đem chín bên trong một cùng thu phục theo băng hải tặc bách thú ra khỏi nước bạn nổ quản lý đại lượng không thiếu cương vị để cho nước bạn nổ có chút hỗ vì tao Ngọc n c tại h í mày hắn lục lọi cảm của mình luôn cảm giác có cái gì địa phương không đúng tỉnh nhưng lại nghĩ không ra đến cùng có cái gì không đúng chỉ là nhìn xem những cái kia võ sủ ca xạ hắn luôn cảm giác chính mình dường như đang trong cái nào gặp qua cái này và người là xô xô không giống ok thật kỳ quá i à vì phiền não để cho sau lương ạ sở có chút không hiểu hắn vô vô chính mình cái này cái ngốc đệ đệ đầu để cho đối phương treo lên điểm tinh thần đ ồ n g nhiên hai người cũng là đồng thời một giật mình trong nháy mắt quay đầu lại chỉ thấy thiên không bên trong một đạo đen như mực m a pháp trận xuất hiện loại kia khác thường đồ án cùng với bằng không giấy lên đen như mực hòa diễm đều để ạ sở cùng vì cảm thấy cực độ khác thường một đạo dần thân cả đ ỗ n g nhiên tại dưới ma pháp trận bằng không xuất hiện thân mang áo đen nam nhân hình thể viễn siêu người bình thường quăn xoắn tóc trắng cùng sợi dâu từ màu đen dưới mũ lộ ra hắn chỉ là trong nháy mắt liền thấy được đầu dai mang tính tiêu chí mũ d ơ m phì m ỏ kỳ gen phi ạ sợ sợ hãi một kinh hắn nhìn thấy cái k i a thần bí xuất hiện lao đầu cơ h ộ là trong nháy mắt đen như mực diễm vân tiện từ đối phương trên thân p h ư n c ra phía dưới mũ s s sắc bén chân n g n từ trong thân thể của hắn đâm ra nửa người trên cũng đồng thời hóa thành đầu châu bộ dáng màu đen mũ đã biến thành dần sừng châu một căn n g n chân giống như l à n sợ trường t h ư ơ n g một giống như đâm ra ạ sợ trong nháy mắt ngăn tại phì trước người hắn cơ h ộ là bản năng đẩy ra phi chính mình thì chủ động hóa thanh họ diễm tản ra đồng thời tại khắc một cái đoàn tụ một tích mồ hôi lạnh đã từ cái chán chạy xuống. tại trên con không kia n cả người liền trong nháy mắt thổi hơi bành trướng hóa thành bốn đương phòng đồng thời hạ ủ sổ cụ hạ kỷ trong nháy mắt bộc phát tia chớp đen nhánh bắt đầu ở trên thân thể hắn bốc lên cái này phó bộ dáng để cho xạ tùn sgt thần sắc càng thêm ấm lánh trong bất chi bất giác cái tia mới ra đời nhóc mũ dơm thế mà đã trưởng thành đến tình trạng như thế nguy hiểm vô cùng nguy hiểm một sáng đối phương tiến vào giai đoạn k i ệ c bốn n g ư ơ i nhất thiết phải lần nữa bị gạt bỏ nhóc mũ dơm một chân lần nữa lâm ra nhưng phí lúc này tiến nhập trạng thái chiến đấu trong nháy mắt tiêu thất né tránh phía dưới trong nháy mắt lưu phí đã xuất hiện tại xạ tùn s c t đỉnh đầu tay trái t ị n h trưởng tại phía trước tay phải nắm đấm ở phía sau trong nháy mắt đánh ra xạ tùn s c t toàn thân một chấn lưu phí lại giống như đánh tới tấm sắt một giống như hướng phía sau bắn ra một đoạn quả cứng ạ sợ lúc này cũng đồng thời xuất hiện tại xạ tùn sgt sau lưng tay phải trong nháy mắt hỏa diễm nhiệt độ tăng vọt hóa thành phần trắng chi sắc gầm thép một âm thanh hỏa r ư ợ bạch sắc h ỏ a lo ngầm vàng bộc phát đột nhiên đánh t r ú n g cái kia đáng sợ dị kỳ sau lưng s ạ tùn sgt lảo đảo mấy bước mười mấy mét hình thể cũng bị cái này một q u y ề n g i a o động nhưng sau lưng của hắn đen như mực diễm mây lửa l ờ cái kia nám đen phía sau lưng trong nháy mắt bắt đầu khép lại cái này đến cùng là thứ quỷ gì h sợ lúc này cũng cao mày s ạ tùn sgt đột nhiên hai mắt một ngừng vì cùng h sợ cũng không có như gì ngược lại là hậu phương một nhóm nhìn thấy s ạ tùn sgt xuất hiện chuẩn bị tiến lên tiếp viện võ xù cạ xạ trong nháy mắt nổ đầu chết đi tà dị năng lực làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ không thôi hỉ, hỉ Thuyền、trưởng h u y ề n t cùng cái kia ngân nguyện tiên sinh đặt thành giao dịch không phải là để cho ta đi chèn xỏng cái này người a chín bên trong ngoại vi một cái cao lớn nữ nhân tại phạm áo bên người cạn nhìn xa xa vì cùng hạ sợ chiến đấu cảnh tượng không khỏi lên tiếng chất vấn phạm áo cạn bây giờ cũng là cao mày hắn tệ lẹp pot trái cây một lần chỉ có thể mang theo một người tệ lẹp pot nhưng cái này cái quái vật rất rõ giang vô cùng không dễ đối phó hắn có chút c h ầ n chờ, là muốn trở về tìm dâu đen trợ r ú t vẫn là duy trì kế hoạch đã định chờ đợi mũ d ơ n cùng cái này cái quái vật kết quả chiến đấu chương bảy trăm hai mươi mốt cụ giản truy đổi chương bảy trăm hai mươi mốt cụ giản truy đổi m ỏ mỏng g ã trung tướng thực lực không tầm thường nhưng cũng cuối cùng chỉ là bản bộ trung tướng phạm trù tại viêm thai kim đáng sợ dưới thế công sau một lát liền cấp tốc rơi vào hạ phòng kiếm của hắn không cách nào công phá k i m phòng ngự k i m kiếm thế lại càng lúc càng nhanh càng ngày càng mạnh xem ra chính mình trung pi n là đánh không lại a mỏ mỏng g ã trung tướng có chút thất thần một cái vô ý sau lưng đã bị một kiếm mở ra máu tươi phun ra ngoài nhưng mỏ mỏng m ỏ g ã sắc mặt không thay đổi chút nào cơ bắp cấp tốc kéo căng tới để cho chính mình cầm máu in ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này cái mặt lệnh hải quân trung tướng lệnh giọng nói hải binh nên tránh ra ta biết ngươi theo chúng ta vị kia mới bột có chút quan hệ nhưng nếu như ngươi tiếp tục ngăn cả ta thất thủ giết chết ngươi nghĩ đến cũng sẽ không phải chịu quá nặng trừng phạt a thất thủ giết chết ta thì ra đối phương từ đầu đến cuối tại lưu thủ sao mọi mỏng gạ trung tướng lúc này còn có tâm tư cái này giống như tự hỏi khi nhìn xem cái kia phiền lòng hải binh không có nhúc đ í c h hắn quay người hướng về mặt k h á c một chiếc hải quân quân hạ mau chóng đuổi theo khoe mắt liếc qua nhìn thấy khôi phục thanh xuân bít mong tốc độ cũng là cực nhanh ra tay chính là hạ sổ cũ quân q a n h cái kia kỳ g i ớ đại tướng cũng dần dần không cách nào lấy được ưu thế hử hôm nay chiến trường hải quân việt không chiến thắng khả năng. dạng m à c ả gì bên trong sẽ thấy trong thiên không bên trong hình thể dần kinh lấy rực lòng p h ò n g gào thét mà đến hắn giận mà rút kiếm trong nháy mắt từ trên chiến hạm vật lên núi lửa đốt trung tướng trong tay đen như mực trường kiếm trong nháy mắt đứt gãy bộ ngực hắn máu tươi bắn ra ở giữa cả người hầm vang rơi đập quân hạ m bên trong phía dưới một trong nháy mắt kinh liền hóa thành đánh c ả hầm vang tướng quân h ạ m đánh chìm kinh tử trong bạo tạc cấp tốc lướt qua hướng về phía dưới một chiếc quân hạm bay đi nhưng bỗng nhiên một đạo mau lẹ đen cạ từ khắc một bên cạnh kinh quần quận lấy tại trên không bị đánh bay đến một trăm m nhưng là nạ liên t ộ c đáng sợ lực phòng ngự để cho hắn như cũ lông tóc không t h ư ờ n g quay người vỗ cánh nhìn thấy vẫn như c ũ là mỏ mỏng g ã trung tướng ngăn tại trước người mình kinh kiên nhẫn triệt để bị làm hao mòn hầu như không còn hải binh ta đã cho ngươi cơ hội bây giờ chết đi kinh trên thân thể hỏa diễm trong nháy mắt tiêu thất tốc độ của hắn cũng đồng thời tăng lên tới cực hạn mỏ mỏng m ỏ g ã trung tướng con ngươi một co lại tờ mắt bên trong đã hoàn toàn không có kinh thân cả kẻo ủn xô cụ hạ ký để cho đầu hắn ra một đâm ngẩng đầu ngọn lửa kia đồng dạng kiếm quang đã từ đỉnh đầu rơi xuống kinh con ngươi một co lại trong tay cự kiếm chuyển đến gần như muốn đứt g â y đồng dạng d ầ n lực phản chấn nhưng càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là trên cái rõ ràng bên trên một s còn xuất hiện tại một nghìn m ở bên ngoài đối kháng gặp nam nhân thế mà lấy một cái chính mình cũng không thể nhận ra cảm thấy thần tốc xuất hiện ở trước mặt mình một tay tiếp nhận cái này một kích một nghìn m ở bên ngoài gặp chậm dai thở ra chiếc tia từ đầu đến cuối chưa từng phun ra c h ọ c khí nghiêng đi đầu ánh mắt phức tạp nhìn xem một nghìn m ở bên ngoài một tay ngăn lại viêm hai cứu mò mỏ mỏng gạ trung tướng người trẻ tuổi đối phương lập trường để cho hắn càng mơ hồ mò mỏ mỏng gạ trung tướng ta là vương phía dưới bảy võ hải vẫn là hải qu là chính phủ thế giới tội phạm truy nã cái này cái thân phận có trọng yếu như vậy sao một như thường lệ thanh em môn hòa cơ hồ khiến mỏ mỏng gạ t r u n g tướng nhớ tới ngày đó cái kia đi theo phía sau mình đi bộ đạp vào rét l ạ i nạ huyết nguyệt kiếm hào cái kia cứu vớt gạ l à bạ tạ anh hùng đồng thời cũng là dốc lòng muốn từ trong tay c á i đủ cứu vớt nước bạo n nộ anh hùng nhưng mỏ mỏng gạ rất nhanh lắc đầu hắn mặt lạnh nhìn xem ngăn tại trước người mình nam nhân đối phương bây giờ hạ kỳ hơn người kinh cái kia ở trong mắt chính mình không thể địch nổi một kiếm liền đối phương cánh tay đều chưa từng đụng tới rõ ràng có cái này dạng lực lượng tại sao không đi thực tiễn như lời ngươi nói chính nghĩa a mọi mỏng gà trong nháy mắt nâng lên kiếm nhưng hắn tốc độ càng nhanh đã trong nháy mắt bóp chặt cổ họng của hắn hắn nhìn xem ánh mắt kiên quyết đến phản phất hy vọng chính mình giết chết hắn mọi mỏng gà đông cổ không khỏi cười nói mọi mỏng gà trung tướng nói thật từ ngươi tới diễn cái này phó khổ t ì n h tiết mục là thật có chút buồn ôn mọi mỏng gà cùng kim cũng là một giật mình một người không minh bạch khổ t ì n h hí kịch là có ý gì khác một cái nhưng là triệt để bị hắn lập trường khiến cho có chút hồ đồ kim không minh bạch đông cổ đến cùng làm u ố n cứu cái này cái, Hay là muốn giết chết cái này cái hải binh đông cổ khoác k h t a y ra hiệu kim rời đi kim hai cánh một trấn, cấp tốc hướng về khác quân nhưng không đợi hắn phát động công kích gặp tựa như cùng kinh lôi một giống như lách mình xuất hiện ở trước mặt hắn một quyền đem hắn sơ m ặ t đao đông cổ nắm lấy mỏ mỏng gạ trung tướng tiếp tục mở miệng nói thực tiễn chính nghĩa ta bây giờ làm không phải liền là chính nghĩa sao ta đem hải quân không cách nào cứu vớt nước bà nổ từ c á i đủ tay bên trong cứu vớt xuống giao cho một vị chân chính hiền lành quốc chủ so với hải quân cái này hai năm qua thờ ơ ta không phải là chính nghĩa chẳng lẽ các ngươi hải quân tính là chính nghĩa mỏ mỏng gạ á khẩu không trả lời được hắn đem đối phương bùng ra mỏ mỏng gạ rơi vào chính mình trên h ạ n thuyền phía sau hải binh cũng là không dám tới gần Đông c ổ đ ứ n g t ạ i t r ê n v h c lấy một cái lữ hành bắt phản phất lưu đổ bên trong trông thấy đông cổ trong nháy mắt liền lên tiếng chào hỏi một giống như tùy ý nhưng ánh mắt lại vô tình hay cố ý đánh giá hắn cùng trông mỏ mỏng gạ trung tướng v ừ a m ớ i đối phương xuất thủ cứu ngọ mỏng gạ trung tướng hành vi bị cụ giản hoàn chỉnh chính mắt trông thấy đến hắn càng thêm tin chắc chính mình hai năm ở giữa nhìn thấy những cảnh tượng kia cũng không phải hư giả trạng rộng việc làm xã cũng không phải cái gì m ớ i ác không tha tổ chức phạm tội tương phản đó là một trôi bị giữ tại nhân viên bình thường bên trong lợi kiếm ga ngỡ tờ làm ác c h ạ m quý tộc l ớ n áp c h ạ m hải quân tham nhũng c h ạ m cái này là một họa làm theo tàn khốc người chi thiết luật sát thủ nhưng cụ dàn đi qua đến mười cái vương quốc những cái kia vương công quý tộc không có không phỉ nổ trạ dòng việc làm xã minh bên trong ám bên trong cũng là hy vọng chính phủ cùng hải quân nhanh chóng tiêu diệt nhóm người kia bọn hắn thậm chí chủ động bỏ vốn bố trí cạm b ấ y tới rào sát trạ dòng việc làm xã thành viên nhưng từ vương công quý tộc phía dưới những cái kia bình dân b á c h tính không có một vị không trạ dòng việc làm xã cùng tán thưởng tất cả mọi người đều nói chỉ có trạ dòng việc làm xã trôi này đen như mực lợi kiếm mới là chính nghĩa của bọn hắn cụ dàn bởi vậy đi lên truy đổi mỹ tờ ngân nguyện con đường đông cổ nhìn thấy cái này vị phía trước hải quân đại tướng đối phương dưới đ u ổ i phải bán bộ phận song toàn bộ là lấy năng lực hình thành s ơ đ u ổ i phải nghĩ đến là cùng ạ kẹ n ủ cái kia một chiến so với người khác tưởng tượng còn tàn khốc hơn không thiếu hai vị đồng liêu thật là bởi vì lý niệm của mình mà l i ề u mạng tranh đấu đông cổ lắc đầu giảng giải nói cùng ngươi không mở dạng ta cái này cũng không phải đóng băng năng lực mà là sửa chưa thực tế năng lực cú giàn vốn là thuận miệng đ á p lời hắn không định chính mình thuận miệng một hỏi liền có thể nhận được mọt gạng cùng với chính phủ thế giới tò mò nhất vấn đề kia đáp án mỹ tơ ngân nguyện chân chính năng lực đến cùng là cái gì chỉ là hiện ra liền có siêu cao lực cơ động không ở giữa truyền t ố n g năng lực thay đổi thiên tượng đặc thù k ẻ n rụt năng lực cùng với một kiếm chặt đ ứ t không ở giữa lực phá hoại các loại bốn nhưng chưa từng nghĩ đối phương thật sự trả lời chính mình sửa chữa thực tế cụ dạn trong nháy mắt liên tưởng rất nhiều cái này loại năng lực chỉ là một cái tên liền để hắn cảm thấy vô cùng đáng sợ hắn nghiêm mặt nhìn về phía đông cổ h ỏ i chính mình muốn lấy được nhất đáp án kia đông cổ tang ngươi đến cùng muốn làm cái gì gia tâm của ngươi đến cùng là cái gì chính nghĩa của ngươi là cái gì cùng một thời gian, gặp cũng tại khắc một bên cạnh trầm rãi quanh người h u ý vô ý chú ý đến đông cổ thậm chí thiên không bên trong cải đủ cũng sẽ không truy sát d ầ t i ự u d ạ c h bít mong cùng kỳ sư cũng ngừng chiến đấu tất cả mọi người đều đang chờ đợi một cái đáp án chờ đợi cái này cái đem thế giới đảo loạn người đưa ra một cái đáp án chương 722, t h i nica chương 722 t h i nica con đường của ta chính nghĩa của ta đông cổ hai tay chậm rãi thả xuống nhưng toàn bộ hải vực phảng phất đã tiến nhập mùa đông cực hàn không khí ngưng rổ kỳ xương trắng bốn chỗ phiếu đẳng hắn quay đầu nhìn thấy tựa hồ tất cả mọi người đều đang đợi đáp án của mình rõ ràng đó là cũng không trọng yếu sự tình tại cái này cái lực lượng lớn hơn hết thẻ thế giới chính mình nắm giữ cường đại nhất lực lượng liền có thể đem ý chí của mình thông suốt đến toàn bộ thế giới nhưng bốn ta muốn kỳ thực cũng rất đơn giản ta muốn thiên hạ vì công thiên địa đại đồng trên thân đông cổ kim sắc nguyện lực tại cái này một khắc bắt đầu sáng lên cái kia vận mệnh q u ả tặng gia hộ cũng đồng thời tại phía sau hắn lập lòe giống như lóng lánh ánh sao áo choàng cái này thần kỳ một màn để cho cụ dạn một lúc không biết là đông cổ tăng chính mình năng lực sở t r í vẫn là đối phương thật sự giống như theo thời thế mà sinh ờ i mang theo cứu vớt thế giới thiên mệnh hắn cái này một đời cũng đã gặp quá nhiều c ự khổ thân là hải quân đại tướng hắn lại không cách nào thông suốt trong lòng mình chính nghĩa cuối cùng chỉ có thể giả vờ một phó lười biếng tư thái lúc này trong mắt hắn cái này cái m ỉ tờ ngân n g u y ệ t phảng phất lóng lánh như mặt trời tia sáng bị gặp một quyền đánh bay kim từ trên mặt băng bỏ lên hắn lung lay đầu chỉ cảm thấy mắt cô bị đối phương một quyền đánh bại là thật bình thường cái kia hải quân anh hùng nằm đấm thực sự quá cứng một chút mà hắn mà nói cũng làm cho kim không khỏi nhìn về phía c à i đủ chính mình nhận định g i ó i boi cày đủ tại trên không khôi phục t â n người từng ngụm uống rượu nhìn không ra đang suy nghĩ gì mọi mỏng gạ trung tướng đứng tại bị băng phong trên thuyền con hắn lâm vào dần giao động bên trong hắn nguyên bản bởi vì cùng đông cổ quan hệ cá nhân không muốn tin tưởng chính phủ thế giới những cái kia tuyên truyền bí mật quan sát lấy trạng d n g việc làm xã hành động ít trung tướng ra khỏi hải quân gia nhập vào trạng d n g việc làm xã sự tình hắn cũng biết hắn vô cùng tin tưởng cái kia mù mắt kiếm khách nội tâm so với ai khác đều phải tin tưởng đ ố i chính nghĩa so với ai khác đều phải khiển trách nặng nghề hết thẻ hết thạy đều đang hướng hắn giảng thuật một cái sự thật hải quân cũng không thể đại biểu chính nghĩa chính phủ thế giới càng thêm không thể hắn nhìn xem bị chính mình cởi bỏ vào trên boong áo khoác cái kia sau、so、lưng đen như mực chính nghĩa hai chữ ở trong mắt hết sức trói mắt h ã n biết trong hải quân có vô số vì chính nghĩa rơi vãi nhiệt huyết hải bình cũng có đại lượng truy cầu chính nghĩa mà cố thủ nào đó phiến hải vực một sinh tướng lãnh hải quân bốn hải quân không kém nhưng chính như mỹ tờ ngân nguyệt ngày đó tại trong sùm mỹ tổ lời nói một gốc từ rụt liền thối nát rơi bói hoa như thế nào có thể kết xuất chân chính ngọt ngào trái cây mọi mỏng gà đau đớn nhắm mắt lại cái kêu bị xử hình thiên long nhân còn có không ngừng tính toán thông qua đồ ma lệnh gạt bỏ cục bộ địa khu chính phủ thế giới tại mọi mỏng gà trong đầu không ngừng quanh quẩn cuối cùng tại trong gạp hơi biến sắc mặt mọi mỏng gà yên tĩnh lấy xuống chính mình hai hắn k é o xuống chính mình thân trên tinh xảo ấu phục khởi trần một người một kiếm từ quân hạ bên trên nhảy xuống mỹ tờ ngân n g u y ệ t mang ta đi nhìn một xem đi ngươi cái kia chính nghĩa thế giới từ phía sau trợ giúp mà đến ổn n g h ỉ gù mổ con ngươi một co lại nghiêm nghị nói mọ m ặ n ga g ngươi cái này là muốn phản bội chạy trốn hải quân sao giữ lại mồ hạt kiểu tóc mọ m ặ n ga g bây giờ triệt để giải khai khúc mắc hắn quyết tâm muốn tuân theo b ả n tâm đi tan mắt thấy một n h ì n mỹ tờ ngân n g u y ệ t chỉ hạ thế giới nếu như cuối cùng phát hiện mình chỉ là bị lừa gạt ngu xuẩn như vậy chính mình cũng chết không hết tội hắn cũng không để ý tới đồng liêu gà thét từ trên mặt băng đi đến sau lưng đông cổ. ít cũng đồng thời xuất hiện ở bên cạnh hắn ôn ý gụt m ồ khí bành trướng hắn chỉ vào mấy người vị trí gầm thét nói nã pháo giết cái này chút phản đồ. nhưng một đạo thân ca nhảy lên thật cao cụ giản cuối cùng xác nhận đông cổ ý tứ hắn cũng quyết tâm triệt để dấn thân vào tại đối phương dã tâm hải sơ ạ đáng sợ băng hẳn từ cụ giản trong hai tay kéo dài trong nháy mắt liền đem toàn bộ biển cả hoàn toàn đóng băng bao quát nước q u a nổ cái kia vách núi treo leo đều trong nháy mắt hóa thành ngàn năm hải sơ ôn ỉ gụt mộ duy trì lấy cái kia trương khí hiển lộ rõ ràng khuôn mặt bị đông cứng tại trên q u n hạm cụ gi hắn ngẩng đầu đối với đông cổ đạo đông cổ tang ta cho mình suy nghĩ một cái danh hiệu liền đ e u mít tơ hải sợ ạ như thế nào ha ha vậy dĩ nhiên là cớ tốt đông cổ cái này một khắc xác thực có chút kinh hỉ mặc dù biết hải tặc thế giới cái này một số người vật cơ hồ mỗi một cái đều tại cố chấp truy cầu lý niệm của mình mà cụ gian cùng hải quân cùng chính phủ thế giới hành vi lý niệm không hợp là rất rõ lộ vẻ sự thật nhưng có thể nhìn đến cái này loại người vật chủ động tới ném vẫn là một kiện vô cùng ngạc nhiên sự t ì n h truyền kỳ nhân vật trong kịch bản cụ g i n đã gia nhập vào người trận doanh gặp cùng s ẻ n g ỗ cụ đồng thời từ trên không rơi xuống đứng tại trước mặt mấy người bất quá đến mười mét hai vị truyền kỳ hải quân trong nháy mắt thể hiện ra cảm giác ngột ngạt cực kỳ đáng sợ cho dù là cụ giản cùng is cũng là có chút phòng bị thấp nằm sấp thân thể cụ giản cái này chính là người lựa chọn con đường sao gặp m ở m i ệ n g mỹ mắt buông xuống để cho cụ giản thấy không do nét mặt của hắn nhưng đối với hắn tới nói giống như、sì、xịt su đồng giặc gạp là hắn người kính trọng nhất cho nên cho dù lười nhác như hắn cũng chỉ được nghiêm mặt giảng giải nói đúng vậy a gặp trung tướng cái này chính là ta du lịch hai năm sau cho rằng phù hợp nhất chính nghĩa lộ hắn toàn thân tản ra hà đã làm tốt cùng gặp một chiến chuẩn bị tâm lý sen g o cũ nhưng là nhìn xem mọi mỏ mỏng gạ trung tướng cái này cái hai năm trước bởi vì chính trực tính cách nhiều lần cãi vã chính mình hào hải quân đến cùng vẫn là rời đi hải quân trận doanh sen g o cũ hơi có chút bi a i hắn vớt vớt bi tâm thở dài nói mọi mỏ mỏng gạ ngươi hẳn là biết mặc kệ chính phủ thế giới như thế nào chúng ta trong hải quân từ đầu đến cuối có đến một trăm ca nam nhi nhiệt huyết đang duy trì thế giới trật tự không có chúng ta hải quân tồn tại những cái kêu hải vợ dị rẽn sở hàng cho dù lại có thiện tâm thế giới cũng cuối cùng rồi sẽ biến thành tiêu hùng cắt cứ chiến trường đập đạp bốn tờ s u g u trung tướng dáng người đối với cái này bảy quái vật tới nói thực sự quá t ạ i thấp bé một chút nhưng cái này cái lao nhân ánh mắt t h â m thúy từ quân hạng bên trên xuống tới một từng bước đi đến gặp cùng sẹn gỗ cụ ở giữa nghiễm nhiên cũng tàn ra cực kỳ khí thế mãnh liệt các ngươi một cái cái đều tin tưởng vững chắc cái này loại người lai lịch không rõ sẽ trở thành thế giới chính nghĩa nhưng kể cả hắn thực lực lại là như thế nào cường đại hôm nay áp đảo c á i đủ áp đảo bit m o m chiến thắng gặp cùng sẹn gỗ cụ nhưng nếu là hắn chết đâu nếu là hắn lại biến mất hai năm đâu các ngươi kỳ vọng thế giới hòa bình ai có thể bảo đảm sẽ không sụt đổ bầu không khí trong nháy mắt ngưng chạy xuống cho dù là cụ dạng cùng mọ m ắ n gà g bây giờ cũng là cao mày ít âm thanh khàn khàn mở miệng chỉ cần cái kia chính nghĩa hạt giống gieo xuống tự nhiên sẽ có vô số chính nghĩa người xủ c ả xạ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên ngân n g u y ệ t tiên sinh chết lao phu sẽ đứng đi ra lao phu chết dường như cụ dạng người dạng cái này cũng biết đứng ra ít cảm thấy tờ s u z u lời nói là một loại uy hiếp nhưng hắn không quan tâm đông cổ tiêu thất hai năm hắn lương đeo dần áp lực nhưng hắn cũng sẽ không oán quái đông cổ tương phản hắn chỉ cảm thấy chính mình không đủ cường đại nếu như mình đủ cường đại cho dù đông cổ tiêu thất, b ọ nhưng ắ n dòng vẫn không n việc làm xã ờ i dám c a đảm treo trọc. k h ô n phải chính nghĩa của bọn hắn không, chỉ của có bọn đông i ề u chính nghĩa lực nghĩa h lượng k đủ cổ ư ờ n bốn. Đông g đại thôi c lúc này lại phảng phất bức ra chuyện bên ngoài một giống như nghe mấy người biệt binh hắn biết cái này chính là cái này chút đồng dạng tại theo đuổi chính nghĩa đám hải quân lý niệm chi tranh cái này đ ồ v ậ t nếu như hải quân xử lý không tốt rất có thể tạo thành số lớn hải quân phản bội chạy trốn nhưng đồng nhiên, đông cổ niết việc lên hắn đã cảm ứng được nước bán ổ phía trên cái kia lại độ sáng lên ma phát trợ hắn cuối cùng lộ ra nụ cười hài lòng chư vị các ngươi là trò chuyện cũng tốt đánh cũng hảo thỉnh chờ đợi ở đây phút chốc ta đi đem cái này cái thế giới đầu đảng tội ác nhóm chóc nát ớ i lại đến nghe các ngươi biện tinh đông cổ hai đầu gối hơi quong đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên mặt biển trong nháy mắt phá thoái hắn trong nháy mắt xuyên qua không mấy đạo bức tường âm thanh mây biến mất ở đám mây khác một bên cạnh chín bên trong núi rừng bên trong ạ sợ tuyệt trông nhìn xem bị một kích xuyên ngực phỉ c h ầ m d ã i nga xuống cả người muốn gào thét nhưng lại không phát ra được thanh â m nào nhưng mà phía dưới một trong nháy mắt đông một loại nào đó dần tiếng trống đông nhiên văng lên chương bảy trăm hai mươi ba nghị cạ lực lượng chương bảy trăm hai mươi ba tất cả nạ cảm giác mười đủ tim đập giống như một loại nào đó từ viễn cổ thời đại ngay tại gõ tiếng trống bắt đầu càng rõ ràng cái này loại tiếng trống tần suất cực kỳ quái dị phản phất trong nháy mắt liền truyền ra cực xa phản phất tuyên cáo một loại nào đó tồn tại trở về satun r sct bị đã giải trừ t r a n s f o r m trạng thái chuẩn bị rời đi thế nhưng tiếng trống phản phất đòi mạc n trông hắn bỗng nhiên quanh người chỉ thấy thuần trắng diễm mây bắt đầu ở lồng ngực kia bị sỏ xuyên mũ rơm phì quanh người xuất hiện kèm theo kỳ l ạ như vậy hiện tượng chính là đối phương cái kia cấp tốc bắt đầu hồi phục tiếng tim đập phì ngươi ạ sờ bây giờ toàn thân đã bắt đầu khó mà chống cự nhưng đột nhiên xuất hiện động tĩnh làm cho tất cả mọi người cũng là động tác một n g ư n g lại ạ sơ khó có thể tin nhìn xem em trai nhà mình đột nhiên giống như rung động một giống như bắt đầu có tiết cạn nạ rung động đứng lên phía dưới một trong nháy mắt tia chớp đen nhánh từ phía lồng ngực nổ tung xông thẳng lên trời trước mắt cái này một màn hoàn toàn vượt ra khỏi ạ sơ lý giải năng lực hắn chưa bao giờ thấy qua cái này loại hiện tượng là ác ma trái cây thất tỉnh nhưng thế nào sẽ có hạ sổ cu hạ kỳ phía dưới trong nháy mắt thuần trắng diễm mây từ phía trên thân thể hoàn toàn bộ phát chỉ là trong nháy mắt liền e m phía tóc cùng quần áo đều hóa thành thu sau lưng cái kia thuần trắng d i ữ a mây càng là giống như tua cờ một giống như tròn tại sau lưng duy che mắt không biết là nghĩ tới điều gì vẫn là nhìn thấy cái gì đ ỗ n g nhiên ha ha cười to đứng lên ha ha ha ha duy hết sức vui mừng che lấy cái chán không ngừng ha ha cười to hắn trên mặt đất quần quật lấy mà mặt đất cũng trong nháy mắt biến hóa chất liệu vậy mà có co giãn đem phì t ừ trên mặt đất bắn lên hình thể dần ác ma gì k ỳ xuất hiện lần nữa xạ tùn s c t mặt lộ v ẻ giữ tợn sắc khí nhìn xem nhóc mũ dơm bộ kia tư thái chậm rãi nói cuối cùng vẫn là t ứ c tình sao z to an khí tô hít ô nomi mị thị cạn bộ kẹm một t vì không ngừng khắp nơi trên không đúng ra hắn cảm giác chính mình bây giờ phảng phất vượt qua hết thảy tiến nhập hắn tha thiết ước mơ tự do trong cảm giác đại địa cũng mất gò bó hắn lớp hút thiên không bên trong lôi đình cũng thoá thủ có thể đụng tựa như bất cứ chuyện gì thời khắc này chính mình cũng có thể làm được ghẹ ở năm hắn búng ra ở giữa đã trôi hướng trên không hai tay hướng về phía trước dối dài đột nhiên bắt được thiên không bên trong lôi vân cái kia lôi vân tại trong tay b ỉ cạn phỉ cũng là đột nhiên hóa thành thực thể bị phỉ giống như đãng thu trịa chịa giống như bắt được hướng trên không bắn lên sau đó tại nửa trên không đem lôi vân lung lay hóa thành một trôi dần lang nha bổng hướng về phía dưới đập mạnh mà đến ạ sơ nhìn thấy cái này một màn chỉ cảm thấy đại não tại bị ma sát có quá nhiều chỗ chửi muốn p h ơ n l n ra hai mắt đều tựa như muốn nô ra hốc mắt đáng sợ s ấ m chấp mưa báo trong nháy mắt tại năm l á o tinh trong trận bộc phát nhưng cái này mấy người toàn bộ đều phòng ngự cực cao sức khôi phục cực mạnh trong nháy mắt liền từ trong s ấ m chấp mưa bao x u n g ra hệ t h è n bạ r ồ n g vê nợt rụ rỗ t h á n h hóa cơ thể hình dấn cốt mã đột nhiên từ trong s ấ m chấp mưa bão sông thẳng phía trước người vì tựa như cũng bị dọa một nhảy hai mắt từ trong hốc mắt tung ra nửa người trên còn dừng lại ở tại chỗ nửa người dưới cũng đã hóa thành phong hỏa luân đồng giả phỏng chạy nhanh chóng trong nháy mắt liền từ cốt mã đánh chúng né tránh thật đúng là làm loạn năng lực hệ thẹn bạ dòng hình thể trong nháy mắt thu nhỏ đến sáu mét lớn nhỏ nửa người trên khôi phục hình người trong tay nắm giữ một trôi đen như mực kỳ ạ sơ hóa thân hỏa diễm tại trên không lưu lại từng đạo tàn phía cả cũng đồng thời đang rút lui lúc này chiến đấu tình hình thực sự quá quỷ dị một chút mặc kệ là cái này tự xưng năm láo tinh mấy người cho thấy ác ma đồng dạng đáng sợ tư thái vẫn là loại kia bằng không xuất hiện ma phát trận lại có lẽ là vì cái này thời điểm cho thấy lực lượng cũng là ạ sơ chưa bao giờ nghe ba, ba, ba, Ti một cố lâm liệt hạ kỷ trước tiên một bước bông xuống trong nháy mắt nam lão tinh mang đến loại k i a n g n ư n g trệ đồng dạng lực c á c bách còn có phi loại kia tùy tính s ở dụng khí chẳng cũng hơi bị áp chế một đạo tiếng bước chân từ trong sương mù xuất hiện tiếng bước chân rất c h ậ m nhưng tựa hồ mỗi một bước đều vượt qua đến một trăm m mở khoảng cách chỉ là sau một lát người tới liền từ trong mưa bụi xuất hiện đi tới giữa sân đông cổ nhìn xem phiêu đãng tại trên không nghỉ cả cá phi cái kia toàn thân tràn đầy lực lượng cơ hồ khiến hắn cho là nhìn thấy đã từng thi triển thần minh hóa thân chính mình đồng cổ tang ạ sơ nhìn người tới trong lòng không hiệu nhẹ nhàng thở ra mặc dù hắn bây giờ cũng biết cân nhắc, đông cổ tăng giã tâm tựa hồ quá mức đáng sợ một chút hắn không muốn đem băng hải tặc dâu trắng đại gia cuốn vào cho nên cái này lần sự kiện vẹn vẹn hắn cùng m á t cô hai người đi tới nơi đây nhưng bất kể nói thế nào hạ tại trong mắt của hắn đều tuyệt đối với không phải một cái người xấu hai năm trước s ù mịt hồ đối phương mặc dù không có trực tiếp ra tay cứu mình nhưng lão cha khôi phục thanh xuân ma dượng lại là đối phương tan tay đưa đến lao cha trong tay mị tờ ngân nguyệt năm lão tinh mấy người cũng đồng thời nhìn về phía đông cổ bất luận là gì kỳ n i ệ m đồng dạng xạ tùn sct vẫn là cốt mã đồng dạng hệ thẹn bạ rồng venus dù d ầ thánh lại có lẽ là càng hậu phương cái kia dần cắt trùng đồng dạng s ẽ phật dù đi tơ thánh dần hưu heo đồng dạng tột mãn ổ cụ dị thánh cánh chim thân rắn giống như nhật bản yêu quái ỷ su mà má cất mặt thánh đều cùng nhau đem ánh mắt lò cồn tại trên thân đông cổ cái này là bọn hắn nhận định giờ này khác này trên toàn thế giới hung ác nhất tội phạm siêu việt, bây giờ kỳ dây long. Siêu việt khi xưa dột dê các bẹt rõ ràng không phải thần chi thiên địch dê chi ỷ trị dỗ cụ lại đối với thiên long nhân tạo thành khó có thể tưởng tượng hủy diệt tính đông cổ một t h ằ n g nhẹ nhàng vỗ tay hai tay dừng ở nửa không nụ cười trên mặt hắn cũng chậm rãi tiêu thất mỹ mắt buông xuống đ ỗ n g nhiên quay người nhìn về phía vừa mới mở miệng xạ tùn sct ta cũng dám ra bây giờ các ngươi trước mặt hắn ngữ điệu l â y động phản phất nói gì đó chuyện bất khả tư nghị sau đó cái kia vốn là bởi vì tóc c h e đến sau đầu mà lộ ra ngạo mạn c u ầ n vọng trên khuôn mặt xuất hiện một xóa mỉm cười chẳng lẽ không phải các ngươi không dám xuất hiện tại trước mặt của ta sao sau đó đông cổ nhìn về phía trên phòng trở thành nị cả p h ồ n phi có chút thầy này nói xin lỗi vì cun cái này bạn h ẳ n là ngươi sân khấu Thế giới c ù n g hướng ngươi nhưng vận mệnh xanh, mắt mà đều tại lọt xanh, sen c h phép o ta d ù n g giới dung cái cái chuyển lại này đến này mấy đem một vị, thế phi ê n Nì có c chút không hiểu nhưng hắn vẫn cảm thấy không hiểu vui vẻ hắn tựa như tìm được đồ chơi tốt gì một giống như trong nháy mắt xuất hiện tại đông cổ bên cạnh đông cổ trong nháy mắt liền cảm giác chính mình quanh người thế giới thậm chí là tự thân cũng bắt đầu chịu đến nỉ cả cả vang dội cái này loại cả vang dội đáng sợ hơn địa phương ở chỗ chính mình hạ k ỳ cường độ rõ ràng so phi mạnh hơn rất nhiều nhưng vẫn cũ không cách nào miễn trừ tâm niệm một động duy ta can thiệp bắt đầu tác dụng quanh người hết thể cấp tốc bị vớt lên ha ha ngươi thật thú vị à đông cổ tiên h sinh ngươi cái này cái năng lực thật có ý tứ n g ca phong phỉ cũng là trong nháy mắt liền bắt được đông cổ năng lực vết tích cái này rất hiển nhiên đã vượt ra khỏi thế giới này những cường giả khác năng lực phạm trù hắn đối với n g ca lực lượng dự đoán lần nữa cất cao nhưng hôm nay cũng không phải phân tích cái này chút thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên móc ra một cái con r ố i ném ở trước người trên mặt đất con r ố i kia một thân mây mù hình dáng áo bèo đen nhìn khuôn mặt Cùng đồng cổ cơ không còn hai gây nên đồng cổ nhìn xem xạ tùn SCT cười các lực chút cái con cải cải tùn đông không nên đông nhìn nói người hoán năng không nhìn trên không rơi xuống, cái kia con dối một dạng tiểu nhân trong nháy mắt bắt đầu lớn lên đồng thời trở nên tiên Trưng Bằng hiện. Trưng bằng gây đầu rơi hồ hai thời hoạt. hiện kế Kim kia ta A. triệu tiếp, dối tiểu tái tái xem xạ một sấm một mắt rất tệ, sát xét từ bắt trở vì kinh ngạc hai mắt trực tiếp tung ra hốc mắt đến mười cm hắn nhìn thấy một cái khí chất hoàn toàn không một dạng đông cổ tiên sinh đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại cái này cái đông cổ tiên sinh trước người À sợ cũng có chút không hiểu nhưng hắn vẫn chú ý tới mới xuất hiện cái này cái một thân hắc b à o đông cổ tiên sinh bên hông c h u ô i này màu lót đen bạch văn đặc thụ kỳ cùng hai năm trước chính mình nhìn thấy một mô hình một dạng chỉ sợ chính là truyền thuyết bên trong c h u ô i này có thể để thiên địa ngày đ ê m điên đ ả o m a kiếm ngược lại là cái này hai thiên nhìn thấy cái này vị đông cổ tiên sinh cũng không có mang theo cái này c h u ô i thành danh m a kiếm satun sct cũng là cho mày cái này cái mì tờ ngân nguyện không cái này cái tên thật là đông cổ nam nhân thần bí từ đầu đến cuối thể hiện ra rất nhiều thần kỳ năng lực phảng phất là một cái đồng thời ăn nhiều mai ác ma trái cây người Bây giờ, đối phương lại độ cho thấy triệu h o á n hoặc phân thân loại năng lực thân mang xì hạ cơ đông cổ một xuất hiện liền quét mắt mọi người tại đây sau đó cũng là nợ đủ cười nụ cười của hắn kém xa bây giờ bản thể đông cổ tới sạch sẽ, sẽ ngược lại tản ra không h i ể u t a gì à thì ra ngươi chạy tới cái này một b ư ớ c à cũng tốt cái này năm lão tinh đồng thời xuất hiện cũng tiết kiệm chúng ta lãng phí thời gian cái này loại thực lực đối thủ người ta cũng đã đủ ngược lại cũng không dùng được đem chân thực giới tên kia từng kêu tới đông cổ bản tôn cũng là gật gật đầu phản phất thật sự tại cùng chính mình phân thân đối thoại một giống như hắn một hóa khí ba rõ ràng đương nhiên còn chưa tới tình cảnh có thể bằng không lẫn nhau triệu h á n bây giờ làm bất quá là đem ma vương phân thân chế tác tạ d ộ t nguyên điện ma đạo sách tạo vật mang ở trên người hắn đem tử thần đông cổ cùng ma vương đông cổ đều phân biệt làm ra một cái chỉ có điều cái kêu ma vương đông cổ tạ d ộ t nguyên điện tạo vật không cách nào sử dụng quyền năng tương quan lực lượng đem so sánh tới nói tại đối mặt cái này chút sức khôi phục cực mạnh hại tặc thế giới quái vật lúc vẫn là tử thần đông cổ càng thêm tiện lợi hắn cùng tử thần hắn đối lợi nói trong nháy mắt để cho năm lão tinh lo nghĩ trọng không đợi mấy người có phản ứng từ thần đông cổ rút ra bên hông trôi này bây giờ tại hải tặc thế giới được xưng là tối cường yêu đau dạ nạ c ộ t cùng thế cùng rơi a k ẻ n dạ s phản phất là cố ý vì gọi lên cái này cái thế giới đối với mình sợ hãi đông cổ cũng không có tiến hành song trình giải phóng ngược lại là cố ý lại độ tiến hành không hoàn toàn si cái bóng đêm đen kịt trong nháy mắt bông xuống tinh c ủ hệ này huyết n g u y ệ t treo trên cao tiên h không bên trong từ tản ra lôi vân phía trên bỏ ra tả dị tia sáng satun r sct cảm thụ được bốn phương bay lên tà ác lực lượng lông mày níu chặt cái này chính là huyết nguyệt kiếm ma lực lượng Hóa thành nửa người cốt má hệ ó a nửa thành cốt h người má thèn bạ rồng vn rụ rỗ thánh càng là trong nháy mắt xuất hiện tại thần đông cổ trước người, rút đau liền tại tử phán đ ô n phất bị tinh hồng huyết nguyệt vây quanh hắn gào thét một tâm thanh lần nữa hóa thành dần cốt mã đột nhiên từ trong kiếm quang xô ra t h ni g t h ế t tê minh thành tử minh cản g miệng phi t ra, trên g nhìn n thương đang nhưng khép thế chôi kia mặc đều hồn của hắn. Cả nhìn thấy cái này một màn ngạc nhiên không thôi hắn tựa hồ kích động như cũng muốn cùng cái này chút quái nhân đánh lên một chàng t r ù n g hợp khác một bên cạnh xạ tùn đột nhiên một chân đâm tới ni c ả lưu phi không đợi đông cổ ra tay liền nắm lên mặt đất đột nhiên giống như r a lên một tấm chăn lông một giống như đem đại đ i ệ dựng thẳng lên ngăn tại xạ tùn sgt trước người s ạ tùn sct một chân nhện đâm thùng đại địa nhưng nhỉ cạn phí lại trong nháy mắt một quyển từ sau sắp s ạ tùn sct kích bay hai người cấp tốc hướng về ngoại vi truy đánh mà đi đông cổ nhìn thấy phi động tác cũng không có ngăn cản ngược lại là nhìn xem mấy vị khắc n ă m lao tinh lộ ra tàn khốc ý c ư ờ i tốt để chúng ta tốc chiến tốc thăng a kịch liệt lôi quang bắt đầu ở trên thân đông cổ bốc lên thiên không bên trong lôi vân cũng cấp tốc n g ư n g kết một loại nào đó đáng sợ lực lượng hạ xuống lần nữa đến trên thân đông cổ k h á c một bên cạnh từ thân đông cổ đồng dạng dựng thẳng lên kẹn dạ s so hạ ụ sô cụ hạ kỷ càng thêm băng lãnh thấu xương linh á vạn ma cùng r ơ i b ả n g cải k ẻ n ra hệ trung yên vô tả đại hát thiên tinh cụ hệ này huyết nguyệt tại tất cả mọi người trong tiếng kinh hô t m vang từ thiên không bên trong trực tiếp rớt xuống gấp mười lần tại trước đây đáng sợ linh áp trong nháy mắt vượt trên hết thảy đó là để người cơ hồ run dày đến n g ấ t đáng sợ lực lượng nếu như không phải nơi đây không có người nào dấu vết cơ hồ sẽ cướp đi phụ cận nhỏ yếu người linh hồn một thân đen như mực sương mù đồng dạng xỉ hạ cực từ mặt đất kéo ra ngoài rất xa từ thân đông cổ mắt kiểm đông xuống sau lưng xuất hiện một tôn đen như mực tà phật hắn hướng về phía cái tia cầm kiếm dần quốc mã đột nhiên một, tay một giống như một đạo vạch phá thế giới sơn bờ lecter l ắ t quang tất cả mọi người đều đ ỗ n g nhiên một tắc nghẽn phía dưới trong n ấ y mắt chỉ thấy trên hệ t h è n bạ rộng v e n u s rụ rỗ thánh nhân hình bản thân rơi vào trong tay tà phật cái kia cốt mã đồng dạng nửa người dưới thì lắc lư mấy lần ẩm vang ngã xuống cái gì làm sao có thể mấy vị khắc n ă m lão tinh chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí từ lưng bên trên nổ tung bọn hắn cũng không có phát giác được vừa mới cái kia một kiếm đến cùng là như thế nào chém ra đông cổ bản thể thì đã chậm rãi giơ lên thiên không bên trong lôi vân ẩm vang mở rộng một chỉ lập lòe lóa mắt lôi quang dần hoàn toàn bị đông nước bỏ nổ trong hải vực tất cả mọi người bây giờ đều ngẩng đầu nhìn thiên không bên trong cái kêu phản phất cái gì dần thần linh ngón tay chậm rãi rơi xuống toàn bộ đều run rẩy không thôi chính là cái này dạng a tiểu tử ngươi liền nên dùng cái này cố lực lượng chấn áp hết thảy nhân thu phỏng cái đủ cực kỳ hưng phấn đột nhiên một đồng đem giơ ủ cựu dị hồi đánh bay đến một nghìn m đ ụ n g vào trong nước bỏ nổ phía dưới bị băng phong vách núi treo leo tất cả mọi người bên trong chỉ có hắn đối mặt qua cái này một chiêu đáng sợ lực lượng mà gặp nhưng là cảm nhận được cái kia cố càng thêm tà ác lực lượng nhìn xem thiên không bên trong huyết nguyệt rất xuống một màn trong lòng xác định cái này đích xác chính là trong truyền thuyết cái kia huyết nguyệt kiếm ma ma kiếm phía trên nước a n ồ đến cùng có cái gì ở chỗ đối phương chiến đấu đó chính là đối phương trong miệng nói tới đầu đảng tội ác gặp liên tưởng đến đối phương tại trong s u n mít h ồ cũng không có trực tiếp đối với hải quân độc thủ mặc kệ là cái nào một phái hệ hải quân bung xuống tựa hồ hắn đều không có trực tiếp công kích huyết nguyệt kiếm ma trong miệng n h i n chỉ sợ là xe gỗ cũ cũng không có lựa chọn tiếp tục chiến đấu hắn bây giờ cũng là cùng gặp một dạng ngẩng đầu nhìn phía trên trong lòng của hắn kỳ thực đã có đáp án sumi n tô bên trong huyết n g u y ệ t kiếm ma làm duy một một sự kiện chính là chỗ hình thiên long nhân như vậy đối phương trong miệng đầu đàn g tội ác chỉ sợ ngoại trừ đứng tại tất cả thiên long nhân đỉnh năm l á o tinh bên ngoài không còn người khác năm l á o tinh bây giờ cũng tại nước q u à nổ sengo cụ cùng gặp đồng thời nhận được đáp án bọn hắn trong nháy mắt hai người đối mặt một mắt sengo cụ đột nhiên hóa thân kim sắc đại phật trực tiếp bay về phía nước bà nổ gặp nhưng là tản mắt ra đáng sợ khí phách một người tự mình đem n g cụ giản cùng ý giáp chế ở tại chỗ mấy trăm hải bên trong bên ngoài rót như cũ đang không ngừng ăn nàng tưởng tượng lấy trở thành thiên long nhân sau đó vẻ đẹp sinh hoạt đ ỗ n g nhiên dần âm c ả đem nàng bao phủ một chiếc vô cùng d â n thuyền chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại thuyền của nàng bên cạnh một cái tướng mạ o hung ác c ự h á n đứng tại hoàng kim đế tỳ dò dô bên cạnh nhàn nhạt nói cái này chính là cái kia v ề gạ vù phân t hân cũng chả có gì đặc biệt hắn mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo thân sắc không có chút nào đem rót đặt ở mắt bên trong nếu không phải t ỷ dò dô nói cho hắn biết nam lão tinh có khả năng sẽ truyền tống trở về ở đây h ắ n chỉ sợi tiến đến nước a n hồ đ u lát bạ d ẹ t trong đôi mắt lộ ra một xóa tinh hồng hắn thật sự là không kịp chờ đợi tham dự vào cái k i a cùng thế giới là địch trong chiến dịch chỉ sợ chỉ có như thế tài năng mới có thể để hắn cảm thấy không còn không hư chương bảy trăm hai mươi lăm thế giới chấn động chương bảy trăm hai mươi lăm thế giới chấn động đông đông đông mau tỉnh lại a thôn trưởng việc lớn không tốt đông hải thôn phụ xạ một thật sớm cao tuổi lão thôn trưởng liền bị m á n h liệt n g h n tiếng cửa đánh thức hắn thở dài một â m thanh phụ thêm hoa của mình áo sơ mi mới có hơi tập t ễ n mở cửa khí hỏi có phải hay không gặp cái tia một nhà lại náo động lên cái gì tin tức lớn đối với gặp cái này một gia đình hắn đã không có gì quá nhiều dễ nói từ lúc tuổi còn trẻ nhìn xem gặp một lộ tấn thăng tiêu ngạo lại đến bây giờ mũ rơm vì tiếng xấu chuyển xa thôn phụ xạ cơ hồ mỗi lần ra đại sự đều cùng cái này một nhà có liên quan ngoài cửa hắn tử tay bên trong cầm hôm nay một thật sớm những cái kia đưa tin hải âu bỏ ra tới báo chí đầu tiên là gật đầu một cái nhưng sau đó lại lắc đầu hắn thần sắc có chút hốt hoảng cùng trước đây vì mỗi một lần làm ra tin tức lớn mừng rỡ tự hào hoàn toàn khác biệt là là tên kia xuất hiện thế gian cực các tội phạm trật tự sụp đổ người mỹ tờ ngân nguyện bất quá tin tức nói người này tên thật gọi đông、cổ. xuất thân không rõ mỹ tờ ngân n g u y ệ t chỉ là đối phương tại trại d ộ n g việc làm xã danh hiệu lao thôn trưởng trong lòng nhẹ nhàng thở ra hắn thấy qua sóng gió quá nhiều đối với chính phủ thế giới thường xuyên làm đi ra đủ loại dọa người tên tuổi đã có chút không tin cái gì thế gian c ự các cái gì trật tự sụp đổ cùng mình cái này chút đông h ả i người bình thường có quan hệ gì nhưng phía dưới một s hắn d a i bên trên kính lão nhìn thấy tay bên trong phần kia báo chí sắc mặt cũng trong nháy mắt thương hạ cụ trắng đứng lên cướp đoạt thế giới người mỹ tờ ngân nguyện theo báo cáo tiêu thất hai năm thế gian cử các mỹ tờ ngân nguyện hiện thân lần nữa h người, mỏ người đồng dạng đầu nhập trạng dòng việc làm xã dưới trướng đồng thời tại cùng ngày buộc phát nước bà nổ hải vực trong đại chiến hải quân cùng chính phủ thế giới tao nổ thảm bại nắm giữ thế giới quyền hạn đỉnh phong năm láo tinh tao nổ trọng đại thương vong trước mắt đã xác nhận hệ thẹn bạ dòng vê luật rụ rỗ thánh bị chính diện chém giết hạm đội hải quân tốn thất nặng nề nhưng đại tướng kỳ dư đại tướng dù cựu giữ mấy người đều tại hải quân anh hùng mò kỳ dê gặp cùng với phía trước hải quân nguyên xoáy xẻn gỗ cụ tre t r ở cho thành công rút lui mà đồng d ạ n g xuất hiện tại nên trên chiến trường siêu tân tinh nhóc mũ dơm mỏ kỳ z e n phi xác nhận vì đồng phạm cùng tham dự tập kích năm lão tinh cực các hành động dưới báo chí phương là một tấm tấm hình đầu não nhất là đứng tại huyết nguyệt phía dưới mỹ mắt rũ xuống cực các m ỉ tợ phía dưới ngân nguyệt có cay đủ b í t m o g cụ g i ả n mọ mỏng gả đám người ảnh trụ một ứng đều đủ p h ả n phất là thế giới kia ác nhất đoàn thể một lần công khai có mặt mà cái này cái trang địa phía dưới cùng vì cái kia mở lớn tùy tiện khuôn mặt tươi cười đồng rạng xuất hiện bên cạnh chữ tiêu chí cái này cái hai năm trước siêu tân tinh lúc này đã trở thành thế giới cực gác đồng phạm vương sơ lạc cái này vị cao tuổi lão thôn trưởng cũng là thở dài một â m thanh hắn lây xuống chính mình tính lão trả sát lại xoa hắn cũng cảm thấy cái này lần sự kiện không giống một giống như không phải phí mấy lần trước loại kia tiểu đà tiểu nháo có thể so sánh được năm lão tinh n a đó là hắn cái này loại đông h ả i làng trài nhỏ thôn trưởng đều biết được thế giới đ ỉ n h đại nhân vật tựa như trong tay không thế giới quyền lợi cao nhất bên trên người đây chính là so bất luận cái gì quốc vương đều càng thêm cao quý đại nhân vật khó có thể tưởng tượng vì cư nhiên bị liên lụy đến cái này loại sự kiện bên trong một thời gian lào thôn trưởng cũng là mặt t h mãi cho hắn một bên cạnh hướng về phòng bên trong đi một bên cạnh suy tư lấy gặp ngươi đến cùng đang làm gì ngươi son t ử bị cuốn tiến trong trong cái này loại sự kiện ngươi cũng không cách nào ngăn cản cái tên kia sao sau trên núi đa đàn một hỏa đồng dạng thấy được mới nhất đưa tin cái này cái thể hình d ầ n phụ nhân một t h ằ n g đem vì cùng ạ s ơ bọn người nhìn làm con của mình lúc này thở hồng hộp mang theo cái kia dần cây gỗ phảng phất muốn tan từ đánh ngã cái kia đem vì quấn vào cửa người một giống như gặp tên kia đến cùng đang làm gì à còn có dâu trắng lao g i a kia không phải danh xưng ơ thế giới tối cường sao như thế nào để cho hạ sợ liên lụy đến cái này loại nguy hiểm nhân vật thân bên cạnh lúc này đã đản đối với g ặ p cùng dâu trắng đó là một vạn cái trước mắt cảm thấy cái này hai cái lao g i a họng hẻm hố chính mình hai cái con môi hải quân tổng bộ mới mạ di nệ phò tiếp giáp thánh địa mạ gì dễ họa sệ cùng z lai nạ nhưng lại trên thực tế ở vào thế giới mới trong hải vực sau l ư n g z lai nạ bên trên cái kia đáng sợ lỗ hổng chính là hai năm trước bị cái kia huyết nguyệt kiếm ma một kiếm chém ra Mới hải q binh, binh、so、bây giờ cái này tọa mới tổng bộ chỉ huy tối cao trong phòng hạ kẽ nủ sắc mặt tâm trầm phảng phất có thể chảy nước trong lòng của hắn vừa p h ẫ n hận tại năm l á o tinh vô năng chẳng những c ư ơ n g ép mệnh lệnh hải quân trong tình huống không có làm tốt chiến đấu chuẩn bị khởi xướng chiến đấu cuối cùng càng là chính mình tan lâm hiểm cảnh bây giờ rơi vào thảm bại hạ t r ẳ n g để cho chính phủ thế giới cùng hải quân một lên bị thế nhân chế nạo h a kẽ nủ lúc này ngồi ở thứ nhất sắp xếp thủ tọa hắn tiếng nói chấm thấp hướng về phía ngồi ở nguyên xoáy trên chỗ ngồi người kia nói lần này hành động thất bại song toàn bộ là từ năm l á o tinh sai lầm đoán trừng tình thế đưa đến biết rõ có hai vị bốn hoàng tại chỗ thế mà chỉ phái phái hai tên đại tướng tiến đến chiến đấu thật sự là ngu xuẩn a k cả người đè nén không được n ộ khí hắn cực kỳ chú trọng hải quân mặt mũi đối với h ô m qua thảm bại để cho hắn hai năm qua làm hết thể trôi theo nước chạy vô cùng bất mãn thậm chí trực tiếp đối với năm lão tinh đưa ra phê bình à, ạ kẽ nù nguyên soái cái này loại thời điểm còn muốn vì mình vô năng c h ú t đầy trách nhiệm sao ngồi ở ạ kẽ nù bên phải nam nhân mái tóc màu đỏ giống như t r ắ n g huyết bên hông vác lấy một trôi tây dương kiếm hắn nhìn cũng không nhìn ạ kẽ nù ngự khí vô cùng không cặn bã hai tên đại tướng tăng thêm hải quân anh hùng gặp cùng với phía trước hải quân nguyên soái xẻn g ộ cụ chẳng những không có kiềm chế ngồi ở thứ nhì xếp hàng dầu cựu dạ dạ mạ kỳ bây giờ đầu đã sắp rủ xuống tới trên mặt bàn ngồi ở bên người hắn ký g i buộc xạ lì nổ lại là tựa ở thành ghế hai tay gối s ó t cả người lộ ra l á o thần còn t ạ i hắn biết rõ bất kể như thế nào cái này loại thời điểm không có khả năng có người sẽ trách phạt chính mình tình thế bây giờ rất mẫn cả mỗi một vị đỉnh cấp chiến lược tồn tại đều cực kỳ trọng yếu hắn thậm chí đang suy nghĩ cái này loại thời điểm nếu như chính mình đưa ra muốn chờ ở căn cứ nghỉ ngơi một đoạn thời gian đại khải ạ kệ đủ tên kia cũng chỉ có thể mặt đen lên đồng ý a không có cách nào cụ giản n gia hôm ậ p vào dòng việc với vang làm trạng tin tức, đối với hải quân, cả vang dội thực dòng quân dội đối hải cả lớn. xã h quá sự nay tất cả hải quân cũng đã bị giới nghiêm đặc biệt là ngày xưa những cái kia cụ gian bộ hạ trực thuộc càng là trọng điểm quan sát đối tượng hai âm thanh t i ế n g đánh để phi g ạ l ạ n g dìm cổ thánh cùng hạ kẹn đủ tranh cãi tạm thời bị kết thúc chính phủ thế giới toàn quân tổng xoáy không quan sát một chúng khí tức cường đại hải quân bông xuống nhóm cuối cùng dừng lại ở thứ nhì xếp hàng gặp cùng trên thân sẻng g cụ nói gạp sẻng g cụ nói cho ta biết người kia cho các ngươi cảm giác như thế nào rất nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm xen gỗ cũ lúc này sắc mặt cũng rất nghiêm trọng rất mạnh cực kỳ cường hãn gặp thở dài một â m thanh đánh giá như thế t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi sáu hải quân hội nghị t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi sáu hải quân hội nghị cực kỳ nguy hiểm cực kỳ cường hãn không nhẹ nhàng tái diễn hai vị truyền kỳ hải binh đánh giá không có ai có thể chất vấn gặp cùng xen gỗ cũ lý lịch hai người là từ dột thời đại đến rô dơ thời đại từ đầu đến cuối rong rồi trên biển cả đỉnh cấp hải quân đến râu trắng thời đại hải quân vẫn có thể vững vàng chiếm giữ trên đại dương ưu thế có thể nói cái này hai người chính là hải quân hoàng kim thời đại co lại cả nhưng cho đến ngày nay cho dù là ạ kẽ đủ c ũ nhưng g k ô không n không nhận rõ một sự kiện, hồ hải quân. Đang tại xuống dốc đã từng gặp, Sengoku,、Zephi、bọn n g gặp, g thể một tựa tại hồ hải phi rõ sự đã dốc dẹp ờ i tại ở t r ê đại d ư ơ n bao buộc la trong Lino lúc, vi hải hải giản, chấn có chính mình cùng cụ cụ mình như thế hải quân vô số sẽ tắt xã đến a n trưởng thành. Nhưng g đ hôm nay truyền kỳ ra đi chính mình vậy mà cảm giác không thấy trong hải quân có cái gì có thể chân chính đứng r a định cấp lực lượng bốn a d ạ ma kỳ thậm chí là đã từng hiệu lực tại hải quân bây giờ trở thành trạng dòng việc làm xã tướng tài đắc lực cái vị kia is, cũng là thế giới động viên sản phẩm cũng không phải hải quân bồi dưỡng ra được quái vật ngay ồ i ở kỳ cùng sẻn gỗ cụ tang liên thủ vẫn là chúng ta hải quân đại tướng liên thủ cái này là một cái cực kỳ vấn đề sắc bén gần như trực tiếp thừa nhận trong lòng nàng hải quân đại tướng không đủ để đơn độc ứng đối loại quái vật kia c h u y ế n đi nhất định đem tạo thành ủy tín hạ xuống j o h nhìn n xem sắc mặt khí không thích hải quân nguyên soái ạ k ẽ đù nói thẳng nói ạ k ẽ đù nguyên soái chúng ta là thời điểm nhận rõ tình thế thả xuống những cái kia không cần thiết tự tôn nàng đứng dậy dáng người cực kỳ ngạo nhân chiều cao cũng khác hẳn với thường nhân lộ ra cực kỳ cao lớn j o h n đảo mắt một vòng ngồi ở hàng sau nhất bản bộ trung tướng nhóm đều yên lặng rời ánh mắt những người khác cũng không có mở miệng phản đối nam nhân kia mỹ tơ ngất nguyệt không đông cổ là cái từ đầu đến đôi quái vật hắn thu phục đáng sợ trên biển hoàng đế đánh bại hải quân đại tướng hắn đang hướng về vua thế giới con đường đi tới j o h n đột nhiên hai tay vô lên bàn trầm giọng nói muốn ngăn cản cái loại người này chúng ta nhất thiết phải thả xuống tất cả vô dụng tự tôn b ộ xã li nô lúc này cũng ung dung mở miệng m ò mụ s e n đại tướng nói rất đúng đâu nam nhân kia không phải chúng ta có thể đơn thương độc mã đối phó cái kia mấy vạn mét đầu ngón tay thật sự rất là đáng sợ nha gặp lúc này mới chậm rãi mở miệng hắn nhìn xem john cuối cùng nhìn về phía không nói nếu như muốn đối địch với hắn tốt nhất dốc hết tất cả gặp sát mặt h ờ h ữ n g nhưng mà cái này lời nói lại làm cho tất cả mọi người đều trong lòng một chấn À kẻ đủ lúc này rốt cuộc tìm được cơ hội hắn không chút do dự châm chọc nói dốc hết tất cả vì một cái người không nuốt nuốt mi tâm hắn cũng không cho rằng gặp ý tứ thật là nhất thiết phải để cho đỉnh cấp nhiều như vậy chiến lược liên thủ công kích tài năng mới có thể lấy được thắng cá nhân lực lượng dù thế nào đáng sợ trung quy là có cực hạn cho dù là dâu trắng é đồn đựng gạt đỉnh phong thời kỳ cũng không khả năng địch nổi gặp cùng sẻn gỗ cụ liên thủ loại kia cấp bậc cương giả vốn là trên lệnh không lớn cái này cũng là hải quân có thể chế bá biển cả mấu chốt nhưng bây giờ, càng đáng sợ hơn chính là c á i đủ cung bí m o n cùng với cụ gian bọn người đã dấn thân vào đối phương dưới chướng trạng rộng việc làm xã đã trên thực tế trở thành một cái chân chính quái vật tập đoàn hải quân cùng chính phủ thế giới muốn hợp kích đối phương chỉ sợ cũng cũng không dễ dàng hắn gõ bàn một cái nói đ ổ i một mạch suy nghĩ nói tờ s u j u cái này cái trạng rộng việc làm xã nội bộ chúng ta phải chăng có thể lợi dụng địa phương bây giờ trạng rộng việc làm xã rất khó để người không liên tưởng đến khi xưa d ộ t đoàn hải tặc đồng dạng quần hùng tê tụ đồng dạng g i tâm mừng mừng nhưng dồn đoàn hải tặc cuối cùng vẫn theo gột va l ù một chiến triệt để sổ đồ những trên đại dương tiêu hùng kia thực sự quá t ạ i k i ế n nạo đến mức khó mà bị trường khống cho dù là g i t sư cũng một dạng tờ suzu suy tư phúc chốc chậm rãi mở miệng nói căn cứ vào hai năm ở giữa tình báo cùng biểu hiện đến xem cha dòng việc làm xã cùng g i t sư đoàn hải tặc khác biệt cái này nhóm người tựa hồ cũng tề tụ tại đông cổ dưới trướng cũng không có quá nhiều dị t â m không lần đầu trong hai mắt tinh quang một tránh cả người điêu luyện khí thế trong nháy mắt giống như bắt giữ con mồi hùng sư cũng không có quá nhiều theo lý thuyết vẫn có, có thể lợi dụng địa phương a t suzu gật gật đầu tại tất cả mọi người ghé mắt bên trong đem một tấm ảnh chụp lấy ra trong tấm ảnh là một cái giống như hỏa liệt điệu đồng dạng nam tử phách lối t h ầ n s ắ c kiệt ngạo thiên dạ xoa đổ quỵt sụp nhiều phất l ã n g minh nghi a kẽ n ủ hư lệnh một tâm thanh phản bác nói cái này loại người vật có thể đối với người kia tạo thành cái gì cả vang dội hắn có chút thất vọng nhưng tờ suzu trung tướng hai mắt thâm thúy phản phất nhìn thấu nhân tâm nàng chậm rãi nói đông cổ mất tích cái kia trong hai năm cái này vị thiên dạ xoa cũng không an p h ậ n có lẽ các ngươi hẳn còn nhớ hai năm trước trên đỉnh trong chiến trường vị tia đông cổ tiên sinh thế nhưng là dắt một vị thiếu nữ tây xuất hiện tại tử hình thiên long nhân trong chiến trường hạ tại sao muốn dắt vị kia do nơi h b i ế n sắc mặt nàng đã ý thức được tờ s u giu t r u n g tướng trong giọng nói ý tứ tờ s u giu t r u n g tướng tiếp tục lấy ra sủ gà ảnh chụp cùng nhiều phất lãng minh n g đặt ở một lên nói cái này vị sủ gà nữ s ủ c à s a đã từng chính là đồ quỵt xuất phà mỹ l ì bên trong một viên nhưng về sau bị vị k i ệ u kiếm ma cướp đi ta nghĩ cái này vị nữ s ủ c à s a năng lực chỉ sợ cho dù là đối với cái kia một vị cũng cực kỳ trọng yêu a tất cả mọi người lúc này đều lấy lại tinh thần kiếm ma mỹ tờ ngân nguyện không có đạo lý tại trên đỉnh chiến trường g i á một vị không quan hệ thiếu nữ như vậy đối phương năng lực tất nhiên cùng cả sự kiện có thoát không ra quan hệ liên hệ những cái kia đã từng biến mất ở trong chính mình ký ức cuối cùng lại tại tử hình lúc trở lại trong đầu mình thiên long nhân ma nữ năng lực cơ h ộ i đã rõ rành rành tờ s u r u cũng tại lúc này đem ngón tay đ i ể m tại hai người trên tấm ảnh cái này chính là chúng ta thắng lợi thời cơ không khuôn mặt cuối cùng lộ ra một xóa vui mừng ngay cả sẻn gỗ cụ tờ sru gặp cũng là như có điều suy nghĩ chính mình cái này vị lao bắt nơ có thể nói là tại tuyệt cảnh bên trong tìm được cái kia duy một một xóa cơ hội thắng ạ kẻ đủ cũng là lập tức mở miệng nói chúng ta lập tức phái người liên lạc thiên dạ xoa dân cỗ máy chiến tranh ẩm vang bắt đầu vận chuyển đồng thời một tấm giấy mới tinh lệnh truy nã cũng bắt đầu in ấn chính phủ thế giới bắt đầu tiến hành to lớn hơn chiến tranh động viên hội nghị tán đi chỉ có gạp ngồi ở trong phòng họp không có nhúc đ í c h hắn nhớ tới vị kia hắn cùng chính mình lúc chiến đấu tình cảnh đối phương cũng không có muốn cùng mình phân ra thắng bại thậm chí còn có dư lực nghĩ cách cứu viện mỏ mỏng gạ trung tướng trình độ nào đó đối phương cũng không phải thuần túy điên rộ bốn đối phương cuối cùng rời đi lựa chọn công kích năm lao tinh cũng giống như là đã sớm biết được năm lao tinh sẽ ra trận cái này loại người vật thật sự sẽ cho mình lưu lại lớn như vậy sơ hở sao mặc cảng thu hồi cánh rơi vào trong t ỉ dọ dỗ chuyến du lịch sang trọng thuyền h ắ n tả hữu quan sát một phiên mới thận trọng đi vào trong khoang t h u y ề ở bên trong vị kia bây giờ trên thực tế chỉ sợ sắp trưởng không thế giới mới một giống như hải vực đáng sợ nam tử đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon bên trái ngồi một tên mặc gấu nhỏ kiểu dáng quần áo thiếu nữ đại khái chính là ma nữ số g a bên tay phải lại là một vị có mỹ lệ tóc lam nữ tử mặc g à n g tới chúng ta trò chuyện một phía dưới sau này hợp tác mặc g à n g bỗng nhiên cơ thể không bị khống chế hướng đi trước mặt đối phương trên ghế ngồi trong lòng của hắn hãi nhiên lúc này mới nhìn thấy khoang thuyền khác một bên cạnh phía trước hải quân đại tướng ạo kỳ dị cụ dặn đang tại k h í a cạnh câu cá cải đủ cùng bít mom âm thanh từ bên trên khoang thuyền bên trong truyền hình ra chương 727. dâu trắng kết thúc chương 727 dâu trắng kết thúc mặc g à n g là z o a n tỏ dì tỏ dì no mi chim hải âu lớn phòng năng lực giả bây giờ cũng một thằng duy trì lấy thú nhân phẩm dai lấy xinh xắn màu đen mũ dạng bạch sắc lông vũ bên ngoài còn khoác lên màu đen áo choàng hắn ngồi ở trước mặt đông cổ hơi có vẻ có gáp mặc càng hệ thống tình báo tương đương phát đạn mặc kệ là hải quân vẫn là chính phủ thế giới, thậm chí đều có nhãn tuyến của hắn có thể cho hắn bí ẩn nhất tình báo đồng thời hắn vẫn là thế giới kinh tế thông tấn xã xã trưởng trưởng quản lấy rất nhiều báo chi cùng tin tức tuyên bố quyền có thể nói tới một mức độ nào đó hắn là nắm trong tay dư luận thế giới thế giới dưới đất đế vương c h i một m ặ t g ả n g người đang khẩn trương đông cổ thả ra trong tay cà phê vi vi cũng là đánh giá một phía dưới trước mắt m ặ t g ả n g cái này là nàng đã từng cựu ngưỡng đại danh đại nhân vật bây giờ lại tại chính mình cái này nhóm người trước mặt có vẻ hơi sợ đầu sợ đôi vi vi đứng vậy đem đông cổ cà phê trước mặt triệt tiêu cũng thuận thế cùng sủ gà đi ra k h o a n thuyền đem trò chuyện không ở giữa hoàn toàn để lại cho hắn cùng mặt mặt gẳng nâng lấy chính mình chén cà phê ly k i a tại trong hắn dần cánh lộ ra cực kỳ bỏ túi hắn có chút mất tự nhiên cười một cái nói à ta có gì có thể khẩn trương ta cùng t ỷ dọ dỗ là lao động bạn hợp tác đông cổ gật gật đầu không có đâm thủng mặt gẳng cái kia khẩn trương lo âu cảm xúc cái này hoàn toàn có thể lý giải dù sao thời khắc này chính mình tại đối phương trong mắt chỉ sợ dạ tâm cùng sự đáng sợ sớm đã vượt qua tất cả trên biển hoàng đế không bằng nói tại cái này loại tình huống phía dưới mặc c ẳ n g còn dám tạ i tan từ trước đến nay thấy mình cái này vị tin tức vương sắc thực đối với tin tức lớn có một loại nào đó gần như bệnh trạng truy cầu biết do chính mình bên trong chỉ sợ là đ ồ n g rồng hang hộ nhưng vì c h ấ n kinh thế giới tin tức lớn hắn vẫn là dứt khoát kiên quyết chạy tới ngươi rất không tệ mặc cảng mặc cảng không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị một vị cù hay cái này dạng cư cao lâm hạ khích lệ cũng chỉ có thể c ư ờ i ngượng ngùng một phía dưới hắn nói sang chuyện khác nói không biết ngài nói hợp tác là đông cổ tay phải tại trên không nhẹ nhàng một điểm vài tấm hình liền bằng không xuất hiện tại không khí bên trong trôi giặt đến trước bàn mặc gắng lập tức để cà phê xuống túi đầu nhìn xem cái kia vài t ấ m hình phía dưới một trong n y mắt hắn khiếp sợ ngẩng đầu đông cổ tiên sinh cái này là đông cổ vẫn đ u n g dung nhìn xem cái này vị mặc kệ tin mới gì cũng dám ra bên ngoài báo tin tức lớn mở miệng nói cái này chính là đứng tại thế giới đỉnh năm lão tinh chân chính tư thái a một nhóm á t ma mặc gắng ánh mắt bị vài t ấ m hình phản phát hút vào một giống như hắn cơ hồ là bản năng liền đem vài t ấ m hình bỏ vào trong túi cái này vài thứ một sáng tuyên bố ra ngoài tất nhiên gây nên thế giới xôn xao bộ kia đang sợ tư thái cái kia thiêu đốt lên hắc viêm không rõ ma phát trận thật sự là vượt qua t chuyên môn nói năm lão tinh đang cùng ngài vừa chiến sau đó liền biến mất không còn tam tích không biết bọn họ có phải hay không cũng đã bị mặc cảng cái kia mở lớn điều cổ họng vô cùng hình tượng rộ lập một phía dưới hắn dùng cánh tại cổ phía trước khoa tay múa chân một cái thủ thế ra hiệu năm lão tinh có phải hay không cũng đã bị hắn chém giết mặc dù di vãng hắn có thể mặc kệ chính phủ thế giới sắp mặt đem đủ loại bí mật tình báo tuyên bố đi ra nhưng hắn biết chính phủ thế giới cùng hải quân cũng không phải đối với hắn không có biện pháp chỉ là trong thế giới dưới đất cần hắn cái này sau một vị nhân vật cho nên tình cơ vật giới cho dù là hải quân cùng chính phủ thế giới cũng biết nắm l ô mũi xi nô bù nhẫn phía dưới chính mình hắn rất a m h i ể u nắm chắc phân tấp có thể cái này lần không mở dạng cái này loại tin tức một sáng tuyên bố tia đối chính phủ thế giới cùng với bây giờ thế giới người thống trị đ ạ kích là có tính chất hủy diệt không có bao nhiêu nhân loại có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận bị cái này loại ạ nọ t h ở thống trị nhất là cái này chút ạ nọ t h ở quản lý thế giới phương thức tương đương tàn bạo đông cậu nghe được mặt gẳng vấn đề ánh mắt có chút cái gì cũng không có trực tiếp trả lời ngược lại nói ai biết đâu có thể chết có thể trọng thương chạy trốn có thể bị thế lực khắc đục nước béo có dết mặt gẳng xoa xoa cái ch nói lên năm láo tinh vận mệnh liền như là nói ven đường a miêu a cẩu một giống như tùy ý năm láo tinh tự nhiên không phải a miêu a cẩu trên thực tế bọn hắn sinh mệnh lực viễn siêu bình thường mị t t h ì cạn cổ kẻ m ầ n loại ác ma trái cây năng lực giả gần như ỉm mò tổ chi thân nếu như không phải mình gọi ra nắm giữ g i ạ nạ cột ma đạo sách nguyên điện chỉ sợ cũng không một định có thể triệt để giết chết đối phương nhưng hắn chính là muốn tạo nên cái này dạng cảm giác để cho mặt gẳng triệt để đào hướng chính mình hắn thời gian cũng không nhiều không có tâm tư lại đi sáng tạo chính mình dư luận con đường mặc gẳng cái này cá nhân là rất tốt đối tượng hợp tác mặc gẳng ngồi xuống hắn rất thông minh nhìn thấy trong hôm nay cái kia đại quy mô đưa tì bên trong chỉ là cố hết sức khắc họa trước mắt cái này vị đáng sợ l i ê n minh bạch chính phủ thế giới tại ẩn giấu một vài thứ mà trước mắt cái này vị bây giờ chỉ sợ sắp cun lâm toàn bộ thế giới mới đại nhân vật thì muốn mượn tay của mình đem hết thể công khai như thế nào dám làm sao đông cổ phảng phất dụ hoặc lòng người xa tàn mặc c n g nhìn đối phương cái kia kỳ lạ đôi mắt bên hai nghe trên lầu hai vị trên biển hoàng đế tiếng h ồn ào nhìn lại một chút ngoài cửa sổ đang tại thanh nhàn hải câu phía trước hải quân đại tường bốn trái tim của hắn thẳng t h ắ n nhảy lên cái này là một tràng đánh cực tiền đánh cực là toàn bộ thế giới quyền chi phối. Mình lúc này mặc kệ đ ứ ngoài ở n cửa tỳ dọ dỗ nhẹ đều nhàng thở ra nếu như mọt gàng tự tuyệt chỉ sợ sau này cái tia thế giới kinh tế tin tức báo công việc liền muốn rơi vào trên người mình hắn thấy rõ ràng bây giờ cái này vị mister sau lưng ngân nguyện chiến lược mạnh mẽ căn bản vốn không thiếu chính mình sợ rằng sẽ chậm rãi từ chính diện chiến trường trở lại hậu cần vị trí làm tin tức đó cũng không phải là cái gì tốt sống lúc nào cũng có thể sẽ họa từ miệng mà ra bị người ám sát nửa thiên hậu lấy thế giới kinh tế thông tấn xã cầm đầu rất nhiều đầu đại báo nhao nhao đăng báo chấn kinh thế giới tin tức lớn năm l á o tinh chân diện mục chi phối thế giới ác ma cái này t r ư ơ n g trên báo chí trực tiếp đem năm l á o tinh cái kia đáng sợ ác ma dáng người cùng với quỷ dị ma pháp trận ảnh chụp đăng báo đi ra càng là thông qua cả giống gen gen hiệu si tại cục bộ khu vực thay phiên tiến hành trực tiếp cái này một khắc cho dù là rời xa hải dương vùng núi vậy mà cũng bắt đầu biết được cái này chút thế giới kẻ thống trị chân diện mục một thời gian lời đồn đại bố lên trong đó sen lẫn thật thật giả giả tin tức thế giới mới nào đó hải vực tên là sphinx trên hòn đảo dâu trắng ngồi ở dưới trời chiều ạ sợ cùng m ắ t cô phân biệt ngồi ở hắn hai bên cạnh dâu trắng nhìn xem tay bên trong báo chí lại nhìn một chút cái này khói bởi vì không đóng nổi thiên thượng kim mà không cách nào thu được chính phủ thế giới cùng với hải quân tre chở c ố hương cô ha ha ha trầm thấp tiếng cười chậm dại chuyên gia hắn tuổi thơ lúc cái này tòa đảo bởi vì quá mức n h o khó không cách, nào giao nạp thiên thượng kim mà không cách nào gia nhập liên minh chính phủ thế giới bởi vậy biến thành hải tặc cùng cường đạo nhạc viên Quốc gia liền như vậy dâu i với đại người biến nhi t một vong, hắn cùng lên thành này cô cái đa số người một lên biến thành cô nhi cái này là d trắng k h á tay vọng người nhà căn nguyên. Bây giờ, cái này hòn đảo bị hắn che trở lấy, hắn cũng đem chính mình bảo tàng cùng tiền tài toàn giờ, ư cái tài che đều Bây lấy, bị bảo bộ đảo đem đ trở đến bên trong, phản nhà n phất một cái trở về nhà chim chút thì ra chim cái cái di về là à dạng、A. Dâu trắng A. tay bên trong báo c h i cho dù bày ra đến lớn nhất như cũ trong tay hắn quá mức bỏ túi hắn từng ngụm từng ngụm uống rượu l ã o cha cái này thật sự ta cùng với năm lão tinh chiến đấu qua bọn hắn căn bản vốn không giống như là nhân loại À、sờ có chút kích đ ộ nếu g đồng dạng đồng không phẳng tung ngờ tới cũng xuất hiện trong lòng hắn tinh chân thời, cho hắn nhẫn, phất hiện hắn. diện nộ muốn nổ n đối để được với cái si trái tim tới láo một rất một xuất cảm xúc sâu bù, như nói đem hắn tan cha để tan nỉ ngươi dê dô dơ định tính vì thế gian c ự các c năm lao tinh cùng chính phủ thế giới mới thật sự là ác ma cái kia tra tan cái kia đem thế giới đẩy hướng đại hải tặc thời đại nam nhân bốn hắn có thể tính người tốt sao chương bảy trăm hai mươi tám các phương động tính chương bảy trăm hai mươi tám các phương động tính ạ sơ ngươi nghị tham dự vào trong trận kia sắp bao phủ toàn thế giới dòng lũ đi sao dâu trắng thanh em bên trong nghe không ra hị nộ cái này vị đã từng bá chủ trên biển dường như hoàn toàn đắm chìm tại trong quê quán mặt trời lặn cảnh đẹp đối với trên đại dương bao la sắp đến gió nổi mây phun không có bao nhiêu trộn ý tứ ạ sơ nhìn một mắt lao cha bên tay phải m ắ t cô đối phương cũng không nói lời nào p h ả n phất đồng dạng đắm chìm tại trong mặt trời lặn q u a n cảnh ạ sơ cúi đầu thật lâu mới nói ta nghĩ vua hải tặc đâu không làm sao dâu trắng bình tĩnh để cho ạ sơ đều cảm thấy ngoài ý mớn nhưng hắn vẫn như c ũ là lắc đầu hắn cũng không như lệ đệ, đệ mình như vậy đối với trở thành vua hải tặc có như vậy chấp nhất hắn càng thêm để ý là sự tồn tại của mình vấn đề hắn bởi vì tan cha để tan cực các thân phận mà lòng sinh mâu thuẫn càng bởi vì không có cha mẹ làm bạn mà khát vọng tan tình cùng tán đồng dâu trắng cho hắn tình thương của cha nhưng lại không cách nào bù đắp hắn đối với phần kia từ chính mình cha tan nhấc lên dần tội nghiệt cảm giác tội lỗi sự tồn tại của mình có lẽ chính là nguyên tội chính mình chết có thể ngược lại là giải thoát ạ sơ nhiệt tình dưới bề ngoài như lửa cất dấu như thế cái này giống như tự diện tiềm chất nhưng ở hắn nhấc lên dần gợn x o phía dưới ạ sơ lại ở l n phát giác được khắc một tầng chân tướng tại cái kia bên trong có để cho hắn chân chính tìm về bảo vật của mình dâu trắng chậm rãi đứng dậy dần thân cạ rời đi lôi ra m ả n g lớn đ ó n cạ hắn giống như hành tẩu tại cái này tọa bí mật trên đảo nhỏ cự nhân trầm mặc không nói gì À sợ có chút bất an hắn hỏi mắt cô lão cha cái này là có ý gì hắn không đồng ý mắt cô như cũng nhìn xem cái kia bờ biển mặt trời lặn phản phất tại nhớ lại một đỉnh liệt nhật dư huy trong lòng của hắn tin tưởng lão cha chỉ sợ đã hạ quyết tâm muốn lá dụng về cội đối với ngoại giới phong vân biến nào không còn tham dự hứng thú cho dù thời khắc này lão cha vẫn như cũng là thế giới tối cường hữu lực người cạnh tranh đông cổ thắ nhưng lão cha cũng có thể thắng khi chưa có chính diện đánh bại lao cha cho dù là mặc g ả n g cũng không dám tại đông cổ phía t r ư ớ c phủ lên thế giới tối cường danh hảo nhưng lão cha đã giả bốn giống như không có gì có thể ngăn cản một cái người trẻ tuổi lao tới biển cả một giống như bọn hắn cũng không có bất kỳ lý do gì ngăn cản một vị lao nhân quay về cố thổ a n hưởng tuổi già ha ha mắt cô d a i lấy một phó kính mắt lúc này ngược lại cũng nhìn có chút văn khí hắn một vừa cười đứng dậy một bên cạnh vô vô ạ sở bà vai tiêu sái nói lao cha có ý tứ là sau này băng hải tặc dâu trắng liền giao cho ngươi chúng ta băng hải tặc dâu trắng muốn hướng về cái nào bên trong đi thuyền cho tới bây giờ cũng là thuyền trưởng định đoạt ta ạ sợ thuyền trưởng cũng đừng để cho ta thất vọng a mắt cô cũng q u a y người rời đi ạ sợ nhìn xem đi xa vị kia cao lớn thân c cả, ạ chỉ cảm thấy trong lòng chắn đến kịch liệt hắn bỗng nhiên hô to lên tiếng lao cha bất kể lúc nào ngài cũng là chúng ta v i n h viễn lao cha dâu trắng thân hình một ngừng lại tiếng cười trầm thấp sau đó chuyển đến cô lạc lật lạc, lạc lao cha đương nhiên v i n h viễn là cha của các người con trai ngốc nhà dâu trắng thân c ạ tre không có ở sphinx ở nông thôn trong núi rừng đại hải trình nơi nào đó quân cách mạng tổng bộ bên trong m ọ kỳ dê long đồng dạng cầm phần kia báo chí nơi đây là bọn hắn tạm thời ước định tụ tập địa điểm nhà cách mạng bốn vị quân đội trưởng cùng với xạ b ồ đều tụ tập ở chỗ này hắn dùng sức chụp một phía dưới phần kia báo chí mấy vị quân đội trưởng sớm đã đọc thuộc lòng qua cái này thiên đưa tin nội dung trong phòng trong nháy mắt c u ầ n phong gào thét có thể thấy được long bây giờ tâm tình có bao nhiêu kích động chữ vị chúng ta chờ đợi thời cơ cuối cùng đến cái này chút tá ma căn bản không có thống trị thế giới quyền h ạ hắn tiếng nói chấm thấp trên mặt hình xăm càng kinh khủng cả người tản ra lăng lệ khí chất xạ pồ cũng là sắc mặt kiến nghị hắn cùng với đông cổ hai năm trước liền có hợp tác đông cổ trở thành huyết nguyệt kiếm hào cái kia một lần sự kiện trên bản chất chính là trợ giúp bọn hắn quân cách mạng cướp đoạt thiên thượng kim hai phương người tại hai n i ê n gian từ đầu đến cuối có khắp mọi mặt hợp tác quân cách mạng cung cấp tình báo cùng với trên vũ lực viện trợ mà t r ả d ò n g việc làm xã thì âm thầm thông qua hoàng kim đế tỷ dọ dổ cho quân cách mạng không ít tài lực c ù n g hộ ta tan mắt thấy đến đông cổ tiên sinh chém giết một vị n ă m lao tinh cái kia ác ma thi thể phân ly sau ngắn thời gian cũng không chết đi vô cùng đáng sợ long đẻ xuống sạc ổ những tin tức kia lúc này cũng đã không t e n chốt Quân chính á c mạng một tại vãng vương dĩ đều quốc chỉ có thể tại một cái cái thể k c h đ ộ g k ở i cái này một lần, thế giới đại nghĩa, nhưng này lần, thế thế một đã phủ á cách cái t thay đổi. Nhờ vị kia đông cổ tiên sinh nhất lên thao thiên thời ta một triệt tung. sinh sinh đổi. kia nổi Ngựa nhờ đông nhắc lên lãng, quân mạng đến chúng này lần, muốn triệt để là tung. Chính khí khắc h dậy đã để cổ vị vũ cự cầm là p thế giới thế giới mới do gì sơ rồ x ả cái này cái một lần n ữ a trở lại gì cụ vương tộc trong tay vương quốc đổi thành khó có thể tưởng tượng sinh cơ những lũ tiểu nhân kia tộc cũng sẽ không tránh né nhân loại ngược lại thường xuyên qua lại tại cái này cái nhân loại trong vương quốc trở thành một đạo tịnh lệ phong cảnh trên thân hiếm thấy cởi cái kia thân màu đỏ hạ hào, hào gì thiên dạ xoa đ ò n quỵt xuất nhiều phất lãng minh nghi bước đi một như thường lệ phách lối khoe miệng của hắn mang theo đùa cợt ý cười xuyên thấu qua kính dâm đánh giá cái này quốc gia những vui cười lấy đám người kia tựa hồ cái này một số người đã quên hai năm trước sự thống trị của mình nhân loại ký ức thật đúng là ngắn ngủi la mặc kệ như thế nào đau đớn đều có thể cái này sao n h a n quên ngón tay hắn hơi hơi rung động cái kia cỗ sinh nhi có được gác ở trong lòng lên men nhưng bước chân hắn một chuyện vẫn là đi vào một ở giữa trong quán trà thiên dạ xoa trên người ngươi tán phát á c ý giống như những những tờ suzu trung tướng âm thanh bình thản nhưng một ngữ bên trong nhiều phất lãng minh nghỉ nhìn thấy cái này cái tóc đã s á m trắng lao thái thái ngồi cạnh cửa sổ bên cạnh bàn ra hiệu mình ngồi ở đối diện mà ở hậu phương xó x ỉ n h bên trong s ẹ n gô cụ tự mình ăn lấy xe b ấy, không để ý đến nhiều phất lãng minh nghỉ đến nhiều phất lãng minh nghỉ khỏe miệng phát họa ra một xóa ý cười hắn cũng không ghét tờ suzu trung tướng thuyết pháp hắn cũng không cho rằng chính mình cái này loại ác có cái gì không tốt không có ai quy định người nên làm người tốt hắn một bên cạnh ra mở cái ghế dựa vào ngồi xuống một bên cạnh cố ý nói sẹn gô cụ tang la tây lì gia địch thật là một cái ngu xuẩn đệ đệ a trên thân sẻn gỗ c ủ kim s ắ c sóng xung kích tầm v a n g m ộ t phát nhưng chuyển trong nháy mắt liền qua hán phảng phất không có phát sinh gì cả một giống như đổi một tấm cái b ả n tiếp tục ă n lấy x ẻ ba tờ f u z u trung tướng không muốn nhìn thấy nhiều phất l ã n g minh n h ỉ tiếp tục đâm kích sẻn gỗ c ủ liền trực tiếp mở miệng nói ngơi ư cái này dạng người ở cái kia một vị thủ hạ không dễ chịu a nhiều phất l ã n g minh n h ỉ khỏe miệng ý cười cuối cùng chậm rãi giảm đi hắn đem chăm chú vào sẻn gỗ cụ trên người ánh mắt quay lại đến tờ s t u dở u t r u n g tướng trên thân thật không hổ là hải quân đại tham n h ư u nhiều phất lãng minh n h ỉ khỏe miệng ý cười xuất hiện lần nữa nhưng cái này lần không còn làm mỉa mai sẻn gỗ cụ cười ngược lại là giã tâm bừng bừng n ụ cười xem ra các ngươi hải quân đã phát hiện Su Nhiều đầu gạ lãng minh nhỉ khỏe miệng ý càng ngày càng rõ ràng, đông cưỡng bí bắt mật. minh phất to. thực, từ nhỉ khỏe phê phê cười cười ép Kỳ kể ý cổ rõ h ắ nhưng k ô n cần đến g cuối đầu phải làm vậy từ đầu đến cuối trở d ớ i đối tay p h ư ơ Hắn sở dĩ ở đó hai thằng niên gian một thằng lưu lại dòng sở ở dĩ đó lại việc một làm trạ lưu xã bây ê n trong, mục đích rất rõ ràng. Hắn cũng muốn cướp đi cái kia dòng việc làm xã bốn. Chỉ thiết, hết theo đông cổ xuất hiện lần nữa im bật mà dừng. Nhưng rất trạ tiếc, hết theo xuất bật rõ mục làm im mà đích cướp cái việc Chỉ đi hệ kia xã cổ giờ tình thế rất rõ ràng lần nữa phát sinh biến hóa hải quân tựa hồ quyết định đem tiền đặt cược áp trên người mình nhiều phất lãng minh n h ỉ tựa ở trên thế cười giống như bị điên sen g ô c u mặt đen lên nhưng lại một lời không phát t i ê n dạ xoa là cái triệt triệt để để đại ác nhân cái này không hề nghi ngờ nhưng hải quân bây giờ muốn giải quyết đi cái kia sắp cun lâm thế giới kinh khủng ác nhân đành phải hai hại cùng nhau quyền lấy hắn nhẹ chương bảy trăm hai mươi chín hướng thế giới tuyên chiến chương bảy trăm hai mươi chín hướng thế giới tuyên chiến hy hy khúc khục đông hải x ư ơ n g m ư ờ i thôn cày bốn lang khoác lên áo mỏng cùng các đệ tử một ngồi dậy ở đó hôm qua đột nhiên xuất hiện cả giống gen gen n g ư ợ c sĩ phía trước nhìn xem trong tấm hình cái kia thần sắc ôn hòa nam tự hướng về phía cả giống gen gen n g ư ợ c sĩ thi âm sĩ thưa cái này chính là cái kia cực các sao cùng xô rổ sư huynh một lên chém giết năm lão tinh đại ác nhân hắn quá khốc ca lũ tiểu gia hỏa bảy miệng tám lưỡi c â y bốn lang xoa xoa thái dương mồ hôi ôn hỏa vốn nắn nói s ổ rộ chỉ là bị quân tiến vào m à t h ô i cùng một thời gian tây hải ly gia hải bắc hải vượt qua một trăm cái vương quốc cùng khu vực dòng người khá nhiều thành trấn toàn bộ đều thần bí xuất hiện mới cả giống gen gen hiệu si đại hải t r ì n h c à n g là như vậy một cái cái vương quốc không cách nào cai quản đến trong thành trấn một cái cái mậu dịch tự do thành thị bên trong cái kia bị chính phủ thế giới mang theo cử các chi danh nam nhân l ạ n g y ê n xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt cái này hết thảy đương nhiên là quân cách mạng phối hợp t r ả dòng việc làm xã cùng với thế giới kinh tế thông tấn xã đồng thời phát lực tài năng mới có thể làm đến ba cái bên trong quân cách mạng vốn là xâm nhập đến các nơi trên thế giới vương quốc nội bộ đối với các phương tin tức rõ ràng nhất thế giới kinh tế thông tấn xã lại có lấy cường đại đưa lên năng lực c ả giống gen gen như s ỉ cũng không tính phổ biến nhưng ngọt gẳng lại có thể ngắn thời gian tìm được mấy ngàn con mà trạ dòng việc làm xã ban cho dân tài lực cùng vũ lực cũng làm cho cái này chút đưa lên một thời chi ở giữa sẽ không bị quá yêu đánh gãy Cùng sáng tạo ra hôm nay cái này một màn đông cổ ho khan vài tiếng thi âm một tập v â y trắng vi vi ở hậu phương đối với hắn so thủ thế ra hiệu thu âm cùng cả giống đều không có vấn đề đông cổ lập tức chậm rãi giải khai trên người mình món kia h áo khoác cơ thể hơi nghiêng về phía trước nhìn xem cả giống gen gen n h u si phản phất tại đối mặt toàn bộ thế giới người bình thường người tốt bên trong này là trạng d n g việc làm xã xã trưởng mị tơ n g â n nguyệt cũng là ba mấy ngày trước chém giết ác ma năm lão tinh bị hải quân cùng chính phủ thế giới mang theo cực các chi danh người ta đã từng thấy qua rất nhiều địa phương nhưng không có địa phương có như thế bắt ngát biện cả cùng đa dạng thế giới ngoài dự liệu của rất nhiều người cái này cái nghe nói muốn trở thành vua thế giới nam nhân đáng sợ mở miệng lại là cái này phó bình thản t ư thái nhưng kẻ bốn lang lại có thể cảm thấy trước mắt chỉ là mưa rào xuống tới bình tĩnh hải quân tổng bộ bên trong gặp đồng dạng tại nhìn cái này chàng trực tiếp bản bộ hải quân phần lớn đã xuất kích muốn tận khả năng ngăn cản cái này chàng trực tiếp tiến hành gặp không có đi làm loại kia không công hắn chỉ là yên tĩnh nhìn xem cái này vị giã tâm bừng bừng nhưng lại để cho hắn nhìn không thấu nam nhân thế giới mới nào đó hải vực một p h i ế dần hòn đảo bên trong rất nhiều người máy vân q u n vệ gạ phụ đồng dạng ít có dừng lại mình cùng tất cả phân thân công việc nghiên、cứu. đang quan sát cái này c h ẳ n g trực tiếp hắn biết đông cổ hai năm trước cái này cái nam nhân liền từng để cho một vị lái thần kỳ người m á i nam tử đi tới chính mình bên trong hướng mình truyền đạt hợp tác ý đồ nhưng hôm nay đối phương tựa hồ đã chuẩn bị đi lên k h ắ c một con đường lộ xa như vậy so với mình nghĩ càng thêm c h i t đề càng thêm cực đoan cái này cái nam nhân cũng không muốn khôi phục đã từng văn minh rực rỡ bốn hắn muốn mở rộng không một dạng tương lai cái này cái bao lam mà quảng đại thế giới dựng d ụ n đếm không hết người có tốt cũng có hư có người đẹp thật rực rỡ giống như đ ó hoa cũng có người mục nát dơ bẩn giống như b ụ n não ở s ổ cố hương bên trong cạy ạ t h ầ n sắc lo lắng nhìn xem cái này đoạn cả giống chỉ sợ sau này sẽ cùng ở s ổ tiên sinh có liên quan mà một chỗ không đảo bên trên thiên giả xoa nhiều phất lãng minh nỉ đang cùng dai lấy gấu nhỏ áo khoác n g o à i s ù gà ngồi đối diện nhau hai người đồng dạng nhìn xem cái này chẳng trực tiếp đông cổ hơi hơi ngựa ra sau tiếp tục nói ta đã từng cũng nghĩ tùy ý cái này cái thế giới tự do biến tiên h để cho cái kia kế i a k thừa thiên mệnh t i ể u tử sau khi rô dơ cùng dâu trắng tại một cái một cái ý chí dưới sự giúp đỡ để cho thế giới biến bên trên một biến thế giới mới nào đó trên hải đảo ngũ dơm đoàn ngừng tựa ở này nhìn thấy đông cổ mà nói tất cả mọi người đều không hiểu nhìn về phía Luffy. phi vì cũng rất nghi hoặc đông cổ tiên sinh tại nói a i vậy số dô trên phiến biển cả này còn có này loại nhân vật sao kế thừa thiên mệnh hảo buồn nôn dáng v l y a vì mặt ủ mày chau vào đầu bức thai muốn đoán được đông cổ đến cùng nói tới ai số dô khoe miệng lộ ra một xóa ý cười nhưng cũng không nói lời nào một đạo kinh lôi âm thanh bằng không xuất hiện tất cả mọi người đều là sợ hãi một kinh chỉ thấy một đạo kim sắc lôi đình bỗng nhiên tại trong tấm hình xuất hiện trực tiếp đánh chúng đang tại diễn giả đông cổ đối phương ngồi cái ghế trong nháy mắt hóa thành bụi trần cái này một khắc phảng phất có vô số người đồng thời kinh hô nhưng trong tấm hình đông cổ lông tóc không thương hắn chậm dãi đứng dậy nói thế nhưng quá lâu chưa c ù n ta không muốn lại đi suy xét cái gì dê ý nghĩa cũng đối không trắng một trăm năm không còn tìm tòi nghiên cứu cái này một khắc vệ gà p ủ cùng nghỉ cổ, cổ toàn thân bay lên khí thế đáng sợ không khí tại hắn bốn chu và mẹo cả giống gen gen mư sĩ bị dần dần đầy xa tại đông cổ hậu phương từng đạo đáng sợ thân n g n g cạ dần dần vào kính. Cha dòng việc dòng l à một xã từ East Valentine. em Miss Miss cùng cùng cùng đơn phải y ngờ, đến N Bình D, lại đến m phải lại đủ cái cái thân cạn xuất hiện tại sau lưng đông cổ càng hậu phương cao lớn phía trước hải quân đại tướng cụ dặn bên cạnh tụ tập phía trước hải quân tổng bộ trung tướng mỏ mặc g Gạ, phía trước hải quân tê bành nhân các loại đã từng phụ thuộc tại hải quân chính nghĩa chi sư tại tất cả mọi người sau lưng bách thú cái đủ cùng bít mong cái k i a đáng sợ thân hình bỏ ra dần âm cả đông cổ c h ầ m dai nói mười năm quá lâu ta chỉ tranh sống chiều chứ c u n ta ở đây hướng chính phủ thế giới tiên chiến hướng trốn ở thánh địa cái vị tia ị mù đại nhân tiên chiến ta sẽ mang theo toàn bộ thế giới một lên hướng đi hoàn toàn mới con đường ta muốn cái này thế giới bốn hải thái bình làm ác giả làm trả giá đ ắ t vì thiện giả làm thu được hà o báo vất vả giả làm thu được tài phú tìm kiếm giả nên được gạ cắt xủ kỳ hiệu biết chính xác đông của một chuỗi lời nói để cho những cái kia cũng không biết cái gì đại đạo lý người bình thường chỉ cảm thấy đối phương nói thật hảo trong lòng bọn họ phảng phất có một b ă n hỏa đang t i ê u đốt tất cả giảm can đảm ngăn tại ngô trở phía trước người g i ế t không xá cả giống trong nháy mắt kết thúc cây bốn lang lấy tay nhẹ vỗ về trái tim tâm nói thực sự là một cái nam nhân đáng sợ cho dù chỉ là một đoạn cá giống liền để chính mình có chút nóng huyết b ố c lên t r ư n g hợp lúc này phụ cận căn cứ hải quân chú quân cuối cùng đổi tới nơi đây bọn hắn thô bạo đem bọn nhỏ đẩy ra né tránh né tránh các ngươi có phải hay không đang quan sát phi pháp cả giống cầm đầu hải quân đại khái là ngang ngược bá đạo thói quen động tác tương đương h u n g á t cày bốn lang tiếp lấy đệ tử của mình chỉ thấy cái này chút bọn nhỏ n ắ m chặt trong tay ba o gỗ đối với mấy cái kiêng ngày thường bên t r o n g tại trong thôn ngang ngược bá đạo hải quân trận mắt nhìn hắn thở dài một â m thanh ngăn tại bọn nhỏ trước người cùng một thời gian thánh địa mạ di ễ hoa sệ hoa chi gian sa tùn sít không dám nhìn thẳng y m ũ đại nhân ánh mắt cái kia tinh c ủ hệ n o i đôi mắt phảng phất muốn cắn người khác lò cồn mục tiêu địa điểm sao sa t u r n sct lập tức nói đã lò cồn hoàn tất thánh mẫu liệt diễm đã hoàn thành b ộ trí Y m ũ nhìn mình trước mắt m ạ chỗ kia trên hòn đảo bị tiêu lên tinh c ủ hệ n o i hủy bọn hàn a sa t u r n sct túi đầu thối lui ra khỏi hoa chi gian ở ngoại vi chờ đợi chỉ có như cũ quấn lấy băng vải má cất mặt thánh sa t u r n sct c h o mày chỉ cảm thấy mấy ngày trước bị chém bị thương địa phương như cũ ẩn ẩn cảm giác đau đớn cái kia đông cụ nắm giữ lấy tổn thương linh má cất mặt thánh tướng ánh mắt t ừ trong hoa chi gian thu hồi ho khan một âm thanh nói đúng vậy à người kia năng lực rất khó khép lại từ r trước Trưng trước ư n chúng không chúng g Phía phía địch thủ. không địch thủ. ta, ta, tuyệt tuyệt t trên trời giáng xuống hỏa diễm giống như muốn đem hết thể hủy diệt đáng sợ năng lượng chỉ là trong nháy mắt liền đem tòa kia chiếm diện tích vượt qua mấy trăm mét vông công bên trong hòn đảo hoàn toàn phá hủy c á i đu nhìn xem cái này một màn cũng là con ngươi hơi hơi một co lại hắn không nghĩ tới chính phủ thế giới tay bên trong vậy mà thật sự còn có cái này loại vũ khí chắt lọt kẻ linh, linh lại là cười lệnh một âm thanh uy lực thì không tệ chính là đầu ngắm không được cụ dàn đưa tay cảm thụ một phía dưới trước người nhiệt lượng hơi hơi p h á t tay hàn khí cấp tốc đem trọn phiến hải vực nhiệt độ chậm lại hắn mở miệng nói cũng không phải đầu ngắm không được chỉ là bị hắn tăng năng lực nói gạt ra cụ dàn đã từng có đã nghe qua thánh mẫu liệt diễm tên nhưng cái này cũng là thứ nhất lần nhìn thấy cái này loại vũ khí phát huy tràng cảnh hắn đối cái này hết thể đều cũng không quan tâm hắn cố ý để cho m ặ t gẳng tiết lộ nhóm người mình tụ tập địa điểm đồng thời mở gai trực tiếp chính là có ý định để cho năm lão tinh sử dụng thánh mẫu liệt diễm cái này loại năng lượng cực độ thiếu thốn đại sắt khí trước tiên một bước lựa gạt hắn nhìn mình sau lưng đáng sợ đội hình tay phải nhẹ nhàng nâng lên tất cả mọi người đều an t ĩ n h lại cho dù là quỷ nhân lu lát b ạ d ẹ z cái này một khắc cũng cưỡng ép kềm chế sự điên cuồng của mình hắn phía trước hai thiên phân biệt khiêu chiến cái đủ cùng đông cổ nên đón hai chàng thảm bại hắn đem ánh mắt theo số đông mặt người bên trên một một giò xét qua sau đó mới nói chữ cun trận chiến này nô chờ tất thắng nô chờ phía trước t u y ệ t không đ ị ợ c thủ xuất phát khi thế đáng sợ trong nháy mắt bộc phát ngoại hải bên trên băng hải tặc bách thu thuyền hải tặc sớm đã chờ ở đây những cái tia z có a nở năng lực giả điên cuồng chui lên để phát tiết lúc này trong lòng run dậy c á i đ ù hầm vang rơi vào chính mình trên thuyền hải tặc ba hai thì phân biệt khống chế một chiếc riêng phần mình thuyền hải tặc bách thú đoàn mục tiêu đại hải trình cất cánh c á i đu hạ lệnh bách thú đoàn hầm vang đáp d ạ n khác một bên cạnh c á t tháp kho lật nhìn xem bộ dáng đại biến mâu tan một lúc cũng có chút nhìn không thấu nhưng cái khác người thì vô cùng hưng phấn chất lót kẽn l ì n h thản nhiên leo lên tọa hạng của mình vạn quốc đoàn hải tặc mục tiêu đại hải trình cất cánh cù dặn thì chính mình gới lên mình xe đạp không cùng bất luận kẻ nào đồng hành lại tự mình nói mister hải sợ ạ mục tiêu thế giới mới cất cánh đi một cái cái đội ngũ bắt đầu xuất phát khi thế đáng sợ trong nháy mắt đệ trong đại dương hải thú ô ế t không ngừng hạ kệ n ủ nguyên x o á i bên trong này là mạ gì nệ phó b ă n g hải tặc bách thú xuất hiện tại quan trắc hải vực đang hướng về mạ gì nệ phó đến đây mạ kệ n ủ nguyên x o á i vạn quốc đoàn hải tặc xuất hiện đang hướng về mạ gì nệ phó đến đây nguyên x o á i chính phủ thế giới phát tới liên lạc gia nhập liên bang tao nộ thế lực không rõ t ậ p kích thỉnh cầu hải quân trợ giút nguyên x o á i mới mạ dị nệ phó bên trong mạ kệ đủ toàn thân tản g a dọa người nhị ý cái kia từng đạo khẩn cấp liên lạc sắp tiêu hủy thần kinh của hắn hắn biết rõ chính á i này n tất i cái kia đối ê n đông、cổ. hành động đối phương căn bản không là cổ có cho c h dư chính mình、cái、này bên cạnh bao nhiêu Chính hội thở cái cơ dốc. bao phủ thế giới cùng hải quân giống như hai tọa cổng cảnh cũ kỹ c ộ m á y chiến tranh tại đối phương t u y ê n chiến sau mới tiến hành khẩn cấp động viên nhưng đối phương cũng đã toàn quân xuất kích để ép tới mạ dị nệ phò t ự hồ lập tức liền muốn đối mặt hai cái bốn hoàn g đ o à n hải tặc công kích đáng sợ áp lực để cho mới mạ dị nệ phò bên trong mỗi một cái người đều sắc mặt trắng bệnh lập tức triệu hồi phụ cận hải vượt tất cả hải binh đem lại hải trình tất cả căn cứ bên trong sĩ quan toàn bộ đều đều tới mặt khác nói cho năm lao tinh để hắn đừng xen vào nữa con mẹ nằm nhập liên bang đem tất cả chính phủ nhân viên lập tức lập tức điều tới ạ kẽ đủ tiếng gầm gừ mang theo lưu hình hương vị hắn giờ phút này p h ả n phất s ắ p phun ra núi lửa nguyên x o á i cái này lúc một cái mới truyền lệnh binh xuất hiện tại cửa ra vào đón lấy ạ kẽ đủ giết người đồng d ạ n g ánh mắt truyền lệnh binh n g m nớp lo sợ nói nguyên x o á i ạ kỳ gì đại tướng c ú giàn phía trước đại tướng xuất hiện tại mới mạ gì nệ phỏ ngoại vi ạ kẽ đủ một giật mình quả nhiên từ cạ giống bên trong nhìn thấy một cái cơi lấy xe đạp nam tử thản nhiên chưa từng gió mang bên trong xuyên qua tiếp cận mới mạ dị p h ả n phất lần nữa trở lại hai năm trước cùng đối phương quyết chiến thời điểm hai người liền như là băng cùng hỏa một giống như dù ai cũng không cách nào thuyết phục a i hai người ý chí cuối cùng thông suốt tại trong quyết đấu nhưng chính mình thắng a cụ dàn đóng băng mặt biển đ ỗ n g nhiên từ trên không vọt lên mấy cái trong nháy mắt liền đã đến mạ gì nệ phò ngoại vi rất nhiều pháo đài cùng xuống ống trong nháy mắt nhắm ngay cụ dàn cụ dán lại là hai tay một hợp ải sơ hóa thành d ầ n loa phóng thanh xuất hiện mở miệng nói xả cả tư cơ hai năm trước là ta thua l o i kia ba phải hai có thể chính nghĩa xác thực không thắng được nhưng mà hôm nay là thắng lợi của ta a Tại、một c h ú n g hải quân kinh ngạc ánh mắt bên trong cụ giản trực tiếp hai tay ấn về phía mặt đất đáng sợ hàn khí trong nháy mắt bộc phát a kẻ đủ không nghĩ tới cụ giản thế mà như thế quyết tuyệt không có chờ bách thú đoàn cùng vạn quốc đoàn tại khác một bên cạnh phát động công kích liền tự mình một người mở gai chiến đấu vậy mà nghĩ tự mình một người chọn lấy ta cái này tân hải quân tổng bộ sao một đạo nhân kim sắc cả giống như lưu quang một giống như xuất hiện trong nháy mắt một chân đem cụ giản đá cho một chồng v ụ băng buộc xã lino hai tay cắm cạo b tổ mặc như cũng món kia màu vàng ngăn chưa âu phục bộ dáng lười nhắc cụ giản nhà ngươi một cái người cái này dạng xông lại ta cũng rất khó xử lý à. buộc xã lino mặc dù nhìn như tại trong đỏ làm chi tranh ai cũng không chiếm nhưng hắn lười biếng chính nghĩa tự nhiên liền không hy vọng tiến hành kịch liệt thay đổi hắn lấy được có thể xưng thế gian nhanh nhất trái cây nhưng lại có tôi tính ỉ lại tính cách cái gì tuyệt đối với chính nghĩa cái gì nhân từ chính nghĩa cái gì ba phải hai có thể chính nghĩa hắn đều không quan tâm cái này thế giới hắn không muốn quản g cũng không nguyện ý quản g nhưng cù dàn một cái người lao đến hắn trở ngại chức trách lại nhất thiết phải ra tay chức trách hai chữ đại khái đã trở thành kỳ sau cùng gò bó giáp giáp bốn cù d à đối với tự nhiên hệ ứng dụng cực kỳ am hiểu trong nháy mắt liền một lần nữa ngưng kết cơ thể hắn nhìn xem nhiều năm đồng liêu lộ ra một xóa nụ cười bộc xã ly nộ a không nghĩ tới là ngươi tới trước xạ cả tư cơ tên kia thật đúng là xa đ o ạ a cụ dặn tay phải bao bọc tại trong x t i ề n trong giống như một khỏa thiết quyền đen như mực hạ k ỳ bao trùm cơ thể một cái trong nháy mắt liền xuất hiện tại kỳ giữa trước người một quyền đánh ra kỳ hóa thành lưu quang nghiêng người tránh ra một đạo sóng xung kích đầm v a n g từ cụ dặn tay phải phía trước bộc phát gặp đứng tại thật cao phía trên pháo đài mỹ mắt bông xuống nhìn xem cái này cái tính là chính mình nửa cái đệ tử gia hỏa đang dùng chiêu thức của mình công k cái này chính là ngươi từ ta cái kia học được q u y ế n pháp sao gặp tốc độ cực nhanh cho cụ giản cảm giác cơ hồ so kỳ dinh hơn thân thể của hắn nguyên tố hóa vậy mà cũng không kịp tránh né một chỉ đen như mực thiết q u y ề n đầm vang đem c ụ giản nhập vào lòng đất cụ giản trước mặt thật dày sợ toàn bộ đều v ỡ vụn nhưng cũng vì hắn đỡ được bộ phận lựa đạo lúc này thai mũi chảy máu nhưng nhìn xem g ặ p lại lộ ra nụ cười đúng vậy à gặp trung tướng bây giờ ta đây đã không còn mê man ngài nằm đấm cũng là như thế à dân tiếng nổ từ đằng xa truyền đến cự long tiếng gào thét vang vọng biệt cả cạnh đổ bộ xu ga là thời điểm trở lại ý trị dỗ cụ nhiều phất l ã n g minh nghỉ nhìn xem không thay đổi gì hóa số gạ mở miệng như thế nói chương bảy trăm ba mươi một trước đời đời truyền kỳ chương bảy trăm ba mươi một trước đời đời truyền kỳ gần có xung đột đáng sợ thân cả từ trên trời giáng xuống cơ hồ một quyền liền đem mới mạ dị nệ phò tuyến đầu căn cứ hoàn toàn phá hủy cái kia cốt thép x i、si、mang phía trước vị biển trong nháy mắt đổ sụp nước biển bắt đầu chảy ngược số lớn hải binh bị cái này không phải người vĩ lực c h ấ n nhiếp cũng chỉ là s ữ n g sờ nhìn xem không biết nên làm phản ứng gì nhưng hậu phương giữ lại tóc trắng xẻn gỗ cụ trầm giọng nói các ngươi nhanh đi chợ giút phía sau cái kia mạ dị nệ phò a bên t r o n liền giao cho gặp trung tướng một chúng hải binh cuối cùng nhìn một mắt cái kia nắm đấm đứng tại hố to danh giới truyền kỳ hải binh cũng là cấp tốc thông qua nội bộ thông đạo hướng về cũ mạ d ì nệ phò chạy tới bên kia cầu viện âm thanh không ngừng đang vang lên đối mặt hai cái hoàn chỉnh hoàn toàn áp lực phi thường đáng sợ nhất là cái kia vạn mét thần long từ trên trời giáng xuống lúc liền một miệng hơi thở nhiệt triệt để đem hải cảng bên trên quân hạm cùng cự pháo phá hủy thuyền hải t ắ c có thể tiến quân thần tốc trực tiếp tiến vào mạ dị nệ phò nội hải gà tang xen gỗ cũ nói đó là cũ mạ dị nệ phò đâu cái này cái dê một căn cứ thật sự xem như mạ ạ kỳ di mặt ngoài thân thể đầy tan vỡ h à i sơ hắn bắt sô sô cụ hạ kỳ không bằng gặp thâm hậu nhưng lại sẽ lợi dụng năng lực tiến hành giảm xuống tổn thương tăng thêm hắn thể phách vốn là đầy đủ đáng sợ an gặp cái này đáng sợ m ộ t kích nằm ở trong hô sâu còn có dư lực nói chuyện cụ g i ả n cuộc chiến hôm nay ngươi thật là vì chính nghĩa sao gặp âm thanh chấm thấp mỹ mắt buông xuống hắn nghe cụ g i ả n có ý riêng lời nói lo lắng đối phương là không như cũ để ý cùng ạ kẻ nù lý niệm chi tranh hải quân đại tướng ở giữa lý niệm chi tranh cơ hồ là đời truyền lại nhưng chưa từng có cái nào sô l n h phát triển đến xen gỗ cụ đồng dạng sắc mặt trầm thống cụ d ạ n là hai người đồng dạng coi trọng hải quân tương lai cơ xí thậm chí xen gỗ cụ tại trào từ giã lúc như c ụ đề cử từ cụ d ạ n tiếp nhận hải quân nguyên xoáy một trách nhiệm cái này cái kém vừa bước liền đã đến hải quân đỉnh cao nhất nam nhân bây giờ đang tại đơn thương độc mã công kích mới hải quân tổng bộ bốn cái này loại sự tình lúc nào cũng để người khó xử b ộ c xã lý nộ nhìn thấy hai vị lao xen này cũng đã xuất hiện hắn nhìn xem cụ dặn sau lưng cái kia phiến băng phong hải vực một lúc cũng không có người tiếp cận liền hóa thành một đạo kim sắc chất lóe trong nháy mắt bắn về phía z lai nạ sau đó phía trên chiến trường kia bây giờ chỉ sợ đã biến thành quái vật n h ạ c viên cụ i ả n chậm rãi đứng dậy miệng mũi chảy máu hắn một bên cạnh tiện tay lau sạch lấy máu trên khoai miệng một bên cạnh nhìn xem hai vị tôn kính xem á ạ i hắn lắc đầu phủ định nói xạ cả tư cơ à, ta cùng hắn bất đồng đã sớm tại vụ ha rợt có kết quả hôm nay ta cũng không phải lấy cụ i ả n thân phận đ ấ t kích ta là mister saa tới đây thế nhưng là vì chính nghĩa cụ i ả n hai tay mở ra đáng sợ hàn khí trong nháy mắt từ toàn thân bộ phát hắn giống như một k h ả băng hàn bom một giống như bản thể nguyên tố hóa đồng thời trong nháy mắt nổ tung cụ dàn biết căn bản khốn không được hai người bao lâu nhưng vẫn là một cái sổ cấp tốc đột nhập trong hải quân t à n g bộ hắn không biết đông cổ tăng đến cùng có cái gì kế hoạch tác chiến nhưng tất nhiên đối phương đem cái này chỗ chiến trường giao cho mình cái kia liền nên ở đây làm đến tốt nhất cái này là cái này hai năm ở giữa cụ dàn lấy được cảm giác xạ tỏa gì ba phải hai có thể chính nghĩa cuối cùng một bãi đồ hắn nhất thiết phải đem chân chính chính nghĩa thông suốt từ đầu đến cuối t cái cái phòng nổ t chỉ huy tác chiến bên trong hải quân nguyên soái ạ kệ nụ sắc mặt tái xanh nhìn xem cái này một màn hai tay của hắn đã hóa thành nham tương không ngừng nhỏ xuống trong phòng trên tấm đá một cái một cái đều như vậy không phát huy được tác dụng hắn đột nhiên ra mở phòng chỉ huy tác chiến cửa lớn một cố hàn khí đã từ trong hành lang bên trong xuất hiện hải sợ cùng n h á m tương hai người thời gian qua đi hai năm lần nữa đối mặt bốn do thân hình c a o lớn hai tay nắm hoàn toàn hóa thành màu đen kịt trường kiếm một kiếm chém tới nạn hạn hán r ắ c vậy mà kêu đau một âm thanh bay ra ngoài đến mười mét cái này một màn ngắn ngủi để chấn hải quân xù cả xa khí nhưng phía dưới một khắc viêm hai kinh liền gào thét lên từ thiên không bên trong xuất hiện đáng sợ dần lưỡi kiếm ẩm vang chém xuống do mặt lạnh dơ kiếm vững vàng tiếp nhận kinh cái này đáng sợ một kiếm cái này để kim có chút ghé mắt n g ư ờ i s á t thực so với cái kêu bản bộ trung tướng mạnh hơn rất nhiều do lông mày một trọn một cỗ nộ khí trong nháy mắt mạnh mẽ nàng đang cùng k ì n trong đấu sức khắc kinh hai cánh một chấn n g h i ê n g người tránh ra dần kiếm quang n ầ m vang vạch phá không khí gào thét đến một trăm m đem một chiếc dần hải thuyền hải tặc chặn ngang chặt đức ta thế nhưng là hải quân đại tướng m á n h liệt hạ k ý để cho trong lòng kinh cái kia ti khinh thị c h ậ m rãi giảm đi cái này cái nữ nhân đích xác phi thường cường hãn so với bình thường bản bộ trung tướng muốn cường hãn rất nhiều mang theo màu cà phê cái mũ trạ tổn hai tay khoanh ngăn tại trước người cơ thể không ngừng lùi lại đến mười m sau mới lảo đảo d ừ n g bước hán tướng mạo lão thành đã từng cùng mộ mụ xẻn cùng là đại tướng dự h u y ế t chỉ có điều tại tấn thăng lúc bại bởi mộ mụ xẻn mới vẫn như cũ duy trì lấy đại tướng dự nhưng trước mặt cái này cái nam nhân bốn c á t tháp kho lật mắt lạnh nhìn vẹn vẹn bị đánh lui cũng không mất đi sức chiến đấu hải quân mỹ mắt bung xuống lạnh nhạt nói ngơi cùng những cái kêu bản bộ trung tương có chút không một dạng c á t tháp kho lật đang khi nói chuyện đ ỗ n g nhiên hơi hơi nghiêng đầu phía dưới trong nháy mắt một đạo mặc bạch sắc tây trang thân cả ũ n g c trong nháy mắt xuất hiện tại cả tháp t kho lật sau lưng đen như mực tay phải giống như l à n s ờ trường t h ư ơ n g một giống như đ â m ra c á t tháp kho lật thần t ì n h lạnh nhạt hết thể đều đã sớm bị hắn thấy trước hắn trong nháy mắt k u ấ t khửi tay người sau lưng trong nháy mắt bị đánh trúng ngực khí thế lao tới trước trong nháy mắt bị đánh gãy đột nhiên bay ngược đập ngã mảng lớn hải quân cùng hải tặc c á t tháp kho lật xoay tròn lấy tên là thổ long ba xin kích thản nhiên q u a y người nhìn xem người tới ăn mặc cùng với mặt khác mấy chiến trường bên trong đồng thời xuất hiện đủ loại rổ cờ sĩ kỳ cao thủ mở miệng nói chính phủ không cùng chính phủ chín h cũng tham chiến sao như thế cũng tốt trạ t ổ n sắc mặt một biến cái này v ị chặt lọt kẹ linh linh thứ tử lại còn có cái này loại tư chất các tháp kho lật b ộ phát hạ ủ sổ cù hạ kỳ phản phất trong nháy mắt nhóm lựa toàn bộ chiến trường số lớn thực lực không đủ tư cách hải quân cùng h dân chiến trường trong nháy mắt lần nữa trở lại cái này chút đỉnh cấp bọn quái vật trong tay r ố t lục xi、si、một chỉ đâm xuyên món điểm tâm ngọt ba đem tinh bên trong cờ giấc cờ quay người nhìn thấy ca khốc đã bị cá tháp kho lật đánh ngã cái này phiến chiến trường độ i chấn động viễn siêu chính phủ thế giới dự tính sở t ủ xi、si, kêu gọi trợ giúp hắn sát mặt xanh xám nhìn về phía trước thiên không bên trong khôi phục trẻ tuổi dáng người chặt l ọ t kẹ linh linh quả thực là đáng sợ c ố máy chiến tranh cơ thể thon thả sau đó tốc độ cực nhanh thể phách vô song phía dưới hải quân đại tướng dù kịu dịp căn bản bị đánh liên tục bại lui không có chút nào phản kháng năng lực hạ dạ mạ kỳ lúc này sắc mặt t r ắ n g bệnh nhưng hắn không ngừng biến hóa phỏng trên thân thể mọc ra đủ loại thân cảnh phi tốc trong chiến trường r u tẩu hôm nay chiến trường với hắn mà nói coi như có lợi hắn có thể từ ngã xuống sủ c ả xạ binh cùng hải tặc cái k i a bên trong hấp thu sinh m ệ n h lực ngăn chặn quái vật trước mắt tạ kẹn nù nguyên x o á i thật sự nếu không p h ả i người tiếp viện cái này p h i ế n chiến trường liền muốn tăng vỡ c á i đu đột nhiên gào t h é t một âm thanh tử s ắ c kinh lôi ẩm vang nổ tung toàn bộ tiên không trong nháy mắt bị điện giật hiện ra phía dưới một trong nháy mắt hạ sổ cụ va chạm ẩm vang bộ phát hạ dạ mạ kỳ một giật mình h ắ n biết loại kia tên là hạ sổ cũ quân quanh lực lượng cơ hồ có thể xưng ơ phải đà n ắ n g bên trên hoàng đế chuyên trúc là cấp cao nhất hạ kỳ người sử dụng mới có tư chất trong hải quân thế mà lại có cái này loại người thiên không trong nháy mắt từ trong nước ra gặp phản phát không có lấy hơi khoảng cách một giống như một quyền cùng cái đủ đối với anh hoàn thành nước thiên hậu lần nữa thân hình thay đổi một quyền đem c á i đủ từ trên không đánh rơi căn cứ hải quân bên trong con g hoàn toàn đ ổ sụp chương bảy trăm ba mươi hai chân chính hải quân a đồng dạng kế hoạch làm sao lại được như ý thứ nhị lần hoa chi trong phòng giữ lại hai xóa tám hình chữ dâu tộc mãn ổ cụ dị thánh có chút không c ạ m bã bọn hắn đối với hải quân phương diện tất cả thỉnh cầu thần chi cưới xủ c ả x ã đoàn tiếp viện tin tức đều mắt biết h a i ngơ a kẻ đủ tên kia cũng là thời điểm nhận rõ địa vị của mình m a s t e r bình thường mặc dù sẽ đem mình cầu nuôi c ư n g tráng nhưng thiên hạ không có bất kỳ cái gì một cái m a s t e r sẽ để cho hộ vệ mình đều đi t ợ d ò t tét chính mình c ầ u mà để cho chính mình rơi vào trong nguy hiểm satun s c t cũng đồng d ạ n g ngồi ngay nắn g ở trên ghế salon thần chi cưới xủ cạ xạ đoàn thành viên đã sớm đem hoa chi ở giữa trọng trọng vợ dọt hắn biết cái kia đông cổ tất nhiên là làm trực đảo hoàng long n g ộ n g đẹp đối phương đem nhân thủ toàn bộ đều phân tán đi ra cho hải quân phương diện dần áp lực đồng thời quân cách mạng cũng phối hợp cái này nhóm người đối với các đại vương quốc phát động công kích cùng phản loạn chính là vì đem chính phủ thế giới nhân thủ triệt để điều ra ngoài thậm chí cuối cùng thần chi c ư ớ i xủ cả xạ đoàn cũng rời đi nơi đây mà tới được khi đó đông cổ liền sẽ bằng vào tới lui tự nhiên năng lực xuất hiện lần nữa tại mạ gì dễ và xê đối với nhóm người mình bày ra tập sát kể từ biết được đông cổ trôi này yêu đao tờ ép cơ thực có chém giết linh hồn năng lực nam láo tinh triệt để đem chính mình quy về thủ thế bất kể là ai d á m một người trùng kích thánh địa cũng là tử lộ ý c h í một cái ha ha gặp ngươi quả nhiên không là đồng dạng hải binh c á i đu nhục thể sớm đã siêu việt bình thường binh khí hán tử trong sụp đổ mạ gì nệ phó bên trong cong đứng dậy nhìn đứng ở cách đó không xa thân hình to con lão nhân trong mắt lóe lên chiến ý trên chút bên trên một cái thời đại truyền kỳ nhóm cho dù ra đi n h ư cũ lóng lánh phảng phất có thể vượt trên đường thời tia sáng c á i đủ nghĩ đến đã từng cái tia phiến biệt cả r ồ t sau khi chết kim sư tử cùng d ô d dâu trắng ba người tranh bá cho dù là chặt luận t linh linh cũng khó lau pha mang trong hải quân lại có gặp cái này cái truyền kỳ hải b mang theo hải quân ba đại tướng đem thế giới thế cục một mực n ắ m ở trong tay cuối cùng càng là tàn tay bắt lấy kim sư t ử sĩ kỳ c á i đù nhắm mắt lại phản phất đem cái thời đại kia rực rỡ dư ôn từ miệng trong nuôi phun ra kia thật là một cái mỹ hảo mà tàn khốc thời đại á thời đại kia kết thúc à, gặp c á i đù trong nháy mắt v ặ n mẹo k h ô n g khí cả người giống như hoàn toàn tiêu thất một giống như phía dưới một s liền xuất hiện tại gặp trước người hạ sạ c á i dơ cao khỏi đỉnh đầu t ử s á c kinh lôi trong nháy mắt đã quán xuyên cơ thể của gặp đáng sợ tiếng oanh kích chuyển đến tự xác kinh lôi giống như mây hình n ấ m một giống như nổ tung trong cái kia đang sợ cao hiện ra để cho một chúng hải quân trung tướng cùng hải tặc các cán bộ cũng là hai mắt nhói nhói g ạ p sèn gỗ cụ cũng có chút lo lắng g ặ p mặc dù thực lực cường đại là chân chính hải quân anh hùng nhưng dù sao niên kỳ đã lớn sèn gỗ cụ chính mình liền có thể cảm thấy theo niên linh càng lúc càng lớn hạ kỳ đang tạ i dần dần héo rút thiên truy bách luyện l ụ c thể cũng biết chậm dai trở nên chỉ độn sèn gỗ cụ bây giờ là ngươi thất thần thời điểm sao hai mắt tản ra hồng quang đu lát bạ d ẹ t trên thân hạ kỳ đã cùng trái cây năng lực đem kết hợp toàn thân hắn lóng lánh hợp kim đồng dạng t i sáng cả người đã hóa thành mấy thước đường sắt cao tốc c ự n h â n đối mặt kim sắc đại phật không hề rơi xuống hạ phong một chút nào kim sắc đại phật phân tâm phía dưới bị b dẹt đánh liên tục bại lui sengo k u một bên cạnh từng bước lui lại nhưng đột nhiên song trưởng một đầy sóng trùng kích đáng sợ ẩm vàng một phát hắn là z o a n mịt thì c ả n cổ kẹ mần loại hì tổ hì tổ no mi đại phật phòng năng lực giả sức khôi phục kỳ thực cực mạnh nhưng trong chiến đấu sengo k u càng quen thuộc lộ một sơ sở sáng tạo ưu thế bà z dưới sự k i n h thường trực tiếp bị sóng xung kích chính diện đánh bay sengo cụ tại trong nháy mắt đột nhiên nhảy lên thật cao Kim s á c phật quang trong nháy mắt chiếu dọi chiến trường hắn xa xa hướng về phía bít mom một trưởng đánh tới đang tại trêu đùa ạ dạ mạ kỳ chặt lọt tệ linh linh trong nháy mắt phát giác hoàng đế kiếm vào tay nhưng người một cản nhưng cũng cho ạ dạ mạ kỳ nghỉ ngơi không ở giữa ạ dạ mạ kỳ trong nháy mắt lần nữa hấp thu sinh mệnh lực đồng thời ra mở khoảng cách xe gộ cụ động tắc không chỉ như thế hắn xa xa hướng về phía kim cùng cạt tháp kho l ậ t không ngừng phát ra sóng súng kích đem cái này hai vị hoàng đoàn p ụ tá trong nháy mắt áp chế hoàn toàn k i n càng là trong nháy mắt liền bị don vài kiếm chém trúng đánh bay hải quân một thời chi ở giữa thanh thế đại trấn tiếng cò đến mười chiếc hải quân chiến hạm đ ố n g nhiên lúc này xuất hiện pháo kích lập tức xuất hiện hải quân viện quân cuối cùng đến cái này cũng làm cho bản bộ trung tướng nhóm mặt lộ vẻ vui mừng một đạo người cả giống như lợi kiếm một giống như từ trên thuyền phong tới trong nháy mắt liền ngăn trở trạ tổn trước người cả tháp kho l ậ t trên mặt có một đạo vết sẹo thiếu niên hai tay bật sổ sổ cụ cứng lại nhưng cơ thể những bộ vị khác lại duy trì nguyên dạng cả người tự tin dâng chào trạ tổn trung tướng s ở vận bộ đội đến đây tiếp viện trạ tổn đối mặt cả tháp k o lợt vốn cũng liền hơi yếu một tuyến có bị trợ g ú t sau lập tức chuyển thủ làm công khác một bên cạnh thiên không bên trong, trong nh kinh giống như lưu quang một giống như trong nháy mắt bay ra gần một nghìn m vang nhập vào trong mạ dị nệ phỏ thành lũy t ư ờ n g ngoài kinh lắc đầu đem thân thể từ trong vách tường rút ra ánh mắt nhìn chỉ thấy người mặc màu vàng ngăn chứa tây trang hải quân đại tướng ký i đã xuất hiện tại trước người mình mà tại sau lưng của hắn dính h a i q u ỳ n cùng c h ặ t lọt k h ẻ ý trị r ổ cụ đại phụ cụ cùng ẩn cũng đã mất đi ý thức ngã xuống đất lâu năm hải quân ba đại tướng lực á p bách viễn siêu mới lên cấp do viêm thai tiểu nhì ta biết ngư lực phòng ngự siêu q ẩ n có thể hay không phối hợp một phía dưới hơi yên tính một xe đâu dù sao ta cũng là rất nhanh kinh trong nháy mắt hỏa diễm dập tắt hóa thành tàn phế cả nhưng kỳ dứt đồng dạng giống như c h i ế c xạ kim sắt chất lóe một mực phủ kín lấy kinh lộ tuyến kinh lần nữa bị đánh bay đối mặt buộc salino hắn đã rơi vào hạ phong sen k o cù hơi nhẹ nhàng thở ra đối mặt nổi giận quỷ nhân bạ rẽ hắn thành thạo điêu luyện ngăn cản công kích của đối phương đồng thời quan sát đến toàn bộ chiến cuộc hải quân trước mắt loại bỏ hết hậu phương hạ k è đủ đã có thể được xem binh lực ra hết đối mặt cái này hai cái hoàng o à n công kích mặc dù chiếm giữ ưu thế nhưng cũng vô cùng cực hạn một sáng khâu nào không may xuất hiện chiến cuộc liền sẽ lập tức sụp đổ hắn cau c ũ n g không nguyện ý chiến cuộc lộ ra nguy hiểm như thế tư thái hắn tự hỏi không tổng xoáy đến cùng đang kiên kỵ cái gì đ ồ n g nhiên hắn quay đầu nhìn về phía cả tòa chiến trường phát hiện t r ạ dòng việc làm xã như hạ ẹn nhóm mặc dù tại tham chiến đều cơ bản đều bị bản bộ trung tướng một mực c áp chế nhưng bên trong mặt lại thiếu đi mấy vị trọng yếu c ư ờ n g thủ ít cung b ì n h ẹn cái này phiền phức hai người tổ cũng không có xuất hiện đồng thời mọi mỏng gạ trung tướng mấy người cũng chưa từng xuất hiện bốn phán phát tại ấn chứng sẻng ỗ cùng n g tới bây giờ ngoại vi xuất hiện lần nữa không thiếu hải quân quân hạng cái này chút quân hạng biên đội có chút hỗn loạn Cũng k hải ô n g p h cùng c một binh xuất á có chút nhóm t h vì chính nghĩa rút kiếm mọi mỏng gạ dóng dạc tiếng gào thép bên trong cây bành nhân đột nhiên rút ra hắn trôi này không có bất kỳ cái gì khúc độ trực kiếm cái này cái từ đầu đến cuối lòng mang đại nghĩa hải quân vì bây giờ vô số ở sau lưng mình cầu nguyện nhân dân hướng về phía khi xưa đồng liêu rút r a của mình kiếm vì chân chính chính nghĩa số lớn mới h ả i binh n ầ m vang đáp dạng từ quân hạm trên z số dưới chương bảy trăm ba mươi ba bạch đoàn ra trận chiến cuộc sụp đổ chương bảy trăm ba mươi ba bạch đoàn ra trận chiến cuộc sụp đổ k h e o mẹ pô kinh hô một tâm t h a n h chăn cùng nhau xấu xí tê bành nhân một kiếm chém bay k h e o mẹ pô mặc dù thuần thục vận dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ ngăn cản phía dưới không có bị thương tổn nhưng nhìn xem tê bành nhân phảng phất thiêu đốt đồng dạng khí thế theo mẹ pô lại bản năng lui về sau hai bước vì cái gì rõ ràng cũng là hải quân nhưng phải l ư i đao đối mặt hắn nhìn thấy những cái kia cơ h ồ người người mang thương hải binh nhóm toàn bộ đều bỏ đi sau lưng áo khoác đồng thời đem hai cánh tay bên trên tay tháo chặt đứt lấy đem mình cùng mạ gì nệ phỏ cái này chút hải binh nhóm phân chia cái này một số người hô to vì chính nghĩa hướng về khi xưa đồng liêu khởi xướng tiến công cho hải quân tổng bộ hải binh nhóm cực lớn xung kích mọi mỏ mỏng gạ càng là một người một kiếm buộc phát ra trước nay chưa có vũ dũng vậy mà ngắn thời gian đem ô nỉ gu mộ dạ mạ c ả gì mấy người áp chế m ỏ n mỏng gạ người điên rồi sao dạ mạ cạ dị bên trong đem mặc dù biết mọi mỏ mỏng gạ trung tướng đã bội phản hải quân nhưng không nghĩ tới đối phương thế mọi m ỏ n g gã trong hai mắt không có bất kỳ cái gì một ty do dự hắn tin tưởng vững chắc chính mình hôm nay là bởi vì chính xác con đường mà chiến biệt trong nháy mắt hóa thành tàn phế c ả đánh bại số lớn hải quân mà đi theo bên người hắn hẹn năng lực càng q u ỷ dị hơn tại t r ạ n dòng việc làm xã nội bộ trong khi huấn luyện nàng bị yêu cầu đặc hóa tiến hành tại rụt tu hành bây giờ thân hình tốc độ so bín còn nhanh hơn mấy phần cái kia q u ỷ dị lùi lại trái cây càng là trong nháy mắt để cho mấy vị bản bộ trung tướng mất đi chống cự năng lực hóa thành hài nhi cái này chủng loại hình năng lực cùng xù gạ hố bị hố bị no mi giống ngươi tại bị đụng vào trong nháy mắt không dùng cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ t r o n g cự cái kia cơ h ộ i sẽ tạo thành mình bị trong nháy mắt miễu s á t cục diện vô cùng đáng sợ cho nên binh tại t r ả dòng việc làm xã nội bộ chiến lược bây giờ tương đương gần phía trước đại tướng dù dự kiệu diện hạ dạ mạ kỳ lúc này cũng là tao nộ k h ô n g cảnh bởi vì hải quân phản công mà có chút thẹn quá thành g i ậ n bít mong không còn tiếp tục như vậy trêu đùa thái độ c h ắ t lọt kệ linh Linh chú ý tới mình mấy người con trai đều lần lượt bị đánh bại ngoại trừ cả tháp kho lật cùng sơ mụt chính mình đoàn hải tặc cán bộ cao cấp biểu hiện thế mà không chịu được như thế để cho linh, linh sắc mặt tâm tia chớp màu đen cơ hồ đều để ạ dạ mạ kỳ có chút sợ mất mật c h ặ t lọt kệ linh linh bỗng nhiên d ừ n g động tắt lại hắn nhìn xem trong chàng cái đủ thủ hạ những cái tia cán bộ rõ ràng muốn giữ so với mình bọn nhỏ càng tăng mạnh hơn thế sức chiến đấu sắc mặt lạnh nhạt bỗng nhiên nàng đưa tay hướng thiên không một đạo kinh lôi phía dưới hộ mỹ rẻ ớt xuất hiện c h ặ t lọt kệ linh linh đột nhiên đem rẻ ớt ném về thiên không đáng sợ xét giống như, như mưa rơi rơi xuống trong nháy mắt liền để hải quân phát ra tiếng kêu t h ẳ n ngươi đang làm gì ạ dạ mạ kỳ mau ngăn cản hắn cái này một khắc cho dù đã từ nhiệm hải quân nguyên xoá mặc ộ i kệ là hải quân vẫn là hải tặc một bị đâm trúng trong nháy mắt cảm nhận được sinh mệnh lực trôi đi đối với cái này loại cỡ lớn không tràn g nắm giữ mọi gì mọi gì no mi ạ dạ mạ kỳ tự nhận là cũng không bại bởi bất luận kẻ nào hắn cái này một tay cũng làm cho xẻn gỗ cụ thần sắt tốt hơn một chút nhìn một chút nhưng phía dưới một khắc một cái mặc yêu dị t ử sắc đường vân ăn mặc nam tử xuất hiện tại ạ giả mạ kỳ chỗ trong chiến trường b ị hai mắt n g h i ê trọng bỗng nhiên hai tay giống như kết tấn một giống như tươi tốt tươi tốt bên trong lòng đất mọc ra rất nhiều dây leo trong nháy mắt bị hoàn toàn định trụ phía dưới trong nháy mắt thế mà bắt đầu dị thường tăng sinh số lớn sinh mệnh lực vốn nên truyền thâu đến trong cơ thể của ạ giả mạ kỳ nhưng trong nháy mắt hoàn toàn bị cái này chút thảm thực vật tự thân tiêu hao làm tốt tiểu tử hoàng đề kiếm chặt lọc kẽ linh bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng ạ dạ mạ kỳ sắc mặt trắng bệnh vừa mới quay đầu lại liền bị một đao chém bay ra、ngoài. vết thương kia cơ hồ muốn đem hắn chặn ngang chặt nước máu tơi ư phun trào biên độ cực kỳ đáng sợ bịt miệng lớn thở hồn hẹn cưỡng ép k h ô n g chế thực vật nhiều như vậy còn lại là từ trong tay ạ ra mà kỳ cướp đoạt quyền k h ô n g chế đối với hắn mà nói áp lực cực lớn hắn tươi tốt trái cây vốn chỉ có thể tính làm là m ọ gì m ọ gì no mi hạ vị trái cây nhưng hắn vẫn là đem hết toàn lực thu được trong nháy mắt cơ hội thắng bít môn cảm tạ hắn căn bản vốn không cần hắn chỉ là lần nữa kết tấn nhẹ giọng nói nghỉ ngơi à dẹp h i lạp sư ta cùng hẹn đã đi ở trên chính xác con đường hắn bắt đầu nhìn thấy trên không cái kia giết chết rẻ phì lao sư kẻ cầm đầu buộc xạ lì nộp như c ũ g i ố n g như lưu quang một giống như rong rổi trên chiến trường ngoại trừ bốn hoàng cấp đối thủ những người khác đều không cách nào ngăn cản hắn một chút cho dù là cái đủ thủ hạ xem trọng tấm viêm thai k i m cũng chỉ có thể dựa vào chính mình cường đại thể phách không để cho mình đến nỗi rất nhanh bị thua v o n h v o n h v o n h dẫn tiếng nước đột nhiên từ trong b i ể n rộng xuất hiện cái này chút âm thanh tại hải quân quân hạm lẫn nhau pháo kích chúng xen hơi hơi gỗ cú lảo đảo mấy bước cơ thể bị nhiệt độ cao đáng sợ thiêu đốt đang cùng cái đủ kịch đấu gặp cũng là trong nháy mắt phát giác được quen thuộc hạ kim mà phân tâm bị cãi đủ một nhớ lôi mình hoặc kẻ đánh bay nhưng bất luận l à gặp vẫn là cái đủ tại trong trạng thái chiến đấu đối mặt mong muốn bên trong công kích lực phòng ngự đều cực mạnh hắn lung lay đầu từ trong phá hủy thuyền hải tặc đứng dậy quả nhiên thấy một chiếc vô cùng dần hải thuyền hải tặc xuất hiện tại tàn phá bên trong trong biển mộ bị giờ ý cờ cờ a sở xe gỗ cù lúc này con ngươi một co lại một cỗ trước nay chưa có run dậy cảm giác từ xương cụt cuối cùng một tiết trong nháy mắt dâng lên hắn lông tóc dựng đứng hô to một âm thanh cẩn thận băng hải tặc dâu trắng xuất hiện cái này âm thanh tiếng ho hét cơ hồ khiến bên trong chiến trường tất cả hải quân một phương cường giả đều trái tim lỗ hổ cái này loại thời điểm băng hải tặc dâu trắng thế mà tham chiến hải quân là trên đại dương bao la bá chủ thực sự không giả nhưng cho dù là hải quân đang chuẩn bị chưa đủ tình huống phía dưới cũng tuyệt đối với không thể cùng lúc ứng đối ba cái bốn hoàng đoàn công kích húng chi lúc này tính cả nắm giữ ảo kỳ gì đám người trạ dòng việc làm xã hải quân cơ hồ là cũng tại đồng thời đối mặt ba cái hoàng đoàn cái này thời điểm băng hải tặc dâu trắng ra trượn cơ hồ là hủy diệt tính cho dù là sẻn gỗ c ủ cái này một khắc cũng là trong nháy mắt thất thố gầm thét nói viện quân của chúng ta đến cùng ở đâu thần chi cớ í xù cạ đoàn không xuất hiện nữa hải quân liền muốn hủy diện đã hoàn toàn áp chế sở một rất nhanh liền có thể kết quả đối phương dồm lụt xí bỗng nhiên bị một chân đập bay hắn lao đi khỏe miệng màu tươi nhìn xem người tới cái kêu làm sắc hỏa diễm trong nháy mắt đem sở một thương thế bắt đầu chữa trị sắc mặt vô cùng âm trầm hỉ uy chính phủ không ra hỏa bây giờ sắc mặt liền khó nhìn lên c ó thể quá s ớ m à. hậu phương kim cương rót dở kiếm lưới mảnh vịt sợ tạ đám người cường thế ra trận trong nháy mắt liền hoàn toàn phá vỡ cân bằng hải quân tổng bộ trung tướng chỗ duy trì chiến trường trong nháy mắt bắt đầu pha thoái số lớn hải quân mất đi sức chiến đấu rét lại nạ phía trên s ắ p mặt lại giống như nước động một giống như bình tĩnh hắn phảng phất không nhìn thấy phía dưới sắp tan vỡ đám hải quân chỉ là thì t h ả o nói mục tiêu của ngươi đến cùng ở đâu bên trong tên là đồng cổ giã tâm trì vương nhà t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi bốn xê giáp chương bảy trăm ba mươi bốn xê giáp minh cầu ạ kẽ n ủ tay phải hóa thành màu đỏ sẩm dung nham đầu chó đột nhiên đánh ra cụ g i ả n lúc này trạng thái tương đương không tốt hắn liên tục đối chiến buộc xã lì nổ cùng gặp sau đó lại tại dê một bên trong căn cứ náo ra không nhỏ độc tính đối mặt ạ kẽ đủ thời điểm trạng thái vốn cũng không tốt tăng thêm hai năm trước một chiến trên thực chất cụ dạn thương thế muốn so ạ kẽ đủ c lúc đó hai người tính là chỉ trong găng tấp nhưng cuối cùng kết quả cụ giản đã mất đi ý chí một cái chân xạ cả tư cơ mặc dù cơ thể tổn thương lại tại trị liệu sau khôi phục cho nên hai người nay ngày kém cách s o hai năm trước còn muốn càng lớn một chút kịch chiến một phiên sau xạ cả tư cơ sắc mặt tâm trầm phản phất là muốn tại cụ giản trên thân phát tiết ra tất cả lửa giận một giống như liên tục bộc phát đem cụ giản đánh bay ra ngoài sau một phát minh c ầ u kém một điểm liền đem cụ giản đánh xuyên nhưng cụ giản đối với xạ cả tư cơ chiêu thức cũng vô cùng quen thuộc trước tiên một bước hoàn toàn nguyên tố hóa, hóa thành m ộ băng băng kèm theo hạ kẽn đ cái này một kích hoàn toàn đem dê một căn cứ đánh xuyên qua cả người bay ngược trở về bị hắn đông trên đại dương bao la cụ dạn ngươi thực sự là càng sống càng phí xạ cả tư cơ vẹn vẹn chỉ là từ trong căn cứ đi ra đáng sợ n h i ệ t lượng liền bắt đầu hòa tan bao trùm dê một căn cứ hải sơ hắn cho chính mình đốt lên xì gà hờ hững nhìn xem khi xưa cùng hải khi xưa đồng liêu cùng với khi xưa đối thủ giờ này khắc này đối phương đã căn bản không phải đối thủ của mình cụ dạn ho khan hai âm thanh gặp trước đây cái tiêm một kích cùng xạ cả tư cơ công kích đều để thân thể của hắn đã nhận lấy không nhỏ phụ tải nhưng đối mặt xạ cả tư cơ hắn lại chỉ là v ô vỗ trên người vô băng đồng dạng hai tay cắm c ả b ù tổ không quan trọng nói tìm được chính xác con đường càng sống càng phí cũng không có gì không tốt ta xạ c ả tư cơ ngược lại là ngươi lấy được nguyên soái vị trí lại chỉ có thể làm nắm láo tinh k h ô i lỗi làm những cái kia thiên long nhân nghiền ép thế giới đ ồ tệ cái này chính là ngươi cái gọi là tuyệt đối với chính nghĩa cụ dán lời nói giống như một thanh kiếm đâm thẳng xạ c ả tư cơ trong lòng khó chịu nhất xó a xình hắn đánh vác lấy thiết huyết cùng tăng cốc lấy vô số tính mệnh trèo lên đà năng quân cao nhất vị trí lại như cụ không cách nào hoàn toàn dựa theo chính mình ý tứ đi chủ đạo chỉ có chân chính ngồi trên cái này cái vị trí hãn tài năng mới có thể cảm thấy lúc trước xẻn vô cụ cũng không phải như vậy một kẻ vô dụng có thể tại những cái kia hôn chướng năm lao tinh kiềm chế phía dưới để cho hải quân cái này cái quái vật khổng lồ thông suốt ý chí của mình là cực kỳ khó mà làm được sự nghiệp to lớn miệng lưỡi bén nhọn không có các ngươi cái này chút tác đẳng ta sớm muộn cũng sẽ hoàn thành hải quân biến đổi cụ già nghe được gạ kệ n ủ cái này loại lời nói có chút kẻ nhạt đã từng cái kia k h ố c liệt xạ cạ tư cơ tại trong chính trị quyền hạn cuối cùng cũng học xong thỏa hiệp nói một chút cái gì sớm muộn cũng sẽ làm đến cái này dạy d mà nói xa cả tư cơ nhìn thấy cái này một màn thần sắc càng thêm lạnh nhà ta ngươi thế mà lựa chọn dùng hạ kỳ tới cùng ta chiến đấu hai người cũng là tự nhiên hệ trái cây bên trong cường đại nhất cái tiên một đường vốn là tự nhiên có hủy thiên diện địa bí lực cho nên mặc dù đều xuất từ đen cổ tay rẽ phi muốn hạ lại cuối cùng đều đi lên lợi dụng trái cây năng lực trưởng khống chiến trường con đường nhưng dưới mắt cụ g i ả n rõ ràng khi làm ra thay đổi liền cùng hai người con đường khác biệt một giống như tại chiến đấu phương thức bên trên hai người cũng bắt đầu hướng đi khác biệt cụ g i ả n nghe vậy lộ ra một tin nụ cười nói vị đại nhân kia nói với ta cái này cái thế giới chỉ có hạ kỷ có thể siêu việt hết thảy hai người không hài lòng trong nháy mắt hai cô đáng sợ lực lượng ẩm vàng và chạm d é t lại n ạ đ ỉ n h không như c ũ đánh giá hai chỗ chiến trường giờ này khắc này dê một căn cứ chỗ cụ g i ả n đã rơi vào hạ phòng xạ cả tư cơ giành thắng lợi làm không được vấn đề nhưng chính diện chiến trường hải quân đã bắt đầu lâm vào bị bại băng hải tặc d â u trắng ra trận sau mặc dù không có nhìn thấy d â u trắng é đổ liệu gạt gia nhập vào chiến đấu nhưng hỏa quyền hạ sơ ỉm m ọ tô điệu m ắ t cô kim cương rót giờ kiếm lưới mảnh vịt sợ tạ chờ một chúng cường thủ gia nhập vào thực sự không phải bản bộ trung tương có thể địch nổi chiến cuộc cân bằng đã bị phá hư trong chiến trường không người có thể ngăn cản hắn do dự một chút vẫn là thông qua trên cổ tay gen gen n h ư ờ i xị truyền l ệ n h đạo đ ể dược thiên sứ bộ đội ra trận a bản thân hắn nhưng là lần nữa ngồi xuống giữa hai lông mày sầu lo cũng không có mảy may hòa dịu hắn cảm thấy cực độ không đúng tình Vị không chuyển đầu mắt nhìn xa xa thánh địa mạ dị dễ bà sê thần chi cởi xủ cả xa đoàn toàn viên tập kết tăng thêm đối ngoại nói dối mất tích năm lão tinh nhóm cũng là chờ đợi ở bên kia lúc này tập kích mạ d ì dễ bà s ệ tuyệt đúng là một tràng thái nạn hắn cùng với gặp ý kiến một gây nên cảm thấy vị kia đông cổ tuyệt không phải người ngu cho nên hắn cho rằng đông cổ mục tiêu tuyệt đúng là tấn công hải quân toàn bộ dùng cái này kéo đi chính phủ thế giới tối cường giúp đỡ nhưng đến dưới mắt cái này loại thời điểm không cũng không nhịn được bắt đầu hoài nghi từ bản thân phán đoán chiến trường phía dưới bên trong kiếm lưới mảnh vịt sợ tạ bỗng nhiên một kinh hắn quay đầu chỉ thấy một xóa đáng sợ kiếm quang ẩm vang chém tới hắn s o n g kiếm g i a o kích gác ở trước người đáng sợ ánh kiếm màu xanh lục phảng phất mang theo vô song đại lực chỉ là trong n h y mắt v ị sợ liền bị chém bay ra ngoài nhưng cũng may vì sợ tạ thời khắc cuối cùng cuối cùng là đem cái tia chém ngang mà đến kiếm quang hướng về phía trước dịu ra ngoài đáng sợ kiếm quang trong nháy mắt từ trên chiến trường không lướt qua phía trước hải quân tổng bộ mạ dị nệ phò bên trên một nửa bị trực tiếp chém xuống một sừng thân hình giống như nhi đồng đồng dạng dực thiên sứ s diều hầu một tay nắm nắm lấy một trôi so với hắn c h i ề u cao còn muốn khoa trương hắc kiếm xuất hiện tại chiến trường biên giới cái tia ký hiệu đáng sợ con người sắp bén lọ cồn lấy mỗi một cái đ ị c h nhân tại phía sau hắn s xa nữ s cá mập s gấu nhỏ mấy người thành viên lần lượt xuất hiện cái này là cắt giác được cái tháp lật phát kho kia một kiếm một đ á n g sợ, bây giờ cụ nhưng là nhẹ nhàng thở ra hắn biết được cái này chủng tại khoa học bộ đội nội bộ được xưng là tối cường nhân loại đỉnh cấp chiến đấu binh khí có thể tính phải bên trên mới nhất người theo chủ nghĩa hòa bình cái này chút lấy một loại nào đó hy hữu chủng tộc gen phối hợp vươn g phía dưới bảy võ hải năng lực t h ể hệ tăng thêm thể nội máu xanh đủ để có tiếp cận nguyên bản vươn g phía dưới bảy võ hải đáng sợ sức chiến đấu mà đổi thành một bên cạnh viêm hai kinh nhìn xem cái này mấy người cái kia ký hiệu màu nâu làn ra cùng với sau lưng hai cánh còn có cái kia bạch sắt cóc hắn chỉ cảm thấy một cỗ h ỏ a diễm từ trong lòng trong nháy mắt dấy lên hải quân các ngươi vậy mà các ngươi cũng dám hắn vô cùng xác định cái này chính là bọn hắn lần nạ l i a tộc huyết thống cải đủ một k í c h bước lui g ạ p gặp cái chán xuất hiện mồ hôi cùng cải đủ cái này loại điên rồ chiến đấu nếu như không thể t ố t thắng cuối cùng c h ỉ sợ chính mình cũng sẽ bị kéo suy sụp nhưng cải đủ trên mặt cái kia chiến y điên cuồng trận bình tĩnh lại hắn nhìn xem cái kia từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc mình mới là vấn đề gì dói bôi nam nhân lúc này lộ ra bộ kia khắp huyết đồng dạng tân sắc một cỗ không lý do phẫn nộ xuất hiện tại trong lòng cải đủ cải đủ từ nhỏ bị co hắn đối với cái gì cái gọi là chính nghĩa căn bản không quan trọng đi theo hắn cũng bất quá là chính mình thua đánh cược hơn nữa đối phương hứa hẹn có thể làm cho mình đánh lên trận kia tâm tâm nghiệm nghiệm tối hùng vĩ chiến tranh nhưng cái này m ộ t khắc nhìn xem từ thiếu niên thời đại theo tại bên cạnh mình kim lộ ra cái này p h ó thật đáng buồn tư thái cải đu lại có loại may mắn cảm giác cải đu đ ỗ n g nhiên mấy ngụm đem chính mình hồ lô rượu bên trong rượu ngon một uống hết sạch sau đó phanh một â m thanh đem hồ lô rượu ngã nát thanh âm đáng sợ chuyển khắp cả tòa chiến trường đừng lộ ra bộ kia đáng thương bộ dáng a kim bây giờ liền nhìn ngôi dò vạn mét thần long trợ xuất hiện xoay quanh tự t i ê n thiên không bên trong trong nháy mắt lôi vân biến ả o đáng sợ lôi đỉnh tại trên không bắt đầu v à ngưỡng nóng bỏng dở dạ gổng bơ bao quanh cơ thể của cải đủ gặp nhìn xem cái này một màn cũng là hô hấp một tắc n g n chương bảy t r ư ơ i lăm tóc đỏ lập trường chương 735 t r ó c đỏ lập trường cải đủ cái này đáng sợ một kích tới là đột ngột như thế liền một mực cùng hắn đấu gặp đều không kịp phản ứng mắt thấy cái, đủ thế đã thành, cái kia chiếm cứ thiên không vạn mét thân rồng hoàn toàn hóa thành hỏa diễm lượn lờ chi thái toàn bộ thiên không đều tựa như bị nhen lửa một giống như hừng hực tiêu đốt phía dưới đám hải quân lúc này ngơ ngẩn nhìn xem cái kia chắn ngang tại trong thiên không bên trong gáo t h é t t ự lòng cơ hội là trong nháy mắt liền tâm thần bị đoạn một thời gian giống như con rối một giống như giật mình tại chỗ mỗi người đều từng nghe nói qua cái kia xưng bá thế giới mới trên b i ể n các hoàng đế đáng sợ bao nhiêu nhưng không có cái gì so cái này dạng đáng sợ một kích tới càng thêm trực tiếp phải chết kéo h mẹ bộ nhìn xem thiên không chính mình cũng không có chú ý tới khỏe mắt nước mắt không ngừng chạy xuống cái này là sinh vật tại phát giác được chính mình sắp tử vong thời điểm bản năng đau thương gặp hít sâu một khẩu khí bốn chu vậy mà như còn u phong gào thét một giống như đáng sợ độ lượng bị hắn hoàn toàn nuốt vào trong bụng cái này để cao tuổi gặp cổ động sắc sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên hắn cũng đã đến cực hạt bốn cùng cái đủ cái này loại quái vật chiến đấu căn bản không có bao nhiêu người có thể làm được húng chi là gặp cái này cái niên kỷ nhưng thấy đến tất cả hải binh đều tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc gặp t h ầ n sắc quyết tuyệt hai đầu gối hơi cong bốn chu không ở giữa phảng phất ngưng trệ một trong nháy mắt phía dưới một khác gặp trợ đứng dậy nhưng sau đó chính là ẩm ẩm tiếng vang phương viên số một trăm m nền tảng hoàn toàn sụp đổ gặp bạo phát khó có thể tưởng tượng kinh khủng cự lực đột nhiên hướng về phía trước vọt lên hắn hữu quyền đen như mực không ở giữa v ậ n mẹo hạ sổ cụ quấn quanh phía dưới tia c h ấ p đen nhánh lượn lờ đến một nghìn m m đi xuống cho ta a gạp ẹo bạc n o z z uy quốc dáng người thon thả c h ặ t lọc k ệ linh linh chẳng biết lúc nào đã trước giờ bay lên cao cao nàng ngăn tại trên gạp bên trên không thừa dịp gặp chuẩn bị công kích cài đủ trong nháy mắt đột nhiên gây khó khăn nàng đem cái kia đến mười m ư ờ đáng sợ cự kiếm đột nhiên vũ vậy một đạo c đáng sợ không biết bao nhiêu lần trong nháy mắt gặp trước người không khí hoàn toàn phá thoái hai c ỗ hạ ủ sổ cụ hạ kỳ va chạm để cho gặp trước người không ở giữa hoàn toàn vạt mẹo chặt lọt kẽ linh linh nhìn xem gặp trên mặt quyết tuyệt thần sắc nàng khí gào thét một âm thanh trên p h i ế n biển cả này không muốn chết người đâu chỉ cái này một chút gặp bây giờ chính nghĩa cũng đứng tại chúng ta một bên cạnh a gặp một giật mình tâm thần trong nháy mắt giao động trong nháy mắt để cho hắn đang cùng cái này vị lâu năm đế hoàng đối quyết xa xuất bại gặp tư thế bay lên đã tuyệt ẩm vang rơi xuống đất thiên không bên trong cái kia vạn mét hỏa lòng đã ẩm vang đèn xu trong lòng mất hết can đảm đã không có cơ hội đồng thời cùng hai vị trên biển hoàng đế chiến đấu vốn là sinh tử tương b á c hải quân bị thua cũng không hiếm lạ nhưng mà bốn một đạo tinh hồng sắt sấm sét đột nhiên từ trên đại dương bao la phong tới không biết vượt qua bao xa khoảng cách trong nháy mắt liền từ chặt luận kẹ linh linh bên cạnh lướt qua đột nhiên đánh c h ú n g từ trên trời giáng xuống cải đu cải đu đ ố n g nhiên một chấn thăng long hỏa diễm hắc kẹ khí thế sinh ra một ti không nối sâu hơn nữa cái này cỗ so với chính mình còn cường liệt hơn hạ sổ của bốn một đạo người cạ giống như lợi kiếm một giống như kề sắt đất phi hành tốc độ nhanh cho dù là buộc salino cái này một khắc cũng có chút tắc lưới đạo kia người cả tại thiên quân một phát ở giữa xuất hiện tại phía dưới cải đủ một kiếm chạm tại cải đủ miệng rồng phía trước màu đỏ thâm sấm xét s o n g kích cả tòa mạ dị nệ phỏ thậm chí nơi xa trên đại dương bao la đều lóng lánh cái k i a đáng sợ hạ sổ c ủ quấn quanh đối công đích dư ba mặt đất cùng không khí đồng thời bạo toái đ ế n công bên trong phạm vi bên trong tất cả mọi người đều trong nháy mắt bị thổi bay chỉ có gạp bít m o m cải đủ cùng với vừa mới một kiếm ngăn lại cải đủ công kích nam từ tóc đỏ đứng tại chỗ cải đủ từ trên không xoay quanh một vòng một lần lửa hóa thành nhân thú phỏng. rơi trên mặt đất cư cao lâm hạ nhìn xem đột nhiên xuất hiện ngăn lại công kích mình bốn hoàng tóc đỏ sạt tóc đỏ ngươi chừng nào thì đến nhờ cậy hải quân chắt lọt kẽ linh linh đồng d ạ n g đi đến bên cạnh c ậ i đủ hai người đứng sống bay tản ra đáng sợ khí tràng gặp từ mặt đất đứng vậy h ắ n thần sắc có chút phức tạp nhìn xem xuất hiện tại bên cạnh mình tóc đỏ sạt cái này vì bây giờ côn lâm thế giới mới khác một vị bốn hoàng thế mà tại cái này loại thời khắc đổi tới hơn nữa làm cợ dọ kẹt hải quân nhân vật chính mình vốn hẳn nên cảm tạ đối phương nhưng chính mình son tử vì chính là ở đối phương cả vang dội phía dưới đi đà nắm tặc con đường cái này lại để cho gặp từ đầu đến cuối không cách nào tiêu tan. s á t v c k é p h i đã mất đi một cánh tay nhưng cụt một tay hắn hạ ký lại càng đáng sợ xem như bốn hoàng bên trong trẻ tuổi nhất một người hạ ký cường độ lại siêu việt tất cả mọi người hắn hơi hơi nghiêng mắt đánh giá một phiên thời khắc này chiến trường hôm nay m à dị nệ phò đơn giản biến thành so địa ngục còn muốn đáng sợ chiến trường bốn hoàng cùng đại tướng lần nữa c h é m g i ế t vượt qua đến mười vị tại trên thế giới danh tiếng vang dội đại nhân vật ở đây rơi vãi nhiệt huyết cái này lần chiến đấu độ chấn động viên siêu hai năm trước sù mị thổ nơi đây khắp nơi đều có người bị thương tại tiêu gen nhưng cũng có người còn tại chiến đấu sắt nhìn xem cái này một màn sắc mặt t r ầ n thống hắn cũng không trả lời c á i đủ ngược lại đột nhiên hạ sổ cụ không giữ lại chút nào bộc phát cái kia quan tuyệt thiên hạ hạ ủ sổ cụ hạ kỳ ẩm v a n g bộc phát hắn đứng mặt đất trong nháy mắt hoàn toàn nắp ấy thật nhỏ đá vụn trong nháy mắt trôi mi đừng lên càng xa x ô i hạ ủ sổ cụ hạ kỳ giống như một cổ cồn u bạo khí lãng trong nháy mắt vượt trên tất cả mọi người mặc kệ là món điểm tâm ngọt ba đem tinh vẫn là ba thai lại hoặc là trả dòng việc làm xã thủ tịch chiến đấu viên môn lại hoặc là hải quân những cái kia tinh anh bản bộ trung tướng cùng đại tướng cũng là trong nháy mắt an tĩnh lại tất cả mọi người hãi nhiên nhìn quá thảm thiết một chút không phải sao chắc lọt kẽ linh linh căn bản vốn không đem tóc đỏ đặt ở mắt bên trong đối phương ở trong mắt nàng thủy t r u n g vẫn là cái kia rô rơ trên thuyền thực tập tiểu quỷ gặp tóc đỏ thái độ như thế bít mom lần nữa hướng về phía trước một bước đáng sợ hạ kỷ phối hợp nàng sosnomi trong nháy mắt sau lưng h ổ mỹ thấy gió liền trướng đáng sợ âm cả chèn ép tất cả mọi người là chúng ta đang hỏi ngươi hồng bạn thân bạn chơi từ nhỏ quỷ ngươi lúc nào cùng hải quân sen lẫn trong một lên hậu phương tóc đỏ trên thuyền một chúng băng hải tặc tóc đỏ thuyền viên đoàn lần lửa xuống thuyền bọn đã hoàn toàn đem trên biện băng hải tắc tóc đỏ thành viên số lượng ít nhưng đó là triệt để tinh anh đoàn p h ố i trí cơ hồ mỗi một cái người cũng là cán bộ cấp bậc thực lực phó thuyền trưởng b e n bẹ mạn lúc này thở dài một tâm t h a n h dùng thương nhắm ngay tự mình một người làm thịt chế mạng lớn chiến trường is nói c h ạ dòng việc làm x a o is tiên sinh có thể hay không mời ngươi tạm thời dừng tay nghe ta thuyền trưởng nói vài lời đâu s t trong nháy mắt cảm giác mình bị hoàn toàn lọ c ồ n loại kia đứng ngồi không yên cảm giác trước nay chưa từng có cái này cái băng hải tắc tóc đỏ phó thuyền trưởng mạnh vượt quá tưởng tượng bốn dạ sộp cũng là xa xa xa nhắm ngay hãi câu một thời c ả t o y t r o ngoại n chiến trường, ngoại trừ bởi vì không g được bởi đến trừ vì m ệ lệnh n nghi ngờ dược thiên h hơi mà có rực vẻ sứ b ộ đội, tất cả m ọ i n g ư ờ i đ ề u bị tử h thế ú c công. ép ngừng Trưng 736. thần đăng, đăng tràng một kiếm tay cụt tóc r n thân đăng g Tử tràng, một kiếm tay đỏ đối mặt hai vị lâu năm bốn hoàng cái kia lực cáp bách mười đủ tư thái thần s ắ c đồng dạng lạnh lùng hắn cũng là tiến lên một bước ba người hạ sổ cụ trong nháy mắt va chạm kịch liệt không khí cơ hồ bởi vì ba người hạ sổ cụ mà bị ma sát ra hỏa diễm ba người ai cũng không chịu nhường cho nhưng tóc đỏ cường thế vẫn là để c h ặ t l u t kệ linh linh hơi kinh ngạc ta chỉ là không muốn kẻ giã tâm đem tất cả người coi như quân cơ thôi tóc đỏ nhàn nhạt, nhạt mở miệng trong lòng của hắn sớm đã minh bạch cái này cái mục nát thời đại trước trật tự nhất định sẽ nên đón kết thúc đồng thời tóc đỏ cũng tại vì thời đại mới mà nỗ lực thậm chí hắn đem tay trái của mình cũng cược tại trên thời đại mới hắn từ phi trên thân cơ hồ thấy được chính mình thuyền trưởng cả tử cái kia vĩ đại nam nhân p h ả n phất trời sinh mang theo thay đổi thế giới sứ mệnh vì chính là người như vậy không phải nói vì chính là người kia s trong t lòng vô cùng vững tin hắn một lộ chứng kiến vì một điểm điểm trưởng thành thời đại trước trật tự liền nên tại loại liệu bị quá trình lớn lên này bị nứt vỡ khi mới chọc trời cự mục trưởng thành thời đại trước lồng giam tự nhiên muốn bị phá vỡ cái này chính là sạt nhận định thời đại dòng lũ không phải trước mắt cái này dạng hai năm trước sù mít hồ sạt tóc đỏ cũng không có tham dự nhưng hắn vẫn sau đó biết được cái kia tên là mỹ tờ ngân nguyện đáng sợ kiếm hào nhưng hai ngày phía trước đối phương lần nữa hiện thân liền một chiến đánh bại cái đủ cùng bitmo hơn nữa tại củng chi quốc hải vượt đại bại hải quân trọng tỏa chính phủ thế giới hy vọng sau đó hôm nay ngang tàng ở thế giới đang phát sóng trực tiếp tuyên bố đối với toàn bộ thế giới tuyên chiến như thế quyết tuyệt và đáng sợ hành động để cho sas vì đó rút lui dậy hắn cảm giác cái kia bị công bố tên là đông cổ nam nhân phảng phất đem thế giới coi như một tràng trò chơi một giống như trong tay liền tên đ là cách bên trong phân trường đao phát ra thanh lượng kiếm mình tựa hô ấn chứng mã sờ bây giờ tăng cao chiến ý đông cổ đứng ra vì cái này sau nhiều hy sinh cùng máu tươi đưa ra một cái giản giải gặp một giật mình tựa hồ bây giờ mới thứ nhất lần ý thức được cái này vị hải tặc cũng có viễn siêu thường nhân lòng dạ đối phương phảng phất không giống như là một vị hải tặc mà là một vị chân chính trên biển hoàng đế đang suy tư thế giới tiến trình đem so sánh với trước mặt cái k i a hai vị cùng nói là nhân loại càng giống là quái vật binh khí chiến tranh s ạ t rất rõ ràng càng thêm lý trí s e n gỗ cù bây giờ cũng tới gần mấy người mặc dù không minh bạch s ạ c vì cái gì đứng tại chính mình cái này bên cạnh nhưng cái này loại hiếm thấy cân bằng thế cục hắn nhất thiết phải thật tốt năm chắc hắn mở miệng nói cai đủ chặt lọc kẹ linh linh vị tia chân chính g i tâm trí vương bây giờ đang tại nơi、nào? xen gỗ h cù h nhìn g ta hai u người biểu hiện trong lòng một động trên mặt thoáng qua một xóa vui mừng đang muốn tiếp tục thuyết phục t h ậ n não hải một động đại lượng ký ức mới xuất hiện không chỉ là hắn tất cả mọi người trong đầu đều bỗng nhiên nhớ lại rất nhiều thứ mà những vật kia thì đều cùng cái này dạng hoặc như thế thiên long nhân có liên quan một cái cái thiên long nhân dáng vẻ làm việc bắt đầu trở nên rõ ràng cái kia bị ma nữ sủ gà cướp đi tồn tại thiên long n h â n nhóm tựa hồ dần dần khôi phục tồn tại sen gỗ cù nghĩ đến bên trong trong nháy mắt ý thức được là tờ sr -U, u kế hoạch tác chiến thành công thiên giả xoa nhiều phất lãng minh n h ỉ thật sự thuyết phục ma nữ sú gà phát khởi đối với cái kia cực gác đông cổ phản kháng sen gỗ cù trong nháy mắt nâng tay phải lên không cơm một phía dưới cả người hiếm thấy tản ra phân chấn chi sắc c á i đủ bitmom còn có băng hải tặc dâu trắng chữ vị cha r ồ n việc làm xã thủ lĩnh đông cổ chỉ sợ bây giờ đã không r ả n h cố kỵ khắc các ngươi không cần thiết sẽ ở trong bên trong cùng đám hải quân vị cùng các ngươi không quan hệ sự tình c h é m g i ế t chúng ta hôm nay phốc phốc đột nhiên xuất hiện tiếng cười cắt đứt sẻn gỗ cụ gióng giạc diễn thuyết thân hình hắn m ộ t cương chậm rãi n g n g đầu chỉ thấy trên đỉnh đầu của mình không đ ế n mười mét vị trí chẳng biết lúc nào đứng một vị người khoác mây mù một giống như hắc bảo nam tử đối phương cả người giống như quỷ mị một giống như vô thanh vô thức thậm chí liền chính mình kẻ bùn sổ cụ hạ kỷ cũng không có phát giác được sự tồn tại của đối phương lúc này cái này cái nam nhân đang vỗ nhẹ nhẹ lấy bên hông mình trôi này màu lót đen bạch văn yêu đào. v ừ a mới nữ tử kia tiếng chê cười tựa hồ chính là yêu đáo phát ra s á t tóc đỏ lúc này cũng là hờ hưng ngầm đầu nhìn xem tin đồn kia bên trong tiếng ma đối phương không chỉ là cái kia màu đen mây mù một giống như bồng bềnh quần áo cả người đều tản ra quỷ dị khó lường cảm giác phản phất nhẹ như không có vật gì lại cho người cực kỳ cảm giác lạnh như băng từ thân hắn tại nửa trên không túi người hoàn toàn quan sát phía dưới sẻn gỗ cụ bằng người cuối cùng mở miệng nói s ủ gạ thả ra những cái kia tiên h long nhân sẽ để cho ngươi vui vẻ như thế sao sẻn gỗ cụ tiên sinh cái này chút hải tặc cùng hải quân bởi vì chính n h ĩ a ma chèm giết vì thế giới thuộc về mà liều mạng mệnh. sẽ để cho ngươi sốt ruột sao sặc tiên sinh thiên không trong nháy mắt biến sắc đen như mực linh áp giống như mây mưa trong nháy mắt hoàn toàn che đậy thiên không phảng phất trong nháy mắt hắc vân áp thành một giống như đáng sợ áp lực hoàn toàn tác dụng đến trên người mọi người a dạ mạ kỳ lấy tay che lấy trái tim của mình loại kia không ngừng chầm xuống cảm giác để cho hắn có loại chính mình phảng phất tại hít thở không thông cảm giác đáng sợ phấp phấp phấp bốn từng đạo thân cả chán nản ngã xuống đất dạ mạ cạ dị cùng ổ ỵ gủ mộ mấy người bản bộ trung tướng cũng phủ phục ngã xuống đất sắc mặt tái nhập như tờ giấy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng nh bên bệ mạn bọn người là sắc mặt h ã i nhiên cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có năng lực đáng sợ như vậy cái này hoàn toàn không phải hạ ủ sổ cụ hạ kỳ mà là một loại phảng phất linh hồn bản thân cảm giác gáp b á c h bốn trong mọi người chỉ có nắm giữ s ổ sô ổ no mong này lĩnh mi một hơi tiếp xúc qua cái bít xúc vực, qua sô sô sô sô sô sô sô sô t ô sô sô sô sô sô g ô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô s c sô sô sô sô sô s h sô sô s h sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô s n sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô t ô sô sô sô sô sô s a sô sô cái k i a xóa phảng phất thế gian nổi bật nhất kiếm quang trong nháy mắt xuyên qua z lại nạ trực tiếp đem cái k i a cao v ú t z lại nạ chặt đ ứ t dê một căn cứ bên ngoài xạ cả tư cơ con người không ngừng rung động khó có thể tin nhìn xem trên không không ngừng cách xa mình thân thể cánh tay phải cái k i a tay phải nắm đấm phía trên nham tương vẫn đang l a n l ộ t nhưng mà phía sau tinh c ủ hệ lại huyết dịch nhưng từ chỗ cụt tay không ngừng p h ư ơ c l n ra k ẹ xuống đất cú giản cũng là hãi nhiên nhìn xem cái này một màn tại trong hắn góc nhìn cái k i a phảng phất tự nhiên vách tường đồng dạng z lại nạ ẩm v n g bị một đạo kiếm quang chặt đức mà chiến lực cực mạnh xạ đ ố cú giản g chậm rãi đứng dậy cái này đáng sợ một kiếm cơ hồ muốn đoạt đi tâm thần của mọi người rét lại nạ cơ hồ là tất cả qua lại người tích bích cái này cái tự nhiên tồn tại ở thế giới phía trên lệch trời đem tất cả người tìm tòi thế giới giã vọng phong tỏa tại đại lục hai bưng chỉ có cái kia vô cùng hung h i ể m đại hải trình mới là người dũng cảm sân khấu mới thật sự là tìm t ỏ i thế giới con đường nhưng cái này hết t h ả y theo hai năm trước xù mỹ thổ kết thúc lúc huyết nguyện kiếm ma mỹ tờ ngân nguyện cái kia vô cùng đáng sợ một kiếm vẽ lên chấm hết đối phương cái kia phản g phất chém ra thế giới một kiếm đem r é t lại nạ chém ra một đạo d ầ n khe nước biển từ khe chỗ g i a o hội cái kia không đủ một trăm em mở rộng lỗ hổng liền như là một đạo mới đường thuyền hấp dẫn rất nhiều người đến đây quan sát có người muốn nhờ vào đó mở mới tuyến đường nhưng cuối cùng cái này cái lỗ hổng bị chính phủ thế giới tiêu tốn rất nhiều tiền tài để vào đồng thời tại hai năm ở giữa điều động hải quân tuần tra cuối cùng đem cái kia cái gọi là tuyến đường biến thành vô tật mà chấm dứt hại ưu tợn lọt nói nhưng giờ này ngày này cái này cái đáng sợ kiếm ma xuất hiện lần nữa chỉ là một r a tay liền lần nữa chém ra dọa người một kiếm z lai nạ ở trước mặt đối phương phản phất phất tay có thể phá đống đất lần nữa bị chạm chỗ rộng không đủ mấy thức thâm thâm hạp cốc m ị tờ ngân n g u y ệ t xa cả tư cơ cơ h ộ i là cắn răng tờ ét cờ răng một giống như đau đớn trên thân thể cũng không bằng hắn bây giờ phẫn nộ trong lòng tới càng thêm hừng hực đáng sợ nham tương tại bề mặt cơ thể hắn bốc lên hắn nhìn xem z lai nạ đối diện chiến trường kia cả người cũng cụ dàn nhìn ra ý đồ của đối phương hắn như cũ nằm trên mặt đất ít có lấy ra một căn xì gà dựa sắt trên mặt đất nhỏ xuống c u ộ n c u ộ n nham tương đem xì gà nhóm lửa rút một miệng mới nói xạ cả tư cơ ta cảm thấy ngươi vẫn là đi trị liệu trước một phía dưới tốt hơn thiếu khuyết một bộ phận tư chi lui về phía sau có thể rất khó nhịn à. hắn ngữ điệu bình thản lại phảng phất có ý riêng xạ cả tư cơ nhìn xem rớt xuống đất chính mình cánh tay phải đột nhiên một cỗ nham tương có lên cả người giống như một đoàn hỏa lưu tinh một giống như ẩm vang bay lên cụ dàn thấy bên trên cái kia tay cụt đã tiêu thất cũng không biết là xạ cả tư cơ tr vẫn là vừa mới nguyên tố hóa thời điểm mang đi nhưng hắn v u n ra trong miệng sương m ụ cuối cùng hai tay mở ra chán n ặ n g ngã trên mặt đất ta ta quả nhiên còn chưa đủ tư cách ta từ thần đông cổ thản nhiên thu đao vào vỏ hắn vẫn như c ũ là bộ kia vân đạm phong khinh tư thái toàn bộ người cùng toàn bộ thế giới bắt đầu so sánh lộ ra vô cùng rút ra sắt tóc đỏ hít sâu một khẩu khí hắn cầm đao tay phải chậm rãi buông xuống nhưng cả người hạ kỳ cũng đã ngưng luyện tới cực điểm cái kia ỷ trị sĩ kỳ thần chánh phản phất đã ẩn ngưỡ ở trong lòng nhưng hắn vẫn chậm chạp không có vung ra đông cổ ngươi chính là bằng vào cái này cỗ lực lượng á c hậu í khí n người muốn chinh phục thế giới sức mạnh、sao. Trong lúc nói chuyện, sát tóc đỏ mỹ mắt xuống, cả người khí thế không ngừng lên h phục thế thế h là lúc giới mỹ mắt sức tóc cả cao. sát sao. đỏ vô phương bên bẹ mạn cùng dạ ố ô bọn người là cao mày chỉ cảm thấy hôm nay thuyền trưởng tựa hồ đặc biệt tức giận loại kia phân nộ liền bọn hắn cái này chút đi theo sạt nhiều năm lao bù đi cũng không biết nguyên lý do từ t h â n đông cổ vốn là đông cổ tính tình bên trong thuần túy nhất không câu chấp cái kia một vị căn bản không có ý định cùng sạt biệt hình hai tay của hắn cắm ở trong mây mù màu đen đồng dạng xì h a c k nhìn xem tóc đỏ nói cái này loại lực lượng ta cũng không nhớ kỹ lúc nào n h ư n g ư ơ i nhìn qua ta chân chính lực lượng n ữ liệu nhẹ nhàng thoải、mái. đông cổ trong nháy mắt từ trên không tiêu thất xuất hiện lần nữa cũng tại trong đám người hắn bởi vì siêu vị đạo đồ linh vương thân thể nguyên nhân đối với linh tử lực không chế sớm đã đạt đến đ ỉ n h phong lúc này có chút hăng hái vớt ve chặt l ọ t kệ linh linh thả ra lôi điện hổ mị r e ớt r e ớt chỉ cảm thấy chính mình bên trong bên trong hồn phách đều tại đối phương trong tay hơi hơi rung động nó không ngừng rung động trong nháy mắt biến thành cực nhỏ lôi vân giống như bay trốn đến bít mong trong m ũ từ thân đông cổ cái này phó nhẹ nhàng thoải mái tự thái làm cho tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ không hiểu xe ngộ cụ cũng là thần tin nghiêm túc mở miệng nói mỉ tờ ngân nguyện ngươi hẳn là biết ma nữ sủ gà đã phản bội ngươi những cái kia thiên long nhân về tới chính phủ thế giới trong tay chẳng mấy chốc sẽ trở lại thánh địa mạ gì dễ h ỏ a sẽ thậm chí bị phân tán đến các nơi trên thế giới hôm nay chiến đấu đã đã mất đi ý nghĩa ngươi không có khả năng lại tiêu diệt cái gọi là thế giới người lãnh đạo trở thành thế giới kia tri vương gặp nhìn xem cái này cái người khoác áo bào đen không giống nhân loại đông cổ hắn bản năng phát giác được đối phương cùng mấy ngày trước đây tại cùng tri quốc nhìn thấy cái kia đông cổ cũng không một dạng nhưng gặp cũng không có mở miệng chỉ là tùy ý xẻn gỗ củ cùng sạt cùng đối phương thương lượng chính hắn nhưng là qu chờ nhìn thấy cái kia hậu phương số lớn hải quân xủ cả xa binh ngã trên mặt đất rất nhiều người bạn thân bị t r ọ n thương kéo xuống chính mình ống tay áo mỏ mỏng g ạ cùng tê bành nhân b ọ n người đối với những khác hải quân trận mắt nhìn gặp đau đớn nhắm mắt lại hắn biết sau ngày hôm nay hải quân chỉ sợ cũng lại không trở về được lúc trước bộ dáng từ nay về sau những cái kia lòng mang khác biệt quan niệm người sẽ lại không tiếp tục lưu lại trong hải quân cụ giang cung ý mọi mỏ mỏng g ạ bọn người chỗ trạ dòng việc làm xã đem thay thế khi xưa n ộ hải quân trở thành cùng hải quân chân chính chia đều thiên hạ thế lực đến nỗi cái này một số người chỗ tranh luận đến cùng ai mới là chính nghĩa một phương bốn cái loại vấn đề này tại sao có thể có đáp án đầu bốn gặp trong nháy mắt cảm nhận được trước nay chưa có g i à n mua À sơ bởi vì chiến đấu ngừng cái k i ê u kịch liệt khiêu động trái tim chậm dãi theo chiến ý tiêu tan bình tĩnh hắn hiếm thấy không có tránh né gạp cước bộ nhẹ nhàng chậm chạp hướng đi gạp nhằm chuẩn à sơ lấy uy hiếp mắt cô dạ sộp thấy thế d ơ lên nòng súng nhưng à sờ chỉ là nhìn một mắt đối phương một cố đồng dạng mánh liệt hạ sổ cụ củ cô tới dạ sộp vậy dĩ nhiên c u ố n tóc trong nháy mắt tạt ra q u a n năm đi theo tóc đỏ hắn tự nhiên sẽ không mất đi ý thức nhưng cái này một phía dưới sau đó hắn cũng ý thức được, cái này cái này sớm đã không phải trước kia cần mắt cô giúp đỡ tiểu tử hắn đang tạ i đi lên chân chính băng hải tặc d â u trắng thuyền trưởng vị trí ội sản như thế nào cái này cái thời điểm hải quân hay là muốn ngươi cái này loại lao nhân ra ở mũi nhọn phía trước Ả sở cười đùa vỗ vỗ gạp gặp trong nháy mắt từ thương cảm tịch mịch trong tâm tình thoát khỏi hắn quay người một quyền đem Ả sở lật ú t trên mặt đất cái tia yêu thiết quyền đánh Ả sở ôm đầu trên mặt đất lăn lộn đắng giận lao đầu tử ta tốt bụng an ủi ngươi gặp hai mắt một chừng giận quát lên ngươi gọi ai lao đầu tử a ngươi cái tên đáng chết ngươi tại ạ lạ bạ tạ còn trốn ngươi cùng phí một cái một cái đều phải làm hải tặc nếu như các ngươi làm hải quân ta còn muốn tan tự động t h ủ sao mắt cô lấy tay che chắn của mình chỉ cảm thấy nhà mình tân nhiệm thuyền trưởng cái này b ạ i tú quả thực thê thảm một chút gặp cùng hạ sở ra son hai tương tác ngược lại để trung tâm khu bầu không khí kiếm bạt nội t r ư ờ n g có chỗ hòa dịu s ắ t cũng t h ử a cơ điều chỉnh một hạ cảm xúc nhưng hắn hay là muốn ngăn cản cái này loại thông qua đáng sợ chiến tranh chinh phục thế giới tàn bạo hành động đang muốn mở miệng chợt nhìn thấy phía sau có cả giống gen gen missy lần nữa sáng lên nhiều con cả giống gen missy đồng thời bày ra trong hình địa phương không hoàn toàn giống nhau duy một giống nhau chính là một cái cái mặc hoa lệ áo dài trắng thiên long nhân xuất hiện tại trong màn ảnh mà ống kính k h á c một bên cạnh không một ngoại lệ cũng là hai mắt tràn đầy cửu hận cắn răng tờ ét cờ răng những người bình thường cái này một số người có nắm lấy cuốc cùng lưới bữa có nắm lấy cây gỗ cũng có người cầm dao ăn bốn tất cả mọi người nhìn xem trước mắt thiên long nhân đều tản ra đáng sợ cửu hận chương bảy trăm ba mươi tám thiên long nhân tử hình lễ chương bảy trăm ba mươi tám thiên long nhân tử hình lễ mổ xì mổ xì có thể nghe được sao mạ dị nghệ phỏ chư cun một cái thanh âm bình thản vang lên sắp một giật mình xen gỗ cụ cẳng là cả người hoàn toàn sửng sốt bọn hắn nhìn xem vẫn xuất hiện ở trước mắt không ngừng đi đùa rẽ ở sáo bào đen đông cổ đối phương rõ ràng đang ở trước mắt nhưng cái này c ả giống bên trong âm thanh bốn chẳng lẽ là trước giờ thu tốt hải quân tổng bộ dê một trong căn cứ tờ suzu t r u n g .U. tướng lúc này cũng là sắc mặt một biến nàng xem thấy trong màn hình cảnh tượng lập tức muốn bấm thiên dạ xoa nhiều phất lãng minh nghỉ liên lạc nhưng không có hưởng ứng tờ suzu t r u n g .U. tướng nhìn trong màn ảnh những cái kia từng chịu đựng thiên long nhân lấn áp nhân loại ngư nhân mỹ t ụ bốn cơ hồ tất cả từng chịu đựng tiên long nhân cùng với chính phủ thế giới tàn khốc thống trị địa phương đều được an bài trực tiếp đều có khôi phục tồn tại trong tiên long nhân được đưa đến cái kia cái này phía dưới thật đúng là một b ạ i đồ an ỉ nhã vương quốc không phải xác định t r ạ n g cuối cùng bên trong một nhóm quần áo lam lũ kẻ lang thang nhìn xem cái kia mặc hoa lệ áo dài trắng tiên long nhân tất cả mọi người đều tại ban sơ chấn kinh sau không tự chủ được chậm dài đứng dậy có quẻ rồi chân hán tử không tự chủ được d ơ lên chính mình dùng để trèo trống thân thể q u ả trượng mà ngã xuống bên cạnh trên mặt bị đốt tràn đầy vết sẻo lao phụ thuận tay cầm lên đối phương q u ả trượng còn có một các ngươi là l từ phía sau cái này loại đồ vật thực sự là trướng mắt hắn nhìn xem bốn chu chất đầy rác rưởi cùng phế vật càng là ghét bỏ nói cái này loại rác rưởi đồng giặt chỗ căn bản cũng không nên tồn tại quốc vương của các ngươi đâu để cho hắn tới ta muốn để hắn một cây đốt đốt đi cái này cái địa phương thiên long nhân cơ thể mở cương khó có thể tin xoay người nhìn xem cái k i a con n g ư ờ i thu nhỏ tựa h ồ khắp khuôn mặt là sợ h ã i tệ dân từ trước người mình vối lui đối phương tay bên trong là tệ đinh còn dính nhuộm chính mình cao quý huyết n g ư ờ i cái này cái lưu manh đầu lĩnh tóc giống như cỏ dại cả người sắc mặt ngâm đen không biết bao lâu không có rửa mặt qua hắn mặc dù ngày thường bên trong đều đang khi dễ chính mình người nhưng nhìn thấy cái này cái hai năm ở giữa thiêu chết không biết bao nhiêu người thiên long nhân hắn chỉ cảm thấy trong lòng mình vô cùng nóng bỏng hắn một đ a o đâm vào đối phương trong bụng lại bởi vì cái tia tràn đầy ruột già mỡ hình thể mà không cách nào xâm nhập hắn khí rút ra lần nữa một đau đâm đi vào thiên long nhân lúc này cuối cùng cảm thấy sợ sệt cũng ý thức được bốn chu không có hộ vệ hắn quay người muốn trốn chạy tóc kia đều hoa hạ cụ tráng phụ nhân không biết cái nào bên trong tới khí lực giơ lên q u ả i trượng một phía dưới nghệm ở trên đ ầ u hắn cái k i a trong suốt mặt nạ trong nháy mắt đầy vết rách những người khác thấy thế điên cuồng nào tới có thứ liền dùng cái gì đánh không có liền trực tiếp bên trên miệng bắt đầu cắn xé đảo ngư nhân bên trên ngư nhân vương nẹ tuần có chút lo lắng h ắ n không hy vọng cái này giống như thô bạo báo thủ thế nhưng chút đã từng bị thiên long nhân bắt lấy làm nô lệ ngư nhân cùng với càng nhiều bởi vì nô lệ mậu dịch mà bị uy hiếp các nhân ngư. đã sớm bị phẫn nộ phá hủy lý trí một tầng tầng hoàn toàn đem thiên long nhân vây quanh theo một tiếng kêu t h ả g thiết vô số ngư nhân phản g phất ngửi được mùi máu tươi cá mập nẹp t u n nhắm mắt lại chỉ có thiên mạt hì rổ tinh h à n h bị huynh trưởng ngăn tại nơi xa tò mò hỏi thế nào phụ vương cái kia bên trong là đã xảy ra chuyện gì sao màn ảnh khác nhau bên trong phơi bày đại đồng tiểu dị nội dung khác biệt khuôn mặt đồng dạng c ứ u hận cái kia cạ giống bên trong âm thanh tựa hồ lấy được cực tốt giải trí một giống như tiếng vô tay của hắn từ c ự giống bên trong truyềnềnền gen mười trung thực đem biểu tình của đối phương đều không phải sao mọi người tại đây bên trong chỉ có ạ sơ đồng dạng có chút không đứng đ ắ n người tại cái này thời điểm đi theo ha ha cười to ha ha xác thực những cái kia thiên long nhân có thể đắc tội cái này sao nhiều người cũng là rất kinh người những người khác nhìn xem cái này một màn chỉ là hai mặt nhìn nhau chỉ có ít hắn yên tâm lộ ra nụ cười trong đám người chỉ có hắn t ố i minh bạch lão đại nhà mình mong muốn đến cùng làm ộ t cái dạng thế giới gì đó cũng là hắn tuyệt vọng sập theo sát tại đối phương sau lưng nguyên do đạp đập đập ít một bước một bước đi tới cũng không để ý tới ben bẹ màn chỉ bình t ư ơ n g ben bẹ màn cũng không có nổ súng chỉ là từ đầu đến cuối ngắm chuẩn lấy đối phương ít nhìn xem xa lúc này mở miệng nói ngươi nói hắn chỉ là bởi vì lực lượng mới muốn chinh phục thế giới hắn so với ngươi nghĩ cao lớn hơn nhiều lắm à, trên biển hoàng đế đông cổ t ă n g cặp mắt kia từ đầu đến cuối nhìn thấy cũng là cái này chút chúng sinh à. s á t một giật mình lúc này nhìn xem cái kia một cái cái trong màn ảnh bị phẫn nộ nhuộm đỏ hai mắt người bình thường trong lòng một tắc nghẽn trên người hạ k ỷ cũng giống như tiêu tán rất nhiều hắn tự xưng là đang vì thế giới suy tính tại lấy nhân nghĩa tư duy suy tính mặc kệ là hải tặc vẫn là hải quân là chính phủ thế giới vẫn là vương quốc xủ cả xa bình hắn đều không muốn cái này một số người lưu làm màu tươi chính mình tự hồ không để ý đến cái này chút cường giả phía dưới cơ số càng quảng đại hơn không biết bao nhiêu người bình thường đúng vậy à chính mình làm sao lại không để ý đến cái này một số người ý chí đâu là bởi vì chính mình xuất thân sao một thời gian tóc đỏ lâm vào trong bản thân khảo vấn t ừ thân hắn đối cái này hết thể nhắm mắt làm ngơ hoặc có lẽ là hắn vốn là ma đạo sách nguyên điện tạo vật căn bản là không có cách suy tinh cái này hết thảy trong màn ảnh một cái cái tàn phế xì no bù nhẫn i t t h i ê n l o đông cổ lời nói g ở âm y trước rơi xuống trạng cổ dòng như là việc đây sẻn gỗ cụ làm xã băng hải tặc bách thu bít mong đoàn hải tặc thậm chí là băng hải tặc dâu trắng người đều trong nháy mắt chấm xuống thân thể lần nữa tiến vào tư thế chiến đấu đám hải quân cũng chỉ có thể lập tức nâng lên vũ khí đề phòng lúc nào cũng có thể sẽ bắt đầu chấm giết s e n g o cũ bởi vì thiên long nhân một cái cái bị xử hình mà lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn hắn không hề đồng tình thiên long nhân hoặc có lẽ là hắn bản tâm bên trong cũng không thích cái này chút thiên long nhân nhưng cái này một màn phát sinh trên thực tế cho thấy hắn cùng tờ suzu kế hoạch đã phá sản thiên g ạ xoa nhiều phất lãng minh n h ỉ không biết là phản bội nhóm người mình vẫn là đã bị quét sạch đông cổ căn bản không có chịu đến cả văng r ộ i thậm chí tiến thêm một bước chỉ để xóa bỏ thiên long nhân như vậy đối phương kế hoạch tiếp theo bốn bỗng nhiên xengo cũ quay đầu nhìn về phía cái kia z lina cùng với bình xen mấy người hải quân hắn sát mặt xuất hiện một xóa hãi nhiên hắn lập tức hỏi đ ô n g cổ tiên sinh trước mặt chúng ta cái này một vị không phải bản thể của n g ư ơ i đúng không n g ư ơ i bây giờ đến cùng người ở chỗ nào a một âm thanh tiếng cười k h ẽ chuyển đến sau đó ở giữa nhất cái kia dùng để cùng mình bọn người đối thoại c ả giống gen gen mì xì hình ảnh chậm d ã i truyền lệnh lộ ra một phó băng thiên tuyết địa c h ẳ n g cảnh cái kia đóng băng bên trong một chút đặc thù khoáng vật bị t r ô n cất trong đó e n c n g b i n h nhìn xem cái này một màn đều s á c mặt nghiêm nghị hướng về phía hình ảnh túi trào rẽ phí lao sư ngươi di sản liền từ đông cổ tăng tới kế thừa a hắn sẽ đem thế giới đưa đến hoàn toàn mới tương lai ẹn ở trong lòng như thế cầu n g ư ờ i lấy buộc xã li nô lúc này lại con n g ư n i một co lại thì t h ả o nói cái này phía dưới có thể việc lớn không tốt ta chương bảy trăm ba mươi chín ta đã chịu đủ rồi lễ nghi phiền phức chương bảy trăm ba mươi chín ta đã chịu đủ rồi lễ nghi phiền phức đông cổ đi ở cái này phiến bị cụ g i ả n hoàn toàn b ă n g phong trên hòn đảo trong tầng băng lẩn giấu có thể sánh ngang binh khí cổ đại đáng sợ k h o á n vật đi nạ sợ tổn cái này là phía trước hải quân đại tướng đ e n cổ tay rẻ phỉ muốn dùng để kết thúc đại hải tặc thời đại đại sắc khí nhưng cuối cùng rẽ phi tại cái này tọa ở trên đảo bị mũ rơm phi đánh bại đồng thời bị ký s b u ộ c x ã lino giết chết đám học sinh của hắn chỉ là tại trong lệ quang đưa mắt nhìn lao sư của mình chết đi đông cổ trong lúc hành tẩu vô hình can thiệp p h s t sờ một cách tự nhiên tác dụng tại thân thể t r u n g quanh những cái kia kiên cố s ô n g băng trong nháy mắt bắt đầu tan giã cái này cái địa phương kỳ thực kể từ binz cùng hẹn gia nhập vào đông cổ dưới trướng hắn liền đã biết được chỉ có điều hắn lúc đó hay là chuẩn bị thuận theo lấy hướng đi nội dung cốt truyện đem cái này cái quảng đại thế giới bên trong chi nhánh một điểm, điểm khai quật cuối cùng n h n đón hoàn mỹ kết cục vì thế hắn trước giờ liên lạc với v cũng trước giờ cho dâu trắng lưu lại ân tình chính mình trở thành thế giới một cực bốn nhưng chân thực g i ớ i dọa người cảm giác c áp bách cùng với vận mệnh màn trời an bài để hắn không thể không tăng tốc c ư ớ c bộ của mình cùng tiến trình đông cổ tiện tay đem dưới chân khối kia bị chứa ở đặc thù khí bên trong đi nạ sợ t ồ n cầm lấy ngươi thu được đạo cụ đi nạ sợ t ồ n một đi nạ sợ t ồ n phẩm chất tự xác b i ê u tả nào đó thế giới sinh ra nguy hiểm nhất khoáng vật chất ẩn chứa đáng sợ năng lượng hiệu quả một ẩn chứa cực lớn năng lượng nhưng tại một định trình độ khoa học kỹ thuật phía dưới chuyển hóa làm nguồn năng lượng hiệu quả hai Cứ không ổn định, sau khi vỡ vụ đem một thứ tính phóng xuất ra dần năng lượng nổ tung cái này đồ vật đại khái cũng có thể tính là hải tặc thế giới đặc thù bảo vật chi một chỉ là cái này nho nhỏ một khối đi nạ sở tổn liền có hạch kích đồng dạng lực phá hoại nhìn xem bốn chu tầng băng phía dưới cái kia r ầ m rạp chẳng c h ị đi nạ sở tổn đông cổ đại khái có thể lý giải lúc đó rẽ phỉ trong lòng đối với hải quân thất vọng bao lượn đó là một loại tuyệt mong sau muốn ngọc đá cùng vỡ diệt thế tâm tính hắn muốn đem cái này cái hắn thấy hỏng bét thế giới triệt để hủy đi đông cổ g ơ tay bên trong đi nạ sở tổn h xen gỗ về cũ sắc mặt tái xanh bây giờ hải quân cùng chính phủ thế giới đỉnh cấp chiến lược đều hoàn toàn bị kiềm chế lại căn bản không có ai có thể đi đến cái kia địa phương tợn dò tẹt đi nạ sợ tồn nhưng kể cả có người không bị kiềm chế lại có mấy người dám đơn thương độc mã đi ngăn cản cái này cái tự mình đánh bại hai vị bốn hoàng siêu cấp quái vật đầu bốn ngươi biết làm như vậy hậu quả sao loại kể i a cấp bậc n cái cái từ đối phương cầm lấy đi nạ sợ tổn sau đó tại trong lòng sẹn goku đối phương đích thật chính là một cái điên rồ là so rột càng thêm không có thuốc nào cứu được nữa điên rồ đông cầu nghe gen gen mười bên trong âm thanh một biên tướng đi nạ sợ tổn để vào chính mình bắt mắt tiếp tục làm tan n h ạ t mới đi nạ sợ tổn một bên cạnh nghiêm túc gật đầu đáp lại nói ta bê ta vô số đi nạ sợ tổn một lên nổ tung không chỉ là sẽ dẫn tới dung chuyển toàn thế giới e ạt của kẻ cùng biển động còn có thể dẫn đến đại lượng bụi trần mây khói tụ tập tại trong khí quyển quanh năm không tiêu tan dương quang cũng không cách nào xuyên thấu vào kế tiếp liền sẽ gây nên cái gọi là mùa đông hạt nhân đông của một vừa nói đáng sợ mà nói một biên tướng đi nạ sợ tổn một mùa thu vào trong chính mình mặt bên trong đằng sau không ở giữa không đủ dứt khoát liền từ trong âm cả bên trong gọi ra ạ dạ mẹ tri nạ bạch ngân đem đi nạ sợ tổn toàn bộ cất dư trong cạ từ bên trong cái k i a bằng không xuất hiện đáng sợ người máy để cho băng hải tặc tóc đỏ người t r a o mày cái này cái đông cổ tựa hồ luôn là có liên tục không ngừng tân thủ đoạn thật tồn tại cái này loại ác ma trái cây sao có phải hay không quá tiện lợi một chút sen goku nghe được đông cổ lời nói có chút khí dẫn nói vậy ngươi còn luôn m ổ m vì chính nghĩa đông cổ trung quy là có chút phiền sen goku sặt cái này một số người không ngừng truy cứu lấy vấn đề lập trường của mình nhưng lại chưa từng có cân nhắc qua vấn đề lập trường của mình đông cổ tay phải đột nhiên nâng lên cả tòa trên đảo sờ trong nháy mắt vỡ vụn phía dưới mực khác cũng phong gào thét những cái kia đi nạ sợ t ổ n một khối khối phiêu khởi đồng thời một cách tự nhiên bay về phía đông cổ đông cổ trên mặt nụ cười ấm áp cũng bắt đầu biến mất không thấy gì nữa cho dù cách g e n g e n xì ném cả s ẻ n g gỗ cụ cũng có thể cảm thấy đối phương cảm xúc giống như thế giới mới thời tiết một giống như x ả y ra cực lớn biến hóa lúc này cảm giác gáp bách mười đủ s ẻ n g gỗ cụ đừng có lại liễu lo không ngừng ta đã chịu đủ rồi cái này chút biệt kinh không bằng nói tại vặn hỏi ta phía trước trước hết nghị nghị các ngươi hải quân gột vạ lỉ cái mông lau sạch sẽ sao các ngươi hải quân đến cùng là đang bảo vệ trên đại dương trật tự cùng chính nghĩa vẫn là tại giữ gìn t i ê n long nhân thống trị đông cổ tiếng cười tràn đầy không t à n bã lại giống như lợi kiếm một giống như đâm vào sẹn gỗ cụ trong nội tâm bất kham nhất xó xỉnh cái này để hắn một thời chi ở giữa tắt tiếng năng lực cái kia tràn ngập chính khí q u á c hỏi cũng thành chê cười s á t đông dạng giật mình tại chỗ gột vã lì cái này cái tên đại biểu quá nhiều ý nghĩa hắn biết chính mình bây giờ chỉ cần mở miệng đối phương chỉ sợ liền sẽ nói ra chính mình không muốn nhất làm người biết bí mật sắt nhìn trong màn ảnh cái kia mặt lộ vẻ đàn ông lạnh lùng đối phương đã đem tất cả đĩ nạ sợ t ổ n bỏ vào trong túi cái kia ghin bạch sắc người máy biến mất không thấy gì nữa đối phương cũng chậm rãi đạp không mà đi lập tức liền phải lý khai À, thì ra chính mình cũng cái này giống như không chịu nổi xa bốn s ắ t cười khổ một tâm thanh trong tấm hình đông cổ cuối cùng nhìn một mắt cạ giống gen gen mười xì vị trí hờ hứng nói mister cãi đủ m i s s linh linh ta chịu đủ cái này chút lễ nghi p h i ề n phước là thời điểm kết thúc hết thảy phía dưới một s cạ giống gen gen mười xì hoàn toàn biến mất cãi đu lộ ra một xóa tàn khốc cờ ý hắn lắc lư mấy lần cổ nhìn xem sà cái này tiểu quỷ nói chuyện càng ngày càng có ý tứ a linh linh chặt lọt thẻ linh linh đồng dạng là đem mũ cầm lấy không để ý rẻ ở cầu khẩn lần nữa gọi ra đáng sợ hoàng đế kiếm cãi đủ chúng ta thế nhưng là để cho tiểu quỷ kia chế rêu a nàng đồng dạng tiến lên một bước quan sát tóc đỏ sars cánh tay phải chỉ là một dùng sức một vòng bạch sắc khí lãng liền từ cơ thể bốn chu b ộ t phát giữa loại giữa tấc vông kia bộc phát kinh khủng cự lực đem cái này vị cự nhân tộc trong miệng ác thần có sắn đáng sợ mạ trảm hiện lộ rõ r à n g không bỏ sót mắt cô cũng là bất đắc dĩ lắc đầu nhìn xem bên bệ màn mọi người cười vang nói xem ra đang khi nói chuyện trong nháy mắt hai tay bốc cháy lên lam sắc hỏa diễm cả người hóa thành một chỉ lam sắc im mọi tổ điệu trong nháy mắt n h à o về phía băng hải tắc tóc đỏ da sộp phản ứng cực nhanh hắn trong nháy mắt thương tuyến một giun một thương đánh ra c u ấ n quanh lấy cực mạnh hạ kỳ đạn thẳng đến hạ sơ hạ sơ lạnh nhạt q u a y người đen như mực trong tay phải một viên đạn không ngừng xoay tròn băng hải tắc tóc đỏ tay bắn tỉa xem lại ngươi thật đúng là đem ta xem bẹp a dựng bạch sắc hỏa lòng ẩm vang bộ phát tư ra nhiệt độ kinh khủng đánh tới băng hải tắc tóc đỏ lại nhìn thấy trong thiên không bên trong cái tia dung nham hội tụ dần mây đen đã bao trùm trên chiến trường phương mất đi một cánh tay xạ cả tư cơ cuối cùng đi tới chiến trường hắn đứng tại mạ di nệ phò đ ỉ n h chót gầm thét nói một cái một cái đều không đem hải quân đặt ở mắt bên trong a lưu sở tạp phi dẫn núi chương bảy trăm bốn mươi sửa ấm lòng người sức mạnh chương bảy trăm bốn mươi sửa ấm lòng người sức mạnh vô số hỏa diễm lưu tinh bắt đầu từ trên không rơi xuống giống như hủy diệt hết thể kiết nạn nhưng phía dưới mực khắc một đạo đáng sợ kiến quang trợ sáng lên mạnh liệt phong áp kèm theo cái tia chém ra hết thể đi tuyến từ trong buộc phát ra một tay nắm lấy lôi điện hồ mì r ẻ ở t tử thần đông cổ một tay nắm nắm lấy giả nạ c ộ t mặc dù cũng không nói tiếng nào thế nhưng loại tể chế lực làm cho tất cả mọi người sợ hãi phía dưới mực k h ắ c thiên không bên trong tử nham tương hội tụ mây đen ẩm vàng từ trong nổ t u n g đồng thời bởi vì mánh liệt phong áp m à bị thổi tan chỉ có đang phía dưới khu vực hải tặc cùng đám hải quân hoảng sợ hướng bốn chu n ẽ ra những cái kia bị x ạ cả tư cơ bắn vào trên không nham tương đều hóa thành đen như mực đuổi núi l ư ợ n nện xuống xạ cả tư cơ ngươi một lần nữa hóa thành kim sắc đại phật sẻn gỗ c ủ con ngươi một co lại hắn lúc này mới nh cánh tay bây giờ cả người nhìn vô cùng thảm liệt nhưng đối phương rõ ràng hẳn là một người áp chế cụ giản mới đúng đ ỗ n g nhiên s e n g o cụ nhìn thấy cái kia bị chém ra rét lai nạ nhìn lại một chút vẫn tự mình dừng lại ở trong chiến trường lại không có đối với những người khác xuất thủ l áo bảo đen đông cổ trong lòng cái kia cố kiên kỵ căn bản là không có cách che giấu cái này loại người cái này loại lực lượng bốn s e n g o cụ cảm thấy một cỗ cảm giác vô lực sâu đậm chỉ cảm thấy hôm nay chiến đấu chỉ sợ đều tại cái kia nam nhân trong k h ô n g chế chính mình cái này nhóm người liền như là đối phương trên bàn cờ quân cờ một giống như nghĩ đến chỗ này lúc bây giờ có thể còn tại một chỗ quan chiến năm láo tinh cùng với ba quân tổng xoáy không sẻn gỗ cụ trong lòng vội vàng sao động khó mà áp chế kim sắc phật quang trợ hiện ít nghiêng người chém ra sóng trọng lực nhưng mình vẫn bị đẩy lùi ra ngoài đến mười m k h á c một bên cạnh đu lát bạ dẹt đồng d ạ n g bị đẩy lùi mấy b ư ớ c phía dưới một trong n y mắt dự c thiên sứ S d i ề u hâu đột nhiên ra trượn một kiếm chém ra đến một nghìn m huyên h á c h k kỳ quang đem ít lần nữa đánh lui mà S gấu nhỏ đột nhiên đứng vững bạ dẹt dung hợp ra hợp kim thân thể để cho kim sắc đại phật có thể thoát thân hắn mới bước vượt qua chiến trường đang cùng giờ n à y ngày này chiến đấu cũng sớm đã hoàn toàn mất khống chế bây giờ hải quân muốn giành thắng lợi chỉ có thể là bọn hắn hai người hợp k ích mau chóng đánh rơi một vị b ố n hoàng mới có thể cứu vãn chiến cuộc nhưng tinh thần hiếm thấy rõ ràng chắt lọt kẹ linh linh nhìn thấy cái này một màn mỹ mắt bung xuống sắc mặt tái xanh nàng từ khi còn bé lên chính là người người e ngại quái vật chưa từng nghĩ hôm nay c ư nhiên bị người trở thành đột phá khẩu đáng sợ hạ sổ cụ giống như tinh c ủ hễ nảy phong bạo cao kỉnh bắt đầu phát tiết bít mong thần sắc bắt đầu và mẹo giống như phát bệnh đồng dạng đáng sợ diện mục để cho mặt lệnh ngăn lại é ả nữ cạt th hắn lo lắng lao mụ tại cái này cái thời điểm phát bệnh phía dưới một trong nháy mắt trong lòng hắn một nhanh cả người trong nháy mắt vọt lên trái cây năng lực đồng thời t h ứ c t ỉ n h trong nháy mắt bên cạnh tất cả người nhà đều bị văng ra giống như ác thần xuất thế một giống như chặt lọt k ẹ lìn hai tay nằm chắc hoàng đế kiếm thân hình trợn vật mẹo trong nháy mắt tốc độ mấy cùng cải đủ thi triển lôi minh hặc k ẹ không kém bao nhiêu bí quốc không ở giữa trong nháy mắt vật mẹo sau một cô đáng sợ kiếm khí ẩm v a n g bộc phát sen gỗ củ cùng mở phổ hai người một cái n h y lên thật cao một cái trong nháy mắt túi đầu chỉ cảm thấy lồng ngực bực bội lợi hại vốn xung quanh không khí đều bị cái này cái trời sinh kẻ phá hoại trong nháy mắt cơ ra ngoài đối với bít mong cái này loại trời sinh thể chất quái vật tới nói căn bản vốn không cần học tập cái gì k ẹ n rụt cái gì kỹ pháp nàng chỉ là phát huy ra chính mình lựa đạo cũng đã phá vỡ khô ra hủ cái kia đang sợ kiếm thế trong nháy mắt đem vốn là phá toái không chịu nổi bên trong cong trực tiếp quấn lên biến thành dần đất đá long quyển ở vang quét ngang hết thể cứu mạng hoảng sợ chi tế tiếng kêu thảm truyền ra phương viên đến công bên trong bên trong tất cả mọi người đều bị cái này đáng sợ một kích trực tiếp đánh bay ép xa nữ cơ thể rất cứng tại trên không vũ cánh hướng lên trên bay đi nhưng vẫn bị liên lụy một phía dưới trong nháy mắt liền bị đánh bay đến một nghìn m m ở chặt lọt tệ linh linh như cũ sắc mặt căng cứng nhìn xem tránh thoát chính mình một kích hai tên truyền hình kỳ hải binh hoàng đế kiếm trong nháy mắt giải thể một lần nữa hóa thành h ồ mì nàng bắt được tở rộ mẹ tở giật trực tiếp hướng về phía hai người ném già trên trời chi h ỏ a phía dưới trong nháy mắt đáng sợ ánh l ử a trong nháy mắt bộc phát chặt lọt tệ linh, linh trong nháy mắt cho thấy sức chiến đấu hoàn toàn nghiền ép thông thường hạ kỷ cường giả cùng tự nhiên hệ năng lực giả nàng đồng thời sánh ngang nhiều loại tự nhiên hệ trái cây năng lực ô lạc lạc. các ngươi thật đem cái tia nữ nhân chọc giận a h ạ c h kích đồng dạng nấm thạch thầm vang từ tóc đỏ trước người bộc phát cái tia vô số t ử sắc kinh lôi trực tiếp đánh vào tóc đỏ trên thân thể nhưng tóc đỏ sắc mặt lạnh leo c ứ n g rắn cả người hạ kỳ vô cùng hùng hậu hắn như cũ tay phải đàn kiếm ngăn tại trước người cứ việc cả người dưới chân đã xuất hiện đến một trăm em mờ hố to nhưng vẫn cũ cũng không l ù i lại trở tay một kích tia chớp đen nhánh cùng mánh liệt hạ sổ cụ quân quanh trong n g á y mắt đem cải đủ đánh lui ít nhưng là thản nhiên ngăn tại xạ cả tư cơ trước người phản đồ ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta ít cũng không tức giận hắn nhẹ nhàng Dần trong lực tay nàng treo lấy một cái hỏa liệt điệu đồ chơi vi vi nhẹ nhàng vớt ve đối phương cái kia gấu nhỏ dưới mũ mái tóc màu xanh lục cứ việc nàng từ đông cổ trong miệng đã biết cái này cái bề ngoài giống như hài đồng đồng dạng xú gà số tuổi thật sự muốn so nàng lớn hơn nhiều nhưng nhìn đối phương lộ ra loại kia tịch mịch đau thương thần sắc vi vi như cũ xì nổ bù nhẫn không được quan tâm đối phương tại quá khứ hai năm ở giữa nàng đã thành thói quen đem cái này chút công tác xã các thành viên coi như chính mình mới người nhà chính là cái này một số người không rời không bỏ nàng cái này cái không có cường đại vũ l ự c mỹ tính sợ tài năng mới có thể từ đầu đến cuối an toàn yên tâm a m i suga s s chúng ta đều ở bên cạnh nơi g ư đâu suga cảm thụ được bên cạnh thiếu nữ nhiệt độ biết được đối phương là muốn tự an ủi mình nhưng đối phương chỉ sợ cũng ngay cả mình đau thương đầu mượn thiên giả xoa nhiều phất lãng minh nghỉ cái này cá nhân đều không thể nhớ lại nàng chậm rãi rối ra trắng đ nó tay ủng hướng vi vi vi vi như c ũ ông nàng không có nhúc ních h người không sợ ta sao suga âm thanh nhẹ có chút khẳng k h à n nàng từ đầu đến có biết chính mình hô bị hô bị no mi là một loại cực kỳ đáng sợ năng lực chỉ cần bị chính mình năng lực tác dụng đến những người khác thì sẽ không lại nhớ kỹ ngươi tồn tại cái này loại đem người khác từ tan người trong trí nhớ c ư ớ p đi năng lực so trực tiếp s á t lục càng thêm tàn phế xì nô bụ nhẫn một cái người chân chính chết đi thời điểm cũng không phải trái tim ngưng đập cũng không phải đại n ã o không còn suy xét mà là bị những người khác lãng quyền muốn nàng xem thấy tay mình l i ề n bên trên hỏa liệt điều tâm nói thiếu chủ à, cái này dạng ngươi liền một cái mộ địa cũng không thể nắm giữ đâu vì v i biết sủ gà năng lực nghe vậy càng thêm dùng sức ôm chặt đối phương chúng ta là người nhà ta đương nhiên sẽ không sợ ngươi sù gà ta còn cần ngươi năng lực tới bất tợ dỏ kẹt ta đây suga một giật mình nhìn xem vi vi ngày đó lam sắc tóc dài phía dưới nụ cười ấm áp suga cuối cùng đem tay của mình đặt ở trên mặt của đối phương lớn chừng hạt đậu nước mắt cuối cùng c h ả y ra ố v ả o hai người đều không thể nhìn thấy không ở giữa bên trong một cái đông cổ vặn vẹo thực tế đắp nặn phân thân chậm dãi pha thoái hoành mạnh b i ể n cả đem thế giới hoàn toàn chia cắt ra rét lái nạ dưới chân đông cổ bản thân từ ạt ra mẹ chi nạ bạch ngân chặt đứt không ở giữa bên trong xuất hiện hắn cùng với phó chỗ dấu nữ kèn chặt đứt k h n g ở giữa b n trong xuất hiện hắn cùng với phó chỗ dấu nữ kèn chèn nhưng cũng có cái này giống như ấm áp bộ dáng thực sự là có ý tứ à, cái này cái thế giới kẻn trẻn tuổi thọ lâu đời được chứng kiến vô số người bộ dáng nhưng lúc này vẫn là cười nhạt nói có ý tứ là nhân loại mới đúng chứ đông cổ tiên sinh đông cổ một bên cạnh lấy r a l i nạ sợ tổn nhét vào trong z lại nạ một bên cạnh lộ ra nụ cười đúng vậy à, nhân loại có ý tứ nhất chương bảy trăm bốn mươi mốt đảo ngư nhân cứu vớt kế hoạch chương bảy trăm bốn mươi mốt đảo ngư nhân cứu vớt kế hoạch đông cổ tiện tay m ộ t quyền tựa như cùng kim thiết một giống như đâm vào trong z lại nạ sau đó hắn đem ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng đi nạ sợ tổn nhét vào trong đó. Phóng t ầ mấy mắt một Hắn tới, kéo dài vô tận Z bên trên, thân tiến lặt trước chút trình nhìn nạ bên này dạng phân thân nhiều vô số kể. Hắn đang tiến hành nghe dợn cả người công n hoạch. Chỉ h dài lái cái điều, kéo kể. kế là vô vô Z bỡ cả có có số đó, t thiết thành. phải hoàn m ấ vạn mét đáy biển chỗ sâu ẩn dấu tựa như chuyện cổ tích đồng dạng ngư nhân vương quốc ngư nhân đ ả o ngư nhân đ ả o chung quanh tồn tại vô số chỉ là chính mắt trông thấy đến liền đầy đủ để người sợ hai dần hải vương loại cái này chút không biết tại dưới biển sâu tồn tại bao nhiêu năm dần sinh vật riêng là con mắt liền so quá khứ thuyền phải lớn hơn rất nhiều lần chắm lục xen nho người máy vệ gạ vụ không ba hảo phân thân E、đi r người trừng những chi á i kia ả v ư ơ n g lực o ạ i k h ô n đã ộ n g t sơ hiện manh mối hắn biết những cái kia hải vương loại cũng không phải tại khiêu khích đạt lạt tương phản cái này chút dần sinh vật tại như có như không quan sát đến chính mình mạnh liệt hạ sổ cụ b ố c phát những cái kia dần hải vương loại nhao nhao bắt đầu rút đi nhấc lên dần hải lưu cái này để cái này chiết hoàn toàn n n g cơ giới hóa tàu ngấm phát sinh kịch liệt lay động ạt là sau lưng tên lửa đẩy hơi hơi phun trào nàng hướng về phía h、e、đi giọng nói cái này chút hải vương loại quả nhiên là tại khiêu khích ta n a m ở khoang thuyền khác một bên cạnh toàn thân bị trói buộc dần thiếu nữ vệ gạ cụ không sáu hào phân thân ngậu tưởng trở thành thiên long nhân rót lúc này không có chút nào nhiệt tình nằm trên mặt đất phủ nhận nói cùng chúng ta không quan hệ rồi chỉ cần q á i vật kia ngư n đã b i nhân t h vương nẹ tùn mang theo ba con trai chờ đợi tại ngư nhân nào lối vào chỗ nhìn thấy cái kia phong cách có chút đặc biệt tàu ngầm chậm rãi xuyên qua lớp phủ tiến vào trong đảo đang muốn tiến lên ném đón chợt nhìn thấy cái kia yên tính phiêu tại tàu ngầm bên cạnh nhân loại đối phương không có mặc giai bất kỳ phòng vệ nào công trình thậm chí trên đầu cũng không có giai dưỡng khí bong bóng đông của đại nhân cũng là ngư nhân sao có chút u mê giọng nữ ôn nhu vang lên nẹm tùng kinh hãi quay đầu quả nhiên thấy dấu ở dần cá mập mai càt la miệng bạ dị xì dạ hồ sỉ xuất hiện tại sau lưng mấy người xì dạ hồ sỉ nhìn thấy chính mình phụ vương cái kia kinh hại t h ầ n sắc cũng nghĩ đến trước mặt cái này cái nhìn không có chút nào t ỷ khí ôn hòa nhân loại chính là trong tin tức cái kia chuẩn bị phá vỡ thế giới dã tâm lớn vương lại vẫn là khiếp khiếp lùi về mai càt la trong miệng cá mập hai mắt đã trở nên trắng xì dạ hồ sỉ dần hình thể để nó sắp bị no bạo n ẹ t ù n lập tức khẩn trương quay đầu lại hướng đông cổ giảng giải nói đông cổ đại nhân tiểu nữ cũng không có đông cổ nhìn xem thiên mặt hỉ rộ tinh hành trên mặt lộ ra ý cười hắn lắc đầu đương nhiên sẽ không đối với cái này loại sự tình sinh khí hắn đối lấy h ì dạ h ổ xì nói h ì dạ h ổ xì hành ngươi vẫn là trước tiên từ đáng thương mai cạt la trong miệng ra đi cái này tiểu g i a hỏa sắp gánh không được nẹp tân cùng đại vương tử phụ c ạ bỏ xì cũng là trong lòng một kinh tâm nói cái này vị giã tâm chi vương quả nhiên không đơn giản chẳng những biết được h ì dạ h ổ xì tên thậm chí ngay cả mai cạt la tên cũng biết được hai người cũng là trong lòng hơi trầm xuống xì dạ hồ xì không g à n h thế sự nghe được đông cổ lời nói vội vàng từ mai cạt la trong miệng bơi ra cũng không ngừng đối với mai cạt la nói xin lỗi đông cổ mỉm cười nhìn cái này một màn cái này chính là cái này cái thế giới cường đại nhất c ổ lão binh khí chi một hải vương nắm giữ kêu gọi trong b i ể n rộng những cái k i a kinh khủng cự thú năng lượng người là như thế ngây thơ thiện lương tồn tại à thật đúng là ôn tình thế giới a nẹ tuấn bất động thanh sắc chặn đông cổ ánh mắt hắn có chút cẩn thận mở miệng nói đông cổ đại nhân không biết ngài hôm nay tới đây là vì hắn hưu ý vô ý nhìn về phía sau lưng đường đi bên trên băng hải tặc dâu trắng cơ xí muốn lợi dụng dâu trắng tên tuổi tới chấn niếp h cái này vị giã tâm c h i vương hắn còn không có mở miệng tàu ngầm cửa bờ mở ra át l ạ t cùng h ẹ đi r ộ n g từ trong tàu ngầm xuất hiện át l ạ t chủ động nói n ẹ tuần vương ta chính là liên lạc với ngươi vệ gạ phủ tợ d ọ phẹ sổ、so. a nẹp t ầ n cùng mình nhi t ử phủ c ả b võ、si, x ì giải hụ bồ t ỷ mạc bồ t ỷ cũng là hai mắt sắp từ trong hốc mắt đi ra thế gian nghe tiếng vệ gạ phủ tợ dọa lại là cái này cái khả ai tiểu nữ hải h đi dòng tại một bên cạnh nhàn nhạt bổ sung nói vệ g Đi qua một p hắn i giảng giải, tài điên ê n nẹ vương tài đón nhận điên cùng gạ bụ cho mình làm ra nhiều cỗ phân thân mình vệ một làm để cho cho h cỗ gạ bụ ra k c k h ô g nhìn g g ừ n tiến à n nghiên Hắn n h thật. h cứu sự thật. Hắn nhìn một mắt đông cổ có chút không tốt lắm mở miệng trong lòng hắn thủy t r u n g vẫn là đối với nhân loại thế giới chính thống chính phủ thế giới bảo lưu lấy tín nhiệm hắn hy vọng đảo ngư nhân có thể dung nhập nhân loại thế giới hoàn thành ổ tổ hiểm vương phi tâm nguyện bởi vậy chọn cùng chính phủ thế giới tiến hành tiếp xúc đông cổ thay thế cuối cùng từ bỏ phân tích hải vương năng lực dự định cái này để bị nhìn có chút xấu hổ sắp có dúm lại đến mai cạt la sau lưng xì dạ hồ xì nhẹ nhàng thở ra đông cổ một bên cạnh trong lòng tự hỏi trên thân xì dạ h ổ s ì rõ ràng không có cái gì đặc thù lực lượng bản chất lại nắm giữ hải vương năng lực cái này đại khái cũng là một loại thế giới c h ú c phúc hoặc ban cho nói cách khác cái này là một loại giống thế giới ước chế lực biểu hiện nhưng mặt ngoài đông cổ lại cười đáp lại nẹ tuần vương đạo nẹ tuần vương nha vệ gạ bụng tợn dọ phẹ xô đề cập với ngư gia r cái kia ngư nhân đ ả o di chuyển kế hoạch chính là ta nói ra nẹ tuần một giận mình có chút không rõ ràng cho lắm át lạt lại là gật gật đầu đối với nẹ tuần vương biểu hiện có chút tức giận Ad、Lạt đ ố không, cái cái không, không, không, khu khu không có chờ n đông cổ tiếp tục giàn giải sắc gạo quần mặt phân tái nhậm nhẹ đồng i đối tường giúp bọn hắn cùng ổ ôm c không ngừng ho khan đại vương tử phụ cạ bỏ xì cũng là vội vàng ngăn cản mời mấy người đi hoàng cung nói chuyện e đ i e giống lại chỉ là để cho hạt l ạ t cùng đông cổ một lên đi tới h ắ n tự thân nhưng là lấy ra dụng cụ bắt đầu không ngừng đo lường tính toán số liệu đông cổ nhàn nhạt, nhạt nhìn xem cái này một màn tâm nói không có chờ được g i ó i b ô i vĩ lực nhưng ngư nhân đ ả o c h ú n g quy là thu được k h á c một loại hình thức vĩ lực trợ giúp nắm giữ nổ mỹ nổ mỹ no mi vệ gạp ủ cơ hồ có được vượt thời đại khoa học kỹ thuật ngươi kích phát đặc thù sự kiện ngư nhân tâm nguyện sự kiện miêu tả ngư nhân nhóm từ đầu đến cuối muốn một lần nữa trở lại chủ lưu trong thế giới cùng với những cái khác chủng tộc bình đẳng ở chung g i dưới biển sâu đáng sợ hoanh minh thứ nhất lần xuất hiện vô số hải vương loại liền bị kích thích bắt đầu điên cuồng phun trào dần hải lưu thậm chí để cho ngư nhân đảo bên trên cư dân đều cảm nhận được cực lớn bất an ski da thô si hèm thứ nhất lần chủ động xuất hiện tại ngư nhân đảo chung quanh chấn an những cái kia đáng sợ hải vương loại nàng đối với cha tan còn có đông cổ đại nhân kế hoạch có chút bận tâm ở trong nội tâm nàng như cũ tin tưởng phi đại nhân cuối cùng rồi sẽ tới cứu vớt bọn họ nhưng đông cổ đại nhân lại nói hắn đã đợi không kịp đông cổ đại nhân đã đợi không kịp là có ý gì xì dạ, hồ xì đối với cái này cái thế giới lúc nào cũng có rất nhiều n g h i hoặc nhưng nàng lại có loại cảm giác đông cổ đại nhân cũng không phải người xấu trên người đối phương tản ra cùng phi đại nhân một dạng khí tức ấm áp cho nên không muốn sợ x ả t a tất cả mọi người sẽ không có chuyện gì Xí、dạ hồ s ỉ giống như dỗ tiểu hài tử một giống như nếm thử đối với những cái kia có thể so với hòn đảo một giống như khổng lồ cự hình hải vương loại giao lưu tại sĩ dạ hồ s ỉ không ngừng t r â n an cái này chút hải vương loại dần dần rời đi ngư nhân đ ả o vị trí tránh ra một đoạn khoảng cách a ạ t lạc nhìn xem mẹ ị i rộng không ngừng cải tạo kiểu mới tiến lên động cơ nàng nhưng là hướng đông cổ đạo tợ r ọ phẹ sổ nói ngươi cái kia lang thang địa cầu cố sự rất có ý tứ chúng ta làm rất nhiều nếm thử cuối cùng quyết định trực tiếp đem ngư nhân đạo từ trong biện rộng đầy đi đông cổ cười, cười không nói gì cái này loại thế giới ảo tượng trình độ khoa học kỹ thuật lúc nào cũng để người chính mình vốn cũng chỉ là thuận miệng để một phía dưới hắn cuối cùng ý tứ kỳ thật vẫn là để cho vệ gạ bụ tại trên cái kia dần nọa phương chu tăng thêm tên lửa đẩy đem cổ lão nọa phương chu chuyển đổi thành hiện đại hóa cự luân đồng thời phối hợp chính mình năng lực đem ngư nhân cư dân một thứ tính thay đổi vị trí lại không nghĩ rằng vệ gạ bụ thế mà thật sự dự định đem ngư nhân đ ả o cả tòa từ dưới biển sâu di chuyển đi ra cái này một khắc đông cổ trong đầu không ngừng xuất hiện như là hòn đảo có thể hay không p h á t h o á i từ biển sâu lên cao hải đè biến hóa có thể hay không để cho tất cả cơ thể của ngư nhân cơ thể tan vỡ vấn đề nhưng cuối cùng đều tại ạt lặt cái kia tự tin ngón t Nàng tay tại phải r ư ớ chỉ mặt đông cổ mở ra, một trang đông sáng lên n cổ ra, a d sách sổ ác gái trước cổ còn hoạch chúng còn có cho cầu chúng có cho chút cổ bạch, thực cũng c hiện phẻ hắn thang thể thuật hộ. nhìn minh thế h xuất xem muốn tại mặt tờ từ giọt tà ác kế hoạch bên trong tờ kẹt ta, tưởng, ta một trong tủ giỏ nói, bởi ngươi giỏ ngươi kia ngươi đối với thế giới vệ đông bên lang ủng Đông lòng biến ạ, gạ ra làm địa đổi. vì là kế kỹ ý kỳ có điều vị thiên tài kia nhà khoa học lại vẫn luôn bị chính phủ thế giới nắm trong tay dưới mắt cái này phiên thao tác cùng nói là cho chính mình tạm t ạ còn không bằng nói là muốn giúp đỡ chính mình cái này vị muốn phá vỡ thế giới kẻ r ã tâm ngươi thu được từ chuyển kỳ nhân vật trong kịch bản giờ giờ vệ gạ phụ chỗ hối đoái kỹ thuật tư cách đang tại thu hoạch danh sách trao đổi dần hóa không hoàn thiện đem nhân loại dần hóa trở thành cự nhân kỹ thuật sinh vật cải tạo có thể đem nhân loại tiến hành nửa cơ giới hóa cải tạo kỹ thuật đồng thời có thể khống chế cải tạo sinh vật cảm xúc n h â n bản có thể đối với nhân loại tiến hành nhân bản kỹ thuật gv là ở, ở có thể tại trong thuốc nổ nở rộ đóa hoa vệ gạ phụ đắc ý nhất kỹ thuật đông cổ nhìn thấy bên trong ạt lặt hai mắt đơn giản muốn thả ra tia sáng đối với phía trước những cái cho dù là đại biểu quần bạo a t l a t cũng đối với cái này cái gvfl ở kỹ thuật vô cùng tự đắc bọn hắn là yêu thích hòa bình vệ gạp bù không có so cái này môn kỹ thuật càng có thể biểu hiện bọn hắn lý tưởng có thể để a t l a t thất vọng là trước mắt cái này cái h i ể n lành giã tâm c h i vương như cũ tiếp tục tại hướng phía dưới lục soát nhân tạo ác ma trái cây thất bại làm có thể nhân tạo z có an ở ác ma trái cây nhưng không cách nào đối với tự nhiên hệ tiến hành nhân tạo v ề gạp bù đối với kỹ thuật hà khắc hiện ra không bỏ sót hắn nắm giữ nhân tạo ác ma trái cây muốn so cái xạ hoàn thiện rất nhiều nhưng không cách nào đánh hạ tự nhiên hệ ác ma trái cây về bí hắn liền đem cái này hạng kỹ thuật xưng là thất bại làm đồng cổ thêm chút do dự vẫn như cũng là tiếp tục hướng sau tìm kiếm vệ gạ p h cho ra cái này chút kỹ thuật để hắn rất là giật mình chính mình chỉ có điều là một điểm nhỏ bé sự tình lại có thể nhận được như thế dần hồi báo để cho hắn có chút cảm giác không chân thật nếu như một nhất định phải so sánh mà nói liền như là hắn tại một quyển siêu nhân thế giới mạo cực lớn phong hiểm để cho anh hùng hiệp hội một nổi công kích quái nhân hiệp hội hắn thừa cơ bộ hạch long cấp quái nhân lang thang đế khi đó lấy được ban thưởng chính là gen cải tạo kỹ thuật nhưng hôm nay vệ gạ p h đem một chồng không thua kém thậm chí cao hơn nhiều cái cấp bậc đó kỹ thuật hết thể đặt ở trước mặt mình mặc cho chính mình chọn lựa tuyên bố chuẩn bị đưa cho chính mình cái này loại hảo v ậ n đã có chút chuyện tùy dị để hắn không khỏi hỏi ngươi xác định bên trong này mặt kỹ thuật ta có thể tùy ý chọn lựa sao át lạt có chút ngượng ngùng dựng thẳng lên một ngón tay nàng cảm thấy bản thể hơi keo kiệt trước mắt cái này cá nhân để cho nàng có loại thiên nhiên hào cảm cảm thấy đối phương đơn giản chính là vì thế giới thay đổi mà sinh chỉ có thể chọn lựa một loại a át lạt đối với những cái kia thiên long nhân không có bất kỳ cái gì hào cảm thánh mẫu hiện diễm có thể trong nháy mắt phá hạt lặt cũng là trong nháy mắt nhìn thấy cái này cái tuyệt hạng nàng lập tức lây tay một xóa kinh hãi nói cái này cái không tính cái này cái không thể chọn nàng cảm giác mình cùng vừa mới để hắn tùy ý chọn lựa lời nói có chút xung đột càng thêm ngượng ngủng nhưng vẫn là kiên trì p h á n đ o á n của mình cũng may hắn đối với cái này loại đại sắc khí kỳ thực cũng không có quá nhiều ý tứ cái này loại cần dài thời gian bố trí bổ sung năng lượng vũ khí uy lực lớn cũng không thích hợp như thế lại càng không thích hợp người chơi máu xanh thể bên trong đặc thù vật chất có thể để người loại sinh ra nhiều loại biến hóa ý thức tờ s cơ đổi đầu góc có thể sáng tạo dự bị nhân loại ý thức đồng thời tự nhiên tiến hành tờ s cơ đổi nhân tạo khí quan có thể chế tạo sẽ không bị bài dị đặc thù nhân tạo khí quan dùng giải phẫu vệ gạo đủ nắm giữ số lượng phong phú không thể tưởng tượng nổi kỹ thuật vượt ngang vật lý y học vũ khí ác ma trái cây các loại lĩnh vực có nhẹ nhõm khôi hải cũng có thánh mẫu liệt diễm đáng sợ như vậy nhưng kỹ thuật bản thân liền không có thuộc tính nắm giữ thuộc tính là sử dụng cái này chút kỹ thuật nhân loại đông cổ lúc này bỗng nhiên ý thức được chỉ sợ bây giờ kết quả không hề chỉ là trên người mình cao dai may mắn cùng với vận mệnh gia hộ tác dụng cũng bản thân liền có vệ gạ bù tò mò chỗ vệ gạ bù cũng m u ố n biết chính mình cái này vị hoành không xuất thế giã tâm tri vương đến cùng trong nội tâm tại k h á t cầu cái gì đông cổ nhìn xem mặt lộ vẻ vẻ chờ mặc mặt lạc nhưng rất đáng tiếc hắn không cách nào lựa chọn vậy đại biểu hòa bình dê vẻ trờ mặc mặt sau lưng còn gánh vác lấy quá nhiều con dân xin cấp cho ta huyết thống thừa số kỹ thuật ta ạt lạc ạt l ạ t có chút thất vọng nàng không ngừng điều khiển lấy danh sách còn nghĩ cố gắng khuyên nói cái này cái bối thêm cà phê kỹ thuật cũng rất tuyệt à, chỉ cần một tích thủy liền có thể pha ra một ly nóng đằng cà phê đơn giản chính là nhân loại mộng tưởng a đông cổ mặc dù có chút hiếu kỳ bên trong chất lượng không bảo toàn vấn đề nhưng cuối cùng vẫn tại trong ạt l ạ t ánh mắt thất vọng lắc đầu cự tuyệt ạt lạc ta cần huyết thống thừa số kỹ thuật cũng không phải muốn đi chế tạo người cải tạo quân đoàn ta tộc đàn bên trong cũng không phải tất cả cá thể cũng giống như ta cái này giống Vương thanh nhóm bắt đầu vang lên. chương ũ n g k bảy trăm bốn mươi thu ba chúng thửa điên một k h h g cùng n hải vương h a a hẹn g chương bảy trăm bốn gờ dần cơ mươi ba chùm liệt điên cùng hải vương hứa hẹn hạ sổ củ va chạm ba cuốn xe lẫn diệt diễm xen gỗ cụ thở hồng hộc chỉ cảm thấy trái tim của mình sắp nhảy nổ tung hắn lại một lần cảm nhận được chính mình dàn mua cái kia cả người cơ bắp cùng hạ kỳ biến mất so với mình dự đoán nhanh hơn lúc này đã dần dần lui ra khỏi chiến trường chỉ có thể để cho mất đi ý chí một cái cánh tay xạ cả tư cơ cùng gặp liên thủ ứng đối bít mỏm h ắ n khoe mắt liếc qua nhìn xem cụt một tay cầm kiếm ngăn t r ở cái đủ s á t tóc đỏ tâm nói hôm nay nếu không phải người này xuất hiện chỉ sợ hải quân thật u ố n gặp phải một chàng xưa nay chưa từng có thảm bại khác một bên cạnh d ồ n định chế trụ m ắ t cô, nhưng qua ỉ lại trái cây năng lực hắn một lúc cũng cầm sức khôi phục quá cường đại ỉm mò tô điệu có biện pháp gì tốt hai người tính là rằng c o đại tướng hạ dạ mạ ký bởi vì trước đây bị bít mong trọng thương bây giờ mặc dù khôi phục một điểm thể lực nhưng cũng tại kinh cùng bìn h d ư ớ i liên thủ công kích đến cực kỳ nguy hiểm đại tướng john nhưng là tại k h á c một chỗ chiến trường một người tự mình đem ẹn cùng với c h ạ dòng việc làm x ã game bọn người áp chế lại c h ỉ n h thể trạng thái bên trên theo băng hải tặc tóc đỏ tham chiến cùng với d ự c thiên sứ bộ đội cường thế đăng tràng thế cục đang dần dần hướng về hải quân một phương ưu tiên ba quân tổng xoái không lúc này như cũng ồ i ngay ngắn ở dét lại nạ phía trên hắn thần s trước đây chiến cuộc bất lợi lúc hắn là cái này dạng bây giờ chiến cuộc dần dần bình ổn hắn vẫn như cũng là cái này giống như hắn như cũng đang tự hỏi vấn đề kia nam nhân kia đến cùng muốn làm gì thực lực kia kinh khủng áo bào đen đông cổ rõ ràng ngay tại giữa sân nhưng cũng chỉ là tại chiến cuộc bất lợi lúc ra tay chấn nhiếp một phiên kể từ cái kia đáng sợ thứ nhất kiếm chặt đứt xạ cả tư cơ cánh tay sau liền cũng không còn đứng đ ắ n x u ấ t thủ qua hắn đang chờ đợi cái gì t h á n h điệu mạ gì dễ tọa sệ trung tâm hoa chi gian bên trong năm lao tinh không bây giờ hẳn là gọi là bốn lao tinh trong bọn họ t à i vụ vũ thần hệ thẹn bạ rồng vênus dù rổ thánh đã đem tính mệnh triệt để lưu tại nước bà nội mấy người lúc này cảm ứ n g được cái k i a đáng sợ m ộ t kiếm cũng là thần sắc có chút tâm trầm hoa chi gian bên trong lại cũng không còn một bắt đầu tự đắc bầu không khí phỉ gạ l ạ n dìm cổ thánh b ệ n h lên hai l a n g c h â n cùng với những cái khác thần chi cưới xù cả xa đoàn thành viên khác biệt hắn xem như hai mươi năm trước hoạt động mạnh tại thần chi hạp q u ố c vương giả cho dù tại cái này mấy vị vũ thần trước mặt cũng không cần q u á quá khiêm tốn ti tên kia đích sắc không đơn giản hắn thận trọng cấp ra chính mình đánh giá đ kiếm kiếm, vì gã làm dìm cổ thánh lúc đó chỉ cho là, là đối phương ác ma trái cây thức tỉnh lực lượng không nghĩ tới hôm nay một gặp đối phương tư thái lần nữa khác biệt lực lượng lại tiến thêm một bước dìm cổ thánh tên kia nếu như xung lại ngươi có tự tin có thể ngăn cản sao vì gã l ạ n dìm cổ thánh vuốt ve chính mình tây dương kiếm não hải bên trong nhớ lại vừa mới cái kia một kiếm chặt đứt d é t l ạ i nạ huyên hách kế quang thật lâu mới lắc đầu sa tùn s c tê sắc mặt tông trầm bọn hắn cái kia gần như ỉ mò m tổ c h i thân năng lực một thực là mấy người cao cao tại thượng rửa dẫm bây giờ xuất hiện thật có thể đem bọn hắn chôn vùi nhân loại cái này loại cảm giác là dày v ò i như t h ế bốn vì gạ làm dìm cổ thánh gặp mấy vị vũ thần sắc mặt không tốt hắn bổ sung nói mặc dù ta một người rất khó ngăn trở hắn nhưng thêm chút trở ngại để cho hắn không cách nào đánh giết mấy vị đại nhân vẫn có thể làm được sa tùn sct quét mắt một lượn thần chi cởi ư sủ cả xạ đoàn mỗi một vị cũng là thiên long nhân tinh tiêu tế tuyển cường đại chiến sủ cả xạ hao phi đại lượng tài nguyên bồi dưỡng đồng thời không ngừng lợi dụng các nô lệ tiến hành thực chiến c h é m giết cũng biết âm thầm thi hành một chút xóa sạch chiến đấu mặc dù gột vã luy một chiến đối với chính mình cái này bên cạnh tổn thất nặng nề nhưng cái này một giới thần chi cởi ư sủ cả xạ đoàn tại loại kia tình huống sống sót vốn cũng chính là ưu tú nhất một giới hắn nín thở ngưng thần nghĩ đến chỗ này lúc đồng dạng tồn tại ở hoa chi gian y mù đại nhân trong lòng cuối cùng tỉnh táo lại hừ dám đến mà nói liền đến thử xem à, huyết nguyệt kiếm ma ngư nhân đ ả o tại trong câu liệt rung động đ ỗ n g nhiên oanh minh một tâm thanh sau đó tại tất cả ngư nhân trong tiếng kinh hô một cỗ mánh liệt mất trọng lượng cảm giác đánh tới liền như là một cỗ đột nhiên xuất hiện hải lưu bỗng nhiên đánh vào trong ngư nhân đ ả o tất cả mọi người đều trong nháy mắt ngã xuống hòn đảo ngoại vi sản gỗ đá ngầm san hô cấp tốc bắt đầu rụng kèm theo các động vật biển hoảng sợ gờ rậm gánh vác lấy năm trăm vạn nhân khẩu cự hình hòn đảo ẩm vang từ đáy biển hướng về phía trước bắt đầu kéo lên ski、sì、dạ hồ xì、sì、sợ sẽ trốn ở chính mình phụ vương sau lưng mai cạt lan nương theo nàng tả hữu phụ vương đại nhân chúng ta thật muốn đi đến trên mặt biển c h ú nàng g ta thật muốn đi đến cái kia nhiều muốn m đến đi cái u thế giới sao? à n dần trong hai mắt lõe lên đủ loại cảm xúc sợ sệt kích động t hưng ơ phấn không một mà đủ nẹ tuấn kể từ mấy ngày trước cùng vệ gạ phủ giao lưu sau kỳ thực trong lòng sớm đã suy xét qua thiên biến và biến nhưng cái này một khắc thật sự đến sau hắn cái này vị hải chi lớn cơi xù c ả xạ đồng dạng có chút luôn g cuống đến lục địa sau đó nhân loại thật sự có thể tán đồng ngư nhân sao tộc nhân của mình có thể hay không bị trắng trận đuổi bắt mình có thể vợ dọt ẹ t hào con dân của mình sao cái này vị g ã tâm bừng bừng phong vương thật muốn nổ nát rét lại nạ cái này vô số vấn đề hội tụ tại nẹ tuấn trong đầu để cho hắn một lúc không có thể trở về đáp chính mình yêu thích nhất tiểu nữ nhi vấn đề ngược lại là ngồi xếp bằng tại hoàng cung phía trên đông cổ trước tiên một bước trả lời xì dạ hồ si hắn từ đầu đến cuối lợi dụng thực tế trưởng không cùng duy ta can thiệp năng lực cạ vang lên bố n tru để phòng ngừa n g o ạ i ý muốn nổi lên xì dạ hồ si hành chúng ta bây giờ lập tức lập tức sẽ đi đến trên biển lớn sau đó các ngươi đại khái sẽ kinh nghiệm một lần mánh liệt hải lưu lại tiếp đó các ngươi sẽ tìm được nhà thuộc v ề mình viên nhằm vào ngư nhân nô lệ m ậ dịch từ hôm nay trở đi trở thành lịch sử cái này là lời hứa của ta Sì、dạ thổ xì ra hồ s ì nhìn xem vóc dáng nho nhỏ đông cổ đại nhân một khuôn mặt nghiêm túc hướng mình làm ra hứa hẹn nàng cũng là bay tới trước người đối phương nghiêm túc gật đầu đáp ứng hết thể liền bị nắm đông cổ đại nhân nàng dội ra ngón tay của mình một như ngày đó cùng phi đại nhân làm ra ước định lúc một dạng đông cổ run lên một phía dưới tại trong nẹ tùn ánh mắt khó thể tin đông cổ thân hình đột nhiên trở nên dần、sì、dần xì ra hồ s ì kinh hô một tâm t h a n h cự nhân một giống như đông cổ đại nhân đưa tay ra cùng nàng tay cầm t ạ i một lên kim sát huy quang tại thân biên hai người lưu chuyển trong n h y mắt p h ả n phất mới người chi vương cùng biện cả hàm lần nữa ký kết kh phản phất nhìn thấy tại cái này vị bị phụ vương vụng trộm gọi là phong vương đông cổ đại nhân sau lưng vô số cường đại nhân loại thân hữu c ả hiện ra chính mình cùng những cái kia hải vương loại cũng gia nhập vào trong đó cùng chia sẻ lấy đối phương mang đến hòa bình tình thế hoa ệ Nghệ thuật chính là nổ tung. Trưng thuật chính chính h tung. nổ nổ là là 744. l ạ c sóng biển kịch liệt vớt bờ biển một bắt đầu cũng không có bao nhiêu người phát giác thằng đến bên ngoài chiến trường thành h ẻ o mẹp bô bọn người trong chiến đấu chợt phát hiện dưới chân đã hoàn toàn nước đẫm quay đầu lại mới nhìn đến nước biển chẳng biết lúc nào đã từ trong hải tràn ra trên mặt biển thăng lên không đợi hắn có phản ứng trong nước biển mơ hồ xuất hiện dần tiếng oanh minh cũng đã vang lên cái này là có bị cùng ùn t ỷ kịch chiến mấy hiệp như c ũ không cách nào chế ngự cái này cái hung hãn nữ nhân ngược lại là chính mình cảm giác có chút thoát lực ùn t ỷ phát giác nước biển tới gần tao mày ra mở khoảng cách phía dưới m ộ t khắc nàng liền cùng có bị đồng dạng ý thức được trong b i ể n rộng không giống bình thường động tính hy trong b i ể n rộng có biến đại miêu nhân không tư phúc vốn là đối với chính phủ thế giới tràn đầy thống hận trong chiến đấu hắn mặc dù không địch lại do bluxi、si, nhưng lại xảo trá tránh đi đối phương một lộ đánh bại mấy tên chính phú không cùng chính phủ chín thành viên cái này mức khắc hắn trong xuất hiện tại mạ gì nệ phỏ bên trong cong trên tháo đài hắn ngưng thần quan sát đến biển cả phía dưới một trong nháy mắt cái kia một sóng cao qua một l ã n g cảnh tượng đáng sợ liền để không tư phúc ý thức được đại sự không ổn bọn hắn băng hải tặc bách thú ác ma trái cây năng lực giả số lượng quá nhiều nếu quả thật có đại hải khiếu chỉ sợ tình huống sẽ phi thường hỏng bét băng hải tặc dâu trắng các vị là các ngươi cái kia một vị nổi giận sao tại hắn trong ấn tượng cái này loại cảnh tượng phần lớn là nhà mình thuyền trưởng chọc dẫn dâu trắng é đồ lựu gạt cái kia nam nhân đáng sợ nổi giận phía trước ca nạ chính là cái này to bằng hải hỗn loạn cảnh tượng đáng sợ ạ sở cùng dốm lục x ì chiến đấu một thời chi ở giữa dù ai cũng không cách nào thế như ai nhưng ạ sở trên tay mơ hồ xuất hiện sơn b ờ lách p h ờ l á t điện nhường dốm lục x ì trái tim chực n h ẹ y cái này một khắc gặp ạ sở phân tâm lục xỉ trong nháy mắt cẩn thân hai tay hợp m ư ờ i lợi c h ả o lộ ra sáu vương thương đáng sợ xung kích trong nháy mắt đem không khí đánh ra đáng sợ tiếng nổ đùng đằng o hai tay của hắn bên trên bật sổ s ô cù hạ kỳ m á h liệt nhưng cơ thể của ạ sở vẫn là trong nháy mắt hóa thành hỏa diễn tạt ra đồng thời tại cách đó không xa một lần nữa ngưng kết ạ sợ tiếp lấy bỏ của mình từ n ũ đưa lưng về phía dố nhất miệng lên cười nói h ì hải quân đại tướng cái này một chiêu thật đúng là dùng tốt ta đem tự nhiên hệ trái cây chơi đến mức tận cùng tự nhiên là trước đây đỏ vàng làm ba đại tướng ba người đều nắm giữ chủ động nguyên tố hóa tới lần tránh hạ kỷ công kích kỹ xảo bây giờ ạ sở cũng là dần dần nắm giữ cái này một chiêu tránh đi lục xì hung hiểm sáu vương thương hắn trong chiến đấu tư chất bắt đầu đội hiển vậy mà từ một bắt đầu có chút t h ê yếu cho tới bây giờ đã càng thành thạo điều luyện đứng lên ạ sở có thể cảm thấy giúp ụ c xì đã đến cực h ạ nhưng phía trước mình còn rất nhiều đường có thể đi lão cha hôm nay cũng không có tới ngươi nhìn lầm rồi a đại miêu nhân k h ô một thời chi ở giữa biển cả bên cạnh bất luận là băng hải tặc tóc đỏ thành viên vẫn là băng hải tặc bách thú thành viên lại có lẽ là những cái tia đẫm máu chém giết hải bình nhóm đều hoảng sợ nhìn về phía trên đại dương bao la chỉ thấy xa xa trong biện rộng mặt biển tượng như sôi trào một giống như đến mười mét sóng lớn một sóng tiếp lấy một sóng đang hướng bốn chu sôi trào n ê n thử khôi phục thể lực tiếp tục tái chiến sẻn g ô cụ cái này một khắc cũng là đồng thời nhìn về phía biển cả hắn đột nhiên có loại dự cảm chỉ sợ nam nhân kia chân chính mục đích chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện nhưng không đợi hắn trước hết nghĩ ra mục đích của đối phương cái kia một luận tiếp một vòng sóng lớn ngập trời phản phất liền muốn đem ngựa lâm phật nhiều bao phủ tất cả mọi người đều nhìn xem mãnh liệt biển cả tự nhiên vĩ lực hiện ra không bỏ sót phía dưới một trong né mắt ít bỗng nhiên lộ ra nụ cười hắn bỗng nhiên thu đau thiên không bên trong ầ m vang đồ đùng d ầ n thiên thạch từ thiên không bên trong nện xuống rực thiên sứ s diều hâu đột ngột từ mặt đất mọc lên một kiếm chém về phía trên không đáng sợ thiên thạch vậy mà trong nháy mắt vỡ vụn ra nhưng trên không s diều hâu cũng bị biến chiêu ỉ sành đao chém chúng kèm theo đáng sợ sóng trọng lực bay ra ngoài đến một nghìn m nhập vào mạ dị nệ phò căn cứ bên trong một đạo người cá đ ỗ n g nhiên từ mạ dị nệ phò mặt sau cái kia z lại nạ phương hướng t h ử a lãng mà đến người chưa đến hàng ký trước tiên đ ạ n tại trong xả cả tư cơ âm chầm thần sập bên trong cụ giàn đáp lấy sóng lớn đông sơ bay tới mạ dị nệ phò bên trên không hướng về không ngừng chấn động dưới biển biển biển hắn s á c mặt có chút tái nhợt trên thân cũng dính nám đen vết tích nhưng trên mặt nhưng lại có nụ cười đông cổ tang ta tuyệt đúng không sẽ cô phụ ngươi bị thác ai sợ ạ khi gạ thế kỷ c ó bị đứng tại phía dưới nhìn xem cái kia trong nháy mắt đem sóng biển hoàn toàn đông nam nhân đối phương liền như là h ô m qua một giống như tựa như vẫn là cái kia kỵ hành tại biển cả c h i đả năng quân đại tướng còn có càng nhiều đã từng nghiêng đeo đại tướng ạ k ỳ dị hải quân cái này một khắc tâm tình phức tạp nhìn xem cái này vị phản quân đang cứu vớt tất cả mọi người ô nhi ngủ m giận g ữ mắng mỏ nói đường động dao động á lũ ngu xuân nhưng hắn cũng đã cứu chúng ta có người nhỏ như vậy âm thanh chất vấn rất nhanh liền túi thấp đầu k h ắ c một bên cạnh mọi mỏng g ạ cùng tê bành nhân b ọ n người thì biểu hiện càng thêm trực tiếp một điểm bọn hắn thản nhiên lớn tiếng khen hay làm được tốt ra cụ g i ả n đại tướng mọi mỏng g ạ phanh một âm thanh đập lật ra cái kia hô to đại tướng hải minh bọn hắn tất nhiên thoát ly hải quân liền tự nhiên không thể lại dùng quân hàm xứng cụ g i ả n khoan thai rơi xuống đất hắn là trên đại dương bao la ưu tú nhất khống t r à n g vương giả tại cái này một gọi lên mặc kệ là bốn hoàng vẫn là hải quân truyền kỳ cũng không bằng hắn hắn nhìn xem mỏ mỏng gà sau lưng những cái kia khuôn mặt quen thuộc gãi gãi tự nhiên c u ố n tóc cười mắng nói bảo ta mít tơ sơ aa hữu đ à n quen thuộc lười biếng ngữ liệu nhưng mỏ mỏng gà bọn người lại có thể nhìn ra cụ giàn đại tướng lúc này rất vui vẻ liền phảng phất tìm tới chính mình chân chính sứ mệnh ìm mỏ tô điệu mắt cô cũng là hoành một âm thanh rơi vào cụ giàn bên cạnh lam sắc hỏa diễm trong nháy mắt đem cụ giàn bao vây lại mắt cô để cho ký buồn nôn một điểm chính là ở đây cái này phiền phức ra hỏa không những mình có thể đánh có thể chịu còn có thể một thẳng cứu trợ những người khác hết lần này tới lần khác mình muốn mau giết hắn cũng khó có thể làm đến thực sự là để người mệt lòng à, b a n g hải tặc d â u trắng hai n ắ m tay buộc x ã li nổ giang tay ra đối mặt cụ dàn cùng mát cô đứng tại một lên hắn tự nhiên không có tiến lên ý nghĩ trong b i ể n rộng động tinh kia bắt đầu càng mánh liệt phía dưới một khắc sắt tóc đỏ ít cãi đủ cái này một phê k ẹ b ù n sổ cụ hạ kỳ người mạnh mẽ nhất cũng là đ ố n g nhiên một giật mình đổi sắc mặt s ắ t càng là thì t h ả o nói cái này làm sao có thể cãi đủ nhưng là sường suốt một phía dưới sau cùng chặt l ọ kẽ linh linh đối mặt một mắt mà nói thật sự là một cái điên rộ a ít cái kia trương cổ đồng sắc khuôn mặt cũng là vài lần biến hóa sau khi dần dần lộ ra một xóa ý cười sau đó càng lúc càng lớn hắn hiếm thấy ở trước mặt mọi người lộ ra thần thái như thế thoải mái cười to ha ha ha ha cái này chính là như lời ngươi nói thịnh thế sao lao phu bắt đầu có chút hối hận a đông cổ tiên sinh ta cũng nghĩ nhìn một nhìn ngươi cái kia thịnh thế Wow. phản phất từ không mấy đạo tiếng kinh hô hợp tại một lên cái kia linh thai nhức g ó c nhạy bén gờ rằm kèm theo dần hòn đảo ẩm vang phá hải mà ra phía dưới một khắc càng là vô số so hòn đảo còn muốn dần hải v ư loại từ hòn đảo bên cạnh lộ thân hình ra dân âm c ả trong nháy mắt đem ngựa lâm phật nhiều hoàn toàn bao phủ ngồi ngay ngắn ở rét lai nạ phía trên không cái này một khắc triệt để đổi sắc mặt hắn nhìn xem những cái kia giống như hồng hoang cự thú đồng dạng dần hải vương loại sắc mặt tái nhợt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu bắt đầu nhỏ xuống ngư nhân đ ả o hải vương phía dưới m ộ t khắc đáng sợ nổ tung từ dưới người hắn rét lai nạ phát sinh đáng sợ năng lượng trong nháy mắt hoàn toàn đem hắn bao phủ chương bảy trăm bốn mươi năm hạch bình hôm nay thật đúng là hạch bằng phẳng một ngày a đông cổ đứng tại trên ngư nhân đạo bên trên không nhìn xem cái kia rét lai nạ bên trên k nhiệt độ cao đáng sợ cùng sóng xung kích lúc này mới lững tướng tới chậm giống như mười hai cấp gió lốc ở bên người bộc phát bách tính kinh hô một âm thanh cùng ai cạt la rơi vào mặt đất ô n long vương cung cây cột không dám b u ô n g tay phía dưới một s đông cổ thân bị hết thẻ xung kích đều hoàn toàn tiêu thất cũng dẫn đến cả tòa ngư nhân đ ả o khôi phục bình tĩnh ngập trời sóng lớn đến phụ cận cũng hoàn toàn tiêu thất mà mạ dị nệ phò bên trên đám người liền không có bình tĩnh như thế đáng sợ nổ tung ngay tại mạ dị nệ phò hậu phương z lai nạ phát sinh tất cả mọi người đều bị cái kia kinh khủng tiếng oanh minh trong nháy mắt đoạt đi âm thanh g i a thiên địa phản phất chỉ còn lại cái kia đáng sợ nổ tung. cài đủ cùng bít mong cùng túi người xuống tử tại đáng sợ đánh c h ú n g ổn định thân hình vô số hải tặc cùng hải quân lại trong nháy mắt bị hoàn toàn thổi bay đâm vào cụ dặn vừa mới đóng băng sóng lớn đào tạo s ở h o ạ n phía trên cụ dặn hai tay trước người dùng s ở tạo nên một cái dân sơn dốc bắt đầu đem kịch liệt sóng xung kích cùng c u â n phong còn có nương theo mà đến đáng sợ nhiệt độ cao ngăn cách sắc mặt hắn bởi vì cái này rất có lực rung động một màn mà trở nên có chút tái nhật xen gỗ cụ hai tay hai chân đồng thời cắm vào mặt đất kim sắc đại phật cổ động mạnh mẽ xung kích hắn cùng với cái này đáng sợ xung kích đối kháng đồng thời đem một chúng tướng lãnh hắn nhìn chăm chú cái kia hoàn toàn bị mây hình nấm nuốt hết z lạ nạ khiếp sợ trong lòng căn bản là không có cách che giấu hắn thế mà thật sự dám ngơi ư giết chết truyền kỳ nhân vật trong kịch bản không ngơi ư bợ lặt z lạ nạ đối với thế giới địa hình cùng hải lưu sinh ra không đảo ngược c ả văn g r ộ i đang tính toán thế giới sai lầm giá trị đông cổ mắt lạnh nhìn cái kia dần mây hình n ấm nhiều mai đi nạ sợ tồn một thứ tính nổ lên dần uy lực thế mà trực tiếp đem vị kia ra cả phía trước phía trước hải quân nguyên xoáy xương h é p si bô ơ không cho trực tiếp nổ chết cái này có chút nằm ngoài sự dữ liệu của hắn nhưng đối với cái này vị chính phủ thế giới ba quân tổng x o á i tử vong đông cổ cũng không có bao nhiêu xin lỗi cái này cái thế giới càng là tiếp cận quyền lợi định phong liền càng có thể rõ ràng ý thức được thiên long nhân mục nát cùng với chính phủ thế giới vặn vẹo cái này vị ba quân tổng x o á i mặc kệ tại hải quân nguyên x o á i một trách nhiệm lúc là như thế nào chủ trương lại là như thế nào xem như mới khiến cho hải quân có thể tại cái kia hỗn loạn niên đại từ đầu đến cuối chiếm giữ chủ đạo nhưng theo hắn đạp vào ba quân tổng x o á i trên danh nghĩa thống lĩnh chính phủ thế giới hết thể lực lượng sau đó hắn hành động đều hoàn toàn mất đi chính đáng tính đáng tiếc không tổng xoái ta vốn định sẽ một sẽ liên d u n g cái chết của ngươi tới vì cái này sai lầm thế giới mở gai sau cùng hành trình a đông cổ tay phải búng tay đánh xuống lại một tỏa mây hình nấm lần nữa nổ tung cái kia đến 1.000 m cao z lại nạ ẩm vang lần nữa nổ tung vỏ quả đất bắt đầu chấn động kịch liệt bị xì dạ hồ xì triệu hoắn mà đến dần hải vương loại cùng các động vật biển bắt đầu sao động bất an tại ngư nhân đ ả o chung quanh không ngừng tới lui thậm chí có hải vương loại nếm thử kéo lấy ngư nhân đ ả o hướng khác địa phương vận động thanh đ i ệ mạ dị dễ tọa xe bên trong bây giờ xạ tùn sgt thần sắc vẫn ở vào trong kinh ngạc cái này vị võ thần căn bản không có làm ra thích hợp phản ứng chỉ là sưng sờ tại chỗ căn bản chưa có lấy lại tinh thần tới phía dưới m ộ t k h ắ c vì gã lạn dìm cổ thánh gầm thét một âm thanh đi thân cả hóa thành một đạo màu đỏ lợi kiếm ầm vang đánh vỡ hoa chi ở giữa khắc thần chi cởi ư s ủ cạ xạ đoàn thành viên thì cũng là trong nháy mắt lựa chọn đi theo nhưng cũng sợ liệt diễm đã từ dưới người bọn họ nổ tung trong nháy mắt hỏa diễm cùng nhiệt độ cao năng lượng bao phủ một lên thánh địa mạ d ì dễ h ỏ a s ệ trong nháy mắt thành than phản ứng hơi chậm thần chi cởi xủ cạ xạ đoàn thành viên đều trong nháy mắt cả người hóa thành hòa diễm từ trên không rơi xuống vì gã lạn dìm cổ đã xuất h cũng đ ế may mấy vị võ thần im mọ tổ chi thân hẳn sẽ không bị cái này loại nổ tung giết chết mới đúng đáng sợ nổ tung còn đang tiếp tục rét lại nạ bên trên phản thất phản ứng dây chuyển một giống như liên tục nổ tung không ngừng xuất hiện nhưng đen như mực diễm mây ẩm vang từ trong mây hình nấm bộc phát d ầ n đen như mực ma pháp trận xuất hiện tại trên mây hình nấm bên trên không phi gã làm dìm cổ thánh con người một co lại đó là ị mù đại nhân đáng sợ hạ sổ cũ đột nhiên bộc phát trong n y mắt cái kia vài tòa sông thẳng tới chân trời dần mây hình nấm ẩm v a n g pha thoái phản phất bể tan thành vòng sao một giống như hướng ra phía ngoài k h u ế t tán một đạo dần thân cả giống như từ trong địa n g ụ c bên trong sinh ra đ ệ b i ể u nửa người trên lại giống như dần quý cả trực tiếp từ trên không xuất hiện phi gã làm dìm cổ thánh kẽ sổ cũ hạ kỳ cực kỳ cường đại chỉ là hơi một cảm giác liền kinh ngạc nói đó là má cất mặt thánh đen trong tay cả nắm chặt một cái giữ lại thẳng tắc bạch sắt tóc cùng dâu đ ồ tây đen lao đầu nhìn khuôn mặt chính là trước đây từ đầu đến cuối đang dưỡng thương má cất mặt thánh đối phương tại cùng c h i quốc cái kia một chiến bên trong bị huyết nguyệt kiếm ma chém bị thương linh hồn nhưng bây giờ cái này vị võ thần cư nhiên bị ỵ m ù đại nhân trực tiếp xiết ở trong tay ỵ mù cái kia ra dài đến tiếp cận vạn mét dần quỵ cả thân thể đột nhiên từ trên không uốn cong hắn hoàn toàn không thấy đi nạ sợ tổn nổ tung đem dét l ạ i nạ nát bấy uy lực đáng sợ trong nháy mắt liền đẻ hướng mạ dị nệ phó bên trên không cái kia dần thân thể đen như mực do người cảm giác gáp bách so trên biển hoàng đế càng đáng sợ hơn mạnh liệt lực thị giác trùng kích cùng hạ kỳ cảm giác đến cái kia phảng phất kim đâm đầu đồng dạng dị vật cảm giác để cho một chúng hải quân tổng bộ trung tướng đều tất cả đều thất thanh gác ma m ọ m ọ n gạ g cơ thể hướng phía sau giật mình tại chỗ hắn nhìn xem bị m ù cái kia đáng sợ thân hình cùng với trên gương mặt kia duy một rõ ràng dần tinh hồng đôi mắt bản năng nói ra cái này cái từ ngữ mà dị nệ phỏ không ngừng bị chấn động có thể có hành động năng lực người vốn cũng không nhiều bây giờ đều chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn xem trên không đáng sợ ấm cả m ọ mọc gạ lời nói tựa hồ khơi dậy tất cả mọi người của mình kéo mẹp bồ cái này một khắc cũng là sợ sẽ không ngừng lùi lại thẳng đến phía sau lưng đụng tới cụ dàn đại tướng sợ chi tưởng hắn mới khinh khủng nhìn về phía sau lưng cụ dàn thì thào nói cụ dàn đại tướng chúng ta hải quân thật là ác ma người hầu sao cái này là cái này hai t i ê n bọn hắn sợ h ậ t bộ đội từ dân trung cái kia bên trong nghe được nhiều nhất đánh giá cái này một khắc tựa hồ biến thành thực tế kéo mẹp bồ lâm vào dần dao động có bị vốn định thuyết phục nhưng đối mặt ĩ mù cái kia đáng sợ thân hình cùng khí t ứ c cũng hoàn toàn không có khí lực ĩ mù giống như cự nhân dò xét thân thể quan sát một chúng c o n kiến cuối cùng cùng cái kia hắc bảo hắn đối vào mắt thần ngươi muốn dùng cái này loại thủ đoạn đối phó thế giới chân chính tri vương nực cười a không khí kịch liệt gào t h é t bên trong tất cả mọi người làm đau mà nghĩ n ị mù đột nhiên đem nắm chặt má cất mặt thánh tay ầm vang nện ở mạ d ì nệ phò căn cứ trên tường t ì n h cụ hệ n ả y huyết dịch giống như bù não bạn tung tóe khắp nơi cái này đáng sợ một màn làm cho tất cả mọi người nhìn mà phát k hiếp chỉ là mị thị t cạn bổ kẹ mần loại ác ma trái cây liền có thể lừa gạt qua thế giới tri vương sao mỹ tờ mân nguyệt mạ dị nệ phò âm cả bên trong p h ạ áo cạt mặt không thay đổi nhìn xem cái k dần dần biến trở về cả tạ gì nã đệ vòn cái này cái nuốt vào mịt t h ì c á n bộ kẹ mần loại nái nệ tạ lẹt hồ ác ma trái cây hung ác nữ hải tặc tại trong tay bị mụ không có chút nào phản kháng năng lực đã biến thành một bãi đàn thịt chương bảy trăm bốn mươi sáu vương tới đăng tràng chương bảy trăm bốn mươi sáu vương tới đăng tràng tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên trên đại dương biển động còn chưa hưng khởi liền bị một cổ vô hình lực lượng đè xuống một cái mặc thả lòng áo trắng nam tử đi bộ hành t à u tại biển cả cùng thiên không tiếp giáp khu vực sóng biển giống như hướng hắn hành lễ một giống như n a o n a o túi lâu xuống các động vật biển cũng tại trong tê minh h à n h đem thân cả một lần nữa ép vào đáy biển hắn chỉ là vỗ nhẹ nhẹ lấy tay thanh âm kia lại tại mạ g ì nệ phỏ phía trên quanh quần cải đủ cùng bít mong lúc này cũng lấy lại tinh thần tới ngồi thẳng lên nhìn thẳng vậy căn bản không giống nhân loại quái vật vô hình lực lượng tại đông cổ trong thân thể du tẩu đó là tên là tiểu vũ trụ lực lượng sau l ư n g kim s ắ c huy quang mơ hồ lập lòe chỉ là vượt biển mà đến bờ biển cụ dạn cùng hẹo mẹp bô mọi người liền không hiểu nghe được núi đeo biển gầm đồng dạng tiếng hoan hô phản phất cái này cá nhân cũng không phải tự mình một người tại phía sau hắn có thiên quân văn mã có chúng sinh cái này đến cùng là đông cổ tiên sinh cái kia cái gọi là v ạ n vẹo thực tế năng lực hay là hắn thật sự cụ g i ả n nhìn xem chiều cao so với chính mình cái này một số người tới nói thấp hơn không ít đông cổ cũng không chính mình túi người x u ố n g tử ý chí một cái băng tuyết l ắ t thành đường băng thẳng trực tiếp từ trong b i ể n rộng xuất hiện một lộ kéo dài đến mạ dị nệ phò bên trong cái này mới là đông cổ bản thể s a cả tư cơ đối với cụ g i ả n hành vi vô cùng không c ạ n bã chỉ cảm thấy chính mình cái này vị đồng liêu chưa từng có đối với chính mình hoặc s ẻ n gỗ cụ hiện lộ qua tôn kính như thế có lẽ ngoại trừ gạp trong hải quân chưa bao giờ từng thấy cụ dạn như thế ít đồng d ạ n g xuất hiện tại khắc một bên cạnh hắn rèn đao nhẹ thái nửa tấc mãnh liệt trọng lực đ è xuống phủ cận bách thú đoàn bít mong đoàn hải tặc thành viên cùng những hải quân hướng kia một cùng bị đáng sợ trọng lực c ắ c đảo c á i đủ cái này một khắc cũng là hư lệnh một tâm t h a n h thu hồi hạ s ẽ c ít có chiến đấu không có kết thúc chính mình lại chủ động rời đi đối thủ hắn từ tóc đỏ trước mặt thối lui tùy ý đông cổ từ giữa đó đi xuyên mà qua chặt lọc kẹ linh linh đồng d ạ n g thu hồi chính mình hoàng đế kiếm dáng người cao ngất xuất hiện tại đông cổ khắc một bên cạnh cái này một màn để cho tóc đỏ cùng gặp cũng là trong lòng một chân cái này cái đông cổ vậy mà th h ắ nhưng n c hôm o đảo hoàng tới bây giờ chưa từng thấy có người thật sự có thể áp đảo cái này chút trên đại dương các hoàng đế. Dâu trắng giờ người cái đại bây Dâu này dương chưa có có các h sự áp đế. k n không được, liền đồng dạng không、được. Nhưng g được, được, được. dâu dơ ruột h ô nay cái này cái tóc đen áo trắng nam nhân lại hoàn toàn giống như trên đại dương bao la chân chính đế vương một giống như xuất hiện ở chỗ này đồng cổ chậm rãi ngừng tay hắn nhìn xem bãi kia g á n tạ i mạ gì nệ phỏ căn cứ bên ngoài huyết đ ụ c khen nói không hổ là ý m ũ đại nhân dâu đen thủ hạ cái này một vị đến cùng là chưa từng l ừ a ngươi ba âm thanh tiếng vang bên trong còn lại ba tên năm lão tinh nhẩm v a n g lấy thức tỉnh tư thái bông xuống tại mạ gì nệ phỏ giữa sân ở trong giống như dị kỳ đồng dạng xạ tùn sct thần sắt lại là âm trầm bất quá hắn vì không quấy dày ý mù đại nhân tập kết một chúng cường thủ k h ố n thủ tại hoa chi gian v ố n định chờ đông c ổ tự chui đầu vào lưới tiếp đó cầm xuống đối phương hướng ý mù đại nhân thành công không nghĩ tới cái này người điên thế mà không tiếp hủy diệt thế giới một giống như trực tiếp nổ nát z lại nạ trong lòng của hắn đơn giản muốn đem cái này cái luôn mồm vì chính nghĩa muốn lật đổ chính phủ thế giới đạo đức giả người xén á t thật sự muốn cứu vớt thế giới như thế nào lại nổ nát z lại n k i nơi h khủng chấn động d ư biển, biển c ù xa bị phạm áo gà sắt lấy tệ lẹp vào tới chỗ này dâu đen ma san dê tịt vừa mới bắt gặp cái này một màn cặp mắt hắn sắp nhô ra hốc mắt cái này là cái gì năng lực ta cũng không có gặp qua còn có cái này loại ác ma trái cây a ìm ù cũng là quan sát làm như thế đông cổ ánh mắt càng lạnh nhạt cái k i a cạ tạ dị nạ đệ v ò n hảo giống như mở hai mắt ra cái này giống như thần dấu vết một màn cùng ác ma đồng dạng năm l á o tinh cùng ìm ù tạo thành mánh liệt so sánh nhưng phía dưới một s đông cổ lại n é t miệng lên tàn khốc ý cười kỳ thực ta cũng không thích cái này cái đại ác nhân đâu đông cổ hữu quyền một nắm cạ tạ dị nạ đệ v ò n phanh một tâm thanh nổ tung hắn không để ý tới tất cả mọi người kinh sợ ánh mắt dù bận vẫn ung dung nhìn về phía thiên không bên trong ỉ mù hai người bốn mắt tương đối đông cổ cái kia kim lục xen nhau kỳ l ạ t r ù n g đồng cũng là để cho ỉ mù có chút ngoài ý muốn đông cổ nhưng là tự mình giảng giải nói ta vốn định để cho cả tạ dị nạ đệ v ò n tại hoa chi gian cũng để lên một khỏa đi nạ sợ t ổ n không nghĩ tới cái này cái nữ nhân thế mà hoàn toàn không để ý tới nhà mình thuyền trưởng mệnh lệnh cùng với tín hiệu của ta đâu đáng tiếc nã pháo mấy cái con trổ nhỏ thiên không bên trong vừa mới trở lại nơi này thần chi cưới xủ cả xa đoàn đoàn trưởng phi gã làm dìm cổ thánh cái kia trăng khuyết đồng dạng mái tóc màu đỏ cùng sợi dâu đều rung rung mấy lần hắn có thể cảm giác được chính mình hoàn toàn không có bị cái kia phong vương xem ở mắt bên trong không hắn có lẽ căn bản là không có đem bất luận kẻ nào đặt ở mắt bên trong phi gã làm dìm cổ thánh nhìn trên mặt đất cái kia áo bào đen cầm kiếm mỹ tờ ngân nguyệt như cũ không chặt không chậm đùa lấy lôi vân rẽ ờ loại kia khinh thường cảm giác hắn căn bản sẽ không nhìn lầm mặc kệ là bọn hắn thần chi cới xủ cả sa đoàn vẫn là năm lao tinh lại hoặc là ỷ mù đại nhân cũng không có bị cái này cái nam nhân xem ở mắt bên trong đối phương mong muốn chỉ là một cái tất cả mọi người đều hội tụ tại một lên dần sân khấu đối phương mong muốn là tại cái này cái trên sân khấu tiến hành một t r à n g hoa lệ nhất biểu diễn ban thưởng như là toàn bộ thế giới phi gạ làm dìm cổ thánh ánh mắt như điện đã trong nháy mắt nhìn thấy cái kia mấy đài c ả giống gen gen hiệu xi、si. hắn đang muốn mở miệng lại là thấy trên mặt cái kia hắc bào mì tờ ngân n g u y ệ t hờ hững ngầm đầu hai người trong nháy mắt bốn mắt tương đối dần sợ h ã i buông xuống phi gạ làm dìm cổ thánh tay trái không tự giác che lấy trái tim của mình con người rung động ở giữa hắn đột nhiên kích phát mánh liệt hạ kỳ nhanh hủy những hạt chi 90 hát quan. thần đông cổ đạm nhiên một chỉ điểm ra, trước đó, hắn không có chút cho quan. đông nào động cái cổ trước có tác, kia điểm đạm Tử một đó, để cho ý mù ra, ý ở bây ê n trong tất cả mọi người vương lòng cảnh tất giác. cả mọi đều b giờ chỉ thấy đối phương chậm rãi nâng tay phải lên hậu chi hậu giác nhìn về phía đối phương chỉ khu vực chỉ thấy vô số đen như mực năng lượng xuất hiện đem hoảng sợ phỉ gạ lạn dìm cổ thánh bao t r ù n tóc đỏ sạt bản năng một giống như rung rung một phía dưới nhưng t ử thần đông cổ ánh mắt đã trong nháy mắt nhìn về phía hắn tay trái nhưng là đặt tại ngược điểm màu lóc đen bạch văn trên yêu lao vì g ã làm dìm cổ thánh toàn thân máu tươi dâng trào bên trong thằng tắp ngã quỵ để cho bên cạnh hắn mấy vị cơ sủ cả xạ đoàn thành viên đều trong nháy mắt lên tiếng kinh hô đông cổ bản thể nhưng là vẫn ung dung nhìn xem cái này hết thảy bây giờ chính mình cái này một suất diễn kịch tốt nhất nhân vật phản diện đã đăng tràng hai tặc chào cảm ơn khúc đã có thể bị cả nạ vang dội hắn một tay để lại từ thần đông cổ bà vai cái này cái tạ dột nguyên điện tạo vật trong nháy mắt bị kim sắc nguyện lực bao vây phía dưới một khắc tại tất cả mọi người n g ư n g thị bên trong từ thần đông cổ chậm dai rút ra bên hông nhược điểm q u á thanh lượng lưỡi huyết n g u y ệ t kiếm ma tất cả mọi người đều nghe qua huyết n g u y ệ t kiếm ma danh tiếng nhưng cái này m ộ t khắc tinh hồng huyết n g u y ệ t leo lên tiên h không vẫn là để dâu đen khiếp sợ không thôi hắn bỗng nhiên có chút tham lam nhìn về phía trong chiến trường mấy người bất luận là ai tựa hồ cũng có bị cấp đoạt giá trị bằng cải vô gian huyết n g u y ệ t trực tiếp rơi hướng đại địa dâu đen kinh hô một thâm thanh bại lộ thân hình hắn bị cái kia huyết n g u y ệ t rơi xuống đập về phía nhóm người mình đáng sợ một màn kinh động đến nhưng huyết miệt cũng không có thực thể trong nháy mắt chầm l u n phía dưới mực khắc ánh sáng đáng sợ từ cái kia kiếm ma kiếm trong tay bên trên phương chương bảy trăm bốn mươi bảy cuối cùng quyết chiến chương bảy trăm bốn mươi bảy cuối cùng quyết chiến không đảo phía trên mặc g ả n g đông nhiên một giật mình đ ứ n g tay bên trong việc làm mở cửa sổ ra chỉ thấy thiên không chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn biến thành nhàn nhạc kim sắc chỗ ở mình không đảo càng phía trên hơn một đoá đoá kim sắc tường vần chậm rãi phiêu đáng cái này đến cùng là đông hải sương nguyện thôn bên trong cày bốn lang khoác lên áo khoác đi đến trong sân ngẩng đầu nhìn thiên không bên trong dị tượng hai mắt neo lại cái này thật đúng là thần tích một giống như a cái này mức khắc các nơi trên thế giới đồng loạt quan trắc đến cái này ngạc nhiên một màn đồng thời những cái kia sớm đi thời gian bị thu lấy đi gen gen nhựu x、si. lần nữa bị người đưa lên xuống mới hình ảnh đã xuất hiện trong tấm hình nhân vật xuất hiện không một không phải ở mảnh này trên đại dương bao là thanh danh hiền hách hàng người cương giả hào kiệt tiêu hùng truyền thuyết bá chủ tệ tụ một đường ý mù thân cả tại cái này tình huống phía dưới thứ nhất lần bị hoàn toàn chiếu dọi đi ra đối phương liền như là từ trong mây mù bắn ra dần âm ca một giống như bản thể lại như cũ nương thân tại trong mây hình ấm cái kia nhiệt độ kinh khủng cùng năng lượng nổ tung căn bản không để cho hắn chết đi năng lực ngu xuẩn ý mù đại nhân là chân chính ìm mò tổ thân a sa tùn sít thể hình dần chỉ là bày ra cơ thể liền để một chúng h liên u tục nổ đầu tiếng vang lên một chút hải tặc cùng hải quân xi nô bụ nhẫn không được nhìn về phía trên phòng sau năm lao tinh một cổ thần bí khí thế trong nháy mắt liền đem cái này một số người đầu nổ tung từ trạng cực kỳ khủng bố sen gỗ cù sắc mặt tái xanh năm lão tinh cái này loại tồn tại thực sự quá tại dọa người rồi một chút hắn cũng không minh bạch đối phương cái này loại là tính không cách nào k h ô n g chế hay là cố ý không tiến hành k h ô n g chế cũng chính vì thân cư thiên long nhân đỉnh năm l á o tinh cái này loại là tính chính phủ thế giới cùng với hải quân mới có thể n g ầ m thừa nhận nhìn thấy thiên long nhân muốn túi đầu không thể nhìn t h ẳ n g p h á p tắc cái k i a đã nhân loại khuất nhục nhưng cùng lúc cũng là bảo toàn c h i pháp đông cổ bản thể nhìn thấy cái này một màn mỹ mắt cũng là bông xuống tiếp tràn đầy hờ hững nhìn xem mắt lộ ra tự mãn c h i sát xạ tùn s c t người rất tự mãn xạ tùn sít bỗng nhiên ra đầu một nổ thân hình trong nháy mắt bùng lên trở ra tốc độ nhanh căn bản không phải người bình thường có thể thấy rõ nhưng một đạo lưu quang thoáng qua không khí bên trong sau đó mới một liền tuân ra mấy cái âm bạ vân kinh khủng rít gào gờ dần phát ra thời điểm đạo kia người cạ đã xuất hiện tại trong hai công bên ngoài xạ tùn sct đỉnh đầu xạ tùn sct con n g ư n i một co lại không kịp phản kháng đông cổ n g ầ g nắm đấm đã ẩm vang nện xuống một q u y ề n đánh ra đan vào quyền ý cùng hạ ủ sổ c ù hạ kỳ ẩm vang b ộ t phát xạ tùn sct cảm giác trước mắt một đen đáng sợ nổ tung từ cứng rắn bên ngoài thân mỗi một tấc bắt đầu nổ tung hắn gáy kia cứng rắn đen như mực chân nện trong nháy mắt rời khỏi thân thể huyết dịch bắn ra ở gi sa t u r n sct một l ộ hướng phía sau bay ngược t m vang đụng nát mạ di nệ phó bức t ư ợ n g nhập vào bên trong c ă n cứ nhưng cái kia lực đạo như cũ không cách nào bị triệt tiêu đỉnh đầu hắn kịch liệt đau nhức chuyển đến cứng rắn nhất xương đầu thế mà chuyển đến răng rắc tiếng vang sa t u r n sct biến mất ở trong đụi mù đông cổ lúc này mới chậm rãi thu hồi nằm đấm quay người nhìn về phía những người khác i m m ò tổ c h i thân không gì hơn cái này đồng thời hắn ngẩng đầu nhìn về phía c á i đủ cùng bít mong mọi người nói còn đang chờ cái gì cuối cùng một chiến bắt đầu chém giết ta cải đủ khỏe miệng toét ra hắn thoải mái cười to một tâm thanh t h â nông hình hóa thành một đạo tử sắc kinh một tử đạo sắc l i ẩm văng vụ n Nông g rội. Xoẹt. v võ thần sệ phật rủ đi tơ thánh trong nháy mắt phản ứng lại hắn cái kia dần xa trùng phòng không tiện t r á n h né nhưng ỉ vào chính mình ìm m ọ tổ thân đồng dạ n g phòng ngự trong nháy mắt ngẩng lên thân thể mở ra miệng lớn gặm cắn qua đi lôi mình hặc kẽ trước tiên một bước văng r ộ i kinh lôi bên trong sệ phật rủ đi tơ thánh gào thét một tâm thanh cũng không lui lại hướng về phía cài đủ trực tiếp tắt tới cài đủ nhưng là hư lạnh một â m thanh thân hình trong nháy mắt bày ra chỉ là côn trùng cũng nghĩ mất luôn thần long c á i đủ cái này một lần không có ở trên không chèn p h ỏ n g tại mặt đất trong nháy mắt triển khai thân rồng giống như một đạo quét ngang toàn bộ mạ di nệ p h ò dần roi ẩm vang đảo qua tất cả mọi người không thể tránh thoát cũng là bị trong nháy mắt đập bay t h â n long trong nháy mắt nước vỡ xa trùng q u a miệng x ệ phật rủ đi tơ thánh nhưng là đột nhiên chui vào lòng đất c á i đủ xoay quanh một vòng trực tiếp hướng về phía k h á c một bên cạnh pháp vụ võ thần tội m ạ n hổ cụ gì thánh hóa thân dần vư u heo phun ra hơi thở nhiệt cái này để vốn chuẩn bị đối với cái này chỉ dần vư heo hạ thủ chặt lọt kệ linh linh tức giận không thôi nàng khống chế lôi vân đình hai người càng đánh càng điên căn bản không có cố kỵ bất luận người nào ý nghĩ thậm chí ngay cả lẫn nhau đều đặt vào công kích phạm chủ n g ẫ ngược đấu pháp để cho tột mạn gỗ cụ g ì thành á m mắng một âm thanh điên rộ hắn miễn cưỡng ăn vô số lôi điện ẩm vang nhảy lên nửa không đem bít m o n đ ụ n bay trên mặt đất cụ dàn lấy được mát cô trị liệu sau lần nữa cùng đối thủ cũ xạ cả tư cơ đối đầu hai người bây giờ trạng thái bắt đầu nghịt chuyện xạ cả tư gen vì tay cụt cùng với trước đây loạn chiến trạng thái không tốt vậy mà bắt đầu bị cụ dàn áp chế hai người chiến đấu cũng là tác động đến mặt c ự lớn người bên ngoài căn bản là lúc này rơi vào chiến cuộc bên ngoài sắt tóc đỏ nhưng là túi đầu ngăn tại trước mặt đông cổ hắn trên c h á n tóc đỏ x o a xuống lộ ra cái k i a mấy xóa vết xẻo ngươi vì cái này vào người ngăn cả ta đông cổ nhìn xem sas r tràn đầy hờ hững hắn thân bị hạ sổ cụ phảng phất kinh k h ủ n g bão đ ỉ n h cấp chiến lược trở xuống nhân vật căn bản là không có cách tại cái này kinh khủng hạ sổ cụ ở trong có chỗ đứng cho dù là sas r tán phát hạ sổ cụ bây giờ cũng bị một mực gáp chế ở bên ngoài thân sas cảm thụ được cái này hết thể trước mắt cái này cái nam nhân cho dù không cân nhắc đối phương cái tia thần hồ kỳ kỹ k ê n len r ú đơn thuần hạ kỳ tiêu chuẩn cũng đã vượt qua chính mình. húng chi đối phương tựa hồ đã đứng tại đại nghĩa phía trên mình còn có lý do gì ngăn cản đối phương nhưng k á i bùn xô cụ cảm giác biết bên trong sau lưng đến một nghìn m ở bên ngoài cái kia đồng dạng tóc đỏ thần chi cơ ít s ủ c ả xạ đoạn trường đã ngã vào trong vũng máu loại kia công lý cùng luân lý rồi rắm tại trong đầu hắn không ngừng va chạm cái này loại mâu thuẫn tư thái rơi vào trong đông cổ mắt đông cổ hư lạnh một âm thanh tiện tay một điểm một đạo lôi đỉnh trợt văng rội núp trong bóng tối tịp bỗng nhiên toàn thân tê dại từng sợi tóc đứng lên lại nhìn sau lưng phỉ tợi tóc đứng đứng ta đã không có hứng thú muốn bên kia trái cây liền đánh ngã băng hải tặc tóc đỏ a t i ệ p chậm rãi từ chỗ ẩn thân đi ra hắn vốn định ngồi thu ngư ông đắc lợi nhưng cái này cái nam nhân đáng sợ thế mà một mắt thì nhìn xuyên qua vị trí của mình hơn nữa bốn hắn nhìn xem lúc trước chết đi c á dìn cùng vừa mới bị đối phương tiện tay một k í c h đánh mất đi ý thức bỡ g ẹ t t i ệ p có thể cảm giác được mình tại trong mắt đối phương căn bản không có lớn như vậy giá trị một cỗ hàn ý xuất hiện trong lòng hắn hắn xì nô bụ nhẫn không được nhìn về phía phạm áo cạt phạm áo cặt trong né mắt chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng kinh khủng cảm giác sông lên đầu hắn trong nháy mắt tâm niệm thay đổi thật nhanh trong nháy mắt tại chỗ biến mất phía dưới m ộ t khắc hắn đã xuất hiện tại nửa trên không đưa tay hướng về phía dạ sộp chính là một thương đánh ra hì phạm áo cạt ma san dê tiệp cái này một khắc chửi ầm lên nhưng phạm áo cạt tâm tư vô cùng thanh minh chính mình vừa mới động tác nếu như chậm hơn một chút chỉ sợ đối phương sát cơ liền sẽ rơi vào trên tay mình hắn phải không ngắm một mắt chính mình thuyền trưởng mắt cả mỹ xạ tổ có chút bid tới bên trong tựa hồ chúng ta vận mệnh đều không có ở đây trên tay mình a thuyền trưởng bốn phạm áo cạt trong nháy mắt rơi xuống đất trên đầu khói xanh l ư lờ dạ sộp nhàn nhạt xoay tròn một phía dưới súng lục nói tiểu tử đối với ta nổ súng ngươi biết ý vị như thế nào a chương bảy trăm bốn mươi tám ngươi mới là người khiêu chiến chương bảy trăm bốn mươi tám ngươi mới là người khiêu chiến xem ra ngươi mới là cái tia chân chính chủ đạo thế cục đông cổ ý mù cạ tử bỗng nhiên lần nữa từ tiên không bên trong rơi xuống hắn xuất hiện tại đông cổ phía trên ánh mắt tùy tiện đánh giá đông cổ mà cái kia sau lưng xuất hiện kim sắc v ầ n g sáng từ thân đông cổ thì giống như đứng máy một giống như đ ứ n g tại trên không đông cổ nhìn thấy cái này một màn cũng là l ắ đầu tạ rột nguyên điện xác thực có thể chế tạo thực lực gần nhau tại bản thể tạo vật có thể một sáng dính đến linh hồn cái này loại phương diện lực lượng lúc nào cũng có chút lực có không đủ dễ dàng xuất hiện đủ loại tình trạng cho dù chính mình lợi dụng nguyện lực đối nó tiến hành cường hóa có thể một sáng thi triển bằng cái lực lượng cường độ vượt qua đường tuyến kia vẫn là dễ dàng xuất hiện tình trạng phía dưới trong nháy mắt đông cổ xuất hiện tại từ thần bên cạnh đông cổ một tay đặt tại trên bả vai kim sắc nguyện lực cháy lừng ngực sau lưng của hắn cái kia như ẩn như hiện kim sắc áo t r à n g không ngừng vẩy xuống lấy u y quang vận mệnh gia hộ không giờ khắc nào không tại lóng lánh đông cổ giờ khắc này ở trình độ nào đó có thể chân chính tính toán làm một vị thần tử không giống với ma c ầ m thế giới thánh nhân loại kia thay thế giải quyết một loại nào đó thần tích thần tử mà là xem như vận mệnh cái này cái đặc thù cao d à i tồn tại lựa chọn chúng thần tử đối phương không giờ khắc nào không tại hướng mình bỏ ra ánh mắt cho nên chính mình tài năng mới có thể làm đến giống lợi dụng nguyện lực phối hợp duy ta can thiệp cưỡng ép để cho tạ rốt nguyên điện tạo vật tiến hành bằng cái thao tác cái này m ộ t khắc vận mệnh lần nữa lập lòe hắn cùng cái kia tử thần đông cổ tạo vật phán phất trong nháy mắt xin cờ dần mãi dần một giống như cảm giác quen thuộc trở lại trong thân thể đông cổ mở hai mắt ra t ử thần đông cổ đồng dạng mở mắt ghim bạch sắc ánh mắt bởi vì quá mánh liệt linh áp cơ hồ muốn lộ ra bên ngoài cơ thể trong nháy mắt kim sắc kiếm quang sáng lên đen như mực mây hình nấm trong nháy mắt phá thoái nhưng ý mụ đạo kia q u ỷ cả cũng không có tiêu t à n ngược lại trực tiếp hướng về phía đông cổ trộm tới hắn cùng t ử thần đông cổ ma đạo sách nguyên điện trong nháy mắt tiêu thất phía dưới m ự a k h á c kim sắc mưa kiếm từ trên không như mưa rơi rơi xuống phía dưới m ự a k h á c từ trên mặt đất vỗ cánh bay lên rút kiếm chém ngược đông cổ dự thiên sứ ép diều hâu trong nháy mắt bị kim sắc xì dao bén, xuyên qua rơi trên mặt đất. hắn hơi nghi hoặc một chút sờ lên lồng ngực của mình cũng không có đả thương thế đối phương k ẹ n rụt không nên như thế không đầy đủ mới đúng phía dưới trong nháy mắt h ắ n tại trên không nhàn nhạt mở miệng huyết thống cấm tuyệt dựng thiên sứ ét diều hâu con ngươi một co lại thể nội máu xanh trong nháy mắt mất đi tác dụng cái kia nhân công đắp nặng đặc thù huyết thống đã mất đi hiệu quả thân thể trong nháy mắt lâm vào không ổn định trạng thái không nói không cách nào chiến đấu l i ề n đứng thẳng đều không thể làm đến trong tay hắn hắc đao khanh một âm thanh rơi xuống đất cái này để trước đây bị đối phương đánh vào tuyệt cảnh kiếm lơi mảnh vì sợ tạ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi s xả nước nhưng là có chút kinh sợ nhìn một mắt thiên không bên trong cảnh tượng phía dưới một s bị cát tháp kho lật lần nữa đánh bay mị lực của nàng không bằng chân chính ba h à n g cốc cho nên không cách nào đem mệ rộ mệ rộ no mi năng lực phát huy đến đ ỉ n h p h o n g cát tháp kho lật cái này cái thiết huyết chân h ắ n tử quả thực là ngăn cản đối phương mị lực lợi dụng sát thật ba sát hạ kỷ phối hợp trái cây năng lực vững vàng đem đối phương áp chế trở lại phía trên chiến trường ị mù tái hiện đen như mực âm ca đột nhiên nắm chặt đông cổ trong nháy mắt hướng về mây hình nấm bên trong co vào đồng cổ cũng không phản kháng h ắ n cũng nghĩ nhìn một nhìn Cái nhiệt à y vì ý mũ đại n â n bản thể rốt cuộc là thứ thể t cuộc có là mà gì vậy ạ một độ trên trình định không nhìn vô gian h vô i u quả phải không? không không không nhìn, chỉ là chính mình cũng Đó có là ờ S thật độ á cái giác n chúng hắn đông cổ trong lòng có cái này loại cảm giác gì? Nhiệt h cổ có cảm đ tỏ loại di. cao đáng sợ trong nháy mắt lượn lờ tới nhưng hắn thánh nhân thể phép sớm đã thủy hòa bất sâm từ thần đông cổ bên ngoài thần cẳng là ngưng tụ cường độ đáng sợ linh áp hai người trong nháy mắt bị ra vào một đoàn trong phế tích cái này cái địa phương độ cao bất quá đến một trăm m đến gần vô hạn tại biện rộng hai bên cạnh z lai nã đều hoàn toàn pha thoái dần cạ、so、tử lùi về trong thân thể của hắn hắn phảng phất kết thúc chen xỏ một giống như thản nhiên tư thích bông lỏng cơ thể nhìn về phía bị chính mình kéo qua tới hai vị đông cổ cười nói hoan nghênh đi tới vương tọa của ta những người khiêu chiến đông cổ nhìn xem thái độ như thế y mù nhét miệng lên sau lưng đồng dạng xuất hiện một tọa cao lớn vương t o a hắn chậm rãi ngồi ở phía trên trêu tức nói ngươi mới là người khiêu chiến kia a y mù phía dưới một trong nháy mắt tử thần đông cổ trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng ì m ụ dần miệng vết thương từ ì m ụ trên cổ buộc phát hì r ụ t s ẹ a ca ba ba bốn ì m ụ vô tay trên cổ vết thương đã cấp tốc khôi phục hắn phảng phất là đang khen ngợi một giống như nói rất nhanh cảnh rút ngay cả ta cũng có chút thấy không rõ mấy cái kia phế vật thua ngơi ư nhóm không a n đông cổ yên tĩnh nhìn xem ì m ụ cái kia phảng phất cố ý hiện ra ỉ m m ọ tổ thân đồng dạng biểu hiện khoe miệng không cặn bã đường con tiến thêm một bước trong lòng của hắn xác nhận cái này cỗ thân thể cũng không phải đối phương chân chính cơ thể hoặc có lẽ là đối phương linh hồn cũng không tại cái này cô ỉm m ọ tổ thân bên trong b a n g không cho dù là ỉm m ọ tổ đồng dạng lại bởi vì chạm kích linh hồn mà đau đớn đông cổ chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía vương tọa phía dưới ý mù hai chân đứng thẳng chi điện ỉ mù thần sắc cũng dần dần lạnh nhạt lại hai người đối lập bên trong từ thần đông cổ lại không có như vậy ý nghĩ tại bằng cái trạng thái dưới trong cơ thể hẳn cái kia vặn vẹo ma đạo sách nguyên điện đã không đủ để hoàn m ị không chế cái này cỗ thân thể biểu hiện không bằng bình thường như vậy cẩn thận chiến đấu bản năng bắt đầu càng nhiều chiếm giữ trong đó hạch tay phải bên trong màu đỏ linh áp phản phất tử trong mạch máu lộ ra một giống như y mù thần sắc một biến bên trong hiện hách màu đỏ dần hỏa đao phá đất mà lên hạt chi chín mươi sáu một đao hỏa táng mây hình nấm mới vừa vặn tiêu tan đáng sợ hỏa diễm g ỡ lại cự nhận liền ầm vang đánh tới mạ dị nệ phò chiến đấu tất cả mọi người là cảm giác tê cả ra đầu hơi hơi run dậy bị hắn trước đây đánh vào mạ dị nệ phò nội bộ xạ tùn sct lúc này đã một lần nữa trở lại chiến trường đối diện bên trên c u ồ n g bạo cái đủ kim cương rót giờ nỗ lực mượn nhờ chính mình độ cứng đang tại nạnh kháng một vị n ă m lao tinh giục cái này chia sẻ đám người áp lực bẽ mạn nhìn xem không ngừng bị cái kia phiền phức tay bắp tặc dâu đ cũng c là hắn ậ dập m dãi t t t r o g m i ệ nhìn g t u ố c lá. Hắn h n xem bản cùng chính mình đối lập is nói ngượng ngùng Mr. is ta chỉ sợ bây giờ nhất định phải giáo hấn một phía dưới cái này chút bất thành khí cái gọi là đại hải tặc mạnh liệt hạ sổ cũ ẩm v a n g bộ phát hắn giải khai áo khoác của mình ném tia chớp đen nhánh đã từ trên người bộ phát so sánh không minh bạch cùng trạ dòng việc làm xã từ đấu bây giờ băng hải tặc dâu đen vào cuộc với hắn mà nói có lẽ ngược lại càng thống khoái hơn một chút hắn một tay cầm nắn trôi xung kíp một tay rút ra bên hông chừng nào hạ sổ cũ quấn quanh phía dưới cả người tồn tại cảm để cho vừa mới vào cuộc hy lưu khỏe mắt hơi hơi nhảy lên Như như Khi đen như mực kiếm áp kèm theo đáng sợ hạ sổ cụ quấn quanh trong nháy mắt bộc phát cả tòa chiến trường cũng là một tĩnh phía dưới một trong nháy mắt dâu đen kêu thẳm một tâm thanh bị đáng sợ kiếm áp trong nháy mắt chém bay trực tiếp đụng nát mạ dì nệ phò đỉnh chóp một sừng tóc đỏ s ạ t vung ra cái này một đ a m sau lông mày nhưng lại không r a h ắ n ra cái k i a t tịp thế mà chặn chính mình cái này một kiếm đối phương mặc dù chật vật nhưng không hề nghi ngờ cũng không có đả thương được yếu hại Trưng Trưng mạ dì nệ phò trong cuộc chiến hỗn loạn dâu đen đoàn loạn nhập tuyệt đúng là hải quân cũng không cách nào lường trước được càng làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là trước đây bị xạ cả tư cơ vài lần truy sát đến chạy tán đoạn dâu đen ma san dê tịp bây giờ vậy mà thể hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ tương đối như thế thì chính mình là bởi vì kịch liệt đau nhức trên mặt đất lộn vài vòng bộ mặt cơ bắp giống như có rút một giống như lay động mới rốt cục là tiêu hóa hết sạch đáng sợ t h ă n g kích hắn cũng là bị đánh nhau thật tình cái này cái rô rơ trên thuyền thực tập sinh bất chi bất giác đã, đã biến thành cái này chờ nhân vật khủng bố thật là đáng chết ba bốn thịt trong lòng xôi trào âm chấm giá vọng hắn d ấ u trong lòng không thua bởi bất luận người nào cùng vọng g i ã tâm cùng mộng tưởng nhưng trên phiến biển cả này dường như hắn cùng mũ rơm phì cái này dạng mộng tường nhà muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu a tiệp túi đầu cái kia trương cùng cười khuôn mặt biến mất tại trong chính mình e m ca hệ bên trong nhưng mà à giống như là tóc đỏ cùng huyết n g u y ệ t kiếm ma cái này loại người có phải hay không tới quá mức dễ dàng một chút dễ như t r ở bàn tay liền được chính mình tha thiết ước mơ lực lượng thực hiện chính mình cũng vẫn không có thể thiết tưởng g i ã vọng râu đen trong lòng thiêu đốt lên dù ai cũng không cách nào lý giải lựa giận thật giống như vốn nên là thuộc về mình rực rỡ nhân sinh bị cái này một số người cướp đi một gi hết lần này tới lần khác liền chính mình tiêu phí đ ế n mười năm thời gian chờ đến rẽ mì rẽ mì no mi lực lượng đối với cái này hai cái căn bản vốn không ỉ lại trái cây năng lực quái vật hiệu quả cũng không có tốt như vậy dâu đen nết miệng lên tàn phế xì nô bù nhẫn đường cong hắn lần nữa nhớ tới huyết n g u y ệ t kiếm ma cái kia thái độ cao cao tại tượng h loại kia h i hữu mịt thì c ả n b ổ kẹ mần loại ác ma trái cây đối phương thuận miệng liền lấy ra cùng mình giao dịch mà bộ hạ của mình tính cả tính mạng của mình đối phương cũng là một phó tiện tay có thể lấy cướp đi dáng vẻ đen như mực â m cạ từ đen dưới chân đột nhiên khuyết t h n ra trong lòng của hắn loại kia âm vũ tựa như trong nháy mắt thôn vệ tất cả vật gì khác cám phải nói tiếp cảm giác chính mình chưa từng như này thuận sướng phát huy qua r ẻ mì r ẻ mì no mi lực lượng cái kia cường đại lực hút tại dưới chân hắn ẩm v à n g b ộ t phát trong nháy mắt toàn bộ mạ gì nệ phỏ đều chầm xuống một đoạn đại lượng mặt đất gạch đá cũng là trong khoảnh khắc bị hút vào dâu đen dưới chân sau đó là những cái kia mất đi ý thức té xuống đất hải tặc cùng h ả i binh n ó m cái này một màn lập tức làm cho tất cả mọi người chú ý tới đang bùng nổ đáng sợ năng lực dâu đen hi dâu trắng trên thuyền phản đồ người muốn đem con ngũ của ta cũng hút đi vào sao chặt lót lôi đỉnh trợt giống, như tiêu thương một giống như đánh dâu đen kêu thẳng một tâm thanh ám huyệt nói bị đánh gãy sắt cũng là lông mày một nhăn thân hình phiêu hốt truy hướng tịt dâu đen trong lòng hắn thủy chung là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm cái này một lần tại đông cổ dưới sự kích thích hắn không định lại cho đối phương bất cứ cơ hội nào chỉ là trong nháy mắt liền lấn người phụ cận một kiếm chém ra dâu đen đột nhiên tay phải mở ra hình vòng xoáy hắt cám l ó e lên sắt thân hình trong nháy mắt bị mãnh liệt lực hút xáo trộn cân bằng kiếm thế sụp đổ bên trong dâu đen thuận thế bắt được sạt cánh tay phải trên mặt lộ ra được như ý tàn thế xì nô bủ nhẫn ý cười sạt nhà chỉ có một một một một t cái này phía dưới cũng cùng đổ m ặ t lộ đi hắn khắc một một tay thật cao nâng lên hát ám xuất hiện ở trước mặt hắn hắn đột nhiên ấn về phía sas cái kia bị hút vào hắn ám h u y ệ t nói cơ hồ cả tòa đảo đá vụn trong nháy mắt buộc phát ra cực lớn chất lượng sắt cả người bị đánh từ mặt đất bay lên nhưng dâu đen được thế không tha người hắn biết rõ một đạo sas lúc này là thoát chính mình muốn lần nữa bắt được đối phương nhất định là muôn vàn khó khăn chết đi tóc đỏ hắn đột nhiên bóp hướng tóc đỏ cổ chiến trường khắc một bên cạnh ạ sớ lại là đột nhiên t h ó mạ một â m thanh cái này loại người ta vẫn không thể bông tha a hắn đột nhiên vọt lên manh liệt dược bạch sắc nhiệt độ cao hỏa diễm trong nháy mắt từ cơ thể bốn chu bộc phát giống như một v ầ n g thái dương đồng dạng dần hỏa cầu xuất hiện trong tay hắn đại viêm giới nta p h u cận không khí bởi vì kịch liệt lên cao nhiệt độ trong nháy mắt bắt đầu v ặ n mẹo cách hắn lân cận người cũng là cảm giác lông tóc bắt đầu q u o n xoắn cái này một chiêu tại hắn cái này hai năm trong luyện tập nhiệt độ đã bị lên tới tình cảnh cực kỳ đáng sợ tịt có thể s i nỗ bụ nhẫn chịu cái này một chiêu hai lần đau đớn mà nói ngươi liền thử xem a không khí vặn mẹo rít gào gờ dần bên trong tiếc hai nhiên quay đầu, nhìn thấy trong, không bên trong một lần phu i tử, người, người n á ha ha người ha hỏa diễn của ngươi cùng những cái kia năng lực giả không một dạng đạo kia bị chém thành hai nửa thân cả chẳng những không có chết đi ngược lại là dần dần đem hỏa d i ễ m hoàn toàn thôn vệ tự thân cũng dần dần khép lại loại kia có thể thôn vệ ngọn lửa năng lực Kỳ thực đông cổ đông s ớ mưu đã đoàn co t r ớ tới c chỉ cả hôm nay. cái này, loại độ một đao hỏa táng cũng có không nghĩ phương hôm trình linh hỏa thể là loại này ngay nay táng n một đối độ đao áp ố t tựa thường vào, hơn nữa, tựa hồ cũng không nữa cũng có gì phát ả n ứng c i đối với coi này hắn năng để ý mù năng lực r ọ n g một mắt. Ý mù Ý p hiện á t h loại kia cấp bậc chiêu thức không có hiệu quả đối phương cũng không có lộ ra vẻ mặt khác thường ngược lại vẫn như cũng ngồi ngay ngắn ở chính mình trên ngai vàng nhưng chính hắn dần v ư ơ n g tọa cũng đã bị hủy đi ý m ù không khỏi nhìn về phía đông cổ một cố năng lực trong nháy mắt phát động nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai ngươi cái kia đa dạng năng lực đến cùng là cái gì đông cổ khoe miệng giật giật tựa hồ đang tại dãy r u a n ý mù khoe miệng ý cười còn chưa hoàn toàn nở rộ liền nhìn thấy đông cổ trước tiên một b ư ớ c cười ra t i ế n g a ta năng lực đến cùng là cái gì đây cái này lần ý mù cuối cùng có chỗ chấn động chính mình năng lực đồng dạng bị đối phương miễn trừ phía dưới một trong ngáy mắt d ầ n âm cả xuất hiện lần nữa bóc hướng đông cổ bản thể vị trí từ thân đông cổ tạo vật bây giờ trạng thái cũng không tốt phản ứng cực chậm lúc trước cũng không có đối với chính mình một đao hỏa táng thất bại có bất kỳ phản ứng thẳng đến cái này một khác mới tựa hồ có hành động mới hướng về phía phía dưới một chỉ đánh gãy không không ở giữa r u n g mạnh nhưng hắn vẫn như cũ vẫn ung dung ngồi ở chính mình đắp nặng trên n g a i vàng nhìn xem mất đi bình tĩnh bắt đầu chủ động hướng mình phát động công kích dị mù hắn cư cao lâm hạ lộ ra một thi ngạo mạn ý cờ ư i nhìn ta không phải là nói sao ị mù ngươi mới là người khiêu trên kia t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi chân thân chương bảy trăm năm mươi chân thân ị mù tinh thần loại năng lực có thể hữu hiệu điều khiển người khác nhưng hắn thánh nhân thể phách bản thân liền có không rơi vào đặc tính không cách nào bị cái này loại tinh thần năng lực ăn mòn cả văng ộ i ý mù thấy mình mấy loại năng lực cũng không có cả van g dội đến đối phương ngược lại là công kích của đối phương trước hết để cho chính mình lâm vào bị động h á n phản phất bị chấn nhiếp rồi một giống như tại châu ngây ngốc phúc chốc ngay tại tử thần đông cổ không định tiếp tục chờ chờ lúc ý mù lại là mở miệng không có nghĩ tới cái này sau nhiều năm ta không có chờ được n h ỉ c ả bung ô xuống lại là một cái t i ê n đoán bên ngoài tồn tại đi tới bên trong ý mù hướng về phía trước một bước cuối cùng thoát ly cái tia từ đầu đến cuối quanh quần xung quanh n m cạ phản phất mở ra một phương diện xa thiên lam sắc tóc từ phía sau lưng ưu tiên xuống khuôn mặt chắm nõn vốn nên là lam sắc đôi mắt lại phơi bảy tình cụ h bộ dạng kiêm b ạ o cùng hắn phụ tá nợ phệ tạ dị dê vi vi vậy mà cơ hồ một mô hình một dạng y m ù giang hai tay ra kích thích chính mình thiên lam sắt tóc âm thanh cũng hoàn toàn hóa thành giọng nữ như thế nào một t h ằ n g giúp ngươi vận doanh lấy t r ả dòng việc làm x ã đứa bé kia có phải hay không cùng ta cực kỳ giống nhau đông cổ thở dài một âm thanh hắn một t h ằ n g tại cái này bất tích hẳn là tìm tòi lấy bí ẩn chân tướng nhưng đối phương dáng vẻ thật sự xuất hiện ở trước mặt mình không còn tầng kia che lấp sau ngược lại để hắn có chút t ẻ nhạt vô vị hắn đối với ý m ũ cái này loại trình độ công tâm kế sách căn bản thờ ơ ngược lại bởi vì đối phương mềm yếu mà cảm thấy vô vị đông cổ lắc đầu trong đầu nhớ lại vi vi dáng vẻ cái kia kiên cường mỹ lệ nữ nhân trên mặt chưa từng có xuất hiện qua cái này giống như tà ác đến để người biểu tình chẳng ghét loại kia tự cho là không tầm thường cao quý t h ầ n sắc cũng không phải chính là thiên long nhân nhóm từ đầu đến cuối động trên mặt đi không giống a ý m ũ ngươi một điểm cũng không giống nàng nàng có thể so sánh ngươi muốn trông tốt gấp mấy trăm lần đâu ý mù dương dương đắc ý thân sắc chậm rãi tiêu tan nàng hờ hững nhìn xem ngồi ở trên ngai vàng tự cho là mình trở thành vua thế giới phách l trung q u i là lộ ra không cặn ba ý cợi a ngươi đại khái còn làm trở thành vua thế giới thay đổi thế giới dã tâm a rất đáng tiếc ngươi phải chết ngươi lây nhiễm đặc thù vi rút thanh lân bệnh liền như là đang vì ý mũ lời nói làm ra chú giải vận mệnh trò chơi rất nhanh cấp ra nhắc nhở nhưng hắn chỉ là cúi đầu nhìn một mắt thân thể của mình liền không còn lưu ý hắn hờ hưng t ừ trên ngai vàng đứng dậy ngươi cho rằng ngươi truyền b á cái này loại vi rút liền có thể giống giết chết kia đáng thương dịn h ỉ cùng càng nhiều thiên long nhân như vậy giết chết ta ngươi cho là ngươi tám trăm năm trước lựa gạt lý lý nữ vương vì người thi triển vĩnh hằng sinh mệnh giải phâu ngươi liền thật sự có đông cổ từ cao trên không đ ạ p không nhìn thấy bậc thang từng cấp hướng xuống mạnh liệt hạ sổ cùng ngưng kết bên cạnh k i a c h ấ p màu đen kèm theo hắn mỗi một bước đi ra đều đang điên c u ồ n g hướng ra phía ngoài lập lòe mù con ngươi một có lại l ù i lại hai bước ngươi là như thế nào lì lì tạ i ạ lạ bạ tạ lưu lại tin tức ị mù phản ứng rất nhanh đệ nhất thời gian liền ý thức được cái kia ở vào đông hải cổ lao vương trung học chỉ sợ xác thực tồn tại lấy một chút không nên tồn tại ở bây giờ cái này cái niên đại tin tức đông cổ kỳ thực ở kiếp trước liền thấy qua rất nhiều loại phân tích cho rằng thiên long nhân sở dĩ muốn một thẳng beo dai lấy loại kia đặc thù mặt nạ. cũng không chỉ là vì cái gọi là không cùng tiện dân hô hấp cùng một loại không khí đồng dạng là vì tợ dỏ tẹt chính mình miễn ở đồng dạng sinh hoạt tại mà gì dệ vạ sẽ tồn tại đáng sợ ỉ mù trên người virus loại tồn tại này không biết bao nhiêu năm virus tại bây giờ trở thành khó mà chữa trị tuyệt c h ứ n g ta tại trong chư thiên vạn giới hành tẩu cái gọi là ỉ mỏ tổ c h i thân thật sự đã gặp nhiều lắm ngươi biết sao ỉ mù ta đã bắt đầu đối với các ngươi cái này chút chờ đợi ỉ mỏ tổ giỏi bỏ cảm thấy mệt mỏi toàn thân hắn kim sắc nguyện lực trong nháy mắt tiêu đốt phía trên từ thần đông cổ cả người linh áp cũng tại cùng một thời gian tăng vọt hắn đ ỗ n g nhiên thu hồi dạ nạ cút hai tay hướng về phía phía dưới lạnh giọng nói bạc chi chín mươi chín cấm dần âm cả từ mặt đất trong nháy mắt xuất hiện ì mù thân hình một động nhưng không ở giữa hoàn toàn bị khóa chỉ hắn căn bản là không có cách chuyển động trong nháy mắt bị đen như mực băng gấm trói c h ặ t lại sau đó một khỏa khỏa cái đinh đột nhiên ghim vào trong băng gấm ì mù toàn thân t r ợ n b ộ phát ra ngọn lửa màu đỏ thám nhiệt độ cực cao hỏa diễm rõ ràng chính là trước đây bị hắn thôn vệ một đao hỏa táng nhưng ở chín mươi số chín bạc phía dưới cái kia linh áp chi hỏa trong nháy mắt liền bị dập tắt ị mù đồng thời hướng phía dưới muốn xốc lên trói buộc mình bằng gấm nhưng căn bản xe rách bất động thiên không bên trong tử thần đông cổ tạo vật trong tay bắt đầu kết tấn linh áp như c ũ đang duy trì bạc chi chín mươi chín hai phiên vạn cấm sơ khúc chỉ kéo căng càng thêm dần bạch sắc bố đoạn trong nháy mắt dâng lên đem ỵ mù cũng dẫn đến cái kia dần âm ca một cùng hoàn toàn buộc chặt đặt ở mặt đất ỵ mù dãy rùa động tắc càng ngày càng nhỏ nhị khúc bách liên xoan đến mười căn dần gai sắt trực tiếp xuyên qua ỵ mũ bị trói buộc cơ thể cái kia dần quỵ cà biến mất không thấy gì nữa phía dưới mực khắc trên không t cái k i a dùng để luyện thành đối phương chỉ cùng s ắ p đã bắt đầu không cách nào phụ tải cái này loại trình độ linh áp t h u phát bắt đầu tự hủy cuối cùng khúc vạn cầm qua phong dân đĩa đá ẩm vang từ trên trời giáng xuống trong n g á y mắt hoàn toàn đem bị đóng đinh tại chỗ ị mụ che lại lại không động t i n h thiên không bên trong từ thần đông cổ thân cả c h ầ m rãi phai n h ạ tiêu t thất cùng với một cùng tiêu tán còn có cái k i a che đậy toàn bộ thiên không kim sắc tường vân lộ ra bởi vì chiến đấu kịch liệt mà tụ lại tràn đầy lôi vân thiên không cài đủ thần long tại trong lôi vân bên trong gào thét gào thét bít m ô n cũng không ngừng kêu gọi lôi đình rơi xuống c ú gian cùng xạ cả tư cơ chiến đấu thì càng làm cho thiên tượng hoàn toàn hỗn loạn đông cổ nhìn xem cái này âm trầm thiên không phủi tay quay người rời đi đợi hắn đi hảo cái kia vương tọa tổn hại chi đ ị a chật rung rung hai phía dưới một đạo thân cả từ đất đỏ bên trong b ọ r a hắn nhìn xem thiên không bên trong mây đen cùng với biến mất không thấy gì nữa t h à hương không khỏi cười tổ đường lên phu ha ha ha. thật là một cái không có lực lượng ngu xuẩn a hắn đi đến cái kia bị bia đá chân áp chi đ ị a từ mặt đất dùng sức một r ú t một đạo màu đen cạ tử liền bị hắn rút ra nhưng cái kia cạ tử đã hoàn toàn đã mất đi hoạt tính liền như là một tấ ìm mù nhìn mấy lần tiện tay ném cái này sao dùng tốt c ả pháp sư ngươi liền cái này sao ném đi mất đi ị mù mang theo ác ý tiếng cười xuất hiện tại sau lưng ị mù ị mù m ộ t kinh thân hình lập tức trong nháy mắt di động xuất hiện tại k h á c một cái phương hướng nhưng hắn vẫn không có t ử vừa mới địa phương nhìn thấy cái kia nam nhân đáng sợ đông cổ đứng tại chỗ nhìn xem ị mù lần nữa thể hiện ra một loại mới ác ma trái cây năng lực phối hợp trước đây cho thấy thôn vệ tinh thần thôi miên c ả tử đã là xuất hiện thứ tư đến thứ năm loại năng lực cái này lớn sụp mặn da dâu đen rẽ mì rẽ mì no mi năng lực phạm chủ Chỉ đông cổ tay phải vang r ộ i một cái búng tay tại trong ị mù tuyệt trông ánh mắt thiên không bên trong cái kia đáng sợ áo bào đen đông cổ giống như thời gian n g h ị c h chuyển một giống như lần nữa hiện ra thân hình m à cái này một lần đối phương cũng không có rút ra bên hông màu l ó t đen bạch văn dạ nạ cốt mà là xuất hiện mặt khác một trôi đao trôi này yêu dị trên đao đột nhiên phóng ra đáng sợ hỏa diễm x â m la và tượng đều là cho tản phù hẹp dị như hỏa Trưng 751, lưu ý chí. Trưng 751, Lưu này Lưu lo Phi Chí Phi diễm cái Y Chí hỏa đông cổ dùng ma đạo sách nguyên điện tạo vật giải phóng ìn dạ kỳ tẹn đồng thời phục khắc phủ hẹp dị như hỏa giải phóng lấy từ thần đông cổ l à nguyên mẫu ma đạo sách nguyên điện tạo vật linh áp tiếp cận bản thể hơn nữa đồng dạng có linh vương đầu ngón tay giao phó cho tính chất đặc thù lúc này phủ hẹp dị như hỏa có được tiếp cận nguyên bản tính năng cái k i a đang sợ nhiệt độ cao trong nháy mắt liền đem hết thể mưa bùi tan giã cứ việc ý mù không ngừng cắn nuốt hòa diễm nhưng thiên không bên trong lại lộ ra một ti dương quang ý mù sắc mặt một biến dấn âm cả xuất hiện lần nữa giống như che đậy hết thể ma vương đem cái này p h i ế n hải v ư ợ t dương quang hoàn toàn che kín đông cổ không c ặ n bã nhìn xem cái này một màn nói thật ỵ mù cùng năm láo tinh năng lực đều để hắn có chút thất vọng xét đến cùng cái này loại thuần t í y ỉ mọi tổ cùng đa tài đối với rộng lớn như vậy thế giới cuối cùng bột tới nói thực sự quá t ạ i nhạt nhẽo một chút đối với hắn cái này dạng người chơi tới nói thật sự là khuyết thiếu tính khiêu chiến ỵ mù miễn cưỡng duy trì lấy bất bại thế cục lúc này hắn đã vô tâm liền phía trước c â u k i a n g ư ờ i mới là người khiêu chiến cảm thấy tức giận bởi vì đối phương năng lực nói thật căn bản vốn không giống như là cái này cái thế giới h ẳ n là có được năng lực nếu như nói hắn cái này loại đồng thời có nhiều loại trái cây năng lực cùng với vĩnh hằng sinh mệnh tồn tại đối với thế giới này dân bản địa là giảm chiều không gian đà kích như vậy cái này cái hoành không xuất thế mỹ tờ ngân nguyện thì song toàn bộ là khác một cái chiều không gian so với mình càng thêm khoa trương nhiều năng lực còn kiêm ổ l ì vợ thân đang phong tạo cực tài rụt cùng hạ kỳ bộ kia thể phách còn có cặp mắt kia đồng dạng không giống nhân loại nên thứ nắm giữ chẳng lẽ ngoại trừ thần tri chủng tộc lần nạ liên tộc vẫn tồn tại khác mạnh mẽ như vậy đặc thù chủng tộc sao cái này loại người đến cùng là như thế nào một thẳng ẩn tàng đến nay ị mù tâm niệm chuyển động ở giữa một bên cạnh phòng bị thiên không bên trong áo bào đen đông cổ tâm tư lại là chuyển đến trước mắt cái này cái bạch tí trên thân đông cổ hắn vô cùng xác nhận cái này cái khí tức nhìn yếu một chút hẳn là mới là bản thể ị mù đông nhiên hai tay nâng lên hướng về phía đông cổ kim sắc tia sáng giống như hình x o ắ n ốc vòng sáng chợt sáng lên trong nháy mắt liền đem đông cổ chỗ không ở giữa hoàn toàn bao phủ ị mù gặp đông cổ cũng không có tránh đi trong lòng một vui cái này loại năng lực cho dù đối với hắn mà nói cũng là cực kỳ hy hữu năng lực ngươi nhận lấy năng lực chậm chạm trái cây cạ văng dội ngươi thời gian bị chậm dần đông cổ mắt thần một hơi ỵ mũ tay phải trong nháy mắt hóa thành đen như mực chân n ệ n đột nhiên đâm về bị thời gian g ò bó bên trong đông cổ nhưng phía dưới mực khắc đông cổ thân hình giống như rút tấm hạ n g ỉ một giống như lưu truyền trong nháy mắt liền đẩy ra cái kia đen như mực chân n ệ n trở tay một kích trực tiếp chúng đích dị mù căn cứ vào thời không chi vương trợ lộ ra hộ ngươi thời gian không cách nào bị chậm dần ngươi không nhìn lần này hiệu quả kim thiết giao kích đồng dạng âm thanh bộ kia cùng vi vi trên lệch không bao n h i ê u cơ thể lại giống như sắt thép một giống như cứng rắn đối phương thực chất đã sớm là giống như năm lão tinh đồng dạng ma không phải nói năm lão tinh thực、chất. là giống như ý mù đồng dạng quái vật mới đúng đông cổ mặt không đổi sắc ý mù cái này loại sống an nhàn sung sướng tám trăm năm quái vật căn bản là không có cách cùng đông cổ cái này loại thời khắc chuẩn bị cùng các lộ thần ma quyết chiến người chơi tâm tính càng mạnh hơn đông cổ trong nháy mắt vặn vẹo bốn chu không ở giữa Ý mù vi phạm thông thường từ trên không bay ngược mà quay về đông cổ trên tay ngọn lửa đen kịt trong nháy mắt dấy lên loại kia kết thúc hết thể ý vị kèm theo h ắ t viêm t i ê u đốt trong nháy mắt rõ ràng rơi vào ý mù cảm giác ỉ mù thiên lam sắc tóc dài trong nháy mắt nổ tung cả người hắn trong nháy mắt hóa rõ ràng là tiến nhập trạng thái một loại nào đó mịt t h ì cạn bổ kẹ mần loại phỏng thức tỉnh đông cổ sắc mặt vẫn như c ũ không có chút nào biến hóa biến quyền t h à n h trưởng trực tiếp đâm ra cái kia vô kiên bất tồi ra không có bất kỳ cái gì tác dụng trực tiếp bị sỏi xuyên lồng ngực hát viêm trong nháy mắt bắt đầu cháy bùng cái kia đ á n g sợ mịt t h ì cạn bổ kẹ mần loại thức tỉnh phỏng không thể ngăn trở bắt đầu hướng đi trung yên đông cổ mắt kiểm bung ô xuống thân hình trong nháy mắt tiêu thất xuất hiện lần nữa đã là ở đó không trắng vương tỏa trên phế tích hãn đột nhiên một chân đạp xuống địa mạch trong nháy mắt bạo tẩu ẩu ẩu lộ ra phía dưới cái kia sâu thẳm b i ể n cả cùng với đen như mực tựa như một từng chiếc dần xúc tu đồng dạng chặt cây phía trên không ngừng nếm thử thôn vẹn đen như mực hòa diễm lại hoàn toàn không có hòa diệu ngược lại nục thể càng đốt kịch liệt ý mù dư quang liếc xem phía dưới cái này một màn trong nháy mắt nổi giận trong nháy mắt thân thể của hắn lần nữa biến hóa lưu hình cùng dung nham hương vị bắt đầu phát ra nóng bỏng nham tương t ừ trong thân thể của hắn nhỏ xuống hắn giống như một khỏa hỏa lưu tinh một giống như ẩm vang gọt tới phía dưới đông cổ thế giới mới một chỗ trên hải đảo mũ dơm đoàn một như s ô d ô cũng là từng ngụm từng ngụm uống rượu chỉ có xó xỉnh bên trong nghỉ cổ lệ dô bin thần sắc có chút nghiêm túc thế nào dô bin nã hủy mặc dù một bên cạnh bởi vì phí đoạt thức ăn của mình nổi giận nện gõ lấy thuyền trường đầu một bên cạnh còn là chú ý tới dô bin thần sắc khác thường bất quá nã m ủ chỉ là một m ở miệng s ô d ô cùng sản gì cũng là ánh mắt nhẹ nhàng đi qua cái này hai cái ngày thường bên trong vô cùng người giao không đúng kỳ thực tương đương ăn ý cùng tạo thành m ũ dơm đoàn lý trí một mặt dỗ bin nhìn xem tay bên trong báo chí thế giới kinh nhớ thông tấn xã chưa từng có thường xuyên như thế đưa lên qua báo chí tựa như một bản phát hành sau, liền lập tức ở c ù nói g n cái này là báo chí không bằng nói đối phương dường như đang muốn dùng cái này loại phương thức tận khả năng lớn đem giờ này khắc này phát sinh ở mạ gì nệ p h ò trận đại chiến kia cao chi tất cả mọi người ta đối với cái này cuộc chiến tranh lúc nào cũng có chút để ý đúng vậy a lao phu cũng rất để ý phía trước vương phía dưới bảy võ hải hiệp sĩ b i ể n x a n h di bệ bây giờ mũ dơm đoàn tài công một bên cạnh từ bên ngoài đi tới một bên cạnh thả tay xuống bên trong cạ giống g e n gen nhự u xì hắn vừa mới từ loài cá trong miệng biết được một cái để cho hắn không khỏi kinh hãi tin tức ngư nhân nào không thấy bốn chuẩn xác mà nói ngư nhân nào di chuyển Hắn m ộ trong bên bên cạnh kết nối cả giống gen gen hiệu si, một bên cạnh ngồi cả hiệu kết một t si, ở trong yến Ngoại hội. tấm r trong ra Trong ừ không có tim, không khác phởi phì, cùng với ngây thơ tờ, những người khác đều là trong chậm thả tay xuống đồ ăn, nhìn về phía phát cùng ngây cọng người xuống ăn, giống. có có cả tim tờ, tay tới t với dãi mê về u đều đồ là hình một âm thanh đáng sợ gầm thét cuối cùng nhường đường xoay nhanh quá mức loại âm thanh này chỉ cần nghe qua một lần cũng sẽ không quên hắn kinh ngạc nhìn trong màn hình cái kia dần thật lòng tại lôi vân ở giữa xôi trào đáng sợ hơi thở nhật không ngừng c u ố n sạch lấy phía dưới hải vực cùng với lại đ i ệ trong chiến trường hải quân cùng các hải tặc lúc này như c ũ duy trì sức chiến đấu không có một người là nhân vật đơn giản cơ hồ người người cũng là ngoại giới thanh danh h i ể n hách đại hải tặc là cải đủ tên kia a vì một bên cạnh nhấm nuốt lấy miệng bên trong đùi gà một bên cạnh một miệng không do nói chuyện phía dưới mực khắc kinh khủng nham tương cự quyền không ngừng từ trên không rơi xuống vanh kích lấy những còn sót lại hải tặc cán bộ kia nhưng trên mặt đất dân băng thương không mảy may để không ngừng hướng về phía thiên không bắn trụng cụ dạn dỗ bin ánh mắt phức tạp nhìn xem cái này cái c ư ớ p lấy chính mình cự nhân bằng hưu sổ tính mệnh nhưng lại cuối cùng nhiều lần vung tha mình phía trước hải quân đại tướng đối phương bây giờ ánh mắt bên trong không có loại kia không cách nào tiêu mất mê mang đúng vậy đi theo phía sau người đàn ông kia cho dù là cụ rằng cái này loại xe bật một giống như nam nhân cũng biết b ư ớ c cháy lên a bốn dẫu bin nhớ lại cái kia một đêm tại thợ săn tiền thưởng trong c h ấ n nhỏ chính mình thứ nhất lần nhìn thấy cái này cái bây giờ quyền thế ngập trời nam nhân đối phương c ư ờ i đùa hướng mình nói muốn đoạt lấy bạ rổ quẹt hợt kế hoạch cái này cái nam nhân tựa hồ cho tới bây giờ liền đã nghĩ kỹ chính mình con đường chưa từng hoang mang chưa từng thất vọng tỉnh táo đem tất cả người đặt vào trong kế hoạch mặc kệ là chính mình vẫn là vi vi lại hoặc là bạ rổ quẹt hợt hạ n bốn hình ảnh biến động càng xa xôi những cái kia so với hòn đạo còn muốn dần hải vương loại nhóm hướng về phía thiên không bên trong đáng sợ thần lòng không ngừng tê m ì n h đồng thời ra lấy ngư nhân đ ả o trên mặt b i ể n di động dị b ế nhìn thấy cái này một màn cũng là đổi sắc mặt ngư nhân đ ả o quay về thế giới trên mặt đất chương bảy trăm năm mươi hai ác ma c h i thụ chương bảy trăm năm mươi hai ác ma c h i thụ chiến trường kịch liệt hoàn cảnh để cho gen gen mc có chút ngốc trệ nó căn bản không kịp làm ra phản ứng những cái kia này g thường bên trong cao cao tại thượng hải quân tổng bộ trung tướng thậm chí không cách nào tại cái này cái trong chiến trường có một khắc nhàn hạng h ữ n g cái kia treo thường hơn ước đại hải tặc nhóm đồng dạng là muốn thỉnh thoảng cẩn thận những quái vật kia lẫn nhau chiến đấu g i ba cả tòa mạ d i nễ phỏ đã xuất hiện nhiều chỗ phá toái nước biển bắt đầu hướng về phía trước t h ầ m t ấ u nếu như không phải cụ giản có ý định duy trì nơi này chiến trường chỉ sợ mạ d i nễ phỏ sớm đã hoàn toàn phá toái đáng sợ dực bạch sắc h ỏ a lòng trong chiến trường của vũ hiền hách vô cùng vì cũng là một mắt liền nhận ra huynh trưởng của mình đối phương bây giờ đang cùng hải quân đại tướng ký dự kịch chiến hai người đều là vô cùng linh hoạt tự nhiên hệ trái cây năng lực bên trên ký càng chiếm ưu như thế nhưng hạ sở nắm giữ hạ sổ cụ quấn quanh kỹ xào sau buộc x á lino cũng không dám để cho hạ sở thật sự đánh tới trên người mình một thời chi ở giữa hai người chiến đấu để cho bốn chu những người khác không ngừng la s e r cùng hỏa long thỉnh thoảng liền sẽ gây nên dần nổ tung vì nhìn thần thái s a n g láng nam bị biết chính mình thuyền trưởng đối với cái này cái huynh trưởng cực kỳ quan trọng hai năm trước xù mít ồ nhóm người mình không có bồi phí bên cạnh nhưng hắn vẫn là đơn thương độc mã xông vào quái vật kia nhóm chiến trường chúng ta muốn đi sao thuyền trưởng tất cả mọi người nghe vậy đều nhìn về phi bao quát một sâu người nhát gan ở sổ cùng có vật ợ cái này một khắc cũng không có đối với cái kia không phải người chiến trường biểu hiện ra kháng cự bọn hắn chỉ là nhìn mình thuyền trưởng chờ đợi đối phương quyết định cuối cùng nhưng phí lại nghi hoặc nhìn đám người chúng ta tại sao muốn trở về địa điểm xuất phát mục tiêu của hắn là đã đến dạp kẹo tìm được ăn t ỷ hệ sơ trở thành vua hải tặc trở về địa điểm xuất phát đối với hắn mà nói cũng không phải một cái lựa chọn tốt s ô dầu cùng sạn gì nghe được cái này cái trả lời cũng là lộ ra một phó quả nhiên t h ầ n sắc nàng h có chút không hiểu tiếp tục hỏi thế nhưng là huynh trưởng của ngươi không phải t r o n g tại chiến trường kia sao nàng có chút không biết như thế nào mở miệng ngược lại là nghỉ cổ lệ dô bin đem nàng nghi vấn nói ra phi ngươi không phải phải hạ gục mỗi một cái ngăn tại ngươi trên đường người sao mặc kệ là hải quân đại tướng vẫn là bốn hoàng như vậy đông cổ tiên sinh đâu nàng xem thấy phi cái này cái đem chính mình từ trong tâm h viên cứu rối đi ra ngoài thuyền trưởng sớm đã là trong nội tâm nàng tối không thể thay thế thuyền trưởng nhưng nếu như có thể chọn nàng thực sự không muốn cùng mỹ tở ngân n g u y ệ t cái loại nam nhân này là địch vì càng thêm kỳ quái hắn s ờ lên sau lưng mình ngũ rơm ạ s ờ hắn không có vấn đề hắn rất mạnh à. ta cùng ạ s ờ đều có con đường của mình muốn đi cho nên muốn đi tham dự cái này cuộc chiến tranh là lựa chọn của hắn ta không thể xem bảo ta muốn đi làm vua hải tặc cũng là lựa chọn của ta hắn cũng sẽ không tới can thiệp ta cái này cái thường xuyên nhìn lớn nào thiếu gân thiếu niên lúc này nói ra thông suốt để cho nỉ cổ lệ r o bin đều cảm thấy kinh hãi vì đem mũ dơm dai tại trên đầu của mình đè lên sau đó lộ ra nụ cười sán lạ nói g n mặc dù không có dùng năm đương cùng cái đủ tên kia tái chiến một lần có chút t i ế c nối nhưng mà không quan hệ rồi hắn đã sẽ không ngăn tại tiền phương của ta r o bin cơ thể hơi nghiêng về phía trước tiếp tục truy vấn cái kia đông cổ tiên sinh đâu chúng ta phải hạ gục hắn sao vì lắc đầu t r i n h trọng nói đông cổ tiên sinh là người ta ố t chúng ta tại sao muốn đánh ngã hắn tên kia cũng không thích cái này phiến biển cả đâu vì cơi cười, cười tiếp tục bắt đầu miệng lớn ăn hắn sẽ đánh bay mỗi một cái ngăn tại phía trước mình người cũng không phải bởi vì đối phương làm cái gì không chính nghĩa sự t ì n h chính nghĩa không chính nghĩa các loại hắn căn bản vốn không quan tâm hắn mong muốn chỉ là đi trở thành trên đại dương bao là tự do nhất người kia mà mặc kệ là cá sấu sa mạc g i à u c ô đ á i vẫn là thần sấm ê nổ đều tự mình muốn đem chính mình ngăn lại chính mình cho nên phải hạ gục bọn hắn như vậy mà thôi đến nôi đông cổ tiên sinh vì tại c ù n g tri quốc gặp qua đối phương đối phương đích sắc là người tốt không sai mặc kệ là hạ sở vẫn là xác cổ lại có lẽ là an ngọc cùng d â bin còn có s ô rồ tất cả cùng đối phương đánh qua người quan hệ đều tán dương đối phương là người tốt hơn nữa vì có thể cảm giác được cái k i a đông cổ tiên sinh cũng không thích cái này phiến biển cả bốn đối phương tựa hồ tản ra khắc khí phách trong mắt không có cái này vô biên vô tận lãng mạn biển cả ngược lại chỉ chứa phải phía dưới an ngọc như thế phổ thông chúng sinh cho nên chúng ta liền tiếp tục chúng ta l ư u hành là được rồi ta nhưng là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân như thế nào có thể trở về địa điểm xuất phát cơ hồ tất cả mọi người đều đồng thời nới lỏng một khẩu khí xô rồ hơi hơi rút ra hóa độ ỉ mòn di mỗ tấc sau đó lại lần nữa trở vào bao hắn thở dài một tâm thanh lại có mấy phần tiếp v ố i cái này để chú ý tới trong cái này một màn sản gì tâm chấn động không hiểu hắn chỉ cảm thấy cái này cái tạo xanh đầu từ nước vào nổ sau khi trở về tựa h ồ thật sự hoàn toàn không m ở dạng đối phương đã đi ra mới con đường cùng vui cười đánh ngã mũ dơm đoàn khác biệt thế giới mới khác một tọa trên hòn đảo ngàn hai đạo hóa bù ghì cũng đang một chúng hải tặc vây quanh nhìn xem cả giống g e n g e n như xỉ hình ảnh hắn trên thực tế là tại trong sủ mỹ tổ thu hoạch lớn nhất nam nhân thu được khó có thể tưởng tượng danh vọng hơn nữa bởi vì hắn cùng d â u đen hấp dẫn đại bộ phận ánh mắt cũng không có bị hải quân như thế nào truy kích cái kia số lớn thực lực hải tặc nhét vào hắn dưới trướng thành lập mười chữ công hội cũng biến thành danh tiếng nổi bật c a sấu sa mạc dầu cô đất thần sắc gâm trầm nhìn xem trong hình chiến trường mặc kệ là cái đủ điên ổ sơ lộ vượt kích năm láo tinh lại hoặc là bít mòn cùng gặp cái này chút truyền kỳ phía trên chiến trường kia cơ hội tụ tập trên phiến biển cả này tất cả hào kiệt hắn không nghĩ tới chỉ là hai năm qua đi cái kia kém một điểm liền bị chính mình rết tại hầm ngầm bên trong chỉ có điều mượn độc tố cùng nhóc mũ dơm hợp lực mới miễn c trên biển hoàng đế cũng muốn tuân theo hắn hiệu lệnh hải quân cũng bị đánh liên tục bại lui thế giới quyền hạn đỉnh năm lão tinh tức thì bị hắn tan tay chém giết thành viên cái này loại quái vật đến cùng muốn làm cái gì hạ cậy mỹ hát lại chỉ là thần sắc l ạ n h nhạt nhìn xem chiến trường hắn có mấy lần ấn về phía sau lưng mình s á c h v ả r ạ mò nỗ đêm phía trên chiến trường kia tồn tại để cho hắn cũng khó có thể kiểm chế chiến ý nam nhân hắn tại bù ghi hoảng sợ ánh mắt bên trong nhàn nhạt đứng dậy đi về phía chính mình chiếc thuyền nhỏ kia hì mỹ hát chúng ta không cần tham dự tiến loại sự tình này à nhưng hạ cậy đối với công hội, hội trưởng mệnh lệnh chẳng quan tâm trực tiếp ra khỏi biển. bù kỳ gặp không cách nào ngăn cản liền dứt khoát ho khan hai âm thanh đối ngoại tuyên bố chính mình điều động mỹ hạt đi tới chiến trường hỗn loạn kia tìm hiểu thế cục đại hải trình nào đó vương trung học quân cách mạng cuối cùng triệt để l ậ t tung cái này tọa vương quốc không có chính phủ thế giới trợ giúp cái này chút vương quốc quân căn bản khó mà chống cự quân cách mạng cường đại vũ lực quân cách mạng lãnh tụ thế giới hung ác nhất tội phạm mỏ kỳ dây long như cùng phong một giống như tiêu thất tại thiên khổng bên trong hắn đã không kịp chờ đợi cùng cái kia sắp thay đổi thế giới nam nhân gặp mặt đông cổ nhìn xem cái kia chặt tây trong hai mắt lóe lên đủ loại thân s thời khắc này trạc cây bên trên có kỳ lạ hoa văn trái cây chậm rãi hình thành đông cổ lấy xuống một khỏa ngươi thu được đạo cụ ác ma trái cây một chương bảy trăm năm mươi ba phá toại a kính hoa thủy nguyện chương bảy trăm năm mươi ba phá toại a kính hoa thủy nguyện thế mà thật sự có cái này loại đồ vật ta đông cổ mắt thần bên trong lộ ra vẻ tàn thán hắn vốn là sớm đã phát hiện ị mụ từ đầu đến cuối trốn ở cái này vương tọa cơ thạch phụ cận cái kia không trắng dần vương tọa tại trong đông cổ lý giải đại khái chính là tám trăm n ă m trước dần vương trung học thuộc về trước đây quá dạn xỉn nhỉ cả vương toạn ìm ù cái này cái đi quá giới hạn giả tại âm n h ư phá hủy dần vương quốc cấp lấy thế giới sau đó chẳng những lừa gạt lì lì nữ vương vì chính mình thi triển vĩnh hàng giải phâu trở thành vĩnh hàng vua thế giới còn đem một chúng lịch sử tiến hành phong tồn thậm chí là trên thế giới xuất hiện không trắng một trăm n ă m lịch sử tuyệt tự đi qua hết thể trở thành cấm kỵ thế giới chân tướng triệt để rời xa thế nhân ìm ù chỉ có tại cái này loại tình h u ố n phía dưới mới có thể bình yên ngồi ở vô thế giới trên bảo toạn hắn sợ sẽ lấy kiên kỵ đồng thời thời khắc chuẩn bị vì cái kia cuối cùng cũng đến số mệnh mà chiến đấu có thể làm hắn nhìn thấy dưới nước cái kia giống như từ trong thâm viên nô gia x ú c tu đồng dạng thần kỳ tạo vật sau đó thứ nhất lần lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nếu như nói ác ma trái cây là cái này cái thế giới báu vật cái kia cái này cái cây chỉ sợ sẽ là báu vật bên trong báu vật chân quý trình độ theo một ý nghĩa nào đó tới nói so với mình bây giờ trồng trọt tại hiện thế một chỗ đ ầ u tiên mầm còn muốn khoa trương h i dùng trôi đao kia à tại ta trở về trước chống đỡ hắn đôi lấy ma đạo sách nguyên điện tạo vật từ thần đông cổ mà miệm sau đó trực tiếp thẳng bắt được cái kia theo mánh liệt hải lưu không ngừng nhiễu loạn giống như trong thâm liên xúc tu đồng dạng chặt cây nhảy vào trong biển cái kia trên thân nhiễm đến trong trung yên chi viêm bị mù thất kinh thử nhiều loại năng lực cuối cùng là ý thức được cái này loại hỏa diễm căn bản là không có cách dập tắt cũng không cách nào bị chống cự vậy bản thân chính là kết thúc hết thể lực lượng hắn đột nhiên bắt được chính mình nửa người đột nhiên một xé máu thịt bê bét ở giữa cái kia nửa bên thân thể trực tiếp từ trên thân thể bị kéo xuống ngọn lửa màu đen cơ h ồ là trong chốc lát liền đem cái kia nửa người tiêu hủy hắn hoàn hảo nửa người lại là giấy lên l Đồng d ý mù tại hỏa diễm bên trong cơ thể cấp tốc khép lại hắn nhìn xem thiên không bên trong tử thần đông cổ ánh mắt đã không còn trước đây sợ sệt hắn có thể nhìn đến thân thể của đối phương đã trở thành nhạt một chút theo lý thuyết cái này cái màu đen mì tờ mân n g u y ệ t cũng không phải chân thực không tồn phương phải tại, đối muu ỗ i cái kia đại liền lần lực, dụng những cường năng sử sẽ s y y ế chính mình, thẳng đối ế n tiêu thất. Y mù đ với mình vĩnh hằng sinh mệnh tự tin vô cùng cảm thấy đối phương trước đây cái kia hai lần cũng không có giết chết chính mình tất nhiên là không làm gì được chính mình từ t h ầ n đông cổ ở trên cao nhìn xuống cho dù không cách nào đ ộ c tâm đối phương cảm xúc cũng giống như viết lên mặt một giống như hắn lộ ra một tin nụ cười sau đó dựng thẳng lên nhìn dạ kỳ tẹn theo hồn phách tái một lần suy yếu nhàn nhạt nói pha tại a tính hoa thủy nguyệt ý m u một giật mình đối phương lưới đao tại trước mắt mình bệ ra phản xạ không biết từ chỗ nào bên trong tới tia sáng quăng chính mình rõ ràng cũng đã đem dương quang hoàn toàn che đậy mới đúng ị mù trong h o à n g hốt nhìn thấy thế giới trước mắt phảng phất cũng như một khối tấm gương một giống như đồng thời phạt o á i hắn lui lại hai bước không biết đối phương làm cái gì phía dưới trong nháy mắt laser từ trong tay hắn sáng lên một đạo laser trong nháy mắt xuyên qua áo bào đen cơ thể của đồng cổ đối phương cũng theo tiếng từ trên không rớt xuống ị mù không nghĩ tới thế mà nhẹ nhõm như thế hắn đi tới muốn dò xét tìm tòi đối phương hơi thở lại nhìn thấy thân thể của đối phương giống như cháy hết tủi lửa một giống như cấp tốc hóa thành đen như mực bột phân thật đã chết rồi ị mù trong lòng có loại khó tả cảm giác q á i d nhưng trái xem phải xem s á c thực phụ cận đã hoàn toàn không có đối phương t u n g cả như vậy hiện tại bốn hắn quay người nhìn một mắt cái kia vương tọa phía dưới lộ da đen như mực hải dương nhưng chỉ là hư lệnh một â m thanh hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng lần nữa đối mặt cái kia khó giải quyết ngọn lửa màu đen ị mù đột nhiên lần nữa ra dài thân cả trong nháy mắt lại xuất hiện tại thiên k h ư n g bên trong hắn giống như lần nữa hàng thế kinh khủng đại ma cơ cao lâm hạ quan sát hỗn loạn chiến trường tất cả mọi người đều đồng thời bị ị mù xuất hiện sở kinh đến là ị mù đại nhân trở về ị mù đại nhân thắng satun sgt lúc này cùng cái đủ miễn cương đấu cái năm năm m ở hắn mặc dù cường độ thân thể so cái đủ càng hơn một chủ càng là có kỳ lạ phòng ngự năng lực nhưng ý thức chiến đấu bên trên chính lệnh để cho hắn bị nhân thú phòng cái đủ ngăn tại bóng truyền một giống như đập tới đập tới vô cùng bị đè nén nhìn thấy ý mù đại nhân lần nữa bưng xuống chiến trường xạ tùn sct tâm bên trong cuồng hỉ mà cái đủ nghe vậy cũng là một giật mình khó có thể tin cái kia cường đại vô song nam nhân thế mà lại thua ý mù xuất hiện cho hải tặc một phương dần giao động đồng thời hải quân phương diện thì buộc phát ra vô song lòng tin ý mù nhìn xem cái này một màn khoe miệng lộ ra tàn khốc ý cười nhân loại chính là cái này dạng thiện cận sinh vật hắn sở dĩ lựa chọn tới trước đến cái này chỗ chiến trường chính là đoán được cái này kết quả cho ta xem một nhìn ta nên lấy trước ai làm thứ nhất cái vật hy sinh đâu ánh mắt của hắn trong đám người băn g h o ă n d ầ n áp lực xuất hiện tại hải tặc một phương trong lòng người Ý mù trợ thấy t cái k i a sau lưng lạc ấn lấy dâu trắng đ ồ án người trẻ tuổi nếu như mình không có nhớ lầm đối phương phải cùng cái k i a mũ rơm vì có chút quan hệ phu ha ha, thật đáng tiếc sinh mệnh của ngươi rừng ở đây rồi d ầ n âm cả ẩm vang từ trên trời giáng xuống lấy cùng cái tia dần hình thể hoàn toàn không tương xứng tốc độ trong nháy mắt liền đem ạ sở trộp vào tay bên trong mặc cho ạ sở muốn tự nhiên hóa cũng không có thể ỵ mù một biên tướng trong tay hạ sở x i ế t chặt một bên cạnh quét nhìn phía dưới tất cả mọi người nhàn nhạt nói muốn cùng thế giới là địch các ngươi thật sự có thể trả giá cái kia đại g i ớ i sao hắn dần dần dùng sức trong tay người bắt đầu thảm liệt kêu trên nhưng căn bản là không có cách tranh thoát máu tơi ư bắt đầu từ hắn bên ngoài thân chảy ra cơ thể hoàn toàn biến thành dáng màu đỏ tựa như phía dưới một s liền sẽ bị bót nát s ạ tùn sgt kinh ngạc nhìn trên không ỵ mù đại nhân sắc mặt hắn tái nhuận khó có thể tin thì t h ả o nói ỵ mù đại nhân ngươi đến cùng đang làm cái gì a s a t u r n s c t nhìn xem bị ỵ mũ đại nhân n ắ m ở trong tay xạ cả tư cơ đối phương nguyên bản bởi vì bị mỹ tờ ngân nguyện một kiếm tay cụt mà tổn thương rất sâu lại tại sau đó trong chiến đấu bị cụ giàn áp chế kéo dài chiến đấu kịch liệt đã sớm để cho hắn tình trạng vô cùng nguy hiểm nhưng mà vô luận cái này vị mới nhậm chức hải quân nguyên soái để cho chính mình có bao nhiêu thất vọng nhưng ỵ mũ đại nhân cũng không nên tại cái này loại thời điểm hao tổn chính mình cái này bên cạnh một viên đại tướng a bốn chẳng lẽ không nên trước tiên đối phó cải đủ hoặc bít mong sao xạ tùn sgt trong ánh mắt khó hiểu ỵ b ụ c xác ly nộ bọn người hai mặt nhìn nhau bên trong bắt đầu âm chầm xuống s á t mặt trong ư Trưng n Thằng thằng g t hề hề y 754 thằng hề y mỗ. mỗ. r lòng s ẻ n gỗ c ú nộ khí không ngừng góp nhặt gặp càng là tiến lên mấy bước thần s á c dị thường nguy hiểm mặc kệ xạ cả tư cơ cùng bọn họ quan niệm có bao nhiêu xung đột nhưng xạ cả tư cơ tại cái này m ộ t khắc thủy trung là hải quân một viên cũng tại vì hải quân cùng chính phủ thế giới mà chiến nhưng đối phương thế mà vào lúc này lựa chọn ngược sát xạ cả tư cơ cái này sao làm là không phải quá mức một chút a năm lão tinh đại nhân nha buộc xã lý nổ cũng là trong hỏi thăm xạ tùn sct nhưng xạ tùn sct cái nào biết dưới mắt là gì tình huống húng chi hắn căn bản không có chất vấn ỉ mù đại nhân quyền h ạ hắn chỉ có thể trầm giọng nói ỉ mù tâm tư của người lớn các ngươi sao có thể lý giải giống như cự pháo văn minh gặp xuất thủ lần nữa một quyền liền đem ỉ mù cái k i a dần đen cả cánh tay đánh gãy đem bị bị thương nặng xạ cả tư cơ cứu cụ dặn hai tay cắm cả b ù tổ cũng không có ngăn cản chỉ là nhìn xem trở xuống mặt đất hai người nhàn nhạt nói gặp chúng tướng cái này loại đồ vật thật sự đáng giá được các ngươi hải quân vì đó chiến đấu sao căn bản chính là không có bất kỳ cái gì nhân tính quái vật xạ cả tư cơ sắc mặt dáng hổng đang muốn mở miệng lại m á o một âm thanh phun ra ngụm lớn máu tơi ư khắc một bên cạnh c ả i đu nhìn thấy cái này một màn ô lạc lạc lạc bắt đầu lớn tiếng chế dễ u c ư ờ i cái này chính là các ngươi chờ đợi cứu tinh sao song phương chiến đấu lần nữa khai hỏa Ý bù không minh bạch vì cái gì cái này một số người đột nhiên không sợ chính mình chẳng lẽ cũng bởi vì cãi đủ từ trong tay mình đem trọng thương hỏa quyền cứu được trở về loại sự tình này mình muốn làm đến bao nhiêu lần cũng có thể à. trung pi là côn trùng đồng dạng nhân loại hoàn toàn không cùng chính mình chiến đấu khả năng dần âm cạ lần nữa rơi xuống bàn tay đang sợ ẩm sẽ phất rủ đ i tơ thánh sở hóa dần xa c h ù n g đ n g nhiên hoảng sợ kêu to một âm thanh ỉ mù đại nhân đ ư ờ n g l i ê n bị cái kia dần bàn tay màu đen trực tiếp nhập vào vịnh b i ể n nội bộ ỉ mù nhìn xem có chút yên tĩnh phút chốc chiến trường phía dưới trong lòng cái kia bởi vì trước đây bị m ỉ tờ ngân nguyệt thi ngược tích tụ cuối cùng là tản ra không t i ê u ánh mắt của hắn lần nữa thay đổi vị trí nhìn về phía bít mong tiếp đó chính là ngươi chặt l ọ t kệ linh linh. sa t u r n sct chỉ tới kịp đem toàn thân hạ kỳ tụ tập tại bên ngoài thần màu đen kia dần bàn tay liền đem hắn hai vị vo thần trọng thường nhưng bây giờ Sà S.C.T. tùn cùng cuối bạch ý mù đại nhân xảy ra vấn đề những người khác cũng đồng thời ý thức được cái này chuyện gì thực cụ giàn cười to một tâm thanh trong nháy mắt đóng băng từ mặt đất xuất hiện dần xa trùng quả nhiên ý mù cũng không có công kích cụ giàn ngược lại là đang đối với hải quân phương nhân viên không ngừng ra tay một bên cạnh điên một xứ lộ ơ kích trong miệng còn không ngừng kêu gào hải tặc một phương tên cái này hài hước một màn đem ý mù đang c h ẳ n g mang đến cường đại cảm giác gác bách triệt để tiến mất cũng bị cả giống gen gen mù xì hoàn toàn ghi chép lại truyền bá đến các nơi trên thế giới ha ha, ha. cái này ra hỏa cũng quá ngu xuẩn a lao sư sương n ệ t thôn bên trong s、so、ô dồ sư đệ nhóm nguyên bản cũng bởi vì cái kia đáng sợ đen ca mà hai cố run run n h ư n g cái này một khắc bọn hắn chỉ cảm thấy cái này cái cái gọi là vua thế giới giống như rổ kẹ một giống như không ngừng nói đủ loại khoác lác lại ngay cả công kích mục tiêu đều nắm chắc không đến chỉ có x ư ơ n g nguyệt cày bốn lang khoác lên đơn bạc nói phục k h í p mắt nhìn xem cái này một màn hắn lấy chỉ có chính mình tài năng mới có thể nghe được âm thanh nhàn nhạt nói cái này chính là huyết nguyệt kiếm ma năng lực sao thật đúng là yêu đao a đông hải nhà hàng nổi trên biển bazas những bạo lực đầu bếp kia cái này một khắc cũng cười hoàn toàn không có chính hình dùng cơm những khách chú ý bị kéo theo cũng là không có sợ hãi một cùng cười đùa hải quân một phương lực cười chiến cuộc thế giới mới mười chữ công hội bên trong bụi ghi hoàn toàn không có để ý dầu cô đã càng âm trầm thân sắc hắn bất kể cái gì đáng sợ yêu đau cái gì tà dị huyết nguyệt kiếm m a nhìn thấy những đại nhân vật kia cái này dạng xấu mặt để cho hắn cảm giác hết sức vui mừng thực sự là đáng đợi a năm lão tinh cái gì i mù không biết chút nào chính mình bây giờ đang tại tan tay tiêu mất chính mình tạo thành sợ hãi lấy một loại mười phân hài h ư c phương thức satun s t ngầm đầu bốn chỗ tìm kiếm cuối cùng là tại thiên khổng bên trong nhìn thấy một cái gần như sắp hoàn toàn trong suốt thân cả trong tay đối phương trôi đau kia phản phất tấm gương một giống như có loại cảm giác không chân thật tuyệt đúng là hắn huyết nguyệt kiếm ma s ạ tùn s c t trong nháy mắt từ mặt đất v ọ t lên hướng về ma đạo sách nguyên điện tạo vật tử thần đông cổ liền bay đi một trên đường không khí tiếng nổ đ ù n g đoẳng không ngừng vang dội thế nhưng tử thần đông cổ đối mặt cái này một dạng s ạ tùn s c t lại chỉ là lộ ra nụ cười hài h ư ớ c phía dưới một s ý mũ đột nhiên từ trên không lấy một cái cơ hồ rút tấm đồng dạng tốc độ cái kia vạn mét dần lên cả ẩm vang bảy cánh tay lan không một quyền liền đem xạ t phản phất không ở giữa phá toái đồng dạng tiếng vang bên trong xạ tùn sct khó có thể tin quay đầu nhìn thấy ý mù đại nhân cái kia trương thần tỉnh tùy tiện khuôn mặt tinh c ủ hệ lại dần trong hai con người tràn đầy tàn khốc ý cười g i ự c bạch sắc diễm mây tại xạ tùn sct quanh người bạo liệt hắn kiên không thể theo cơ thể trong nháy mắt vỡ toang máu tươi đ i ê n c u ồ n g phun ra bên trong khoa học phòng vệ võ thần trong nháy mắt hóa thành một đạo đen c ạ biến mất ở bên ngông phía chân trời ý mù túi xuống dần ma cạ thân thể nhìn xem trong chiến trường thật giống như bị chính mình hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người đám người tàn khốc nói mặc kệ là trên biển hoàng đế v lại hoặc là cái gọi là chuyển kỳ bất luận cái gì dám can đảm n g ỗ nghịch ta người đều sẽ bị triệt để gạt bỏ sẽ p h á t dù p e t e thánh vỡ nát đông cứng chính mình khối băng dần thân thể đem cụ giàn đụ bay nhưng căn bản không có thời gian truy kích không giải quyết ý mù đại nhân bây giờ trạng thái q u ỷ dị cái này cuộc chiến đấu căn bản không có cách nào đánh xuống hắn trong nháy mắt từ đen cả bên trên quấn quanh dựng lên k h á c một bên cạnh dần v ư u heo cũng là trong nháy mắt vọt tới ý mù t ỉ n h a ý mù đại nhân ngài đến cùng thế nào a ý mù đông nhiên một giật mình nhìn xem bị hai tay mình nắm lấy hai vị nam lao tinh nhìn lại một chút phía dư xạ cả tư cơ trọng thương ngã xuống đất cải đủ cùng bít m o n g ngược lại trạng thái hoàn hảo xạ tùn sct cũng không thấy thân cả cái này đến cùng là bốn hắn bỗng nhiên ý thức được xảy ra chuyện gì nhìn mình trên tay thuộc về xạ tùn sct máu tươi khí ngựa mặt lên trời gào thét dân ma cả trong nháy mắt hóa thành đen như mực ma lòng bắt đầu xoay quanh tại thiên khổng bên trong cái kia hình thể so c á i đủ thần lòng còn muốn lớn hơn không thiếu n g ư ờ i đến cùng làm cái gì đông cổ đi ra bỗng nhiên hắn cũng nhìn thấy trong thiên khổng bên trong cái kia trong suốt đến gần như không thể gặp hắc bảo nhân cả cái này cố tạo vật bởi vì cưỡng f thi triển bằng cải đồng thời tại sau đó điều động ỉn dạ kỷ tèn mấy người kia công việc linh hồn sớm đã bị cắt giảm đến sắp tiêu thất hắn nhìn xem từ kính hoa thủy n g u y ệ t bên trong thoát ly y m u lộ ra một ti nụ cười thỏa mãn đáng tiếc ta còn muốn nhiều chơi một sẽ sau đó hoàn toàn biến mất trôi này đặc thù yêu đao từ trên không rơi xuống phúc một âm thanh c ắ m vào mặt đất bên trong Y m u nhìn thấy cái này một màn cơ hồ là bản năng một giống như trong nháy mắt nhào về phía cái này trôi quỷ dị yêu đao nhưng không khí lại đột nhiên truyền đến bờ lặt một giống như zit gạo gờ rặm đó là có sinh vật đang lấy mấy lần tại vận tốc âm thanh tốc độ bay đi mà cùng không khí kịch liệt ma sát sinh ra âm thanh. nam nhân kia trở về phanh phanh phanh phanh bốn một liên tục tiếng nổ đùng đoàn bên trong đông cổ mang theo bạch sắc quý tích mây ẩm vang đ ệ n ở giữa sân hắn tự tay đem ì n giả kỷ tẹn một lần nữa thu hồi bạch nhìn xem chật vật ỉ mù hai tay lần nữa g i ấ y lên ngọn lửa đen kịt hạ sổ củ quân quanh tiểu vũ trụ quân ý đồng thời bắt đầu xen l ẫ n hương cái này cái thế giới nói tạm n g ư ờ ta ỉ mù trạng thái không tốt sẽ nhanh chóng đối với hải tặc thiên kết thúc công việc tiến vào thánh đấu xù cả xạ kịch bản trưởng bảy trăm năm mươi lăm trái ác quỷ chi thụ thu được Trước trái ác 755 quỷ nhìn i t thấy u được người l đông cổ xuất hiện lần nữa ý mù có cỗ toàn thân băng hàn cảm giác người đem vật kia đông cổ một vừa đi về phía đối phương dần ma cạ một vừa gật đầu nói đúng vậy a ta chiếm được vật kia ỵ mù tinh cụ hệ n y con ngươi có trong nháy mắt mê mang loại đồ vật này cũng là nhân lực có thể cướp được sao có lẽ không bằng nói loại tồn tại này tại mấy vạn mét đáy biển đồ vật chỉ sợ cũng ngay cả ngư n h â n tộc cũng không cách nào tại loại kia hải đẻ xuống hoạt động a ác ma trái cây năng lực giả lại không cách nào xuống biển đối phương thật sự bằng vào nhục thân tại mấy vạn mét đáy biển cướp lấy loại đồ vật này sao đối phương thật là nhân loại đông cổ một từng bước hướng về phía trước toàn thân khí thế một từng bước tăng cường đáng sợ đến cực điểm hạ ủ sổ cù hạ kỳ trong nháy mắt đem trên đại dương bao la bởi vì tiểu quy mô vụ nổ hạt nhân mà sinh ra biển động cũng hoàn toàn vớt lên đó là bao phủ toàn bộ hải vực quần phong không cách nào ngăn trở đáng sợ ý chí s á t tóc đỏ phảng phất tại trong quần phong kịch liệt co rút r ồ i không ngừng đánh vào chính hắn trên hai gò má hắn thần sắc nghiêm túc nhìn xem cái này v ị bây giờ trên thực tế đã hướng về v u a thế giới vị trí bước ra cực lớn một bước nam nhân chỉ cảm thấy tại đối phương như thế khí phách phía dưới cái kia vấn đề gì v u a thế giới g a tâm cũng không k hư ô n g h đối phương quyết đoán viễn siêu bất luận kẻ nào cải đủ cảm thụ được cái kia phảng phất tại một từng khúc cắt đứt chính mình ra thị cường hành hạ trên mặt lộ ra hưng ơ phấn chiến y chính là cái này dạng a tiểu quỷ không quái vật chi vương a chính là cái này loại hạ kỳ tài năng mới có thể để ta cảm thấy hưng ơ phấn cùng run dậy cái này chính là có thể lật tung thế giới lực lượng c h ặ t lót k e l i n h cầm trong tay hoàng đế kiếm đứng tại cái đ ù bên tay trái hai người kỳ thực vô cùng ăn ý đối mặt ỷ mù quỷ dị cường đại hai người bất chi bất giác đã xuất hiện tại hợp kích vị trí nếu như đông cổ không xuất hiện nữa chỉ sợ ỷ mù liền sẽ kiến thức đến hai vị hoàng đế liên thủ thi triển bá hải một kích tất cả mọi người tại chỗ ngoại trừ sas cãi đủ bitmom gặp cái này nhất cấp truyền thuyết cấp nhân vật cho dù là cụ dạn lúc này cũng là hai tay ngăn tại trước người b à n bộ trung tướng cùng phi lục bảo cái này cái cấp bậc nhân vật lúc này lại có mấy phần lạng cố run run không cách nào đặt chân cũng là không tự giác đệ thấp thân thể phảng phất đang hướng tân vương túi đầu u n thì cảm thụ được trước nay chưa có cảm giác c áp bách cuối cùng đối với cái này vị tân vương cam tâm tình nguyện thấp đầu cao não mà cái này cái cấp bậc trở xuống hải quân cùng hải tặc đã trong khoảnh khắc toàn diện hẹo mẹp c ô bọn người hai mắt trở nên trắng trực tiếp mất đi ý thức không ngừng rời xa mạ dị nệ phỏ ngư nhân đạo bên trên xì ra hổ xỉ hành a i tay ô n chính mình nàng một bên cạnh an ủi không ngừng tê minh run dậy hải vương loại nhóm một bên cạnh có chút lo lắng hỏi thăm nẹ tuần phụ vương cái này đến cùng là cái gì cảm giác thật là đáng sợ lớn ơi dù cả xã nẹ tuần cũng chưa từng cảm thụ qua đáng sợ như thế quyết tuyệt hạ số cụ hắn quay đầu ngắm nhìn cơ hồ đã biến thành một cái điểm đen m ã dị nệ phỏ cái kia phiến hải vực thiên không bên trong lôi vân đều tựa như bị cái này cô bá tuyệt thiên hạ khí phách trội thổi tan là hạ kỳ a ski dạ hồ s ì vua thế giới hạ kỳ cả giống gen gen mì xì đem cái này một màn t r u n g thực tiếp sóng đến các nơi trên thế giới tất cả mọi người nhìn xem trong tấm hình cái kia vẹn vẹn chỉ là đâm đầu đi tới liền thiên đ i ệ biến xác quần h cái kia vẹn vẹn không đến hai mét chiều cao nhân loại d ậ m chân đi tới mấy vạn mét ma cả thế mà lảo đảo lui lại cái này chính là phong vương mỹ tờ ngân nguyện quân cách mạng tổng bộ bên trong một chúng cán bộ cũng lan u ố t nước miếng một cái đối với cái này vị quân cách mạng người hợp tác bọn hắn cơ bản đều là chỉ nghe nói qua đối phương danh h à o nhưng chưa từng thấy qua kỳ xuất thủ cái này lần nhìn thấy lại là như thế đáng sợ x ạ bộ cũng là lưng lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên loại kia run d ậ y cảm giác trước nay chưa từng có nhưng ánh mắt hắn bộ phát sáng rực phủ định những người khác thuyết phác không hắn không phải phong vương hắn là nhân tâm tri vương a đông cổ tiên sinh hắn a nói đến một nửa hắn phát hiện những người khác căn bản không có chú ý mình đang nói cái gì cái này đám nhân vật vốn cũng không cần chính mình chú giải a hắn nghe tổng bộ bên ngoài cái kia mơ hồ có thể nghe dần tiếng hoan hô đối phương cái này lần công khai khiêu chiến chính phủ thế giới cơ hồ là ngưng tụ hết thảy mọi người mong tại một thân thiên hạ đ ắ g chính phủ thế giới lâu rồi bốn xương n g u y ệ t cày bốn lang nhìn mình các đệ tử p h n g phất đã mất đi nói chuyện năng lực cũng là mắt nhìn không c h ấ p ném cả bên trong vị đại nhân vật kia một cái cái con ngươi phóng đại không tự chủ miệng lớn thở phì phó giá vẻ thở dài một âm thanh đơn giản muốn đem ánh mắt mọi người đều cướp đi a nhà hàng nổi trên biển bạ giặc bên、trong. cái kia hàng bạo lực đầu bếp lúc này không tự chủ lôi tê ệ xưa phổ trang phục đầu bếp hỏi tê ệ xưa phổ lão đại cái này loại người hẳn là rất đáng gờm a đông cổ mắt kiểm bông u xuống t h ầ n s ắ c không buồn không vui có chỉ có c à n g cao cao tại thượng rút ra cảm giác sau lưng của hắn kim sắc nguyện lực nồng đậm đến đã xong toàn bộ là mắt trần có thể thấy trình độ giống như kim sắc áo choàng ở sau lưng hắn bay múa điểm điểm kim sắc huy quang không ngừng vẩy xuống tại loại tình huống đông cổ cảm giác trong thiên địa hết thạy phản g phất đều tại trong chúng sinh ý chí ra chỉ tại trên người mình chính mình tế bào hoạt tính không ngừng tăng lên thân thể của mình một cách tự nhiên liền tiến vào trạng th thể nội bản năng chiến đấu cơ hồ muốn từ trong tế bào tràn ra hắn thậm chí cảm giác chính mình bây giờ chỉ cần tiến vào trạng thái loại kia p h o n g không cơ thể bản năng liền sẽ bắt đầu chiến đấu mà thể nội tiểu vũ trụ cũng tại trong nháy mắt này hoàn toàn đạt đến đỉnh điểm đồng thời nước chạy thành sông l ĩ n h xạ tỏ gì trước đây như thế nào cũng khó có thể bắt giữ huyền diệu cảnh giới ngươi l ĩ n h xạ tỏ gì thứ sáu cảm giác x ị t x sèn sê đông cổ cảm giác đầu góc của mình cơ hồ là trong nháy mắt trở nên thanh linh thấu triệt cái này loại trạng thái tại khác biệt thần thoại bên trong không có cùng cách gọi có nói là mở xạ tỏ di có nói là phải nói nhưng không hề nghi ngờ trong nháy mắt đông cổ sinh mệnh bản chất lần nữa phát sinh biến hóa không giống với thánh nhân huyết thống thức tình lúc loại kia đối với tế bào cùng huyết n ụ c biến hóa tiểu vũ trụ thứ sáu cảm giác mang ý nghĩa từ linh hồn cùng ý thức bên trên bắt đầu siêu việt p h ả n t ụ không còn là chỉ có thể dựa vào nhục thể tiến hành cảm giác cùng công kích phàm huyết tinh thần của ngươi thuộc tính đề t h ă n g mười một điểm trước mắt chín một ngươi thu được mới đặc chất sụp m ạ n thể chất sụp m ạ n thể chất thân thể của ngươi vô ý thức tán phát lực lượng đều sẽ cách tuyệt hết thẻ ôn l u y ế phóng xạ virus nguyền rủa thiêu đốt tiểu vũ trụ lúc trạng thái thân thể của ngươi đem bị cố định sẽ không nhận hoàn cảnh cả bảy nguyên tử nát ấy ngươi công kích đem có thể trực tiếp công kích được nguyên tử phương diện ngươi thu được mới sở trường siêu năng siêu năng sinh mệnh cấp độ của ngươi đã thu được nhảy vọt ngươi tiểu vũ trụ đủ cường đại có thể t r è o chống đại lượng siêu năng lực thi triển t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi sáu tiểu vũ trụ giác quan thứ sáu chương bảy trăm năm mươi sáu tiểu vũ trụ giác quan thứ sáu số lớn tin tức giống như quét màn hình một giống như xuất hiện nhưng hắn như n g căn bản không cần lại nhìn tiểu vũ trụ tiến vào thứ sáu cảm giác trong n y mắt hắn liền có nhập vi cấp bậc lực khống chế đó là hắn có thể lợi dụng tiểu vũ trụ công kích nguyên tử tầng diện cơ sở cho dù là nhập môn thứ sáu cảm giác nhưng tiểu vũ trụ cái này loại trưởng khống vũ trụ hết thể biến hóa năng lượng vẫn là để hắn đủ để hoàn mỹ trưởng khống thân thể của mình bên trong mỗi một cái biến hóa hắn chậm rãi từ mặt đất bay lên cái này lần hắn có phi hành siêu năng lực tâm niệm một động đưa tay hướng về phía xa xôi hoa chi gian dùng sức một kéo một c ô mánh liệt nghiệm động lực trong nháy mắt bộc phát t ậ n thân hoa chi gian ỉ mù bản thể bất ngờ không đề phòng trong nháy mắt bị kéo ra phi hành cùng nghiệm động lực cơ hồ là tất cả siêu năng lực nhập môn tiêu chuẩn cũng là đối với tinh thần năng lượng đơn giản nhất lợi dụng tiểu vũ trụ xem như đủ Ký hiệu n từ trụ cột nghiệm hóa c ũ n n g c động lực phi hành thấu thị viên thị đến có thể điều khiển khí hậu thời tiết kiểm soát có thể trong nháy mắt truyền tống vạn người tâm linh truyền thâu tiểu vũ trụ có trưởng khống trên thế giới hết thể đặc thù năng lực cơ sở p cái cái đặc đặc tỷ như thực lực sánh vai minh giới ba cự đầu tròm thiên cầm họ phải chính là phối hợp thụ cầm có thể để người linh hồn ngủ say trôi nổi tại dị thứ nguyên mà hắn cũng cuối cùng là đã đến cái này cái giai đoạn tiến vào thứ sáu cảm giác sau đó đông cổ tư duy chuyển đổi tốc độ s o đã từng thông qua cố hóa tư duy duy ra trạng thái còn muốn đáng sợ hắn một bên cạnh tự hỏi cái này chút thứ sáu cảm giác mang cho biến hóa của mình thậm chí càng có tâm lực t r a xét một phía dưới chính mình bạn đặt bên trong món kia đặc t h ú bạch ngân thánh y mà đổi thành một bên cạnh đông cổ lại là một tay bóp chặt y mù bản thể cổ họng cách đến một trăm m khoảng cách đem đối phương ngưng trệ tại nửa trên không y mù bởi vì dương quang chiếu xạ mà không ngừng dãy r u ộ n đủ loại trái cây năng lực không ngừng xuất hiện cơ thể cũng không ngừng hiện ra đáng sợ mịt thị cản cổ kẹ mần loại thức tỉnh tư thái cái này một màn đồng dạng hoàn ch chân chính trường không thế giới người đông cổ ngữ khí bình h ả n âm thanh lại một cách tự nhiên chấn động không khí làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được hắn nói chuyện chiến cuộc đã sớm bị đông cổ trước đây đáng sợ hạ sổ cụ b ộ c phát thanh tràng đánh gãy phản p h ấ t hy kịch đến cuối cùng trở về tất cả mọi người đều tại nhìn nhân vật chính tiến hành sau cùng diễn xuất t i ê n không bên trong ma pháp màu đen trận lần nữa hiện ra không biết bị ý mù một kích đánh bay bao xa xạ tùn sct lúc này lại là lợi dụng truyền t ố n g năng lực quay về chiến trường hắn một trở về liền phát hiện chiến cuộc đã ngừng tất cả mọi người đều tại nhìn cái tia đáng sợ nhân loại diễn thuyết man mù đại nhân cứ nhiên bị đối phương dừng lại tại nửa không hắn nhìn thấy mặt khác một bên cạnh dâu đen sắc mặt tái nhật lui tại một bên cạnh sắt tóc đỏ bọn người là dừng lại chiến đấu mà sẽ phật rủ đi tơ thánh cùng tột mạng ổ cụ dị thánh hai người thế mà cũng bị cái đủ cùng c h ặ t lọt tệ linh linh phân biệt ngăn tại bên ngoài các ngươi thế mà tùy ý cái này loại thế gian cực gác đối với y mù đại nhân như thế hải quân thật đúng là một nhóm phế vật ta sa t u r n s c t hướng lấy hải quân trận doanh phẫn nộ t h o á mạn nhưng phía dưới một trong n h y mắt đông cổ cách không một quyền đánh ra cánh tay của hắn phẳng phất trong nháy mắt mơ hồ biến mất một giống như. Saturn SCT cảm giác túi đầu xuống chỉ thấy một cái dần không động lúc này sa t u r n sct cùng đông cổ chi ở giữa mới một liền tuân ra nhiều cái âm bạo vân hắn thậm chí không có thấy rõ cái này một quyền đến cùng là như thế nào đánh c h ú n g chính mình liền trực tiếp bị sỏ xuyên cơ thể sa t u r n sct từ trên không ầm vang rơi xuống đất đông cổ lại phảng phất chỉ là tiện tay một kích một giống như sắc mặt đạm nhiên tiếp tục mở miệng cái này chính là thiên long nhân căn nguyên cướp đi thế giới một trăm năm lịch sử người cũng là tại tám trăm năm trước an c ắ p thế giới người ị mu đông cổ lời nói x ỉ n h cờ dẫn mãi giờ truyền t ố n g đến các nơi trên thế giới không nào phía trên m ộ t g c n g cơ h ộ i là siêu gánh vác đang làm việc hắn không ngừng thêm bản in ấn lấy tờ bà mới không so đo chi phí đưa lên hoàng kim đế tỷ dọ dỗ cùng hắn tại một lên cơ h ộ i chính là cường đại nhất tuyên truyền con đường hắn nhất thiết phải đem hôm nay một màn hoàn hoàn chỉnh chỉnh truyền khắp thế giới mỗi một cái so s ì n h chỉ có như thế mới có thể đem cái này một số người triệt để định chết ở và hôm nay bắt đầu ký kết tiệm tân lịch lịch sử bên trong y m mụ trong đông hải bình nghèo lủi bại vương quốc trong chấn nhỏ lưu lạc an xin nhắc tới cái này cái tên ìm m tây hải hắc đạo tổ chức bên trong những dân liệu mạng kia nhắc tới cái này cái tên ìm bắc hải nguy ng đại thương nhân cũng tại nhắc tới cái này cái tên y mù đ ỗ n g nhiên cảm giác chính mình phảng phất cũng đã nhận được một loại nào đó lực lượng một giống như thân thể của hắn đột nhiên một chấn đ ỗ n g nhiên cơ thể sau lưng không ở giữa bị tờ s cơ m ở chính hắn cả người chui vào trong đó phía dưới trong nháy mắt liền từ khác một cái chỗ xuất hiện nhưng hắn mắt kiểm bông xuống hoàn toàn không để ý tới đối phương vùng vây dây chết hắn nhìn xem ông k í n h phảng phất tại đối với tất cả mọi người tuyên đọc cái này cái đánh cắp thế giới tám trăm năm d à i tội ác chi nguyên tội trạng y mù kể từ hôm nay cái này cái thế giới không còn bị ngươi kiềm chế kể từ hôm nay năm lão tinh cùng thiên long nhân sẽ không còn tồn tại kể từ hôm nay thế giới sẽ không còn bị các ngươi cách tuyệt kể từ hôm nay thế giới đem lại bắt đầu lại từ đầu kim s á c nguyện lực tại s a u lưng đông cổ bay lên đông cổ chậm d ã i từ mặt đất bay lên hắn chân trái hướng về phía trước một bước trọng tâm chầm xuống thánh nhân thân thể tại tiểu vũ trụ thiêu đốt phía dưới trong nháy mắt hoạt động mạnh tới cực điểm tia chóc đen nhánh tại s a u lưng đông cổ không ngừng lập lòe hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ hải vực cái tia hạ sổ cụ quân quanh lực lượng phản phất làm cho cả thế giới đều bị hắn lực lượng áp bách cải đù một tay che trước mặt mình trong hoảng hốt hắn cảm giác đông cổ phản phất hóa thành ý chịt chứng cứ tại cái này ở trên đ ả o ị m ù nhìn càng thêm thật tờ ép cờ cái kia xác thực là có ý chí một cái cự long tại cái kia nam nhân sau lưng con rồng kia bễ nghệ lấy chính mình phảng phất tại nhìn mình một khối điểm tâm hoàng hôn chi long gia hộ vào thời khắc này dạng người rực rỡ ị m ù cái này loại phối hợp một loại nào đó ý chí thế giới định nhân vốn nên từ khắc một vị phối hợp ý chí thế giới nhân vật chính tới đánh ngã nhưng hắn bây giờ đã không muốn đợi thêm đen như mực trung yên chi h ỏ a t r ợ n cháy bùng đem đông cổ hoàn toàn bao phủ trong đó nhưng ở tiểu vũ trụ tác dụng phía dưới dần dần bắt đầu áp xúc cuối cùng giống như hai đoá hát liên xuất hiện tại đông cổ trên hai tay đông cổ hai tay tại không ở giữa bên trong chậm chạp huy động giống như tìm kiếm một loại nào đó vận luật một giống như ý m ù cảm giác đầu mình ra cơ hồ muốn nổ tung cái loại cảm giác khủng hoảng này chưa bao giờ có t ư ợ như g n chính mình vận mệnh muốn đi đến kết thúc hắn trong nháy mắt lần nữa xuyên qua không ở giữa hóa thành thần tốc bạch đ i ể u hướng về thiên không bên trong xuyên thẳng qua chỉ là trong nháy mắt hơi thở ở giữa liền rời đi trong bên trong bên ngoài đông cổ rốt cuộc tìm được trong lòng mình cái điểm kia hai đó hắt liên trước người hợp một n ã lưu chung mặt một kích đại hát thiên đông cổ một quyền đánh ra tiểu vũ trụ cháy hừng h Quyền ý chương bảy trăm năm mươi bảy ban thưởng mười hai thí luyện chương bảy trăm năm mươi bảy ban thưởng mười hai thí luyện ngươi giết chết truyền kỳ nhân vật trong kịch bản ý mụ thông quan bình xét cấp bậc tăng lên trên phạm vi cực lớn để thăng ngươi tại thế nhân chính mắt trông thấy bên trong chính diện đánh chết vua thế giới truyền thuyết độ để thăng thanh danh của ngươi tăng lên trên diện rộng trước mắt tại thế truyền thuyết đặc thù sự kiện vua thế giới đã hoàn thành bây giờ bắt đầu rút ra ban thưởng ngươi thu được đạo cụ kiếm vương long thần hào đông cổ lúc này tư duy tốc độ cực kỳ kinh người một bên cạnh c h ậ m dai thu hồi tư thế một bên cạnh xem xét chính mình vừa mới lấy được ban thưởng t i ể u vũ trụ đột phá đến thứ sáu cảm giác là niềm vui ngoài ý mớn ý mụ đối với có trung yên phát sở đông cổ tới nói vốn cũng không phải là một cái cấp độ đối thủ hắn tại hắc cám lớn tà thần bông u xuống sự kiện sau mặc dù lợi dụng một hóa khí ba rõ ràng đem chính mình một chia làm ba nhưng quyền năng liền như là in vào trong linh hồn ấ n ký hắn mặc dù đã mất đi cái kêu bàng bạc ma lực cùng với mênh mông linh áp nhưng bản thân vị cách cũng không có hạ xuống thậm chí năng lực càng tinh thuần hơn nữa kèm theo người chi nguyện lực càng cường đại tại trong hải tặc cái này loại thế gi h à n chiến đấu năng lực cũng sẽ không chịu đến quá nhiều cạ vang dội xét đến cùng vô luận là thánh nhân thân thể vẫn là tiểu vũ trụ cũng là viễn siêu cái này cái bản thân thế giới lực lượng cho dù là đông cổ tự thân hạ kỳ đều tại bá đạo gia trì sớm đã vượt qua thế giới giới hạn mà tiểu vũ trụ đột phá thứ sáu cảm giác đông cổ cũng đã trở thành chân chính thánh đấu xù cả xạ dù cho không có mặc giai thánh ý ỉ cũng tuyệt đối với không phải phổ thông nhân loại loại sinh vật có thể đối mặt nhưng nhìn thấy chính mình rút ra ban thưởng đông cổ trong lòng có loại dự cảm chỉ sợ theo chính mình càng tới gần cái kia vận mệnh màn trời mong đợi nhân vương tri vị đối phương đối với mình ưu ái liền càng rõ ràng. mặc kệ là tại chân thực giới trực tiếp thu được đối phương hướng vào vẫn là giống bây giờ cái này giống như bốn vận mệnh trò chơi vốn nên là ngẫu nhiên rút ra bắt đầu càng nhích lại gần mình mong đợi ban t h ư ở n g từng có lúc đối mặt đặt ra mẹ chi nạ phong bạo sứ giả n i ê mẹ nó hạ dễ lặn sẽ l u t trong lòng mình nhận lẫn chờ mong tính năng càng thêm mạnh mẽ long thần hoàn giờ n à y khắc này cái này cái ý niệm liền hóa thành thực tế tái hiện đông cổ bây giờ đã đem ma lực từ trong cơ thể mình tách ra trong tương lai một đoạn thời gian bên trong chính mình cũng sẽ không ngự xử ma lực cái này loại năng lượng mà cái kia đã bước vào hoàng kim giai t ầ n ma vương dũng giả thánh giả đông cổ nhưng lại không cần long thần hoàn cái này cái cấp bậc gạt mò đối với vậy c à n g thượng tầng chiến đấu tới nói trừ phi là xoắn ốc lực lượng hoặc ghê va lại hoặc là có ghẹt cổ điệp loại kia cấp bậc vũ khí khoa học kỹ thuật đ ạ t mò tài năng mới có thể phát huy được tác dụng phản phất là cảm ứng được đông cổ tâm tư một giống như người thu được đặc thù đạo cụ mười hai thí luyện mười hai thí luyện phẩm chất kim sắc miêu tả từ nào đó thần thoại cố sự bên trong để luyện ra đặc thù đạo cụ hiệu quả một bản đạo cụ cũng không thể sử dụng sau người sử dụng đem tiến vào mười hai trong thực tập hiệu quả hai hoàn thành mười hai thí luyện tức thu được hoàn chỉnh mười hai t h í luyện năng lực đông cổ nhìn xem cái này kiện đã từng chính mình tâm tâm nghiệm nghiệm đạo cụ siêu vị giao cương còn từng lợi dụng cái này đồ vật dẫn dụ chính mình tiến vào thiên cung sân thi đấu nhưng giờ này khắc này vận mệnh trò chơi lại tại cái tiêm một vị chân chính vận mệnh tác dụng phía dưới lập tức xuất hiện ở trước mặt mình mười hai t h í luyện chủ yếu hiệu quả có ba cái thứ một thông qua mười hai t h í luyện người n ụ c thể trở nên không gì không phá hoàn toàn không nhìn giai cấp b trở xuống bất luận cái gì hình thức công kích nhưng cái này một điểm đối với bây giờ đông cổ tới nói tác dụng đã không lớn Thánh nhân phối hợp tiểu vũ trụ, cơ thể của đông cổ đã rất khó bị hoàng kim giai trở xuống nhân vật làm bị thương mặc kệ là chính diện cường công vẫn là n g u y ê n liền rủa hạ độc hắn phòng ngự không có góc chết thứ chú nhất thu được hoàn chỉnh mười hai thí luyện người sẽ có được mười hai đầu tính mệnh mỗi lần bị giết chết đều biết trạng thái tràn đầy chủng sinh hơn nữa cái này mười hai lần cơ hội sống lại tại đầy đủ thời gian phía dưới còn có thể khôi phục theo một ý nghĩa nào đó tới nói cái này cái hiệu quả đã hoàn toàn vượt qua kim sắc đạo cụ hạn chế không có cái gì là so sinh mệnh càng thêm chân quý cái này kiện đạo cụ một thứ tính n h ư n g ư ơ i nắm giữ mười hai cái mạng thứ ba mười hai thứa phía dưới một lần công kích giống nhau liền không cách nào có hiệu lực bốn đông cổ tâm niệm c h ấ p động ở giữa cũng không có cự tuyệt vận mệnh q u ả tạo hắn đem cái này kiện đặc thù phát động thí luyện đạo cụ bỏ vào trong túi đông cổ nhìn mình ra hộ trong danh sách gì c h ị một cái cao thượng gia hộ đến từ n g ư ơ i ý thức bên ngoài thứ nhất kích không cách nào đối với n g ư ơ i tạo thành c ả văn r ộ i nói theo một ý nghĩa nào đó chỉ cần hắn hoàn thành mười hai thí luyện hắn liền cũng thành loại này chân trái giẫm trên chân phải thiên bờ g g l cơ chế người sở hữu trừ phi đối phương có thể tại chính mình trong ý thức chính diện đánh tan chính mình thế giới tư duy mặc dù hắn nhìn như suy tư rất lâu nhưng trong hiện thực hắn mới c h ậ m dai thu hồi tư thế đông cổ trước mặt không ở giữa trong nháy mắt xe rách một phiến tinh không lóe lên sơn nghệ lẹt chạ ở giữa bên trong thân thể bể tan tành ỉ mù hầu như không còn sinh khí phiêu đáng trong đó không không khả năng cơ thể không ngừng nếm thử khép lại xạ tùn sgt nhìn xem cái này một màn mặt tràn đầy không thể tin mặt khác hai vị còn sống năm l á o tinh thành viên cũng là không tự giác l u i lại mấy bước bọn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng ý mù đại nhân mới là thế giới chân chính tri vương nhưng hôm nay cái này một chiến lại phát hiện cái này cái đông cổ căn bản chính là triệt triệt để, để quái vợt liên ý mù đại nhân đều bị đối phương giết chết nắm giữ v đông cổ cảm thụ được xạ tùn sct tinh thần ba động quen thuộc độc tâm năng lực lần nữa trở lại trong thân thể của hắn cái này một lần hắn đã triệt triệt để để đi lên trước đây thu được nhắm mắt thiền lúc nhìn thấy cường đại hoàng kim thánh đấu xủ cả xạ tròm sử nữ xạ cả con đường đối phương lúc đó cách vận mệnh trò chơi dùng ánh mắt cùng tiểu vũ trụ đánh gây chính mình dòm ngó một màn cho tới nay vẫn thường thường vì đông cổ suy nghĩ lên lợi dụng tiểu vũ trụ trưởng không cái này loại siêu năng lực cơ hội không có gánh vác hắn nhìn xem xạ tùn sct tâm tư một vừa đi về phía cái sau một bên cạnh nói vĩnh hàng sinh mệnh liền chân chính ỉ mọi tổ đều không thể nói là năng lực, tại sao không chết được chứ? s ạ tùn sct con ngươi một co lại có chút hoảng sợ ngươi có thể đọc đ e l t a đông cổ tay trái nâng lên m á y h liệt niệm năng lực trong nháy mắt đem s ạ tùn sct nhấc lên đông cổ lúc này niệm năng lực muốn so trước đây trượt phiêu cường hãn không biết gấp bao nhiêu lần không khí bị hoàn toàn chế t ắ c s ạ tùn sct căn bản ngay cả phát ra âm thanh đều không làm được đông cổ c ư ờ i đến gần đối phương cũng không có mở miệng nhưng hắn âm thanh lại rõ ràng xuất hiện tại xạ tùn sct trong đầu độc tâm loại sự tình này cũng không nên nói ra ngoài a xạ tùn sct lúc đó khiến người khác đối với ta sợ hãi bất、quá. Các n g ư ơ i thiên long nhân thật đúng là sẽ chiếm tiện nghi đem thánh viết tại trong tên của mình thật đúng là s ạ tùn s c t hai mắt sung huyết dần dị kỳ thân thể tại trên không không ngừng rung động mạnh liệt hạ sổ c ủ hóa thành sóng sung kích không ngừng hướng về phía bốn chu bắn mạnh nhưng hắn chỉ là phất phất tay càng thêm mạnh liệt hạ sổ c ủ liền đem đối phương sau cùng dãy rụa ép diệt thiêu đốt lên hắc diễm tay phải chậm rãi đâm vào s ạ tùn s c t trong cổ ách mô xạ tùn s c t ô hết một â m thành nội tạng bắt đầu bị bỏng rất nhanh hắn liền khôi phục thân thể lúc đầu từ trên không rơi xuống trong chốc lát liền bị triệt để đốt hết người giết chuyển h s e n dẫy gà xì ạ xạ tồn thế giới sai lầm giá trị để t h ă n g bảy thông quan bình xét cấp bậc trên diện rộng lên cao chương bảy trăm năm mươi tám chiến tranh kết thúc chương bảy trăm năm mươi tám chiến tranh kết thúc dầm dầm bốn nuốt nước miếng thanh âm cực lớn để cho người mặc tinh xảo kimono cụ r ỗ dù mì ngọc đô xì nô bụ nhẫn không được quay đầu nhìn một mắt lại phát hiện những cái tiêng ngày thường bên trong cao cao tại thượng v t sủ cạ xạ các đại nhân cùng với tạ nạ cạ tiên sinh phái tới trợ giúp chính mình cải cách tinh anh chính trị r a cũng là sắc mặt tái nhập nhìn xem cạ giống bên trong hình ảnh đồng cổ lớn y a ngọc nhìn xem trong tấm hình đông cổ lớn n h ỉ một cái cái đem những cái kia đã từng đứng tại thế giới đỉnh năm láo tinh một một giết chết phảng phất giết một cái cái x ú c vật một giống như nàng bị h ỉ dọ di nị dạn che mắt nhưng lại xuyên thấu qua đối phương trắng non k h ẽ hở đem đông cổ lớn n h ỉ động tác để ở trong mắt nàng chẳng những không có cảm thấy sợ sệt cùng b u ồ nôn n ngược lại là đột nhiên cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có trọng lượng đông cổ lớn n h ỉ không phải đổ dỡn không phải tại cùng chính mình nhà tròi hắn thật sự muốn cái này cái thế giới trở nên không một dạng đứng lên nàng lần nữa nhớ tới đối phương cùng mình nói qua những lời kia muốn làm cho tất cả mọi người đều ăn no bụng sao muốn làm cho tất cả mọi người cũng sẽ không chết có sao muốn tất cả mọi người đều hạnh phúc sao chính mình lúc ấy cười nói đó là đương nhiên rồi nàng lúc đó chỉ cảm thấy đông cổ lớn nỉ đem mình làm làm tiểu hài t ử đang r ụ chơi nhưng cho tới bây giờ a ngọc đống nhiên cảm giác chính mình trái tim nhảy thật nặng nàng xem thấy vây quanh ở bên cạnh mình cái này một số người còn có cảng phía ngoài xa như cũ c ố chấp đạp ước g ô vọt s ủ cả xà nhóm cái này quốc gia bị giao cho trên tay của ta cái này cái ý niệm vô cùng rõ ràng xuất hiện trong lòng nàng tạ nạ cả tiên sinh thì dọ dị dặn ta quyết định để cho nước bà nổ khai quốc ngay tại hôm nay nhưng vào lúc này a ngọc c âm thanh ngoài ý liệu bình tĩnh cứ việc mang theo thiếu nữ non nớt đồng âm c ô dù kỳ hy dọ gì nhìn trong màn ảnh vị kia lại túi đầu nhìn một chút cái này cái tím b ạ n thân bạn chơi từ nhỏ cô mẹ cuối cùng là lộ ra nụ cười tuân mệnh đại danh các h ạ mã di nệ phỏ chiến trường lâm vào đáng sợ trong yên tĩnh tất cả mọi người đều một hơi một tí đứng tại chỗ chiến đấu đã đã mất đi ý nghĩa bởi vì trong đó một phương đã không có lý do chiến đấu s e n gỗ cù thở thật dài một tâm thanh chủ động mở miệng cầu hòa đông cổ tiên sinh ta nghĩ cái này cuộc chiến tranh c ó phải hay không c ó thể dừng ở đây rồi chúng ta hải quân chỉ sợ đã bất lực tài chiến bị bị thương nặng xạ cả tư cơ khí sẻn gỗ cù mềm yếu nhưng cũng chưa từng miễn cưỡng nữa mở miệng hắn vừa vừa một cái tiếp một cái r ế t năm lao tinh hình ảnh quả thực có mấy phần không phải người cái kia có thể cùng bốn hoàng vật lộn năm lao tinh tư n h i ê n bị đối phương liên tiếp đ í n h tại trên không không có chút nào phản kháng năng lực liền bị đối phương dùng cái kia đáng sợ hắc viêm thiêu chết loại kia cảm giác quỷ dị xạ cả tư cơ cũng không muốn tan cơ thể nghiệm đông cầu nghe vậy nhìn xem lúc này hải quân phước diện bản bộ trung tướng cơ hầu người, người măng thương cũng không ít đã ngã xuống đất mất đi ý thức những người khổng lộ kia trung tướng bởi vì thể trạng khoa ư ờ n g biến thành sớm nhất bị tập kích mục tiêu bây giờ không có một người có thể đứng dậy mà hải quân tân nhiệm đại tướng dù k i ự u dạ d a mạ kỳ lúc này sắc mặt tái nhật tựa ở xó xỉnh ngoài phế tích chỉ là vô lực nhìn xem chiến trường tình huống hắn bị chặt lọt kệ linh linh dùng b á quân trọng thương thủ thương rất sâu k h ắ c một vị tân nhiệm đại tướng m g mụ s ẹ n biểu hiện tốt hơn một chút lúc này mặc dù trên thân nhiều chỗ mang thương nhưng hai tay trọng kiếm đứng ở tại chỗ bốn chu là mảng lớn mất đi ý thức hải tặc kỳ buộc xạ lì nổ cái kia thân đâu p h ụ bị cháy rùi không thiếu nhìn có chút chật vật nhưng lại không chịu đến đa trọng thương hắng l một t h ằ n g cùng hạ sợ chiến đấu cho nên cũng không có cắm vào năm l á o tinh cùng bốn hoàng trong chiến đấu lại phía trên xà c ả tư cơ ngã trên mặt đất đã mất đi ý chịt một cái cánh tay sẹt gô cụ sắc mặt có chút tái nhuận thể lực chống đỡ hết nổi chỉ có gặp một người trạng thái nhìn coi như hoàn hảo lúc này cũng làm ý mắt buông xuống thân xác hờ hững gặp trung tướng ngươi tán thành cái này kết quả sao đông cổ nhìn ra cái này vị hải quân anh hùng trên thực tế cũng không tán thành thời khắc này tình trạng cho nên chủ động đem hắn điểm ra gặp nghe được đông cổ vấn đề cũng là ngẩng đầu nhìn về phía một cách tự nhiên bay lơ lửng ở trên không đối phương cái này cái trong bất chi bất giác đã hoàn toàn siêu việt tất cả mọi người mấy cái cấp bậc trở thành chân chính quái vật nam nhân năm l á o tinh mặc dù chết chính phủ thế giới có lẽ sẽ tăng vỡ thậm chí hải quân có thể cũng biết tăng vỡ nhưng gặp nhìn xem đông cổ trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt nhưng chính nghĩa sẽ không tiêu thất cái này phiến biển cả ta tuyệt không cho phép lâm vào trong h ố n loạn s e n gỗ cù hô hấp một tắc nghẽn hắn trên bản năng phía trước muốn để lại đối phương hắn được chứng kiến đông cổ lực lượng vậy căn bản không phải nhân loại có thể chống lại nhưng gặp giống như không cách nào ngăn b ả vai một chấn sengoku đều không thể bắt được đối phương gặp thẳng tắp hướng về đông cổ đi tới tia chóp đen nhánh ngưng kết trong tay hạ kỳ bị ngưng luyện đến cực hạ thiên truy bách luyện tài rụt c ũ n g đã v ậ n sức chờ phát động cái kia yêu t h i ế t quyền t u y ệ t đối với không cách nào khoan dung thế giới rơi vào cái đủ cùng bít mong cái này nhóm ác ôn trong tay đông cổ nhìn xem cái này một dạng g ạ p ngược lại là lộ ra một tin đủ cười hắn phất phất tay đem muốn lên phía trước cái đu bọn người ngăn lại cười nói gặp trung tướng ngươi vẫn là cái này giống như thuật ú hô một trận cùng phong đánh tới một đạo người cả kèm theo gáo thét chi phòng trong nháy mắt ra trận rơi vào gặp một giật mình nhìn xem cái kia t r ư ơ n g quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt lại nhìn một chút sau lưng đối phương đông cổ giận nói long cái này cái kế hoạch cũng có ngươi một phần s a o m ò kỳ dây long cuối cùng là xuất hiện tại trước mặt chính mình cha tan hắn nhìn xem đã từng khí phách đáng sợ cha tan lúc này hai tóc mai đã mạ đạ giả trắng thiết huyết thần s ắ c thoáng mềm hóa mở miệng nói cha tan chúng ta sẽ không đem thế giới giao cho hỗn loạn thế giới là nhân dân thế giới không phải chính phủ thế giới thế giới hải quân bảo vệ hẳn là chính nghĩa cùng trật tự mà không phải chính phủ thế giới lợi ích hậu phương b i n cùng hẹn hai người cũng là không tự giác nhìn về phía cái này vị quân cách mạng thủ lĩnh chuyên muốn nói đối phương đã từng cũng là một tên ưu tú hải quân lại bởi vì chính phủ thế giới hắc á m mà vứt bỏ hải quân thành lập quân cách mạng theo một ý nghĩa nào đó tới nói đối phương so r ẻ phỉ lao sư càng thêm thấu triệt hắn cũng hợp thời mở miệng nói thế giới mới mặc dù không có thiên long nhân không có năm lao tinh không có ìm mù nhưng tự nhiên còn sẽ có mới làm sàng làm bậy người mới làm điều phi pháp người mới vi phú bất nhân người mới bạo ngược người hiếu sát ta cần là một cái thế giới mới tinh mà không phải một cái thế giới hỗn loạn ta sẽ tổ kiến mới hải quân n ố t một lần nữa ký kết trên đại dương trật tự gặp một lúc không nói gì đông cột nhưng là từ lúc này vượt qua đối phương trôi hướng những cái k i a theo chính mình khiêu trên thế giới người hắn giang hai cánh tay kim s á c nguyện lực bao phủ tất cả mọi người duy ta can thiệp bắt đầu phát động thương thế của mọi người bắt đầu khác biệt trình độ khép lại trên thân ít cũng không bao nhiêu vết thương nhưng hắn vẫn đông nhiên cảm giác trong hốc mắt ngứa lạ vô cùng một cỗ trước nay chưa có sừng cảm giác xuất hiện hắn sờ lên ánh mắt của mình đông nhiên một sợi ánh sáng từ dưới mí mắt phương lộ ra hắn một giật mình cuối cùng chậm rãi lần nữa mở hai mắt ra ít nhìn thấy trong thiên không bên trong mây đen tất cả đều tán đi một cái toàn thân tản ra kim sắc huy quang nam nhân tung bay ở trên không đối với chính mình lộ ra ý cười sau lưng truyền đến tiếng hoan hô đ i ế c t hai nước góc chúng ta thắng cù i ạ n đầu kia mất đi đùi phải đồng dạng lần nữa mọc ra nhưng hắn cũng không như thế nào để ý ngược lại là vô vô ít bà vai nói ít tiên sinh như thế nào cái này cái thế giới có phải hay không rất mỹ lệ ít gật gật đầu lại nghe cái này cái lời ư biếng nam nhân một thái độ khác thường chủ động mở miệng nói ít tiên sinh chúng ta một lên đi gia nhập vào cái kia mới hải quân luật như thế nào chân chính, chính nghĩa ngay tại trong lòng chúng ta chương 759 Đại h ả i t c Hội năm g m ư ơ n g 759 đại hải tặc hội nghị cách kia c h ẳ n g thay đổi thế giới chiến tranh đã qua bảy ngày cái này bảy tiên cơ h ộ i đối với trên thế giới mỗi một cái người tới nói đều phát sinh gần như nhật tân nguyện dị biến hóa đầu tiên là ngày đó theo chính phủ thế giới cùng năm lão tinh suy sụp trong phạm vi thế giới nhiều cái vương quốc phát sinh bạo động vượt qua ba mươi cái quốc gia một dạ chi ở giữa đổi master trong đó có quân cách mạng t h ủ bút cũng có dân gian người xù c ả xạ thậm chí là hải tặc cùng khác các đảng sấn loạn bạo khởi Sau đó, phía trước hải quân đại tướng cụ dạng cùng mr e a s trong t đêm xóa bỏ nhiều cái làm l o ạ n ác đảng đoàn hỏa thứ hai ngày thần bí vệ gạ o t ụ tợ dọ p h ẹ sổ hướng toàn thế giới t u y ê n cáo chính mình đem không ràng buộc đem kiến thức của mình cùng kỹ thuật truyền thừa xuống hắn đem phân biệt tại đông hải tây hải lì Dạ hải cùng bắc hải thiết lập học viện từ hoàng kim đế tỷ dọ dổ cung cấp tài chính ủng hộ từ trạ dòng việc làm xã phụ trách an toàn công việc bảo vệ hoan n g n ê toàn thế giới hướng tới kiến thức học sinh đến đây học tập hơn nữa hắn còn nhắc tới loại kia có thể để tất cả mọi người tại ý thức thế giới cùng hưởng kiến thức kỳ lạ kỹ thuật cùng ngày, Vịt một ỷ trí rổ cụ điều động nhiều người gặp mặt thế giới mới chi vương phía trước hải quân nguyên xoáy s ẻ n gỗ cụ tuyên bố trọng gai nộp hải quân hạng mục s ơ v ậ t bộ đội để cho mỏ kỳ dê gặp xuất lĩnh gia nhập vào mới nộp hải quân tiếp tục giữ gìn trên đại dương trật tự thế giới trật tự thay đổi lúc nào cũng kèm theo nhiều đến nổ tung tin tức cơ hồ mỗi ỷ c h í một cái tin tức phía dưới đều cất giấu rất nhiều người chuyện thay đổi cùng quyền hạn thay đổi râu đen mà san dê tịp đứng tại không đảo lối vào lúc này mới đem báo chí thả xuống hắn nhìn xem phụ trách nên đón chính mình không đảo người không thể không bộ mặt co rút mấy lần gạt hắn có loại dự cảm mãnh liệt cái này vị mới nhậm chức vua thế giới cũng không phải một cái dễ sống chung nhân vật mà mình tại trong đối phương cái kia điểm ấn tượng chỉ sợ cũng khá thấp phạm áo cạn đợi chút nữa tình huống không đúng ngươi trực tiếp mang theo ta rời đi tích thấp dọn g hướng mình tay bắn tỉa phân phó phạm áo cạn kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ tương đương cường đại lúc này chỉ là đứng tại cái này không đào cửa vào chính là cảm giác mí mắt bắt đầu không tự chủ nhảy lên cái này cái ở trên nào tồn tại quá nhiều quái vật bốn cho nên hắn k h ỏ mắt liếc qua nhìn một mắt xa xa độc quy cùng hy lưu gật đâu một cái đối mặt cái này loại quái vật đội hình chính mình chỉ sợ cũng chỉ có thể mang đi thuyền sau lưng có hai chỉ t i ể u xì rộ sắc cánh không đào thiếu n ữ đối với mấy người sau lưng động tác không phát hiện chút nào nàng chỉ cảm thấy kể từ mấy vị kia đi tới không đào sau không đào trong nháy mắt trở nên phun hoa vị đại nhân kia không chỉ là có thể bằng không sáng tạo đảo mây cùng đại địa đem không đào diện tích làm lớn ra mấy lần thậm chí còn có thể để không đào tiến hành di chuyển vì v i mặc như c ũ g i ả dặn đ ồ vét thiên lam sắc tóc dài buộc ở sau ngồi ở xã trường trên chỗ ngồi không ngừng xử lý các nơi hồi báo mà đến tin tức mặc gàng đem mình tin tức con đường cùng hưởng cho vi vi miss b vì vì,、so、vì vì ngầm tuyên n g đầu vớt Đại vớt t mi tâm nàng trong nháy mắt liền minh bạch dâu đen mục đích cùng tâm tính cái này loại thời điểm nhưng không có mấy người tới dám tìm đông cổ tiên sinh tính tiền nghĩ đến là tới thăm dò chúng ta ìa vì vì kỳ thực rất rõ ràng Kể từ b ă nhưng g ả cái b c c h thu này mong đ hai tiền tham vẫn chưa có người nào dám chạm đến những địa bàn kia ai cũng sợ chạy rộng việc làm xa đám manh nam lại đến một lần khoáng thế chi chiến cho nên dâu đen cái này loại người thông minh liền sẽ mượn giao dịch danh nghĩa đến xò xét nhóm người mình ý vấn đề là nên xử lý như thế nào đâu vv i i cũng có chút n ắ m chắc không đến đầu kia tuyến đường còn không có bị hoàn toàn mở thế giới còn chưa triệt để liên thông đại hải tặc thời đại vẫn chưa kết thúc bốn lúc này xem như chấp trưởng thế giới quyền lực một phương chính mình nên như thế nào tỏ thái độ mới tốt đống nhiên một đạo âm thanh xuất hiện tại vv i i trong đầu vv i i sắc mặt một động nàng có chút khó có thể tin rõ ràng thời khắc này đông cổ tiên sinh hẳn là cùng những người kia một lên đi tới z l á i nào mới đúng làm sao lại có thể cùng mình đối thoại nhưng liên tưởng đến đông cổ tiên sinh luôn có thể nắm giữ một chút thần kỳ năng lực vv cũng sẽ không suy xét cái này p h ư ơ n diện nàng t h ô n g thả một phía dưới suy nghĩ mở miệng nói m i s s đủ c ầ n phải n g ngờ thỉnh thông chi mít tơ cãi đủ mờ giờ é linh linh gặp tiên sinh sắc tiên sinh bọn người một lên tại trung ương phòng họp chờ ta sau một lát dâu đen bị không đ ả o thiếu nữ dẫn dắt đến đi tới tòa kia bị bạch sắc đảo mây bao trùm đặc thù kiến trúc phía trước còn không có tiến vào trong phòng cái kia một cổ cổ đáng sợ hạ sổ cụ liền từ gian phòng bên trong k cái đậu hy lưu nhìn xem cái này một màn cũng là không tự giáp nắm chặt lưỡi kiếm của mình tặc ha, ha ha thì ra nam nhân kia đã đem chúng ta cái này chút đại hải tặc trước giờ tụ lại đi dâu đen không chỉ là nắm giữ g a tâm hắn cũng có tương đối quyết đoán tại phạm áo cạt bọn người còn đang do dự phía trước là không là đầm rồng hang hổ thời điểm hắn nhưng nhìn ra tới trước mắt rất có thể chính là quyết định tương lai lợi ích trên biển thuộc về địa phương trực tiếp đẩy ra cửa lớn c ư ờ i to lấy đi vào tia chớp đen nhánh trong nháy mắt tại t i ị m trên hai gò má lượn lờ một phía dưới loại kia nhói nhói cảm giác để cho dâu đen tiếng cười im b ậ t mà dừng cái này ở giữa dần phòng họp bố trí tương đương độc đáo d ầ n bàn tròn đặt tại trung ương phảng phất là cự nhân bàn ăn một giống như cái đu ngồi ở chỗ gần cửa sổ cái kia dần hình thể ngồi ở trước bàn cũng không lộ vẻ đột một dâu trắng trên thuyền tiểu quỷ. c h ặ t lọt k h ẻ linh linh ngồi ở c á i đ ù bên tay phải cái này cái bây giờ dáng người vận chuyển nữ nhân thì cũng không dám nhìn nhiều đối với đối phương không c ặ n bã cũng không có phản bác chỉ là nói tất nhiên đông cổ tiên sinh để cho ta tới đến bên trong như vậy ta tự nhiên là đủ tư cách gà tặc ha ha hắn dứt lời tự mình chọn lấy một cái khoảng cách cãi đủ hai người xa nhất vị trí sắc mặt bình tĩnh tóc đỏ sạt ngay tại bên cạnh hắn dâu đen hướng về phía sạt cười cười cái sau cũng không để ý tới hắn nhưng trải qua này một não dâu đen ra trận cũng không có lại bị người phản đối ạ sơ nhưng là ngồi ở tóc đỏ vị trí đối diện vôn bực ngắm đùa bỡn lấy bỏ của mình từ mũ dự b ạ c h sắc hỏa diễm kèm theo hạ sổ cụ quấn quanh vết tích để cho dâu đen trong mắt khinh thị biến mất không thấy gì nữa rất rõ ràng đối phương đã không phải là hai năm trước cái kia chỉ có thể phóng hỏa tuổi trẻ đội trường bốn đông đông đông bốn tiếng bước chân ầm ập bên trong s á t mặt như cũ rất khó coi gặp mặt bạch sắc câu phục từ ngoài cửa đi tới hắn không nhìn bên trong bên trong cái này chút đại hải tặc tràn đầy địch gì ánh mắt tự mình ngồi xuống sau đó là những năm gần đây tại đại hải trình xông ra một chút danh tiếng đại hải tặc nhóm cũng có một chút được thỉnh mời tới vào tràng trong đó có cùng mũ dơm phì cùng thời kỳ siêu tân tinh nhóm mắt thấy nhân số càng ngày càng nhiều cài đu bọn người càng không kiên nhẫn vi vi mới cuối cùng ra trận nàng đem một cái gen gen mười si đặt ở trong phòng họp đông cổ thanh â m từ trong truyền gia đại hải tặc thời đại không có kết thúc nhưng ta cần một cái biên giới tất cả mọi người đều không nói gì chỉ là lắng nghe vị kia đáng sợ bạo c u n phân p h ó đúng vậy ở trong mắt bây giờ các hải tặc đông cổ chính là không nghi ngờ chút nào bạo c u n đối phương một đường đi tới tràn đầy máu tươi cùng hỏa diễm hải tặc tranh đấu dừng lại ở trong hải tặc vượt giới giả chớ có trách ta không nể tình ầm ầm gen mười si hình miệng có lên mô phỏng lấy cái kia chấn thiên động địa tiếng nổ 760. Tứ hải qua lại. chương bảy trăm sáu mươi tứ hải qua lại đáng sợ mây hình nấm lần nữa tại trên z lai nạ n ổ tung đáy biển kịch liệt rung động bên trong cơ hồ có thể nghe được bản khối dạng nước đáng sợ âm thanh đông cổ mặt không đổi sắc đứng tại z lai nạ phía trước k đến một trăm m vị trí tuy ý cái kia mây hình nấm đồng dạng n ổ tung đem chính mình mất hết mấy trăm hải bên trong bên ngoài quân hạm phía trên cụ dạng nhìn xem cái này một màn tán thưởng nói thực sự là quái vật ta đông cổ tiên sinh ít cũng là dùng ánh mắt của mình tan mắt đem chính mình chỗ đuổi theo cái này vị đại nhân cái kia ngập trời vĩ lực đặt vào đáy mắt mà chỉ có lúc này ngồi dựa vào quân hạm khoang thuyền bên ngoài vị kia cự nhân một giống như nam nhân mới nhìn đông cổ bộ kia tư thái miệng to uống rượu cô lạc lạc lạc cái này tiểu quỷ vậy mà đã có cái này loại lực lượng sao vậy còn muốn ta cái này lao đầu tự ra làm gì ít quay đầu nhìn xem vị kia trên đại dương v u a không ai tại trong dài đến đ mười năm thời gian bị mang theo thế giới tối cường chi danh nam nhân dâu trắng hẽ đổ liệu gạt mở miệng giảng giải nói liệu gạt tiên sinh đông cổ tiên sinh nói hắn nổ tung rét lai nạ sau đó tất nhiên sẽ dẫn đến đáng sợ biển động đến lúc đó liền cần ngươi lực lượng tới để cho cái này cái thế giới nhanh chóng bình tĩnh lại dâu trắng nhìn xem cái kia mây hình nấm phía dưới biển cả giống như khí một giống như ngập trời biển động đã hình thành cái kia đến một trăm m mở cao biển động đối với phổ thông nhân loại cùng sinh vật biển tới nói cũng là thai nạn cô lạc lạc thật đúng là một vị nhân quân a vua của các ngươi dâu trắng từ quân hạ bên trên đứng dậy tay không không quyền đi tới khoang thuyền đền d ư ớ i hắn nhìn xem biển cả không nghĩ tới chính mình cái này hủy diệt thế giới lực lượng có ý hướng một ngày lại bị người coi như cứu vớt thế giới lực lượng bốn khối băng tiểu quỷ đem cái này p h i ế biển cả cho ta đồng cứng a cụ già nghe được dâu trắng lời nói một lời không phát trực tiếp đẻ xuống hàn khí lan tràn đến phía dưới biển băng trong nháy phong. cả mắt dâu trắng ẩm vang rơi vào tầng băng phía trên cái này cái chưa bao giờ cùng đông cổ một chiến lại tùy ý thế giới tối cường danh hào x a s u ố t nam nhân liền như là ngày đó từ bỏ đi đến dạp trở thành v u a hải tặc một giống như hắn đối với vấn đề gì thế giới tối cường cùng v u a thế giới cũng không có bao nhiêu hứng thú cơ bắp trong nháy mắt bạo khởi dâu trắng g i à n m u i linh hồn phía dưới lúc này thân thể cường đại như trước vô sóng trên thân thể hạ sổ cụ quấn quanh lực lượng để cho cụ d ạ n hô hấp đều có chút gấp gấp rút cái này loại lực lượng bốn cái này cái nam nhân không hề nghi ngờ so cải đủ càng đáng sợ hơn ed có hủy diệt thế giới năng lực n a m nhân bốn lại một âm thanh giòn vang dâu trắng s o n g quyền nện ở bên cạnh thân không khí bên trong không ở giữa giống như vết dạn một giống như không tách ra nước tối cường xuống m à n hệ cụ dạ cụ dạ no mi lực lượng phối hợp dâu trắng cái kia vô cùng đáng sợ t h ể phách trong nháy mắt b i ể n cả bắt đầu ưu tiên phảng phất có một không nhìn thấy cự nhân đem b i ể n cả cùng thế giới một cùng nghiêng về tới cụ dàn cùng ít rung động nhìn xem cái này một màn Bọn hắn chưa bao hắn toàn thịnh chưa thấy thời qua giờ kỳ dâu trắng toàn l ự cũng h đối phương cho dù là cảm ô n g kích h i u nhận được cường đại trước nay chưa từng có lực lượng đó là tự nhiên vĩ lực hắn hết giận dữ một âm thanh xé mở áo của mình song quyền đột nhiên lần nữa nện xuống biện cả lần nữa ẩm vang chấn động mỗi một lần vụ nổ hạt nhân đồng dạng mây hình nấm xuất hiện dâu trắng liền cùng tự nhiên đấu pháp cưỡng ép đem hủy diệt tính biển động ép thành cũng không m á n h liệt tư thái lại từ cụ giản băng phong mấy người đang cùng tự nhiên trong chiến đấu hứng thú r g i à o dâu trắng cũng không còn dùng đóng băng tiểu quỷ cái này loại xương hô tới hô cụ giản cụ giản cũng đối với cái này cái nắm giữ hủy diệt thế giới lực lượng lao nhân nhiều hơn mấy phần tôn trọng bất luận cái gì nắm giữ loại kia lực lượng nhưng vẫn là nguyện ý đem thế giới thế cục khống chế tại trạng thái thăng bằng người cũng là đáng giá tôn、trọng. cụ dạ nhớ n tới đông cổ lúc trước cùng hắn nói đến dâu trắng lúc đối thoại lúc này mới có sâu hơn cảm giác xạ tỏ dị lực lượng không chỉ là chính nghĩa cần loại đồ vật này lực lượng chính là một cái b ẹ n đỏ dạ h ợ ma bất luận kẻ nào nắm giữ tại cường đại lực lượng sau đó đều tất nhiên sẽ sinh sôi đáng sợ giã tâm cái này một điểm cho dù là đông cổ tiên sinh cũng không ngoại lệ nếu như không phải là đối phương cái kia không thể nhìn bằng nửa con mắt lực lượng như thế nào lại xuất hiện điên cuồng như vậy kế hoạch nhớ tới đối phương cái này nửa tháng đến nay hành động đơn giản không thể dùng một cái điên cuồng tới khái quát cước ép ước chiến hai vị bôn hoàng đồng thời đem hai người áp đảo sau đó trực tiếp ngang tàng tuyên chiến chính phủ thế giới đồng thời ở chính diện chiến trường đánh tan chính phủ thế giới chém giết năm lão tinh cùng ý mụ lúc này càng là trực tiếp muốn thay đổi thế giới địa hình đem đã trở thành thế giới chung nhận thức đồng dạng đường thuyền hoàn toàn thay đổi vì thế không tiếc tìm tới dâu trắng may mắn chính là đông cổ tiên sinh dạ tâm đối với mình cái này một số người tới nói là một loại chính nghĩa ngơi ư chịu đ ư ợ c một lần kịch liệt n ổ tung ở thế giới gia hộ bách hoa hôn loạn chi gia hộ tác dụng phía dưới người đối với nổ tung thu được mạnh hơn miễn trừ năng lực đông cổ trên mặt mang ai cũng không minh bạch đủ cười kỳ thực cái này cái bách hoa hôn loạn chi gia hộ đối với hắn bây giờ tới nói đã hiệu quả quá mức bé nhỏ gia hộ mang tới thích hướng tính chất hoàn toàn không đủ để ứng đối hắn lúc này đối mặt lực lượng đẳng cấp Húng chi, một sáng hắn hiện thế, hoàn thành 12 thí luyện. Cái kêu bản đầy đủ, 12 thí hoàn thể sáng luyện bản luyện liền hoàn toàn có thể được xưng là cái có được lại một trở là kêu đầy đủ cơ thể không bị thương chút nào biểu hiện không có một cái người xuyên việt có thể cự tuyệt cái này loại mới lạ thể nghiệm đó là chứng kiến chính mình từ thể xác p h ả n t h ụ thật sự lộ s á t trở thành tồn tại đáng sợ chứng cứ rõ ràng duy ta can thiệp lực lượng bắt đầu bay hơi phía dưới hai cỗ chấn động dưới biển đụng chạm kịch liệt sinh ra dư chấn bị cấp tốc sa bằng đông cổ nhìn xem đã hoàn toàn tiêu thất đến một nghìn mz lai nạ bốn đại hải dương nước biển bắt đầu lần nữa g i a o hội dần dòng xoáy ở trong biển sinh ra nhưng theo thời giới lực hút mới bắt đầu di động e chip một cái liên thông bốn đại hải dương xuyên qua đại hải trình cùng thế giới mới cứu cực đường thuyền sắp xuất hiện thế giới sẽ không còn bị hung h i ể m đại hải trình cùng với không cách nào leo lên z é t lai nạ cách tuyệt nhân loại đem kết nối tại một lên đông cổ dùng nghiệm thoại kết nối càng xa xôi vệ gạ bụi tợn dọ phẹ sổ cùng với hải x e b ơ r hai người cưỡi vệ gạ b ụ sắt thép thuyền lúc này mới đến gần một chút đến từ thủy t r i đô hải x e b ơ r nằm giữ lấy trên biển đoàn tàu kỹ thuật tại vệ gạ bụi dưới sự giúp đỡ đó là đủ để kết nối bất luận cái gì địa phương kỹ thuật biển cả cùng cánh vượng là đông cổ lưu cho người dũng cảm lãng mạ mà trên biển đoàn tàu nhưng là lưu cho chúng sinh phương x Trước nhưng cuối cùng quáng đông đông i cái này, một dạng đối với ê n trong lòng này dạng thán một t r lúc có cảm ớ c chỉ m u ố tại thế nhiệm vụ i i hiện nói, thiên ớ sống tạm hiện thế mà nói, có thể mà có đến ã đầy đủ đ dài dàng dặn. Nhưng đến bây giờ vận mệnh trò chơi chậm rãi diễn biến thành trò chơi của người dũng cảm đối với cái này chút khao khát tại chư thiên vạn giới thu được lực lượng chân chính người chơi tới nói ba mươi thiên thời gian có quá nhiều chuyện đều không thể làm đến cũng t h ỉ như cho dù lấy hắn bây giờ viễn siêu thế giới này cường đại lực lượng cũng không cách nào tại trong ngắn ngủi mười mấy thiên thời giờ bên trong để cho thế giới hoàn toàn phát sinh biến hóa bốn đông cổ b à n đầu gối ngồi ở trên không hai mắt khép kín tu hành pháp nhắm mắt thiền tại đông cổ thu được tiến vào thứ sáu cảm giác tiểu vũ trụ sau dần dần có loại kia phong bế bản thân cảm quan từ đó khiến chính mình tiểu vũ trụ tăng cường đồng thời sẽ đem quá cường đại tiểu vũ trụ tích lũy tại thể nội chờ mở mắt trong nháy mắt một cùng bộ phát ra đi cái này là chòm sử nữ lịch đại tương truyền đặc thù tu hành pháp bây giờ đông cổ đồng dạng có cái này loại năng lực cái này loại hình tu hành pháp kỳ thực cùng d ụ d i thế giới gò bó thợ săn thế giới thể ước có chút tương tự cũng là chủ động vì chính mình thực hiện một loại nào đó ước thúc từ đó kích phát chính mình mạnh hơn lực lượng đông cổ có thể cảm nhận được bởi vì chính mình đem có viễn siêu thường nhân đôi mắt đặc thù song đồng khép kín tiểu vũ trụ thiêu đốt trình độ cũng không giống một giống như đông cổ tiên sinh ngươi lại muốn rời đi sao vi vi đứng tại đảo mây vùng ven khu vực nàng đổi về chính mình ạ là bạ tạ vương nữ trang phục từ nay về sau mình cùng phụ vương không cần lại làm bộ bị trạng rộng việc làm xạ ép buộc đảo trên mây gió thật to để cho vi vi thuần trắng vay hướng phía sau đ ô n g đưa nàng thiên lam sắc tóc dài cũng tại trong gió vũ động nhìn xem tung bay ở đảo mây bên ngoài trên không đông cổ nàng luôn cảm giác đông cổ tiên sinh cách mình cái này một số người càng ngày càng xa liền như là bây giờ cái này giống như đối phương tung bay ở chính mình không cách nào chạm đến vị trí gặp đông cổ không có trả lời vi vi khỏe miệng g i ậ t giật cuối cùng là kéo ra một tin đủ cười cố ý nói cái này lần lại dự định tại bao lâu sau trở về lần nữa cứu vớt chúng ta đâu đông cổ tiên sinh đông cổ cái k i a một khắc không ngừng vận chuyển tốc độ cao đại não lúc này cuối cùng chậm rãi dừng lại vi vi là cái không có quá mạnh lực lượng nữ nhân tại trong cái này cái nhân quân quái vật thế giới càng là lộ ra yếu đuối không chịu đổi phảng phất một trận hơi mạnh gió đ ề cái cái xã xã những... người kia muốn trừ cho sướng mục tiêu nữ nhân tâm tư tại trước mặt đông cổ độc tâm thuật giống như giấy trắng nhưng hắn lại là lấp đầu chủ động đóng lại chính mình một tâm thân hình hắn dán ra trở lại đảo mây phía trên đúng vậy à ta sẽ phải rời khỏi lại một lần dương quang từ đông cổ sau lưng tầng mây bên trong lộ ra vi vi đưa tay ngăn trở con mắt chỉ cảm thấy hôm nay dương quang trói mắt có chút đau nhức hơn nữa cái này một lần ta không xác định bao lâu mới có thể lần nữa trở về thậm chí đông cổ tâm niệm một động thiên không bên trong đám mây lần nữa ngăn trở thái dương lưu cho vi vi một phiến g i ấ m át hắn nhìn xem vi vi thản nhiên đem chính mình sắp rời đi tin tức cáo chi cái này là ai cũng chưa từng biết được cơ mật vì duy trì t r ạ dòng việc làm xa đối với thế giới lực uy hiếp một cái lơ lửng không cố định bạo côn càng đáng sợ hơn một sáng tất cả mọi người biết được đông cổ không còn xuất hiện cái kia mặc kệ là bây giờ trên đại dương bao la cường tự áp chế chính mình phá hư dục trong ác v ẫ n là giữa, cũng không vì hai tại năm g trước nhìn thấy chính phủ thế giới thả ra mỹ tờ ngân nguyện chính là ma nhân tin tức nàng bỗng nhiên ý thức được chính mình vậy mà đối với đông cổ tiên sinh thở bình sinh không có một ty hiểu rõ sau đó trong điều tra nàng dần dần ý thức được mặc kệ là đông hải vẫn là khắc hải vực mặc kệ là đại hải c h ì n h vẫn là thế giới mới đông cổ tiên sinh phảng phất là bằng không xuất hiện một giống như thậm chí xuất hiện mấy cái đồng dạng người thần bí tự xưng chính là đông cổ tiên sinh đồng tộc muốn gia nhập vào trạng rộng việc làm x ã trong đó một cái sau lưng sẽ mọc ra màu đỏ cái đôi nam tử để cho vi vi khắc sâu ấn tượng sử dụng giống ác ma trái cây năng lực cũng không e ngại hải dương quả thực là cùng hắn tiên sinh một dạng đặc thù đầu bốn từ nay về sau nàng liền lần lần biết được đông cổ tiên sinh đích sắc không phải mình cái này cái thế giới nhân loại đối phương mỗi lần nói rời đi kỳ thực đại khái chính là về nhà a n g à i thế giới kia như thế nào có phải hay không so với chúng ta cái này cái thế giới tốt hơn nhiều vi vi chắp hai tay sau lưng không nhìn nữa đông cổ tiên sinh khuôn mặt đối phương hai mắt nhắm nghiển phảng phất là đang tận lực không nhìn mặt mình một giống như vi vi bỗng nhiên cảm giác trong tay một nóng nàng một kinh muốn rút về lại phát hiện một cái đồ chơi đồng dạng người nỗ g bị nhét vào trong tay của mình đông cổ không nghĩ tới vi vi cũng biết được người chơi cùng hiện thế tồn tại cái này đã là thăng duy tiền trí điều kiện nhưng tư tâm bên trong đông cổ cũng không nguyện ý cái này cái thế giới tiến vào t h ă n g duy thí luyện bây giờ chân thực giới quái vật khắp nơi thần ma hành tẩu đối với vi vi cùng với thế giới này cái này một số người tới nói thực sự quá t ạ i tàn khốc một chút thế giới của chúng ta rất tàn khốc vô cùng vô cùng tàn khốc tất cả mọi người đều sẽ ở mười tám tuổi bắt đầu bị thúc ép tiến vào một cái một cái thế giới tiến hành thí luyện vô số tử giả ở thế giới khác bên trong vi vi con người một co lại hắn vốn cho rằng đông cổ tiên sinh cái này giống như luôn muốn làm cho tất cả mọi người, người hạnh phúc hẳn là đến từ một cái tràn ngập yêu cùng hòa bình thế giới lại không nghĩ rằng thế giới kia thậm chí so với cái này cái đại hải tặc thời đại tới càng tàn khốc hơn nhiệm vụ chính tuyến sống sót ba mươi ngày đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ đều đã hoàn thành phải chăng rời đi đông cổ nhẹ nhàng một điểm viên kia sau lưng mọc lên cánh chim màu đen đông cổ người ngẫu nhiên xảy ra ra h à o quang nhỏ yếu đông cổ dặn dò nói vi vi nếu như tương lai có một ngày cái này cái thế giới phát sinh đại loạn hoặc ngươi cảm thấy cần ta xuất thủ thời điểm ta vẫn không xuất hiện liền đem cái kia con dối ném ra a vi vi cảm giác đông cổ tiên sinh phản phất tại giải thích hậu sự một giống như đối phương cái này lần rời đi về sau liền sẽ, sẽ không trở về sau nàng căn bản không lo được nhìn đối phương giao cho mình cái gì còn dối cũng không muốn biết tương lai sẽ có cái gì đại loạn nàng hướng về phía trước một bước tuân hỏi đông cổ tiên sinh chúng ta còn có thể gặp lại sao thế giới kia bên trong người hắn tại trước mặt vivi hóa thành tin trắng tin tức lưu trong nháy mắt liền biến mất không cả vô tung vivi nắm trong tay con dối chán nản ngã ngồi tại đảo mây phía trên k h ắ c một bên cạnh đông cổ xuất hiện tại quen thuộc sơn nghệ lẹt trạ ở giữa bên trong phải t r a n g bắt đầu kết toán thật lâu hắn mới đạo bắt đầu kết toán chương bảy trăm sáu mươi hai ss đánh giá c t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi hai ss đánh giá thế giới nhiệm vụ vua hải t số hiệu f năm hai ba nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành bắt đầu tính toán ngoài định mức nhiệm vụ hoàn thành tình huống hải tặc thế giới cũng không có như đông cổ sở thiết nghĩ như vậy bị triệt để công lược cho dù hắn giết chết ỵ m ũ cùng năm lao tinh thế giới sai lầm giá trị vẫn không có đạt đến một trăm linh đông cổ ngờ tới có thể là kế hoạch của mình còn không có triệt để hoàn thành bốn hải quy một thế giới còn không có cuối cùng đạt tới cho nên lúc này qua hải bình xét cấp bậc cũng không phải từ S cấp bắt đầu vẫn như cũng là từ c cấp b ắ t đầu dô lọng đông cổ hoàn thành đối diện quan bình xét cấp bậc tăng thêm cực cao vừa thế giới sự kiện c bình xét cấp bậc cấp tốc đi tới s bắt đầu tính toán chuyển t huyết độ cùng danh vọng tăng thêm người chơi nắm giữ vĩnh cựu chuyển t huyết độ bốn ngoài định mức tính toán tăng thêm đông cổ nhìn xem bình xét cấp bậc lần nữa cấp tốc dô lọng hắn tại hải tặc thế giới danh vọng đã, đã đến ã đ giai đoạn cao nhất thu được dần tăng thêm đồng thời bởi vì công khai chỗ hình thiên long nhân năm lao tinh ị mù một xưa di hành vi hắn chuyển huyết độ cũng cực cao phối hợp thêm tại hiện thế giết chết h cám lớn tả thần lấy được vĩnh cựu chuyển huyết độ h ã n cơ h ồ i là nhìn xem cái kia s bình xét cấp bậc một và khen qua s cùng s đi tới s tình cảnh sau đó vẫn còn tiếp tục hướng về phía trước lan l ộ t cuối cùng tại trong đông cổ nhìn chăm chú h ã n kể từ tiến vào vận mệnh trò chơi đến nay thứ chu nhất cái ss bình xét cấp bậc xuất hiện cái kia màu đỏ ss đánh giá tại không ở giữa bên trong tiêu đốt người tại h thiết giai trong thế giới nhiệm vụ thu được ss bình xét cấp bậc bây giờ bắt đầu phát thưởng cho h thiết giai nhiệm vụ cố định ban thưởng điểm thuộc tính tự do bốn vận mệnh điểm số hai nghìn căn cứ vào s cấp đánh giá cố định ban thưởng để thăng làm năm trăm n g ư ơ i tại lần này t ứ c tỉnh thí luyện thu được cơ sở ban t h ư vì điểm thuộc tính tự do 20, vận mệnh điểm số 10000 căn cứ vào ss cấp đánh giá người đem có thể chỉ định vận mệnh lọt mắt xanh c h ù n g loại vì huyết thống năng lực hoặc đạo cụ căn cứ vào sss cấp đánh giá người đem có thể chỉ định vận mệnh lọt mắt xanh rút ra thế giới đông cổ nhìn xem lần nữa điểm thuộc tính tự do lần nữa tràn đầy đứng lên tiến hóa giả tứ giai đạo độ như cũ tại bản thể hắn t r ê n thân cái này cũng là hắn có can đảm đem chân ma vương tinh cả như vậy khổng lồ năng lượng thuộc tính một cùng chém tới nguyên nhân nếu như hắn nguyện ý hắn rất nhanh liền có thể quay về loại kia năng lượng quy mô nhưng hắn minh mạch lui về phía sau chiến đấu căn bản không phải t r ư ở n g khống năng lượng cái kia tầng cấp có thể quyết định thắng bại bao quát cái này lần lấy được ss s cấp vận mệnh lọt mắt xanh lấy hắn bây giờ có thể xưng vận mệnh s ủ n g nhi thân phận cơ hồ có thể chắc chắn tất nhiên sẽ rút ra đến chân quý nhất cái kia một đương ban thưởng mà hắn còn có vượt qua bốn vạn điểm vận mệnh điểm số có thể dùng đến tái hiện rút ra cái này cái ss s cấp vận mệnh lọt mắt xanh cơ hồ có thể nói là có thể chỉ định một loại nào đó năng lực đạo cụ huyết thống tiến hành rút ra chứ thiên văn giới mà hắn tìm lấy đông cổ từ từ nhắm hai mắt suy xét thật lâu cuối cùng tùy ý cái kia ghi b ạ c h sắc tin tức dòng lũ đem hắn bao phủ thân hình biến mất ở h ắ t cám không ở giữa bên trong xuất hiện lần nữa hắn đã lại xuất hiện tại hồ phép quảng trường cái kia sáng trói kim sắc truyền t ố n g môn phía dưới đông cổ hận giấu đi thân hình của mình cái này để bốn chu hiếu kỳ tìm kiếm người chơi một không có thu hoạch đông cổ chính mình thì lạng y ê n về tới trong sở hành chính thời khắc này văn phòng bên trong tất cả mọi người đều đang quan sát ra mốt trực tiếp trong tấm hình cái này người thiếu niên mang theo một nhóm mặt lộ vẻ vẻ h ư n g phân thiếu niên bắt đầu nghiên cứu có thể nhẹ nhóm giết chết cự nhân vũ khí cái kia nắm giữ cự nhân phát sở lại đối với cái này loại có thể uy hiếp đến mình vũ khí mừng rỡ dị thường có lẽ nếu như trước đây có người có thể cho hắn một cái ra mốt cái này dạng cơ hội hắn cũng sẽ không đi đến cuối cùng như vậy hoàn cảnh chắc đức cựu hận cùng sợ hai phương thức tốt nhất vĩnh viễn là đổi mới khoa học kỹ thuật kỹ thuật cao hơn lực lượng kia là không có siêu phàm phớt sở nhân loại có thể cho chính mình sau cùng ấm áp cung l ị c h hướng trời sinh khoa học kỹ thuật lung n g u y ệ t khoa học kỹ thuật lẹ v ẻ o dị thường ra m à hì r ộ trọng công mấy người công ty khởi xướng liên lạc liền nói ta có kỹ thuật mới muốn chia sẻ đông cổ đột nhiên lên tiếng do bên trong phòng làm việc mấy người một ngày cung lịch xem như tiếp qua mấy tháng liền muốn tiến vào vận mệnh trò chơi tiến hành thức tỉnh thí luyện thích hợp người phòng làm việc cùng dị thường sự vụ cục đã đem công tác của hắn tạm timescop phía dưới để cho hắn chuyên tâm vùi đầu vào rèn luyện bên trong chỉ có điều cái này người trẻ tuổi lúc nào cũng trong lứa thích vụ trộm chạy đến sự vụ sở hắn nói tại bên trong chính mình càng yên tâm thế là liền bị đông cổ lưu lại ngẫu nhiên là một phía dưới liên lạc việc làm nghe được đông cổ lời nói cung lịch cấp tốc tinh thần tỉnh táo lại có thu hồi mới đông cổ gật gật đầu đám người lập tức tinh thần tỉnh táo dưỡng viễn mình cũng là từ trên ghế xã lòi đứng vậy cấp tốc bắt đầu liên lạ không có khả năng thật sự giao cho cung lịch một người phong tệ công lược tổ vốn là sản xuất cực kỳ hiệu suất cao công lược tổ t h ú n g chi hôm nay cái này cái thu hoạch vẫn là từ đông cổ bản thân thu được hơn nữa tan từ yêu cầu liên lạc cái này chút công ty khoa học kỹ thuật không có ai có thể không coi trọng không đến một giờ bên trong mấy công ty lớn người phụ trách nhào nhào có mặt ngoại trừ lung miệt khoa học kỹ thuật triệu t i ể u kỳ lái ạ t mỏ tốc độ cực cao phá không mà đến bên ngoài mấy người khác đều không phải là am hiểu chiến đấu người chơi đều là do thiếp thân cờ dọt người chơi sử dụng truyền thống đạo cụ cùng năng lực đổi tới da mà xí rổ đồng thời sau đó chạy tới đông cổ phòng làm việc bạc khánh đảo là cuối cùng một cái tiến vào phòng học trời sinh khoa học kỹ thuật vốn là trong phạm vi thế giới cấp cao nhất công ty khoa học kỹ thuật những người khác đối với chờ đợi hắn cũng không có ý kiến nhưng bạc khánh đảo cái này người làm việc vô cùng chú đáo sau khi vào nhà đầu tiên là hướng đông cổ gật đầu tạ lỗi lại hướng đám người nói xin lỗi chư vị ta đến t r ư m triệu t i ể u kỳ vạnh lên hai lang chân nhưng trong lòng đối với cái này cái thần bí bạc khánh đảo coi trọng mấy phần đối phương thủ hạ bạch ngân d a i người chơi không thiếu lại đối với nhóm người mình vẫn là cái này giống như thái độ không đơn giản trên thực tế bây giờ bởi vì vận mệnh trò chơi cơ chế phát sinh biến hóa đ í c hắn sát sinh ra một chút xuất gật gật người chơi cùng người sản xuất ở giữa ai mới là chủ gật gật đầu, biểu hiện đối không phân cùng sản ngu xuẩn đông cũng không phương, chủ thèm h ra của cổ do đầu, ở là đạo để ý như nhắm nhưng người nâng hai cũ cả từ từ nhắm hai mắt, nhưng tất cả mọi người một nâng một mọi đối ộ n hắn đọc đến. Hắn g thậm tâm tư chí đọc đều đ bị mặt mấy người cãi ngọn gặp sơn đạo ta chiếm được hải tặc thế giới tên là huyết thống thừa số kỹ thuật b ằ c khánh đảo lông mày một t r ọ n nhưng không đợi hắn mở miệng l ẹ b e o dị t h ư ờ n g viện nghiên cứu người phụ trách t r a trinh lập đống nhiên đứng dậy nó chính là cái tia vins một ỷ chỉ dỗ cụ chế tạo người nhân bản kỹ thuật hắn thường xuyên vì mình công ty siêu năng lực kích phát thí nghiệm thiếu khuyết vật thí nghiệm mà bờ lần đầu một độ tự mình bên trong nếm thử qua nhân loại nhân bản kỹ thuật nhưng sáng tạo ra cá thể phổ biến không quá khỏe mạnh đông cổ gật gật đầu không chỉ như thế cái này hạng kỹ thuật còn dính đến phương diện khác tỉ như tên là máu xanh tiến giai kỹ thuật có thể đem ác ma trái cây năng lực rót vào những người khác thể nội một chúng nhà khoa học lúc này cũng là trong nháy mắt ý thức được cái này hạng kỹ thuật dần tiềm lực cái này đơn giản chính là có thể nhân công bồi dưỡng huyết thống kỹ thuật a ngươi nghĩ tới chúng ta làm như thế nào bác khánh đảo mầm i ệ n g hắn là nhân loại sống còn viện một viên biết b chương ă n bản k ô n động, g gì phải p ích thể h cái lợi đối có đạt t ì bảy trăm sáu mươi ba vợ rằng đồn thế giới ác ma trái cây chương bảy trăm sáu mươi ba vợ rằng đồn thế giới ác ma trái cây cái này không phải một lần giao dịch cho nên ta cũng không cần c á c ngươi báo giá đông cổ mở miệng ngữ điệu bình thản lại không hiểu nhiều rất mạnh vì thế triệu t i ể u kỳ linh giác nhạy cảm hắn cảm giác được rõ ràng bị tờ hắn đã tiến thêm một bước hoặc có lẽ là Đối phương trong ừ loại kia hư nhược t trạng thái hoàn toàn thoát một thế tại hoàn ngay giới, khỏi chỉ một cái thế giới. Ngay tại chia cái lòng a hai phía nữa gian chính cường đại năng lực mình tình huống phía giới, lần nữa trở lại đỉnh phong 4. Nên nói, không hổ năng lần Nên nói, giống như gian lận đồng dạng bị tờ sao. Trong loại đại dưới, lại là l sao. tờ trở bị của hắn cười khổ nguyên bản bởi vì một lần nữa tìm về động lực sinh hoạt mà được đến tiến bộ thậm chí bắt đầu đ ế m thử tìm t ỏ i chính mình thành đạo cơ hội mà mang tới một chút tự mãn cũng tại cái này một khắc tiêu tan hắn đối triệu tiểu kỳ tiêu tán cái này chút không quan hệ tâm tư cũng không thèm để ý trên thực tế ngoại trừ bậc khánh đảo cái này cái tỉnh táo để người cảm thấy k h ắ c thường chung nhân nhân mấy người khác bây giờ tâm tư đều lên không thiếu gợn sóng đương nhiên cái n à y cái kỹ thuật cũng sẽ không cho các ngươi trong đó bất luận cái gì một nhà tự mình chiếm hữu ta cần là các ngươi tận khả năng nhanh đem cái này môn kỹ thuật tiêu hóa hết sau đó cùng các ngươi bây giờ đã có được kỹ thuật kết hợp phát triển ra kỹ thuật mới mặc kệ là người nhân tạo người nhân bản siêu năng lực k í c h phát vẫn là phục khắc hải tặc trong thế giới máu xanh kỹ thuật bác khánh đảo cứ việc không có bất kỳ cái gì cảm giác loại siêu phàm năng lực thậm chí liền loại kia có thể phụ trợ phân tích trí năng ai thiết bị đều chưa từng đèo dai nhưng hắn vẫn chỉ là nhìn xem cái này vị quá trẻ tuổi lại bị những cái kia thành phật làm tổ ra hỏa đầy hướng vị trí kia người trẻ tuổi liền có thể cảm nhận được trong lòng đối phương cái kia mãnh liệt ý chí tựa hồ kể từ trước đây không lâu cái kia lớn t à thần buông xuống sự kiện sau khi kết thúc trong lòng đối phương lại không còn trước đây những cái kia do dự cùng mê man g hảo ta minh bạch trời sinh khoa học kỹ thuật sẽ dốc toàn lực từ người nhân tạo trả lại như cũ máu xanh phương diện kỹ thuật tiến lên chuyện này không tiếp đại giới b tướng mạo cũng có chút quy khí mặc dù không có cái gì siêu phàm thực lực nhưng kèm theo một loại cùng người khác bất đồng khí độ dương viễn b ì n h nhìn xem cái này vị thế giới nổi tiếng xí nghiệp ra không nghĩ tới đối phương sẽ thứ nhất cái cái này giống như tỏ thái độ không có bất kỳ cái gì có kẻ mặc cả thậm chí đem công ty mình phương hướng cũng đã đã định thật giống như đang hướng về mình vương ký kết quân lệnh hình dáng một giống như triệu tiểu kỳ cùng cha trinh lập hai người cũng là không khỏi ghé mắt đặc biệt là cha trinh lập l ẹ mẹo dị thường mặc dù tại cao cấp trên kỹ thuật độc thụ một xí đối với siêu năng lực nghiên cứu càng là quan tuyển toàn cầu nhưng cha trinh lập tin tưởng bạc khánh đảo cùng hắn trời sinh khoa học kỹ thuật mới là sau lương ủng hộ lẹ vẹo dị thường người kia có bạc khánh đảo tỏ thái độ những người khác cũng nao h nao h xác định phạm vi nghiên cứu của mình đồng thời biểu thị sẽ không tiếp đại giới thôi động này phương diện nghiên cứu đông cổ gật đầu một cái sau đó hướng ngồi ở phía sau mình dương viễn bình nói lao dương sự t ì n h phía sau liền từ ngươi cùng cái này m ấ y v ị bàn giao a manh liệt nghiệm động lực xuất hiện đông cổ thân hình mơ hồ trong nháy mắt sau đó hoàn toàn biến mất tâm linh truyền lực triệu tiểu kỳ cái này loại đối với các loại năng lực đều có chỗ đọc lướt qua tạm học nhà một mắt thì nhìn đi ra đông cổ cái này một lần truy cùng dị vãng cái kia sử dụng ma đạo cỗ tiến hành truyền t ố n g khác biệt không có chút nào ma lực vết tích hắn hơi một suy tư đã minh bạch đông cổ cái này mới lực lượng đến cùng đến từ cái nào bên trong tiểu vũ trụ a hắn vừa vừa tìm tòi đến tâm linh truyền t ố n g phương pháp sử dụng nhưng cái này loại năng lực cùng bình thường niệm động lực cùng với niệm thoại khác biệt đối với tiểu vũ trụ tiêu hao rất nhiều cho dù lấy đông cổ bây giờ tiểu vũ trụ quy mô cũng không cách nào truyền t ố n g qua xa hắn cuối cùng vẫn là gọi ra ạt dạ mẹ tri nã bạch ngân bắt đầu lấy xuyên thẳng qua không ở giữa phương thức di chuyển nhanh chóng vợ rằng đồn thế giới biển cả tràn đầy nồng đậ trong cái này phiến biển cả này đều tựa như lấy không hết bởi vì biển cả là sinh mệnh tri nguyên vợ rằng đồn thế giới hải dương trời sinh liền có khác ý vị cùng tượng trưng ẩn chứa rất nhiều kỳ tích cùng ma vật bây giờ cái này phiến có thể xưng kết nối lấy thủy nguyên biển cả là hoàng kim d i a i người chơi cũng sẽ không dễ dàng nhục thân lặn xuống lãnh vực thần bí hắn cũng chỉ là xuất hiện tại đại dương trung tâm tia sáng một t r á n h sơn hà x a tắt đ ồ xuất hiện trong tay hắn hắn đem cái này mai cấp thế giới đạo cụ bày ra bị phong t ổ n trong đó cái kia giống như tuần hù một giống như thư triển không biết kéo dài bao sa chạc cây ác ma chi thụ xuất hiện trên biển cả phương chỉ là trong nháy mắt cái này gốc thần kỳ cây cối liền cảm nhận đến phía dưới biển cả xa như vậy siêu h ả i tặc thế giới hải dương thần bí cùng năng lượng đen như mực chạc cây trong nháy mắt đâm vào trong biển sau đó cái này gốc chạc cây vốn lượn vượt qua đ ế n công bên trong bao thụ liền tại c h i ề u tịch tác dụng phía dưới một điểm điểm chìm vào dưới mặt biển tại đông cổ trong cảm giác cái này gốc gác ma chi thụ tiến vào cái này p h i ế n hải dương sau chạc cây cấp tốc bắt đầu căn v ọ n tại trong bích lam sắc biển cả bắt đầu hướng về không biết nơi nào kéo dài cơ hồ là tại trong nháy mắt cái tia tiếp cận nhất mặt biển chạc cây đình chót một khoả mang theo tươi đẹ viên k i u trái cây lập tức từ trạc cây bên t r ê n dụng bắt đầu kèm theo hải lưu tại trong hải dương phiêu động đông cổ tâm niệm một động trong nước biển ác ma trái cây trực tiếp lăng không bay lên rơi vào trong lòng bàn tay của hắn ngươi thu được đạo cụ ác ma trái cây cái này đã là đông cổ lấy được thứ ba k h ỏ a ác ma trái cây chỉ bất quá hắn cũng không có sử dụng ác ma trái cây miêu tả từ nào đó tồn tại mang về bờ giảng đồn thế giới đặc thù quả thụ sinh ra thứ nhất k h ỏ a thần bí trái cây có vô c u n g thần kỳ lực lượng hiệu quả một thức ăn sau sẽ thu hoạch được một loại nào đó thần kỳ năng lực hiệu quả hai bản trái cây người sử dụng Đem mà bị biển bỏ bà, hiệu chán cả chỗ chán ghét mà vứt bỏ hiệu quả ghét vứt so ử dụng dẫn sụp đồng nhiều đến đồng nhìn đem đổ thời trái thể t khỏa ma ác cây, cơ cổ xem r n g đầu với ậ n mệnh bàng tính, không không ngẫu nhiên, này ràng đồn chơi thuộc phải hay khỏa thế trò biết có cái i bở t hắn ứ nhất sinh khỏa phẩm chất trái kim ra ma s lại ác cây, là c So với h ắ trước đây lấy được hai k h ỏ a ác ma trái cây phẩm chất cũng cao hơn đông cổ mang theo cái này k h ỏ a đặc thù ác ma trái cây trở lại văn phòng lúc bao quát triệu kỳ ở bên trong mấy vị cũng đã rời đi hắn nhìn xem sự vụ sở bên trong trên màn hình lớn còn tại phát ra chính mình trực tiếp cái này cái màu nâu d a người trẻ tuổi có chút xấu hổ khi nhìn đến đông cổ lúc xuất hiện càng là mang theo một ti bỗng nhiên nói xin lỗi đông cổ tiên sinh ta còn không có có thể hoàn thành đông cổ k h o á t khoác tay cũng không thèm để ý ngươi cho ý rẻn rễ ạ ở khác một loại khả năng tính chất rất không tệ g i a mốt cảm thấy tựa hồ trước mắt cái này vị bị tở đối với cự nhân thế giới ý rẻn rễ ạ ở cảm xúc vô cùng phức tạp hắn cũng nhìn qua một chút những người khác tại cự nhân thế giới kinh nghiệm đối với cái kia chân thành nhiệt huyết thiếu niên khối cùng hướng đi diệt thế con đường vô cùng không hiệu luôn cảm giác mẹ ấy mẹ ấy bên trong có cỗ lực lượng tại thôi động biến hóa của đối phương giám u s người muốn lực lượng sao trong tay đông cổ xuất hiện viền kia mang theo tươi đẹp xoắn ố c văn lam s ắ c trái cây có ý riêng hỏi thăm giám u s t giám u s hô hấp đột nhiên trở nên gấp rút ác ma trái cây cái này loại chỉ cần ăn hết liền có thể thu được siêu phàm sức mạnh bảo vật cơ hồ tất cả mọi người đều nghe nói qua nhưng thưa thất sản xuất cùng với cơ hồ không có bất luận cái gì sử dụng ngưỡng cửa đặc tính để cho cái này loại bảo vật gần như không sẽ chảy ra nhưng g i m m ố nhìn xem cái này bảo vật khó được lại cuối cùng là lắc đầu ta muốn đi trà ta tan lộ ta muốn trùng xích chi vương hắn nhìn xem đông cổ trong ánh mắt phản phất có hỏa diễm thiêu đốt người biết loại kia lực lượng có thiếu h ở ta cờ thế giới bên trong vương quyền giả trên bản chất là chịu đến giờ rẽ đèn phiến đá c ả vang lên siêu năng lực giả mà cái này chút vương quyền giả đều có vương quyền sụp đổ đặt ma cờ dở tư chi kiếm rơi xuống phong hiểm giang hút sớm đã không biết âm thầm tra duyệt bao nhiêu tư liệu nhưng hắn tại cự nhân trong thế giới nhìn thấy những cái kia vì tộc quần tự do quên sống chết điều tra binh đoàn lại đ ổ giấy lên khi xưa khát vọng đông cổ cũng không có k u y ê n nữa chỉ nói quay đầu đi tìm dương viễn bình n hắn sẽ giút ngươi an b đông cổ biết giờ rẽ đèn phiến đá bây giờ ngay tại nhân loại sống còn viện đại b á c vật quán bên trong chương 764. cung nhân mã hoàng kim thánh y g ì chương bảy t r ư ơ i bốn cung nhân mã hoàng kim thánh y g ì a đông cổ ca, ta muốn lực lượng a cung lịch gặp ra mốt đầu v ó c chậm chạp như thế không kịp chờ đợi tiến lên h á n thiên tính lạc quan có gia truyền võ học bản thân vốn là tự tin chính mình tuyệt đối với có thể trải qua thức tỉnh thí luyện húng chi cái này trong một năm bên trong chịu đến đông cổ p h ư c cấm tuần tự thu được hô hấp pháp cùng a giờ mở tâm tính càng thêm thoải mái lúc này cũng chủ động mở miệm một cái khổ đại cựu thâm người cùng một cái tâm tính càng thêm người khỏe mạnh chỗ khác biệt ngay tuy bên trong đối mặt xa lạ h ả o ý có giới người ý thức mâu thuẫn có người lại vô cùng bình thản hắn đối nhân tâm bên trong các loại khúc c h i ế t h i ể u do càng thêm cẩn thận một điểm hắn m u ố n cũng chính là muốn nhìn một chút thế giới này sinh ra ác ma trái cây có gì đặc thù cũng không để ý đến cùng là ai tới ăn cái này khỏa ác ma trái cây liền đem cái này mai rất có thể vô cùng chân quý ác ma trái cây ném cho cung lịch cung lịch cũng nghiêm túc tại dương viễn bình có chút bận tâm ánh mắt bên trong một miệng cắn xuống ô h ả o buồn nôn ác ma trái cây hương vị tựa hồ đích thật là vô cùng khó ăn dù là cung lịch trước giờ có chuẩn bị tâm lý vẫn là nôn mẹ một phía dưới nhưng căn cứ vi diệu tâm lý cung lịch hay là đem cả viên ác ma trái cây hoàn chỉnh ăn hắn ở một cái lập tức cảm ứng được biến hóa của thân thể mình liền như là chính mình nhiều một cái khí quan một giống như hắn bằng không nhiều một loại cảm giác một loại thần kỳ đặc thù cảm quan hắn có thể cảm nhận được không khí bên trong nhỏ bé lượng nước cùng với cái này ở giữa sự vụ sở bên trong tất cả mực nước cung lịch thì vào loại kia bản năng hai tay nâng lên vô số thật nhỏ giọt nước bằng không nương kết d ư ơ n g viễn bình chén nước trên bàn trong nháy mắt không đi cung lịch thứ nhất lần tan tay sử dụng cái này loại thần kỳ siêu phàm năng lực hắn kinh hỉ nói đông cổ tiên sinh ta có thể khống chế thủy đông cổ đông nhiên c o ngón n tay một đánh động tác nhanh cung lịch chỉ tới kịp cơ bắp một kéo căng nhỏ nhẹ phá không âm thanh liền đã vang lên một đạo dựng bạch sắc quỹ tích mây xuất hiện trực tiếp quán xuyên cung lịch b ả vai cung lịch đêu thẳng một tâm thanh sắc mặt trắng bệnh ngã trên mặt đất hắn lục lọi bờ vai của mình chỉ cảm thấy tại đông cổ ca cái này một đánh xuống bờ vai của mình chắc chắn là mướn nát nhưng vào t hắn sờ lên bờ vai của mình vậy mà hoàn toàn do lượng nước đủ thành không chỉ như vậy thân thể của hắn cũng trong nháy mắt hoàn toàn hóa thành trong s u ố t thủy thân hình hoàn toàn tản ra biến thành một bãi nước chạy tại không khí bên trong lưu chuyển cái này loại mới là cơ thể cảm thụ n h ợ n g cung lịch ngạc nhiên không thôi đông cổ cảm thụ được cung lịch trên thân tán phát lực lượng vết tích cho dù không mở mắt hắn cũng có thể minh bạch cái này một k h o a ác ma trái cây đại khái là tự nhiên hệ thủy hoa quả thực có thể hóa t h â t thủy điều khiển thủy trình độ nào đó tới nói đối với e ngại hải dương ác ma trái cây năng lực giả tới nói cái này đích thật là cấp cao nhất tự nhiên hệ ác ma trái cây nhưng hắn vẫn như cũng là hơi khẽ to mày cái này loại ác ma trái cây nhưng không đủ trình độ kim s ắ c phẩm cấp căn cứ trước mắt hắn thấy cơ h ộ tất cả kim s ắ c phẩm cấp hải kèm đều có thể cùng hoàng kim giai người chơi hoặc nhân vật trong kịch bản sinh ra trực tiếp liên quan cung lịch lúc này chơi tâm nổi lên tại trong sở hành chính hóa thành y c h ị một cái thủy long bay khắp nơi múa giá mốt nhìn thấy chính mình từ bỏ ác ma trái cây năng lực cường đại như thế trong lòng cũng có trong nháy mắt tiếp cận nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu thanh trừ chính mình những cái kia ý niệm trong lòng của hắn sớm đã quyết định muốn cùng chính mình tra tan một giống như đơn thuần dựa vào vương quyền phát sở l ạ i đội chủng tiến Los Santos cung lịch ngoại trừ lượng nước có thể cảm nhận được khác sao cung lịch nghe được đông cổ lời nói từ trên không rơi xuống tới lần nữa khôi phục hình người hắn minh tư khổ tưởng đ ỗ n g nhiên hắn đem trên tay mình cái tiêm một cái g h i n bạch sắc vũ khí a z g m l ấ y xuống phía dưới mos hắn ngạc nhiên nói đông cổ tiên sinh ma lực ta có thể trực tiếp cảm thấy ma lực đông cổ lúc này cuối cùng minh bạch cái này mai sinh ra tại bờ giảng đồn thế giới trong đại dương ác ma trái cây đến cùng có gì đặc thù không rõ ràng có phải hay không sau này sản xuất ác ma trái cây đều có cái này loại hiệu quả nhưng rất rõ ràng, cung á lịch cũng rất hưng i phấn không ngừng quân lây hắn nói mình bây giờ biến hóa chờ thoát khỏi cung lịch dương viễn bình mới đi đến hai lầu đồng cổ văn phòng bên ngoài hắn nhìn xem đóng chặt cửa lớn vài lần đưa tay lại vẫn luôn do dự muốn hay không góp vang nhưng lúc này đồng cổ cửa văn phòng chính mình mở ra lộ ra cái kia đóng chặt hai con người lại phảng phất hết thầy đều tại nắm giữ người trẻ tuổi khuôn mặt lao dương muốn ta mời ngươi đi vào sao dương viễn bình cười khổ một tâm thanh đi đến hắn trái xem phải xem một thoại hoa thoại nói suýt nữa quên mất ngươi đã sớm không phải người bình thường cái gì đều không thể gạt được ngươi đông cổ trước đây đã đáp ứng dương viễn bình sẽ không đọc đến hắn tâm tư cho nên bây giờ đồng dạng là đóng lại chính mình đọc tâm thuật chỉ là cảm giác đối phương cảm xúc hỏi có phải hay không ai lại cho ta nguy hiểm gì đạo cụ dương viễn bình một kinh nhưng trong lòng lại lập tức nghĩ đến nếu như đông cổ thật đọc đến mình tâm tư vậy liền sẽ không hỏi thăm chính mình cái này loại tôn trọng để cho trong lòng của hắn hơi ấm đồng thời. càng thêm không muốn đối phương mạo hiểm nhưng dương viễn bình biết không có bất kỳ người nào có thể thay đông cổ quyết định tương lai lộn nên đi như thế nào cho nên hắn cuối cùng vẫn từ trong bạc bắc bên trong lấy ra món kia đạo cụ cái này là b ạ c khánh đạo để cho ta chuyển giao cho ngươi đông cổ đưa tay tiếp nhận ngươi thu được đạo cụ ngân hà lôi đài thi đấu thư mời ngân hà lôi đài thi đấu thư mời miêu tả nào đó thế giới a si a dị chẹt cử hành đặc thù lôi đài thi đấu thư mời chỉ có thu được thừa nhận nhân tài có thể đạt được mời hiệu quả một sử dụng sau phía dưới một cái thế giới e m bị lò cồn vì thánh đấu xù cạ xạ thế giới hiệu quả hai sử dụng đạo này cỗ Tiến vào thế tham giới nhiệm chế cưỡng vào vụ sau sẽ cưỡng chế tham dự đông ặ c cụ thù hiệu h sự kiện k bản quả đạo cụ không phát bị. Bất bị. luận cổ á cái cái khánh cái i lại diệu gì dụng đúng Đông hình thức ha cái cái ha, thật đúng là một cái diệu nhân. này một bạc c lặp là sử đảo, lúc này cũng không nhịn được cảm thán đối phương có thể đem trời sinh khoa học kỹ thuật phát triển cho tới bây giờ tình cảnh thật sự là tâm tư linh lung đối phương bên trên một lần cho mình đưa tới tử thần thế giới linh thuật tổng cương để cho chính mình thu được rất nhiều kíp i mà cái này một lần lại tại chính mình chính thức bước vào tiểu vũ trụ một đạo sau mẹ cảm đem tiến vào cực kỳ hy hữu thánh đấu xù cả xạ thế giới đạo cụ đưa tới cái này loại người vật có thể nói là tâm tư cẩn thận cực điểm nếu như thật muốn muốn lấy lòng hoặc là kết giao người nào đó rất khó có người có thể c ự tuyệt dương viễn bình lo lắng đông cổ suy nghĩ nhiều giảng giải nói bạc khánh đ ả o nói hắn biết trước ngươi cấp ra một kiện bạch ngân thánh y muốn giao dịch hắn vốn định cầm súng sau đó bồi dưỡng một vị thánh đấu xủ c ả xạ lại phát hiện ngươi hủy bỏ giao dịch cho nên cân nhắc ngươi có thể cần tiến vào thánh đấu xủ c ả xạ thế giới đông cổ cũng không thèm để ý bạc khánh đ ả o phải chăng có ý định thu thập cái này loại đạo cụ hắn bây giờ tầm mắt đã đầy đủ cao đông hạ cái kia cái gọi là nội đấu đã không cách nào cả vang dội hắn một chút hắn nhận cái này phong thư mời sau lại từ đúng là hắn tự ý mù cái kia không trắng vương t ỏ a phía dưới lấy được cái này mai ác ma trái cây ngươi liền giao cho bậc khánh đạo a để cho bọn hắn tăng cường đối với máu xanh nghiên cứu cùng với đ ế m thử có thể hay không chế tạo nhân tạo ác ma trái cây dương viễn bình gật gật đầu đem ác ma trái cây nhận lấy sau đó muốn nói lại thôi ngươi không cần khuyên ta lão dương ta có t r ư ờ n g mực thánh đấu sủ c ả xa loại này thế giới hoàn toàn không phải ta có thể làm ẩu dương viễn bình gật gật đầu quay người rời đi đông cổ tâm nói ngân hà lôi đài thi đấu sao. a cái này loại vi rượu thời gian điểm cùng trường hợp hắn nhẹ nhàng đập mặt bản trong lòng không ngừng tính toán kế hoạch cái này loại bảo vật nhưng không có mấy người có thể không tâm động a t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi lăm siêu thần l ờ i nói thanh đấu sĩ thế giới t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi lăm siêu thần l ờ i nói thanh đấu sĩ thế giới thanh đấu xù cả xạ thế giới chính là một cái siêu thần thoại bối cảnh đáng sợ thế giới vấn đề gì siêu thần thoại tức tất cả thần thoại bản nguyên tất cả thần thoại cùng truyền thuyết cũng là từ siêu thần thoại dôn thần thoại bắc âu thần thoại thần thoại xẻo tít xú mẹ thần thoại việt nam thần thoại nhật bản thần thoại atec thần thoại edit thần thoại ấn độ thần thoại gia lisa thần thoại thanh Indian thần thoại ba tư thần thoại hết t hệ thần thoại truyền thuyết đều nguồn gốc từ siêu thần thoại mà cái này cái thế giới từ siêu thần cờ d ầ n nổ chỗ diễn hóa cái này vị siêu việt tất cả thời không bên ngoài siêu thần không cũng biết không thể luận bản chất không cách nào lời nói hơn nữa thế giới đấy vẫn tồn tại hai dạng cực kỳ khoa trương tạo vật hắn một tên là thời không chi môn có thể thông hướng tất cả đa nguyên vũ trụ cùng song song thời không khác một nhưng là tên là tinh đồng hồ đồng hồ cát ghi chép tất cả thế giới quan cùng tất cả tồn tại hết t hệ khái niệm một hạt cắt liền bao hàm tất cả đa nguyên vũ trụ tất cả thời gian tuyến từ vị cách bên trên tới nói thánh đ ấ u sủ c ả xạ thế giới đã ở cơ hồ tất cả chư thiên thế giới cấp cao nhất bên trong nhân vật trong kịch bản cùng chiến đấu t h ể hệ cũng tương đương khoa trương là loại khác b ở rằng đồn thế giới chư thần mặc dù không cất bước tại đại địa nhưng thần chiến cơ hồ mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ hưng thời cơ hồ mỗi một cái song song vũ trụ cũng là như thế những cái kia thần minh tính cả chính mình chiến sủ c ả xạ nhóm vì tranh đoạt thế giới ba quyển một lần lại một lần nhắc lên đáng sợ chiến tranh nhưng cũng may cái này cái thế giới bị siêu thần cờ giận nộ chỗ trú n g ụ không cách nào bị những cái kia quá khoa trương lực lượng phá hủy mà tại siêu thần cờ dận nổ trở xuống chư thần liền không có vận tốt như vậy cơ hồ mỗi một lần thần chiến đều kèm theo chủ thần t i tan mười hai thần thái cổ thần vẫn l à c á i này loại thế giới tính nguy hiểm nói theo một cách khác cũng không yếu hơn long châu thế giới long châu thế giới là quái vật năng lượng thế giới tùy thời bị hủy diệt mà thánh đấu xù c ả xạ thế giới nhưng là chư thần tùy thời hàng thế những cái kia đáng sợ thánh đấu xù c ả xạ cho dù là bình thường nhất thanh đồng thánh đấu xù cạ xạ c t cạ xạ cũng nắm giữ lấy nguyên tử nát bấy cấp bậc công kích năng lực đặt ở sát vách đã từng đồng rạng bị rất cho nên cho dù đông cổ bây giờ thực lực phi phạm thật sự tiến vào thánh đấu s ủ c ả xạ thế giới vậy vẫn là phải cẩn thận n h ư đồ hắn ít có tại trong phòng làm việc của mình cẩn thận nhớ lại thánh đấu s ủ c ả xạ kịch bản cái này bộ phim đối với hắn mà nói đã đầy đủ lâu đời cho dù lấy hắn bây giờ tinh thần cường độ cũng cần cẩn thận hồi ức tài năng mới có thể bảo đảm chính mình không bỏ sót một chút chi tiết hắn bắt được đạo cụ ngân hà lôi đài thư mời không hề nghi ngờ đối ứng chính là thánh đấu xù c ả xạ tối khúc dạo đầu kịch bản ngân hà lôi đài khiêu chiến thi đấu đó là nữ thân đạt đệ nạ còn chưa biết được chính mình thân phận chân thật thời điểm lấy kỳ đỏ xạ ô dị thân phận kế thừa chết đi a si a dị c h ạ t mỹ s ù mạ xạ kỳ đỏ y tứ đem đưa đi các nơi lịch luyện tu hành thánh đấu xù c ả xạ nhóm tụ tập tại tokyo vây quanh cung nhân mã hoàng kim thánh y tiến hành tranh đoạt chiến mỹ s ù mạ xạ kỳ đỏ bản ý là muốn chọn lựa tối cường thánh đấu xù cạ xạ kế thừa cung nhân mã hoàng kim thừa giết chết tiền nhiệm giáo hoàng sơn n ắ m trong tay thánh vực lúc tập sát chuyển thế adena bị cung nhân mạng hệ ý họ lọt đem adena cứu đi cung nhân mã hoàng kim thánh đấu xủ c ả xạ ẹ ý họ lọt xông phá trọng trọng với giết tại đem adena giao phó cho đi tới gờ d ị t du lịch mỹ x ủ mạ xạ kỳ đỏ sau chết đi món kêu hoàng kim thánh y trở thành lúc này duy một có thể đứng tại adena cái này một bên cạnh hoàng kim thánh y ở đông cổ không ngừng đánh mặt bàn trong đầu đem ý c h í một cái đầu suy nghĩ làm rõ hoàng kim thánh đấu xủ ca xạ là lúc này chính mình tuyệt đối với không cách nào chống lại tồn tại loại kia cấp bậc thánh đấu s ù ca xạ tại sẽ không nhận hạn chế thế giới toàn lực hành động cơ hồ người người cũng là siêu vị nguy hiểm nhất mấy người thực lực chỉ sợ so một giống như siêu vị đều phải nguy hiểm rất nhiều đông cổ không cho rằng tự có xảy ra như vậy thiên mệnh có thể không ngừng tại tuyệt cảnh bên trong thiêu đốt tiểu vũ trụ buộc phát tính chất đánh bại hoàng kim thánh đấu s ù ca xạ đi gà sân ngồi xảy ra trên bản chất bắt đầu từ thần thoại thời đại lên từ đầu đến cuối hộ vệ tại a d đệ n a bên người tối cường chiến s ù ca xạ Thế trời sinh nội cơ ó siêu việt hồ có danh tiếng cơn giả cũng là cái này loại cực không giảng đạo lý quái vật cơ hồ tất cả hoàng kim thánh đấu xù cạ xạ đều không phải là từ thanh đồng thánh đấu xù cạ xạ hoặc bạch ngân thánh đấu xù cạ xạ tấn thăng cái này một số người tại ấu niên trạng thái liền có thể tiến vào tiểu vũ trụ thứ bảy cảm giác cảnh giới đồng thời nhận được tương ứng hoàng kim thánh y tán thành tưởng tượng một phía dưới một cái thiếu niên người liền có siêu vị lực lượng bốn đông cổ lắc đầu loại quái vật kia cho dù là bảnh tổ cái này dạng nhân vật cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài ai như vậy chính mình làm như thế nào tại cái này dạng thế giới cướp lấy chỗ tốt lớn nhất đầu bốn đông cổ trước người bằng không xuất hiện một b à n sản buộc một dạng hư ảnh một cái cái hoàng kim thánh đấu xủ cả xạ thân cả xuất hiện tại trong t h á n h vực mà nữ thần đạt đêna cùng với t ỷ g ạ sật tọa xấy g i mấy người tiểu cường thì xuất hiện tại tokyo vị trí c u n g nhân mã hoàng kim thánh y thì bị hắn đồng dạng bày tại tokyo vị trí phượng hoàng tọa yệ p kỷ cùng với từ tử vong hoàng hậu đảo mang về một loại hắc cam thánh đấu su cá s ạ cũng bị hắn bày ra ở sàn b ộ t k h á c một bên cạnh mà hắn thì đem đại biểu cho chính mình tiểu nhân một sẽ phóng tới tokyo một sẽ phóng tới g o d z i kỳ thực từ cơ bản nhất tình huống tới nói cái này cái kịch bản có thể được đến c h â n quý nhất ban thưởng không hề nghi ngờ chính là cung nhân mã hoàng kim thánh y hoàng kim thánh y đó là kể từ thần thoại thời đại đến nay cũng chưa từng hư hại cứu cực chiến đấu áo mặc dù không có tiểu vũ trụ thứ bảy cảm giác không cách nào phát huy ra nhưng cái này loại chân quy đến cực điểm bảo vật cho dù ai đều sẽ tâm động đông cổ sơ kỳ mục tiêu tác chiến cũng từ đầu đến cuối đ ặ t thời bên trong ngân hà lôi đài thiên kỳ thực chiến đấu độ chấn động cũng không cao cuối cùng cường địch là cùng là năm t i ể u cường phượng hoàn tọa o y ệ t kỳ y ệ t kỳ thực lực mặc dù tại trong trạng thái bình thường có thể nói là năm t i ể u cường tối cường nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào đạt đến hoàng kim thánh đấu xủ c ả x a loại tiêu chuẩn đó mình t ạ i biết được kịch bản tình huống phía dưới có thể thao tác không ở giữa cũng không ít nhưng cấp đoạn hoàng kim thánh y hết, tất nhiên sẽ đồng thời đắc tội át đệ nạ cùng thánh vực hai phương trận danh cái này loại hành vi từ trường kỳ đến xem vô cùng không k h ô ngoan n đông cổ một t h ằ n g do dự chính là bởi vì bên trong đến cùng có hay không hai toàn bộ kỳ mỹ biện pháp đầu bốn đông nhiên đông cổ tâm thần một động trong tay hắn k i a sáng một tránh trọng xà phu b ạ c h ngân thánh ý cái kia dần cái dương xuất hiện ở văn phòng bên trong cái này kiện thánh ý vẫn không có tán thành hắn từ thánh ý ủ t g c loạt tới rõ ràng kháng cự nhưng hắn lại mơ hồ có mạch suy nghĩ hắn phất phất tay thánh vực phía trên những cái k i a hoàng kim thánh đấu s ủ c ả xạ thân hình một cái cái phát sinh biến hóa cuối cùng lưu lại chính là bây giờ cướp lấy giáo hoàng tri vị tròm song tử xạ gạ cùng với danh xưng gần với thần nhất nam nhân tròm sử nữ đem chính mình cùng với cái kia t r ò m xà phu thánh ý tiêu ký x â dịch đến thánh vực trong thánh vực hoàng đạo mười hai cung địa hình chậm dại biến hóa cái kia ẩn tàng thứ mười ba cung xuất hiện tại xa b à n mặt sau đông cổ trong lòng có một cái cực kỳ nguy hiểm quyết định